Chương 43. Công hội thiết lập. Chương 43. Công hội thiết lập. Còn sống độc đầu về thành, nằm trên mặt đất liền trực tiếp về thành Phục Sinh, cũng may phó bản bên trong tử vong không sống kinh nghiệm, cũng không còn tổn thất gì. Trở lại trong thành, Trương Sơn mới phát hiện, bên ngoài đã náo nhiệt vô cùng a, phong vân công hội cũng thật là như a, thế mà hoàn thành phó bản thủ thông, lợi hại a. Lợi hại cái quặc lông, còn không phải giống như chúng ta, công hội không có tạo dựng lên. Nói không chừng nhân gia tại phó bản bên trong liền đánh ra quần hùng lệnh, lập tức liền có thể thiết lập công hội nữa nha. Bọn hắn lấy ở đâu tốt như vậy vận khí cước chó? Cụ thông khó khăn phó bản, rơi xuống đều rất rất rủi, quần hùng lệnh loại này kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Khó nói à, nghe nói phó bản thủ quan bột là chữ đỏ, không có khả năng rơi rác rưởi đồ vật đi. Coi như bọn hắn đánh tới kiến lập hội đạo cụ lại có thể thế nào, thiết lập công hội cũng không phải dễ dàng như vậy, nói không chừng còn có cái khác kiến lập hội nhiệm vụ đâu, Liên Phong Vân công hội mấy cái như vậy người, có thể làm được loại kia cỡ lớn nhiệm vụ sao? Thế giới mới bên trong thiết lập công hội còn muốn làm nhiệm vụ sao? Dân chính quan vậy không phải nói, chỉ cần công ngân, kim đệ cùng quần hùng lệnh là được rồi sao? Dẫn chính quan đây chẳng qua là nói kiến lập hội điều kiện, cũng không có nói quá trình a hiện tại cái nào trò chơi, xây công hội không muốn làm nhiệm vụ à, chứ đừng nói chi là thế giới mới loại này cỡ lớn trò chơi, nhất định là muốn làm nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ nhất định rất khó. coi như nhiệm vụ khó, phong vân công hội cũng không sợ a, bọn hắn thế nhưng là có thần khí. qua một cái vũ khí có làm được cái gì? theo phong vân công hội tại thế giới mới, nhiều lần xuất hiện ở hệ thống thông cáo bên trên, càng phát ra vang dội thập đại công hội thanh danh. không còn chỉ là trước đó dựa vào thổ hào về tiền, dùng tiền nệ người hình tượng đương nhiên, công hội nổi danh, tự nhiên là có người thích, cũng liền có các loại ao ước đấu kỵ hận, các loại mặt trái thanh âm cũng nhiều hơn. Trương Sơn không thèm để ý những này, hắn chỉ là đánh xì dầu, tùy tiện người khác nói thế nào, hắn lại không phải công hội hội trưởng. Lại nói, coi như hắn là công hội hội trưởng, cũng sẽ không phản ứng những cái kia nhảm trắng người. Trung tâm trò chơi thái người không tốt còn nhiều, rất nhiều. Liên thích cùng ngươi hăng hái, người càng là để ý, hắn lại càng đắc ý, càng trách lối. Trương Sơn chỉ muốn lặng lặng làm xoát bước, mặc dù bây giờ không dùng lại vì sinh hoạt dầu dĩ, bất quá xoát ép mộng tưởng vẫn là muốn có át rời khỏi phó bản một lát sau về sau. Trương Sơn còn không có nghe tới công hội thiết lập tin tức, chuyện gì xảy ra à, đều tốt một hồi. Công hội làm sao còn không có xây xong, hắn còn muốn hạ tuyến đi ngủ đâu, đều nhanh 30 giờ không ngủ. Tình huống như thế nào, công hội còn không có xây xong sao? Còn muốn làm những nhiệm vụ khác. Tạm thời không biết, lão đại ngay tại chạy chương trình, còn không thiếu đâu, mua cái chủ yếu nở đỡ cờ đều muốn chạy một lần. Đây là vì cái gì? Không biết, tất cả sinh hoạt nghề nghiệp nở và cờ, quân vụ quan, cửa thành quan vân vân, dù sao xem ra có danh tiếng, giống như đều muốn đi chào hỏi. Nam sao, đây là muốn bái bến tàu sao? Khả năng đi, thiết lập công hội về sau, coi như đương dương thành bên trong một phương thế lực, sở hữu bến tàu đều bái bái cũng nói quá được. Chỉ là chính là trong trò chơi như vậy thiết thôi, thật sự là có chút chân thật ta. Hắc hắc, như vậy mới có ý tứ a. Hy vọng nhanh lên làm xong, không muốn lại đến thông quan phó bản loại này nhiệm vụ, ta còn muốn đi ngủ đâu, đều một ngày một đêm không ngủ. Sao, ta muốn là có thể đơn giết màu đỏ buốt, một tuần không ngủ được đều vui lòng. Trương Sơn, tất cả mọi người đến dân chính quan kia tập hợp, thiết lập công hội cần ban đầu thành viên 50 tên, còn tốt hiện tại chúng ta người đều thượng tiến. Phong Vân Thiên Hạ tại trên kênh ảo tí nói. Ô, ô ô, không vui, ta không phải liền là rời giường muộn một chút sao, đánh phó bạn thế mà không đợi ta. Cái nào đó vừa rồi không có đổi kịp đánh phó bản công hội đại lao tại kia bán manh nói. Vừa rồi đánh phó bản cũng không còn có ý tứ gì à, không phải soát tiểu quái, chính là vây xem thần khí đại lao vô địch soát bọn. Hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Được rồi, người đều đến đông đủ, ta đi đưa ra thiết lập công hội, lập tức liền tốt. Phong Vân Tiên Hạ có chút kích động nói. Không lâu lắm, hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng tờ Layer Phong Vân Tiên Hạ thành lập được, thế rồi mới bên trong cái thứ nhất công hội tổ chức. Ban thưởng công hội trụ sở một tòa, công hội kỹ năng một cái, ngẫu nhiên rút ra công hội thiết bị một tòa. Cuối cùng làm xong, Kênh thế giới, Chiến thần Lý Tĩnh, Thiên Hạ Hùng, vận khí quá tốt rồi đi, đánh một lần phó bản liền tuân ra quần hùng lệnh a. Trừ công hội thành viên ngoại, những người khác không biết, Trương Sơn tại ngóng nhìn Đồng Hoang đánh chết tế tự thời điểm, liền tuân ra quần hùng lệnh, còn tưởng rằng là thông quan phó bản rơi đây này. Phong Vân Thiên Hạ, không phải, quần hùng lệnh trước đó liền đánh tới, thông quan phó bản là thiết lập công hội bố trí trước nhiệm vụ. Giang Hồ vô kỵ, ác như vậy sao? Quần hùng lệnh đã rất khó tuân ra, lại còn muốn làm thông quan phó bản bố trí trước nhiệm vụ, quá mức a. Tiêu Gia Vương, ta liền muốn biết các ngươi là làm sao thông quan phó bản, mạnh như vậy thủ quan bố, ai bên trên đều là nằm a các ngươi làm sao đứng vững được à? Bá khí vững giả, thượng đốc, bọn hắn công hội thần khí ca, một người đều có thể đơn giết buôn, thành đoàn đánh sẽ còn khó sao? Tiêu Gia Vương, thần khí ca đánh lần đầu tiên thời điểm dùng đạo cụ à, bọn hắn tổng không có cái thứ hai đạo cụ à? Long Hành Tiệu Châu, thần khí ca đến cùng phải hay không dùng đạo cụ giết buôn, bây giờ còn không biết đâu. Lại nói thần khí ca, ngươi nói video đâu? Ta đều nhìn chằm chằm diễn đàn thật lâu à? Trương Sơn có chút chóng đầu, cũng thật là kém chút bên đi, đã nói xong hạ tuyến liền truyền lên video, kết quả bị kéo tới đánh phó bảng, đem việc này quên, làm đến hiện tại hắn đều không thời gian đi làm video sự. Bồ Tát sáu nòng, có lỗi với các vị đại lão, mới vừa rồi bị Lão Đại gọi đi đánh phó bản, không làm đến gấp chuyển video, lập tức liền đi làm. Trên kênh thế giới trong vòng một canh giờ, nói câu nói đầu tiên một kim tệ, câu thứ hai mười kim tệ, câu thứ ba muốn một trăm kim tệ. Hiện tại trò chơi đã mở một đoạn thời gian, điểm này kim tệ đối những cái kia các đại lao tới nói, hoàn toàn không phải sự. Liên tục nói hai ba câu, kia cũng là chút lòng thành rồi. Công hội cuối cùng xây xong, công hội trụ sở các ngươi nói tuyển đâu, có đông nam tây bắc bốn phương tám hướng có thể lựa chọn. Phong vân thiên hạ hỏi thăm ý của mọi người thấy, thanh đông phương hướng đi, màu tím đông lai, tốt cớ. Vậy liên thành Đông đi. Nam sao? Các ngươi nhìn thấy công hội kỹ năng không? Rất mạnh à, lực công kích gia tăng 5% chỉ cần là công hội thành viên đều có thể tự động thu hoạch được. Không phải đâu, kia không phải là có thêm một cái thiên phú. Ha ha, thoải mái. Trường Sơn nhìn thoáng qua, cũng thật là, trên người mình nhiều hơn một cái kỹ năng. Học nghệ tinh thông, công hội kỹ năng, đối bản chức nghiệp học nghệ có thành, gia tăng lực công kích 5% công hội thành viên tự động thu hoạch được, thoát ly công hội thì kỹ năng biến mất. Lão đại đi lên, đi xem một chút chúng ta chọn công hội chủ sở, vị trí cùng bố cục đến cùng thế nào. Đó còn cần phải nói Đương nhiên là phong thủy bảo địa, hát hát. Ta trước đi qua, các ngươi chờ chút từng theo hầu tới. Phong Vân Tiên hạ nói xong cũng tuấn di rời đi. Thông qua xem xét trong đội ngũ vị trí tin tức, những người khác vậy đi theo Tuấn Di quá thứ. Chương 44. Công hội trụ sở. Chương 44. Công hội trụ sở đám người vậy đi theo Tuấn Di đến công hội mới trụ sở trước, Phong Vân Tiên hạ đứng tại trụ sở phía trước. Một tòa tương đối thông thường sân nhỏ hiện ra ở trước mắt, môn ngạch bảng hiệu bên trên viết: Phong Vân Công hội, bốn cái lưu kim chữ lớn. Trụ sở kiến trúc xem ra cũng không xa hoa, chí ít trong trò chơi là như thế này. So với trong thành cái khác chủ yếu nở đỡ cỡ kiến trúc tới nói, hoa lệ trình độ phải kém rất nhiều. Cũng may kiến trúc mặc dù phổ thông, nhưng là chiếm diện tích lại không nhỏ, đầy đủ gánh chịu tương lai công hội thiết bị cùng nhân viên hoạt động. Có hơi thất vọng a, ta còn tưởng rằng công hội kiến trúc có thể giống phụ thành chủ như thế xa hoa tráng lệ đâu. Nghĩ gì thế, so phụ thành chủ xinh đẹp hơn, vậy ngươi đem nhân gia thành chủ hướng cái nào thả a? Lại nói trụ sở này sát thực bình thường một điểm, bất quá, chúng ta công hội hiện tại mới một cấp nhà, về sau công hội đẳng cấp thăng lên về sau, hẳn là sẽ trở nên xinh đẹp chút đi. Công hội đẳng cấp không tốt thăng a. Đúng thế thăng cấp hai công hội muốn 10 vạn công hội công hiến không dễ làm a một người một ngày có thể quên một cái kim tệ tính một cái công hiến một cấp công hội nhiều nhất chỉ có thể chiêu một ngàn người một ngày tối đa cũng chính là một ngàn công hiến đây không phải là nhanh nhất cũng muốn 100 ngày mới có thể đem công hội lên tới cấp 2. quá sẽ đi các ngươi nhìn cẩn thận một chút trừ quên kim tệ còn có thể quên vật liệu đâu mà lại cho công hội nhà kho quên góp vật chất cũng cho nhất định độ công hiến trang bị vật chất quên nhà kho cũng quá tiện nghi đi một cái đồ tím đều không mấy cái điểm công hiến không có lợi a vật liệu càng không đáng tiền Quên mấy chục trên trăm cái vật liệu mới một cái độ công hiến, đi đâu làm nhiều tài liệu như vậy đi. Dựa vào chính chúng ta tuân ra vật liệu khẳng định không đủ, đi phòng đấu giá mua, những tài liệu kia hiện tại không đáng tiền, 100 kim tệ có thể đập không ít nha. Ha ha, đúng vậy, người khác hiện tại cũng không biết thăng cấp công hội muốn dùng đến những tài liệu này, phòng đấu giá kia có không ít người bán đồ bán tháo chờ sau đó ta cho hết nó quét. Cứ làm như thế chờ sau đó tiểu thư ký đi đem trong phòng đấu giá, đem có thể dùng tới vật liệu đều là tới, đừng sợ dùng tiền, về sau những này đoán chừng sẽ còn tăng giá. Đi, chúng ta vào xem một chút đi. Nơi này sau này sẽ là chúng ta tại thế giới mới nhỉ? Ha ha. Chờ chút, các ngươi canh cổng hai bên cây cột, còn giống như có thể viết lên câu đối đâu. Cũng thật là à, công hội danh tự, kiến lập hội thời điểm liền đã xác định, nhưng còn lưu lại cái địa phương cho chúng ta viết câu đối, trò chơi chủ hạch thật đúng là sẽ chơi a. Mọi người cùng nhau nắm lại, nhất định phải nghĩ ra cái phong cách hợp với tình hình câu đối đến, viết không tốt, vạn nhất về sau không thể thay đổi, liền mất mặt ném đại phát rồi. Nan dằm đi một kỵ nói, vậy còn dùng nghĩa a, hay dùng câu kia thơ cổ, thiên hạ phong vân gia đời ta, vừa vào giang hồ tuyết nguyệt thúc. Vậy vẫn được. Vừa vặn cùng chúng ta công hội danh tự đối lên, tiểu tử, ngươi cũng là nhân tài à? Tất cả mọi người cảm thấy không sai, rất hợp với tình hình. Nhưng là chung gió lại khác ý, tuế nguyệt thúc nhiều không dễ nghe à, chúng ta còn trẻ đâu, ta cũng không muốn lao quá nhanh, đổi một cái, đổi một cái, cái này không được. Vị này cô nãi nại không tốt đổi à, yêu cầu còn không thiếu đám người đánh phải tiếp tục vắt óc tìm nữ kế, lật ra trong bụng kia một tí xíu mực nước, thảo luận nửa ngày, cũng không còn nghĩ ra cái hợp với tình hình tốt câu đối tới. Trương Sơn Phí cũng tận tâm tư ở suy nghĩ. Hừm, nếu không cứ như vậy, còn dùng vừa rồi câu kia thơ cổ, chúng ta đem chỉnh tự đổi một lần. Đổi Thành, thiên hạ Phong Vân ra đời ta, vừa ở vào giang hồ bẻ tháng năm. Không tệ, không tệ. Mặc dù đối với trận không phải rất tinh tế, bất quá cũng không còn quan hệ thế nào. Chúng ta lại không phải thi chẳng nguyên, thuận miệng phong cách là tốt rồi. Là có chút phong cách đã, Tuế Nguyệt đều có thể phá hủy, còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta đi tới bộ pháp? Hay dùng cái này đi, đủ phong cách. Phong Vân Thiên Hạ vậy gật đầu nói, cái này câu đối không sai, tất cả mọi người không có ý kiến chớ. Vậy ta liền viết lên a, không có ý kiến, hay dùng cái này câu đối rồi. Chúng gió cũng không còn ý tứ điều một trình tự vừa vận liền thuận nàng ý tứ, cao hứng còn tới không nổi đâu, tại sao có thể có ý kiến? Phong vân Thiên Hạ đi lên trước, đem câu đối viết lên. Một chi kim sắc bút lông chống rỗng xuất hiện, bút đi long xả, khuyên khắc ở giữa một bộ câu đối liền đã viết xong. Kim sắc câu đối cùng môn trên trán, Phong vân công hội bảng hiệu hòa lẫn, rất là trắng lệ. Bây giờ công hội trụ sở đại môn tựa như chuyện như vậy, có chút vẽ rồng điểm mắt hương vị à? Đi, chúng ta đi vào đi. Lão đại còn không có rút công hội thiết bị đâu, cái thứ nhất thiết lập công hội còn ban thưởng chúng ta một lần rút ra công hội thiết bị cơ hội. Lão đại đi vào đi. Khi mọi người tiến vào công hội trong kiến trúc lúc đều bị sợ ngây người, xương mù xào, như thế đơn sơ sao? Chỉ có một tòa đại đường, địa phương khác không có thứ gì, như thế chống trải, thật là khó nhìn a. Hẳn là muốn xây đủ công hội thiết bị mới có thể chầm rãi đem chống trải địa phương bổ sung đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng là bây giờ tốt như vậy khó coi a. Từ từ sẽ đến đi, đi trước rút công hội thiết bị đi, cũng không biết đều có thể rút những cái nào. Tại phong vân thiên hạ dẫn dắt đi, mọi người cùng nhau đi tới công hội đại đường trước. Một khối bia đá đứng ở đại đường phía trước, phía trên ghi lại công hội tương quan sự tích, cùng với đến tiếp sau công hội kiến thiết phương hướng. Nguyên lai thăng cấp 2 công hội còn phải trước phải có một cái công hội thiết bị, may mà chúng ta có thể rút một cái, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thăng cấp 2 ngược lại là dễ làm, công hội tăng 3 cấp lại muốn còn muốn xây hai cái công hội thiết bị, mỗi xây một cái công hội thiết bị đều muốn tiêu hao số lớn công hội công hiến, khó làm à. Không có việc gì, cấp 2 công hội có thể chiêu một vạn thành viên, đến lúc đó nhiều người lực lượng lớn cũng sẽ không chậm quá nhiều. Phong Vân thiên Hạ xem xét rút ra tin tức rồi nói ra, chỉ có thể rút ra sinh hoạt nghề nghiệp thiết bị, giống như bây giờ đối với chúng ta tác dụng không lớn a. Hiện tại không dùng cũng không cần gấp a, dù sao là cho không hãy nói lấy sau luôn luôn muốn chơi. Vậy ta rút. Phong Vân Thiên Hạ rút ra về sau, nháy mắt tại trụ sở góc đông nam liền xuất hiện một cái kiến trúc. Rút cái công xưởng, về sau công hội thành viên học công trình nghề nghiệp lời nói, có thể tại công hội công xưởng bên trong chế tác vật phẩm, cũng không cần dùng tiền đi đương dương thành công xưởng thuê bản điều khiển rồi. Công trình nghề nghiệp có chút thiên môn a, đoán chừng không có bao nhiêu người học. Vẫn sẽ có, giống tợ săn nghề nghiệp về sau muốn chế tác viên đạn, đoán chừng đều phải học một lần. Sáu năm ngươi dự định về sau học công trình nghề nghiệp sao? Phong Vân Họa pháo hỏi. Hoặc là, cũng không thể một mực dùng phổ thông viên đạt đi. Hiện tại ngã vẫn được, về sau đẳng cấp cao hơn lời nói, khẳng định không được a. Ta cũng muốn học, chờ ta về sau sinh hoạt nghề nghiệp cấp bậc đến thần tượng về sau, tự mình chế tác thần khí xuống kiếp, ha ha. Kẻ ngu này điên rồi đi. Còn muốn tự mình làm thần khí. Ngươi trước đi mua cái nghề nghiệp chứng minh, đem học đồ nhập môn giải quyết rồi nói sau. Đừng tối nước, các ngươi nhìn thấy chưa, giống như có thể đem về thành khóa lại tại công hội thạch bài bên trên, về sau đọc đầu về thành, liền trực tiếp trở lại công hội nha. A cũng thật là như vậy chứ, thế nhưng là giống như không có tác dụng gì đi, dù sao thành bên trong có thể tuấn gì, về thành điểm ở đâu còn không đều như thế. Cái này cũng khó mà nói, ta trước đem về thành điểm khóa lại tại công hội đang nói, dù sao cũng không còn chỗ xấu đi. Trương Sơn vậy đem về thành điểm khóa lại tại công hội, tựa như người khác nói, dù sao không chỗ xấu. Được rồi, công hội vậy thiết lập được rồi, về sau liền dựa vào đại gia cộng đồng cố gắng, đưa nó kiến thiết cường đại, đều riêng phần mình đi thăng cấp đi thôi, đặc biệt là còn chưa tới cấp 15, mau chóng thăng lên đến, bằng không, buổi tối quái vật công thành hoạt động, sợ là đều không cái gì tham dự cảm. Ta xuống trước, ta đều một ngày một đêm không ngủ." Trương Sơn nói. "Nhanh đi ngủ đi, Lại lão, ngươi thật sự là đủ hung ác, đối với mình hung ác." Đem trong ba lô không dùng được đồ tím cùng một chút cái khác trang bị ném phòng đấu giá về sau, Trương Sơn tiệu lò gặp đây rồi. Hạ tuyến về sau, trước tiên đem hắn đơn giết một video truyền bên trên diễn đàn, từ hắn sử dụng trầm mặt quyển trục bắt đầu rút ra video, thẳng đến bột ngã xuống đất, hơn 4 phút video đến như phía trước cọ sát 6, 7 tiếng những cái kia cũng không truyền lên, thời gian quá dài, mà lại hắn cũng không muốn để người khác biết rõ cái này công lực để người khác đoán đi thôi, dù sao sẽ có người thông minh đoán được. Chương 45. Các phương suy đoán. Chương 45. Các phương suy đoán. Lấy xuống trò chơi mũ bảo hiểm. Trương Sơn cũng không có cảm giác được mỏi mệt mỏi, chỉ là thần sắc sơ sơ có chút hoãn trận. Khoa học kỹ thuật tiến bộ tại trò chơi trên thiết bị, thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, gần 30 giờ trò chơi tại tuyến, cũng không có thân thể khó chịu, rất thần kỳ a bất quá về sau vẫn là tận lực điều tiết một lần đồng hồ sinh học, không muốn như thế là gan a, nói thế nào hắn hiện tại cũng là ngàn vạn phú ông a đúng vậy, tiểu thư ký quay tới tiền đã thu được, tròn vẹn 13 triệu, thủ hào thế giới, hắn quả nhiên không hiểu a một mực nghe nói trong trò chơi hàng hiếm có, thường có. Người bán đi giá trên trời. Nhưng là nếu như không phải mình tự mình trải nghiệm Vậy liền giống trên tin tức nhìn thấy nào đó nào đó sổ số trúng thưởng lớn một dạng, cảm giác không phải rất chân thật. Tắm sau xuống lầu ăn cơm, tiểu phu dân một viên, lao ăn lương khô vậy không tốt lắm à sau bữa ăn trở về mau ngủ, ban đêm còn có hoạt động đâu. Mặc dù vẫn là giữa ban ngày, Trương Sơn Ý Nguyên rất mau tiến vào mộng đẹp. Mơ tới bản thân tung hoành thế giới mới, đem thiên điệu công hội đánh ra đương dương thành, dẫn đầu cái khác công hội đại lao vấn đỉnh thế giới mới đệ nhất công hội bảo tọa. Hắn còn mơ tới bản thân đơn đấu ma thần. Dễ dàng đem trong mắt người khác vô giải siêu cấp đại bồ đánh ngã, trò chơi là đơn giản như vậy sung sướng đồng hồ báo thức thức tỉnh Trương sơn mộng đẹp, hắn mở to mắt, nhìn ra phía ngoài sắc trời đã có chút mở đi. Dựa vào, còn tốt định đồng hồ báo thức, bằng không liền muốn bỏ lỡ quái vật công thành hoạt động. Lập tức rời giường rửa sạch một lần, tùy tiện ăn một chút lương khô, 5 phút không đến liền một lần nữa thượng tuyến. Hiện tại thời gian là buổi tối 7 giờ hơn 30, cách 8 điểm bắt đầu quái vật công thành hoạt động, còn có 20 phút đương dương thành bên trong đã làm tợ lệ ớ tụ tập, khắp nơi đều làm tợ lệ ớ bóng người, giống như tất cả tợ lệ đều đã trở lại trong thành, không có ở trại quái rồi. Ma Đại lão, ngươi cuối cùng lên, ta đều chuẩn bị gọi điện thoại gọi ngươi rồi. Nhìn thấy Trương Sơn online, Nan Dặm đi một kỵ hướng hắn kêu lên. Làm sao trong thành nhiều người như vậy, hoạt động không phải còn chưa bắt đầu nha. Nhanh đi nhìn hoạt động thông cáo, quái vật công thành bắt đầu sau cũng không để tuần gì, đại gia đương nhiên đều phải sớm về thành a. Vậy ta đi trước nhìn một chút hoạt động thông cáo, các ngươi chờ chút ở đầu tập hợp. Ngay tại công hội trụ sở, ngươi xem xong thông cáo, chỉnh lý trang bị tiếp tế cũng mau đến đây đi, một đợt báo danh thủ thành, thông cáo trên diễn đàn liền có. Hả? Còn muốn báo danh? Được rồi, chờ chút nhìn thông cáo liền biết rồi gia nhập diễn đàn về sau, trương sơn cũng không có xem trước thông cáo, mà là tìm tới hắn trước khi ngủ chuyển lên video tiếp mời. hắc hắc, điểm kích lượng nhanh trăm vạn rồi. hắn nhưng là thiết trí thu phí hình thức, mặc dù một lần điểm kích chỉ thu mười đồng tệ, nhưng là trăm vạn điểm kích cũng có một ngàn kim tệ à? lại nhỏ kiếm lời một bút. mười đồng tệ hiện tại chân chính là mưa bụi, tuy tiện soát cái quái đều có mấy chục đồng tệ, có thể coi được mấy cái thu phí tiếp mời, không ai sẽ đau lòng. nếu có điểm nóng hoặc hấp dẫn người nhang cầu tiếp mời lời nói, góp gió thành bão vẫn là có thể kiếm lời không ít. xem ra sau này được nhiều khai phát một chút loại này mạch suy nghĩ. Dù sao hắn hiện tại cũng là thế giới mới danh nhân rồi, hấp dẫn người khác trong mắt không khó, chỉ cần có hàng, không sợ không ai nhìn a thiếp mời phía dưới bình luận vô số. Trương Sơn nhìn được rất vui vẻ vui. Thật sự chính là có như bê như vậy đạo cụ a, ta muốn hướng thần khí ca xin lỗi, không nên hoài nghi hắn. Vị kia ở thế giới kinh bên trong chất vấn Trương Sơn tiêu gia vương, đoạt cái thiếp mời ghế sofa. Đúng vậy à, thật mạnh đạo cụ, lại có thể trừng mặc 5 phút, quá ngoài ý muốn, cái này nếu làm tờ cờ thời điểm cho pháp sư đi lên một phát, sợ không phải muốn bị chơi đến muốn tự sát a. Dạng này đạo cụ làm sao có thể dùng để vờ cỡ, cấp chiến lược vận phần a. Thần khí ca dùng để đánh cái này buốt, ta đều cảm thấy hắn thiệt tỏi, giữ lại về sau khẳng định tác dụng lớn hơn. Đúng vậy à, dạng này đồ vật quả thực rồi cùng thần khí một dạng, tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu a, về sau lại nghĩ làm một cái, khả năng không lớn a. Chắc chắn sẽ có người có thể lấy được, thần khí ca có thể tuôn ra một cái, người khác cũng có thể tuôn ra. Toàn bộ trò chơi cái này, nhiều như vậy đợi lẽ vẫn là sẽ có người xoát đến. Nếu là nói như vậy, kia thần khí nói thế nào, hiện tại không cũng còn không thấy được ra kiện thứ hai sao? Người đây là nhất kia a, thần khí có thể giống nhau sao? Khó nói a, nói không chừng qua không được bao lâu. Thần khí cũng không phải khan hiếm như vậy, cũng là có khả năng a. Nam mơ đi thôi, ngay cả cái màu đỏ trang bị cũng chưa thấy qua người, dám nói thần khí không khan hiếm, lấy ở đâu như vậy đại khẩu khí. Hiện tại màu đỏ trang bị khẳng định đã đi ra không ít, chỉ là chúng ta không thấy, giống Phong Vân công hội đều đánh hai lần màu đỏ bột, khẳng định ra màu đỏ trang bị a. Vậy làm sao bảng trang bị bên trên không có? Bảng trang bị chỉ biểu hiện ở lớp trên người trang bị, mang không lên trang bị lại không lên bảng, 20 cấp bột khẳng định rơi chính là 20 cấp trang bị a, bọn hắn hiện tại lại mang không được, đương nhiên bảng bên trên không có a. Kia thần khí ca có thể trang bị a, hắn đã 20 cấp rồi. Thần khí ca chính là cái đồ biến thái a, ta mới 10 cấp ba, hắn đều 20 cấp, quá mức à. Đúng vậy a, thật quá mức rồi. Các ngươi có hay không nghĩ tới, 20 cấp mới mở ra quái vật công thành hoạt động, kia quái vật có phải hay không 20 cấp cất bước, vậy chúng ta không phải muốn bị kịch. Tỷ lệ lớn đúng không? Thần khí đại lao đem chúng ta kéo ra quá xa, đây là muốn gia tăng trò chơi của chúng ta độ khó a. Các ngươi không được chạy đề a vẫn là nói một chút thần khí ca là thế nào giết bột a. Tham khảo một chút cũng tốt ta. Nói cái rắm, một cái quyền chụp xuống dưới, giết bọn so giết gà còn còn dễ dàng, có cái gì tốt nói, ngươi lại không có trầm mặc quyền chụp. Ngươi không thấy được trọng điểm à, trọng điểm là thần khí thả quyển trục trước đó, bột đã rơi mất hơn 30 vạn máu nha, đây là làm sao làm được? Ngóa, không phải trên lầu nhắc nhở, ta không nghĩ tới vấn đề này, đều là bị cái kia đáng chết quyển trục cho hút lại lực chú ý của ta. Có phải hay không là thần khí ca chơi riều, đem bột lượng máu mải rơi mất hơn 30 vạn. Nói đùa cái gì, ngay cả cái màu tím bột cũng không thể bị con rượu, đây là màu đỏ bột a, bột chạy có bao nhanh, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Vậy hắn phía trước là đánh như thế nào rơi bột như thế nhiều máu? Đúng vậy a, không thể nào chịu nổi a. Hắn bảo bảo chống đỡ một hồi liền không máu chứ đừng nói chi là chính hắn chỉ là nhỏ ra dọn nói không chừng thần khí ca còn có một cái như bức phong cách áo tròn đâu thêm mấy vạn máu cái chủng loại kia đồ đốn đi khi đó hắn mới mười mấy cấp nhiều nhất chỉ có thể xuyên cấp 15 trang bị cấp 15, dạng gì áo tròn có thể thêm mấy vạn máu à đúng vậy nha coi như hắn máu lại nhiều cũng là vô dụng à lại không có phụ trợ cho hắn tăng máu làm sao vậy không có khả năng đứng vững một à có lẽ còn là chơi rượu chính là không biết hắn là làm sao thả các ngươi nhìn à bột là soát tại trên tế đàn danh tự lại gọi tế tự có phải hay không là bột căn bản cũng không bên dưới tế đàn a để thần khí ca qua lại con liều đem lượng máu mải xuống dưới nói đùa cái gì gọi là hiệu trưởng cũng chỉ có thể một mực ở tại trường học không thể đi ra ngoài a ai biết được trong trò chơi hết thảy đều có khả năng phó bản bên trong không phải cũng có cái này một sao các ngươi thử qua hẳn phải biết A, bột sẽ hạ tế đàn sao phó bản bên trong bột không chỉ có thể bên dưới tế đàn mà lại sẽ truy sát phó bản bên trong sở hữu tờ layer truy sát đến trời chân trời góc biển cái chủng loại kia có lẽ ra ngoài bột cùng phó bản thiết lập không giống nhau a thần khí cao quá mức a phía trước phần mấu chốt nhất cắt bỏ chính là không cho người ta nhìn đi lại đúng vậy à rất quá mức bất quá nhìn cũng không còn cái gì dùng cái này bột bị đánh xong liền không có chỉ có thể cậy phó bản bên trong cơ chế khả năng đều không dạng cũng đúng à phó bản còn có độ khó hình thức đâu đặc biệt là khó khăn cùng cực hạn hình thức cùng hắn ra ngoại đánh khẳng định không cách nào so sánh được thiếu thắng thật nhiều lần nói đến phó bản cũng rất nói nhảm à còn có cái khác đoàn đội đã thông qua sao nghĩ cái dám ăn còn đánh không phổ thông hình thức thanh tiểu quái đều thành tới tay mềm chứ đừng nói chi là thủ quan bột đây chính là một đau một cái muốn thông quan ít nhất phải hai cấp à. Tiêu phong vân công hội làm sao thông quan A. Khả năng bọn hắn có kiện thứ hai đạo cụ A. Không có khả năng. Có người hay không đi hỏi thăm một chút A, các ngươi đại lao ở giữa không phải đều rất quan sao. Hỏi một chút A. Đoán chừng có người đã hỏi tới đi, bất quá đây là thương nghiệp cơ mật, chắc chắn sẽ không ở đây nói, <cười> hát hát. Trương Sơn nhìn rất nhiều người bình luận, tâm tình rất vui vẻ vui. tùy tiện bọn hắn đoán, dù sao bên ngoài cũng không còn cái này bốt, đoán đúng cũng không còn ban thưởng trương 46. Đổi mới trang bị. Trương 46, đổi mới trang bị 2021 tháng 10 năm 3 không tắt giả. Bộ Tát sáu nòng đi trước nhìn xem thông cáo đi, cũng đừng chậm trễ chính sự đóng lại thiết mời. Trương Sơn ấn mở phía trước nhất thế giới mới quái vật công thành hoạt động thông cáo. Dựa vào, thông cáo như thế nhiều nội dung. Cặc kẽ như vậy sao? Không giống thế giới mới phong cách ra hoạt động thông cáo. Hoạt động tên: Quái vật công thành. Bởi vì có tợ lỡ lệ vèo đạt tới 20 cấp, nhân tộc thực lực dần dần lớn mạnh, gây nên ma thần chú ý, ma thần đem điều động dưới trướng tướng lĩnh, xuất bộ công kích sở hữu nhân tộc pháo thành, áp chế nhân tộc trưởng thành không gian. Thời gian hoạt động năm 2058 tháng 8 ngày 21 8 giờ tối. Hoạt động tình hình cụ thể 1. Thiết chí thủ thành cống hiến bảng xếp hạng, sở hữu thành trì layer, thủ thành cống hiến thống nhất ghi chép bảng danh sách. Phát ra tổn thương cùng tiếp nhận quái vật công kích tổn thương đồng dạng tính toán điểm cống hiến, phụ trợ nghề nghiệp tăng máu, phục sinh cùng tăng thêm phụ trợ cũng sẽ tính toán điểm cống hiến hai. Bảng xếp hạng ban thưởng, thủ thành bảng thứ nhất, ban thưởng ngũ tinh thủ thành bảo dương một cái, hạng 2, hạng 3 ban thưởng tứ tinh bảo dương một cái, thứ tư đến hạng 10 ban thưởng tam tinh bảo dương một cái, tên thứ 11 đến đệ nhất vạn tên ban thưởng nhị tinh bảo dương một cái, một vạn về sau ban thưởng nhất tinh bảo dương một cái ba. Thủ thành cống hiến có thể hối đoái điểm cống hiến một trăm thủ thành điểm cống hiến hối đoái một điểm công vân hoạt động sau khi kết thúc tự động kết toán bốn hoạt động trong lúc đó toàn thành phong bế cấm chỉ sử dụng tuấn di kỹ năng cửa thành cùng truyền tống đại điện đóng lại tất cả mọi người không thể vào gia năm sở hữu tại tuyến tọa lỡ đều có thể báo danh tham gia thủ thành hoạt động có thể đơn độc báo danh cũng có thể tổ đội báo danh báo danh đội ngũ thành viên nhiều nhất 50 người hoạt động bắt đầu trước 5 phút báo danh kết thúc 6. hoạt động trong lúc đó tử vong không có kinh nghiệm trừng phạt tọa lỡ không thể công kích lẫn nhau thông báo hết thẻ sáu điểm nội dung miêu tả rất tường thế rồi thật vẫn không nhường dùng tuấn di a vậy vạn nhất quốc Không phải dựa vào chạy đường à? Thành trì như vậy lớn, hoạt động trong lúc đó tối đa cũng liền có thể chạy một lần đi. Còn tốt bọn hắn phong vân công hội trụ sở có điểm phục sinh, cách cửa thành Đông không xa, tại kia phụ cận thủ thành là tốt rồi. Treo còn có thể rất chạy mau quá khứ. Những người khác liền thảm, treo một lần lời nói, toàn bộ hoạt động trong lúc đó chính là đang chạy giữa đường vượt qua. Cho dù có người không muốn tham gia thủ thành, cũng chỉ có thể hạ tuyến, không thể ra thành cậy quái. Rất nghiêm ngặt A đi trước đêm trang bị làm đủ, hắn còn kém tốt nhiều hai cấp trang bị đâu, trực tiếp đi phòng đấu giá mua đi. Dù sao hắn hạ tuyến trước đó bán không ít đồ tím. Qua phó bạn chức còn bán hai cái màu cam trang bị cho Phong Vân nhất đao cùng tiểu thư ký, kim tệ vậy là đủ rồi. Thuấn Di đến phòng đấu giá, xem xét một lần, phát hiện hắn ném phòng đấu giá trang bị toàn bộ đều bị người đập đi. Hắn bán đều là thủ vệ rơi đồ tím, trang bị đẳng cấp cấp 15, hiện tại rất nhiều tơ lợi đều đã lên tới cấp 15, vừa vận rất quý hiếm. Tra tìm 20 cấp màu tím trang bị, cam trang cũng không nghĩ rồi, quá mắc, cũng không còn tất yếu, làm đủ một thân đồ tím quá độ một lần, liền đầy đủ dùng. 20 cấp đồ tím vậy không đắt, so cấp 15 tiện nghi không ít, 2-3000 kim tệ liền có thể đập tới một cái. Trừ vũ khí cùng giày, Chấp nhận hắn cũng có một cái cấp 15 màu tím. Trên lệch toàn làm đủ đem trang bị toàn bộ thay đổi, thuộc tính chỉnh thể đề cao không ít, màu tím trang bị mặc dù không có đặc hiệu, không gì ứng nhanh thuộc tính cũng có thể thêm không ít. Y sư phục cùng mũ trừ thêm phòng ngự bên ngoài, còn có thể thêm điểm lượng máu, bao cổ tay thêm phòng ngự cùng tốc độ đánh. Bất quá tốc độ đánh là ẩn tàng thuộc tính, nhìn không ra, chỉ có thể bản thân chậm rãi trải nghiệm, hiện tại thêm ít, đoán chừng không mau được bao nhiêu. Nhưng là màu đỏ dày cũng như vậy, thuộc tính cùng đặc hiệu đều phi thường ra sức. Hoàn Mỹ cực phong dày, tốc độ di chuyển 10, phòng ngự 100, nhanh nhẹn 85, đặc hiệu 1, tự phòng, đặc hiệu 2 sinh mệnh chiếu cố, cực phong, gia tăng tốc độ di chuyển 3%, sinh mệnh chiếu cố, gia tăng sinh mệnh hồi phục tốc độ 10, tốc độ di chuyển thêm 10, hắn bây giờ chạy nhanh hơn, mặc dù không thể con diều buốt, nhưng là con diều trợ lỡ hẳn là không vấn đề gì, mặc dù trước mắt không cần thiết. Bất quá chạy nhanh luôn luôn chuyện tốt nha. Hiện tại hắn đối màu đỏ trang bị đặc hiệu nhìn có chút rõ ràng, công kích trang bị tất nhiên có công kích đặc hiệu, phòng ngự trang bị thì là có hồi máu hoặc hồi ma đặc hiệu đến như một cái khác đặc hiệu thì là nhìn trang bị bộ vị, gia tăng tương ứng đặc hiệu, tựa như dày, thậm chí là tốc độ đặc hiệu. Trang bị toàn thay đổi, Trương Sơn nhìn xuống bản thân thuộc tính Vai diễn: Bồ Tát Sáu ngọc. Nghề nghiệp: Thợ săn. Sương Hảo, Ma tộc Khắc Tinh. Công hơn: 1500, ngũ trưởng, đẳng cấp, cấp 20 điểm sinh mệnh, 17600. MP: 520. Lực công kích vật lý: 3465, 3480. Ma pháp công kích lực: 4040. Lực lượng: 40. Nhanh nhẹn: 593. Trí lực: 40. Phòng ngự: 317. May mắn chín, tháng 1 năm một không phạm vi bên trong ngẫu nhiên tạo ra, may mắn vì ẩn tàng thu tính, vĩnh viễn không thay đổi. Thiên phú: bị động chi vương Mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, tỷ lệ 1 phần 1 triệu. Kỹ năng 1, nổ đầu, bị động, kỹ năng 2, trọng kích, bị động, kỹ năng 3, thuần hóa, kỹ năng 4, trao tặng lực lượng, bị động, kỹ năng 5, mắt ưng, bị động, kỹ năng 6, trọng sinh, bị động, kỹ năng 7, học nghệ tinh thông, công hội kỹ năng. Trang bị, ạ dù thủ pháo, tay của midan, cực phong, giày, tế tự áo choàng. Trang bị toàn thay đổi về sau, thuộc tính lại có gia tăng rất nhiều. Lực công kích gia tăng 500 chủ yếu là trang bị mới chuẩn bị hai cái trang sức cùng cái khác đồ tím nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên lực công kích. Tổng công kích tiếp cận 3000 năm, tăng thêm đạo sĩ công kích chúc phúc cùng danh hiệu tăng thêm lời nói, tài quái thời điểm đoán chừng có thể đánh ra gần 5000 tổn thương. Rất đáng sợ à, những người khác hiện tại chỉ có cấp 15, lẫn vào tốt cũng là chút ít cấp 15 cam trang thêm đồ tím, đoán chừng công kích cũng chỉ mới vừa phá ngàn. Không đến hắn 1 phần 3, trên lệnh thật lớn a, ta thích, ha <cười> ha. Phòng ngự gia tăng rồi hơn 200, điểm sinh mệnh cũng nhiều 800, bất quá điểm này lượng máu gia tăng với hắn mà nói tác dụng không lớn mặc khác tốc độ đánh cùng di tốc cũng có đề cao, đặc biệt là đổi lại màu đỏ cực phong dày, hắn hiện tại chạy nhanh chóng. Chỉ bất quá cái này hai hạng là ẩn tàng thủ tính, vai diễn bảng đến xem không ra thôi. Trang bị giải quyết, trang bị mới chuẩn bị cũng không cần sửa chữa, tiếp tế cũng không cần mua nữa, viên đạn đầy đủ, lớn hồng dược vậy còn có một chút, đủ rồi. Thuấn di đi tới công hội trụ sở, trương sơn mới phát hiện công hội bên trong người rất nhiều à, đoán chừng tại hắn lúc ngủ đã chiêu đầy một ngàn người rồi. Mã, thần khí ca, ngươi cuối cùng đến rồi. Đúng thế, ngủ lâu như vậy sao? Kém chút ngủ quên, còn tốt định đồng hồ báo thức, hắt hắt. Đâu rồi? Người đều đến đông đủ, chúng ta vừa vặn một ngàn người, tổ hai mươi cái đội ngũ, chính là cửa Đông phụ cận thủ thành, sáu nòng, ngươi cùng chúng ta tổ một đợt đi. Phong Vân Tiên hạ hỏi, Tốt, không có vấn đề. Hắc Hắc, cái này lần thứ nhất thủ thành hoạt động, chúng ta công hội chiếm đại tiện nghi à, vừa vặn trụ sở ngay tại cửa thành không xa, treo cũng có thể rất chạy mau đến chiến trường. Đúng vậy đâu, đoán chừng những người khác muốn đấu kỵ đến phát cùng đi. Ha ha, chúng ta trụ sở rời thành môn gần như vậy, quái vật sẽ không làm hỏng chúng ta công hội trụ sở à? Chắc chắn sẽ không à? Kiến trúc là trò chơi tráng cảnh, làm sao có thể làm hỏng? Coi như làm hỏng. Hoạt động sau khi kết thúc cũng sẽ khôi phục à, tổng sẽ không thành trì phá vỡ, The Layer liền ở tại một tòa phá thành bên trong đi. Cũng đúng nha, đây là cùng một cái đạo lý. Trương Sơn tiếp tục cùng Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn những đại lão này tổ ở một cái đội ngũ, đại lao tụ tập, tất cả đều lên tới cấp 15 cũng thay đổi cấp 15 trang bị. Bọn hắn đội ngũ có thể là trước mắt thế giới mới mạnh nhất đội ngũ đi, ít nhất tại đương dương thành không ai hơn được rồi. Các ngươi nói, lần này thủ thành bảng chúng ta công hội có thể hay không? chấn giữ thành bảng cống hiến trước 10 đều bằng a. Nam mờ đi thôi, không nên xem thường người khác, trò chơi nhiều người như vậy, ngoan nhân còn nhiều, rất nhiều có thể hay không bao trước mười ta không biết, bất quá thần khí ca xác định vững chắc dự định thứ nhất, không ai giành được qua. đây không phải nói nhảm a, hiện tại ai dám cùng hắn so, ta cũng không kém a, lực công kích hơn ngàn, điểm phục sinh gần như vậy, làm sao cũng muốn đoạt cái trước mười, được làm cái tam tinh bảo dương mở ra một lần a, phong vân nhất đạo phách lối nói, có điểm trang bị về sau, gia hỏa này biến bảnh chưa a, đều xác nhận một chút, báo danh báo xong chưa, không muốn để lọt báo danh liền khôi hài nha. đội ngũ báo danh là do đội trưởng báo là được, không dùng trương sơn nhập lòng, an tâm chờ hoạt động bắt đầu đi. cũng không lâu lắm, hệ thống thông cáo thứ chín ma thần dưới trướng hưu tướng quân ross xuất lĩnh đại quân sắp công kích đương dương thành mọi người lỡ lơi chuẩn bị sẵn sàng chương 47, hoạt động mở ra chương 47, hoạt động mở ra chống trận gióng lên kèn lệnh vang lên quái vật công thành sắp bắt đầu có chút ý tư à chúng ta ra ngoài đi cũng không biết ngoài thành là đen nghịt dạ quái vẫn là chút ít tinh anh quái đến công thành không biết đi thượng thành trên tường nhìn một chút đám người đi ra công hội trụ sở phát hiện trong thành lỡ lơi phun trào nhưng nở lỡ cờ lại là một cái cũng không thấy sở hữu nở lỡ cờ kiến trúc đều là đại môn đóng chặt liền ngay cả bình thường tuần tra quân đội cũng không thấy rồi. Bả, nợ tớ cờ quân đội sẽ không thật sự không tham chiến đi, chỉ dựa vào chúng ta tớ leo thủ thành sao? Này làm sao thủ a? Chúng ta bây giờ đều là nhỏ yếu gà a. đúng vậy a, cái tia ma tộc hữu tướng quân đội, nghe xong danh hiệu liền biết là cái siêu cấp đại bút, tớ leo làm sao có thể chống đỡ được nha? Không sao, nhiều nhất chính là treo mấy lần, dù sao lại không sống kinh nghiệm. đừng sợ, chính là làm. Ma tộc hữu tướng quân đội, chúng tiểu nhân, giết giết giết, đem những này không muốn thần phục nhân loại, toàn diện mang đến ma thần ốm ấp. Ma tộc hưu tướng quân một trận kêu gào về sau, trong phủ thành chủ vang hét lớn một tiếng, muốn chết. Một bóng người tại phủ thành chủ dâng lên, hóa thành lưu quang bay hướng ngoài thành. Sau một lát, ngoài thành đại chiến bùng phát, hồng quang đầy trời. Đây coi như là hoạt động trước mở màn cờ G A N I A. Còn tốt thành chủ có xuất thủ, hẳn là chặn lại rồi hưu tướng quân rốt, hiện tại liền đến chúng ta phát huy lúc. Mã, các ngươi nhìn bên trong liền có quái vật, tinh anh quái. Tráng a, quái vật không phải thông qua tường thành tấn công sao? Như thế nào là trực tiếp đổi mới trong thành? Mẹ nó, vậy chúng ta công hội điểm phục sinh tới gần cửa thành cũng không có ưu thế a được rồi, theo đội ngũ tách ra, nhìn thấy quái vật liền giết, chúng ta vẫn có ưu thế, chỉ ít kể bên này không sợ người khác quái yêu nhiêu đoạt quái. bọn hắn chết rồi sẽ không cơ hội lại chạy tới rồi, chúng ta lại có thể lần cận phục sinh. đúng, ngay tại công hội trụ sở phụ cận soát công hiến, nhìn thấy đánh không lại buồn, công hội kinh đều gọi chi viện. chúng ta đi, tiểu thư ký mở đường. tiểu thư ký là bọn hắn đội ngũ chủ xe tăng, thay đổi cấp 15 trang bị về sau, lượng máu gần vạn, khiến quái hẳn là không có áp lực. bên tay trái một đống điểm đỏ, đi theo ta. tiểu thư ký vứt tay kêu lên, khi bọn hắn thuận địa đồ điểm đỏ tìm tới quái vật lúc. Phát hiện một đoàn quái ngay tại truy sát The Layer. Chờ bọn hắn lúc chạy đến, bị đuổi giết ở Layer đã toàn bộ đổ ngã xuống đất. Mẹ nó, quái vật trong thành truy sát The Layer, ma tộc muốn hay không phách lối như vậy à. Đừng nói nhảm, nhanh lên, chúng ta bây giờ thủ thành điểm cống hiến vẫn là linh đâu, đã có rất nhiều người đánh tới bằng đều. Chờ chút, bọn này quái vật rất mạnh, phải cẩn thận một điểm. Trương Sơn gọi lại đám người. Hắn hiện tại 20 cấp, có thể xem xét đến 20 cấp tinh anh quái vật tin tức, những người khác không nhìn thấy. Thần khí ca, không dùng cẩn thận như vậy à, liền một con màu tím muốt, thêm mười mấy cái tinh anh quái Chúng ta một người hai đao liền giải quyết rồi à? Trương Sơn vậy không nói nhảm, đem hắn xem xét Tinh Anh quái tin tức biểu diễn ra, màu tím bột là 25 cấp, hắn cũng không nhìn thấy tin tức. Ma tộc chiến sĩ, Tinh Anh, 20 cấp, điểm sinh mệnh 10 vạn, lực công kích ngàn 1.2, kỹ năng 1, chiến sĩ sung phong, trạng thái, ma thần cổ vũ. Chiến sĩ sung phong, cực tốc phóng tới mục tiêu cũng tạo thành tổn thương, giảm tốc 3 giây. Ma thần cổ vũ, thủ thành hoạt động trong lúc đó, ma tộc bộ đội chịu đến ma thần cổ vũ, thuộc tính tăng lên rất nhiều, điểm sinh mệnh gia tăng gấp 10. Mẹ nó, Tinh Anh quái 10 vạn lượng máu, màu tím kia bột không phải phải có mấy triệu a. Yêu thu A. Vẫn tốt chứ. Những này chúng ta có thể đánh, chính là lượng máu nhiều một chút. Quái vật lực công kích hẳn là còn không, có tăng gấp đội tăng cường, chỉ cần chịu nổi liền không sao. Tiểu thư ký trước giữ chặt bột. Những người khác tranh thủ thời gian vân mấy tổ dọn sạch tiểu quái. Phụ trợ chú ý tăng máu. Phong vân thiên hạ an bài song. Tiểu thư ký đối màu tím buộc xuống phòng, đem bột giữ chặt. Cái khác tinh anh vậy đi theo bột bắt đầu công kích hắn. Các người mau đưa tinh anh quái lôi đi. Mười mấy cái quái thêm bột, đánh một hai cái ta liền muốn xong à? Tiểu thư ký hét lớn. Lực lượng khác nề nghiệp cấp tốc tiến lên, một người lôi đi một con tinh anh. Tinh anh quái tổng cộng có hơn 30 con, bọn hắn trong đội ngũ, lực lượng nghề nghiệp mới mới đến, còn dư lại chỉ có thể dựa vào tốc độ di chuyển mau người, trước thả thiết phong tranh rồi. Trương Sơn vậy kéo qua một con ma tộc chiến sĩ, quái vật lượng máu 10 vạn, đối với hắn đến không phải là cái gì vấn đề lớn, đứng cọc gô đối a lời nói, nửa phút liền có thể giải quyết một con. Quái vật tổn thương hắn cũng có thể gánh vác, hơn 1000 lực công kích đánh ở trên người hắn cũng liền 8900 máu không đến. Lấy lượng máu của hắn có thể khiêng 230 lần tổn thương, hoàn toàn không có áp lực. Trương Sơn công kích tiếp tục đánh về phía một người trong đó ma tộc chiến sĩ, quái vật xoay đầu lại Một cái sung phong đem hắn giảm tốc. Giảm tốc đối với hắn không có ảnh hưởng, hắn liền sợ chóng váng kỹ năng, còn tốt những tinh anh này quái không có chóng kỹ. Nửa phút không đến, Trương Sơn đánh ngã cái thứ nhất tinh anh quái, lượng máu của hắn cũng bị ma tộc chiến sĩ đánh rất hơn phân nửa. Một con quái đánh bại lập tức chuyển hướng một cái khác, còn có hơn 30 con đầu, những người khác có tại đơn độc chơi riều, có thể là mấy người một đợt vây công một con quái, một con cũng còn không giết chết qua. Đến phụ trợ cho ta thêm một lần máu. Trương Sơn rơi mất hơn phân nửa máu, có chút không quá an toàn, mặc dù tinh anh quái không thể nào đánh chết. Nhưng vẫn là trước tiên đem máu về đi lên, xem ra điểm an toàn. Dù sao phụ trợ trước mắt áp lực không lớn, màu tím bột cũng không tính mạnh, chính là lượng máu nhiều một chút, tổn thương so với tế tự tới nói, kém đến không ít. Ma tộc tinh anh tiểu đội trưởng, màu tím, 20 cấp, điểm sinh mệnh 200 vạn, lực công kích 2000, kỹ năng 1, cường hóa sung phong, kỹ năng 2, nhị Đao lưu, trạng thái, ma thần cổ vũ. Cường hóa sung phong, cực tốc phóng tới mục tiêu cũng tạo thành hai lần tổn thương, choáng váng 1 giây sau giảm tốc 3 giây. Nhị Đao lưu, liên tục công kích hai lần, thứ hai công kích tổn thương gấp bội. Ma thần cổ vũ, thủ thành hoạt động trong lúc đó, ma tộc bộ đội chịu đến ma thần cổ vũ Thuộc tính tăng lên rất nhiều, điểm sinh mệnh gia tăng gấp 10. rất thông thường bột, không khó đối phó, chỉ là lượng máu nhiều chút, muốn hao chút thời gian, bất quá nhiều người cùng tiến lên lời nói, cũng sẽ ngã rất mau. Mấu chốt là phải mau chóng dọn sạch tiểu quái. Theo tinh anh quái không ngừng giảm bớt, có thể rảnh tay gia nhập công kích đồng đội, liền trở nên càng ngày càng nhiều. Lúc bắt đầu trương sơn đánh bại một con ma tộc chiến sĩ, muốn tiếp cận nửa phút. Hiện tại mấy người vây công một con quái, không có mấy lần liền có thể đánh ngã, mấy phút không đến, đám người liền đem tiểu quái dọn sạch, cùng một chỗ công kích tinh anh tiểu đội trưởng. Bột tăng lên như thế nhiều, không biết có thể hay không bạo tốt đủ vào ta. Ngươi nghĩ nhiều làm à, hoạt động trong lúc đó xoát ra nhiều như vậy bột, làm sao có thể đều sẽ bạo tốt đồ vật đâu, trừ phi đem hữu tướng quân giật giết, vậy còn không sai biệt lắm. Vậy cái này hoạt động cũng không có cái gì ý tứ à, giết cái màu tím bột đều lao lực như vậy, rơi xuống còn không tốt. Cho kinh nghiệm à, dù sao cũng so giá ngoại cày quái thăng cấp nhanh đi, lại nói hoạt động sau khi kết thúc, không phải còn có bảo dương, có công hơn a. Nói đúng, ngươi xem 6 nòng đại lão đã chiếm cứ bảng một, kéo ra người khác nhiều gấp đôi. Kia là tự nhiên, nhân gian nửa phút giết một con tinh anh quái, nếu là chúng ta một người, con rìu 10 phút vậy không giải quyết được đi không cách nào so sánh được. Tốc độ đánh ngã tinh anh đội trưởng, nói không chừng có thể cho chúng ta rơi điểm tốt đồ vật đâu. Mộng tưởng phải có, cơ bản không có khả năng thực hiện. Hắc hắc. Chương 48. Mượn quái diệt địch. Chương 48. Mượn quái diệt địch. Tiểu quái dọn sạch về sau, đám người vây công bột đồ độại với đánh loại này, không thể làm nhiễu tờ lệ phát ra bột tới nói, lượng máu lại nhiều, cũng chỉ là một cọc gỗ 2 triệu lượng máu bột. đối trương sơn bọn hắn cũng chính là 3 năm phút sự, dù sao nhiều người, đánh lên chính là nhanh. Cũng không lâu lắm, ma tộc tinh anh tiểu đội trưởng không cam lòng ngã xuống đất, mấy đạo lưu quang rơi vào phong vân tiên hạ bà lô bên trong. Không đợi người hỏi, hắn liền đem vật phẩm biểu diễn ra. Hai la một lục, cái này bột rơi xuống thật sự là rác rưởi bên trong cực phẩm, rơi lục trắng bột, thật là không có có nửa điểm mặt mũi à? Đi, đi tìm đám tiếp theo. Chờ chút, vừa rồi công hội tên có người nói, thấy được màu đỏ bột, chúng ta đi đánh màu đỏ của ta. Thôi đi, màu tím bột đều có 2 triệu máu, màu đỏ 20 triệu máu chỉ ít đi, đánh tới hoạt động kết thúc chúng ta vậy không nhất định đánh được chết ta? Đúng đấy, lại nói màu đỏ bột tổn thương sẽ có bao nhiêu khủng bố, ngươi không biết sao? Cho dù chết không rơi kinh nghiệm, cũng là lãng phí thời gian à? Hừm, mặc kệ màu đỏ bột, nhìn thấy liền lách qua chỉ đánh màu tím cùng màu cam mục tiêu của chúng ta là thủ thành bảng công hiến phong vân thiên hạ lên tiếng đám người bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp khi bọn hắn chuẩn bị đi tìm mục tiêu kế tiếp thời điểm công hội kinh có người nói phát hiện màu cam một một con bất quá có hai cái thiên địa công hội người một mực đi theo chúng ta không có cách nào làm a mặc kệ hắn đi tìm tiếp theo chỉ bột nhiều như vậy bọn hắn nhảm chán như vậy muốn chơi liền để bọn hắn chơi đi phong vân thiên hạ đáp lời nói không được à, chúng ta đi đến đó bọn hắn theo tới a hoàn toàn không có cách nào đánh thành bên trong lại không thể công kích tờ layer không làm gì được bọn họ a Bọn hắn thành chó ra thuốc cao sao? Vô liêm sỉ như vậy. Đúng vậy a, chúng ta đánh quái, bọn hắn liền bắt quái, không hoàn toàn không làm gì được bọn họ. Mẹ nó, thật vô sỉ, hoạt động sau khi kết thúc nhất định phải đem bọn hắn giết ra Dương Dương Thành, không thể để cho bọn hắn tại Dương Dương Thành lật lộn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đại gia cũng đều không có chiêu, đụng phải người vô sỉ như vậy, lại không thể công kích, người đánh quái hắn liền đoạn, buồn nôn nhất sự, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Trương Sơn suy nghĩ một chút nói, các ngươi đến mẩu Cam buột nơi đó, ta đem buột dẫn tới, để buột đem bọn hắn giết trở lại điểm phục sinh. Giẫn không được đi, buột chạy nhanh chóng đừng đem ngươi vậy treo trở về, đại lão, không có việc gì, ta chạy nhanh, dày tốc độ thêm 10, mặc dù không chạy nổi bốn, nhưng là chỉ cần so những người khác chạy nhanh là được. đến lúc đó các ngươi kẹp lại thiên địa công hội người, đừng để bọn hắn chạy quá nhanh. vậy chúng ta thì sao? vậy một đợt bị bột treo trở về, ngươi treo trở về cũng không có việc gì, lân cận phục sinh sợ cái gì? đem bọn hắn treo trở về lời nói, hoạt động lần này bọn hắn sẽ không cơ hội lại đến quấy nhiễu chúng ta. tốt, cứ làm như thế, mãi mãi, dù sao treo không rơi kinh nghiệm. ta đi trước giải quyết thiên địa công hội kia hai cái vô sỉ gia hỏa, các ngươi ở lại chút. Trương Sơn nói với Phong Vân Tiên hạ: "Tốt, đây cũng là cái biện pháp, ngươi trước đi qua đi." Trương Sơn căn cứ công hội thành viên mục tiêu xác định vị trí, rất nhanh liền chạy đến địa phương. Cẩn thận quan sát một lần, công hội đội ngũ ở giữa, thiên địa công hội hai người kia ở tại bọn hắn đằng sau. Như vậy không dễ làm à, hắn một dẫn buốt, hai người kia nhất định sẽ chạy trước, khả năng bản thân công hội người đều treo, hai người kia đều vô sự được nghĩ biện pháp, để bọn hắn điều chỉnh một chút vị trí. Các ngươi từ bọn bên cạnh xuyên qua, để bọn hắn đi theo các ngươi, ta từ các ngươi đằng sau dẫn bu chùy, sau đó các ngươi liền kẹp lại kia hai cái rất rủi, đừng để bọn hắn từ các ngươi bên kia chạy tới thu được, hiểu rõ, lập tức hành động. rất nhanh công hội đội ngũ liền từ quái vật cùng bột bên cạnh xuyên qua, cách điểm khoảng cách cũng không có gây nên bột kiêu hận đằng sau đi theo. kia hai cái thiên địa công hội người cho là bọn họ lại phải đi tìm cái khác bột, liền vội vàng ở phía sau đuổi theo, chính là không nhường bọn hắn an tâm đánh quái. khi bọn hắn vừa xuyên qua bột bên cạnh lúc, trương sơn lập tức chạy lên tiến đến, một thương đánh về phía trong đó một con tinh anh quái. hãy cùng trọng tổ hong vỏ vẽ dạng, bột mang theo một đám tiểu đệ nội điên một dạng hướng hắn đuổi theo. màu cam bột chạy phi thường nhanh, coi như trương sơn dậy thêm mười tốc độ di chuyển vậy không có khả năng chạy qua nó nhưng là trương sơn cũng không muốn chạy được so bột nhanh, hắn chỉ cần chạy so những người khác nhanh là được. mang theo bột cùng một đám tinh anh quái, veo một dạng từ hai người kia bên người xuyên qua. công hội đội ngũ nhân mã bên trên cho hắn nhường ra khe hở chạy tới. sau đó bọn hắn liền đem kia hai cái thiên địa công hội người cùng một đám tinh anh quái thêm bột toàn bộ ngăn chặn. chuyện phát sinh phía sau cũng rất đơn giản. mặc dù bột đệ nhất cửu hận mục tiêu là trương sơn, nhưng là trương sơn chạy nhanh nhất. chủ yếu nhất là công hội đội ngũ đem đường ngăn chặn, bột muốn đem bọn hắn giết chết mới có thể qua khứ. mà lúc này trương sơn đã sớm chạy bột ra cửu hận phàm vi như vậy bọn cùng tinh anh quái tự nhiên là sẽ công kích cách chúng nó gần rồi layer, đặc biệt là kia hai cái thiên địa công hội người bọn hắn cách bọn gần nhất bắt đầu bọn kiều hận trên người trương sơn không có công kích bọn hắn hiện tại trương sơn thoát ly kiều hận phạm vi tự nhiên là nên bọn hắn xui xẻo rồi đương nhiên công hội trong đội ngũ rất nhiều người cũng không có chạy mất treo một lần bất quá cũng không cái gọi là dù sao không rơi kinh nghiệm phục sinh lại gần phục sinh sau chạy tới lại là một đầu hảo hán đến như kia hai cái thiên địa công hội người cũng không cần lại nghĩ tới rồi bây giờ cách hoạt động kết thúc còn có không đến năm phút bọn hắn đều không nhất định có thể chạy đến nơi đây. Mà lại Thiên địa công hội khẳng định cũng ở đây tổ chức đánh muột, không có khả năng đều nhàm chán như vậy đều đến làm người buồn ôn. Ok, giải quyết vấn đề, chúng ta đánh màu cam một sao, hay là đi tìm màu tím. Trương Sơn hỏi như vậy là có nguyên nhân, muốn ổn định suất bảng công hiến, hẳn là muốn tìm màu tím bột đánh thỏa đáng một chút. Bởi vì hoạt động chỉ có một giờ, bọn hắn đã dùng hơn 10 phút, đánh màu tím bột lời nói, còn có thể đánh 3, 4 con. Muốn đánh màu cam bột lời nói, đoán chừng chỉ có thể đánh một con, thời gian hoạt động liền phải kết thúc. Mấu chốt vẫn là sợ xảy ra ngoài ý muốn, vạn nhất trung gian ra điểm nhiễu loạn. Đến hoạt động lúc kết thúc, bột còn không có đánh chết lời nói, trực tiếp liền bị hệ thống đổi mới rơi, vậy thì càng thiệt thòi. Cũng không biết đánh màu cam bột, thủ thành công hiến có đúng hay không so đánh màu tím bột tới càng nhanh. Tỷ như tương tự một vạn tổn thương phát ra, đánh màu tím bột tính toán là một công hiến, đánh màu cam bột có thể hay không tính toán hai công hiến. Mà lại đánh màu cam bột còn có một cái chỗ tốt, chính là rơi xuống sẽ tốt một chút, có cơ hội rơi cam trang. Trương Sơn là huynh hướng đánh màu cam bột, bất quá những người khác cũng không nhất định, dù sao tất cả mọi người nghĩ ổn định xong bằng a, trước hết đánh con kia màu cam bột đi, vừa rồi cái khác công hội thành viên đã đem bộ thuộc tính thử ra đến tiểu thư ký có thể gánh vác. Phong Vân Tiên Hạ suy xét liên tục, mới trả lời nói: "Vậy các ngươi tốc độ tới đi, ta một người không dám lên." Trương Sơn nhìn một chút công hội thành viên biểu hiện ra bộ thuộc tính tin tức. Ma tộc tinh anh đội trưởng, Mầu Cam, 25 cấp, điểm sinh mệnh 10 triệu, lực công kích 2800, kỹ năng 1, Cường hóa xung phong, kỹ năng 2, Tam đao lưu, trạng thái, Ma thần cổ vũ. Cường hóa xung phong, cực tốc phóng tới mục tiêu cũng tạo thành 2 lần tổn thương, choáng váng 1 giây sau giảm tốc 3 giây. Tam W, liên tục công kích 3 lần, thứ 2 công kích 2 lần tổn thương, lần công kích thứ 3 3 lần tổn thương. Ma thần cổ vũ. Tụ thành hoạt động trong lúc đó, ma tộc bộ đội chịu đến ma thần của Vũ, thuộc tính tăng lên rất nhiều, điểm sinh mệnh gia tăng gấp 10. Cái này bộ sắc thực không khó đánh, cũng liền tam đao lưu kỹ năng này có chút lợi hại chẳng khác gì là một lần đánh ra sáu lần tổn thương. Bất quá vấn đề không lớn, tiểu thư ký lượng máu gần vạn, phòng ngự khẳng định cũng có hơn 1 ngàn, có thể đứng vững, chỉ cần bọn hắn nhanh lên dọn sạch tiểu quái là được. Chính là muốn phí không ít thời gian, quang kia 10 triệu lượng máu, nhìn xem liền dò người, lấy chương sơn tổn thương phát ra, ít nhất phải nửa giờ. Thang thêm cái khác đồng đội lời nói, cũng muốn tầm 10 phút. Tính đến thanh tiểu quái thời gian, thuận lợi Hơn 20 phút lẽ ra có thể giải quyết hết. Chương 49. Tinh Anh đội trưởng. Chương 49. Tinh Anh đội trưởng. Phong vân tiên hạ bọn hắn chạy tới đám người một đợt quan sát một lần bọn này tinh anh quái cùng bột tình uống. Tinh anh quái hẳn là đều không kém không nhiều, chính là số lượng so trước đó nhiều hơn một chút, có hơn 50 con, chúng ta một đội người có chút không giải quyết được à. Từ từ sẽ đến đi, hai đội người một đợt đánh, đến lúc đó hệ thống tính toán thủ thành công hiến lời nói thời điểm, sợ sẽ chỉ tính toán đánh ra một kích cuối cùng tổn thương kia đội. cũng đúng nha như vậy đối không có cướp được một kích cuối cùng cái kia đội ngũ tới nói cũng quá không công bằng rồi vẫn là tách ra đánh đi các ngươi đi tìm khác tí muộn chúng ta đánh cái này màu cam hoạt động sau khi kết thúc ta cho các ngươi phát cái hòm bao phong vân thiên hạ tại công hội kênh bên trong nói dù sao bọn là một đội khác người tìm được trước mặc dù bọn hắn khả năng đều đánh không lại nhưng là cũng không thể nói đều không nói liền tiếp nhận đến đây đi nhiều như vậy không tốt phong vân thiên hạ vẫn là rất biết làm người a tốt lao đại các ngươi đánh chúng ta đi tìm màu tìm giết làm đại ra quan sát xong quái vật tình huống sau tiểu thư ký nói cái này bọn ta không tốt trước kéo a Ta xông lên đi lên lời nói, bột thêm hơn 50 con tinh anh quái, dù là chỉ đánh ta một lần, đều gánh không được a. Đừng sợ, ngươi xông bột thời điểm, chúng ta xông tiểu quái, giúp ngươi lôi đi. Nói thì nói như thế, liền sợ các ngươi nhất thời kéo không đi bao nhiêu tiểu quái a. Cũng đúng nha, chúng ta coi như một người lôi đi một con tiểu quái, vậy nhiều nhất chỉ có thể dẫn đi khoảng 40 chỉ, mà lại pháp hệ không thích hợp dẫn quái, ra dọn còn chạy trộm. Đúng vậy a, như vậy, lúc bắt đầu nhiều nhất chỉ có thể lôi đi không đến 30 con, còn giữ lại tiểu quái toàn đánh tiểu thư ký lời nói, hắn có chút gánh không được a. Ta tới đi, ta công kích trước. Đem bột cùng tiểu quái sau khi tách ra, tiểu thư ký lại xung phong giữ chặt bột. Trương Sơn nghĩ một hồi nói: "Dù sao bột chạy so tiểu quái phải nhanh rất nhiều, hơi chạy một lần là có thể đem tinh anh quái cùng bột tách ra. Được, ngươi tiên cơ, đem bột kéo ra quái vật chồng về sau, ta liền xung phong bột, những người khác chặn đứng tiểu quái." Trương Sơn vậy không nói nhảm, tiến lên công kích một lần về sau, quay đầu liền chạy. Rất nhanh bột liền một ngựa đi đầu, truy tại phía sau hắn, mà cái khác tinh anh quái thì tại đằng sau đuổi theo, một lần liền tách ra. Tiểu thư ký một cái xung phong đem bột giữ chặt, mấy cái phụ trợ tiến lên giúp hắn tăng máu. Những người khác thì đem đằng sau đuổi theo tinh anh quái chặn đứng, hoàn mỹ chia cắt chiến trường. Tại tiểu thư ký giữ chặt bột về sau, Trương Sơn cấp tốc chuyển hướng công kích phía sau tinh anh quái. Chỉ là, trong đội ngũ còn có rất nhiều người căn bản chịu không được tiểu quái mấy lần, bị đuổi được tới nơi chạy loạn. Như vậy không được, như vậy chạy loạn hiệu suất quá thấp, không biết phải bao lâu tài năng dọn sạch tiểu quái đâu. Không giải quyết được tinh anh quái, hướng ta bên này chạy, đến hai cái phụ trợ giúp ta tăng máu, ta đến khiêng tiểu quái. Trương Sơn nhìn xem đằng sau rối bởi chiến trường, hô to nói, nghe tới Trương Sơn kêu gọi về sau, Những cái kia ra giòn nghề nghiệp liền lôi kéo tiểu quái hướng hắn cái này bên cạnh chạy tới đem từ bên cạnh hắn đi qua tinh anh quái đều kéo ở, một lần liền có hơn 10 tiểu quái bắt đầu công kích hắn. Cũng may bọn hắn phụ trợ đủ nhiều, phân ra hai cái giúp hắn tăng máu, vậy còn chịu nổi, mà lại bằng hắn cường đại phát ra năng lực, rất nhanh liền có thể từng cái đánh bại. Những người khác không dùng lôi kéo quái chạy loạn, cũng liền dành tay ra nhập công kích hàng ngũ. Thanh tiểu quái hiệu suất tỷ lệ vừa rồi mau hơn, thần khí ca vẫn là lợi hại a, màu tím máu choàng chính là như a, ra dòn đều có thể làm xe tăng dùng. Kia là tự nhiên, màu đỏ bột đều có thể gánh vác, một đám nho nhỏ tinh anh quái tính là gì? Thật mong muốn cái màu tím áo choàng à, nếu là ta vậy trang bị màu tím áo choàng lời nói, ta cũng dám đỉnh lấy một đám tinh anh quái đánh. Ban đêm lúc ngủ gối đầu lót một điểm, trong động cái gì đều có. Sao, còn không cho người ngấm lại a? Hắc hắc. Đừng nói mò, tốc độ dọn sạch tiểu quái, lại đi đánh bọn à, 10 triệu máu đâu, muốn đánh thật lâu rồi. Sợ cái gì, có thần khí cá tại, mạnh hơn bọn cũng làm 10 phút ná. Trương Sơn, có chút im lặng à, bọn gia hỏa này, cần nhờ một mình hắn đánh dụng 10 triệu máu buốt, muốn nửa giờ đi, liền sợ khi đó thủ thành hoạt động đều nhanh kết thúc. Một đám người thanh tinh anh quái, càng dẻo rất nhanh. Như thế nhiều người cùng một chỗ công kích, hiệu quả lộ ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm một phút bên trong chỉ có thể giải quyết hai ba con. Theo càng nhiều người đăng vậy tay đến, một phút đều có thể giải quyết năm, sáu con tinh anh quái rồi. Ống đồng nhóm, thêm dầu, cố lên, tranh thủ mười phút dọn sạch tiểu quái, lại hoa mười phút đánh ngã bốn. Chúng ta còn có thời gian đi tìm tiếp theo chỉ bốn. Làm lên, có kỹ năng không muốn tiết kiệm à? Lại không có đánh nhau, giữ lại kỹ năng làm cái lông à? Không phải nói chờ hoạt động sau khi kết thúc, muốn đem thiên địa công hội người thanh gia đương dương thành sao? Thiên địa công hội những cái kia rất rưởi, ngươi thật đúng là coi bọn họ là mâm đồ ăn à? nếu là bọn hắn dám cứng đối mặt lời nói, thần khí ca một người mang cái phụ trợ là có thể đem bọn hắn toàn đánh ngã. cũng đúng nha, một người một súng, thần khí ca tổn thương như thế cao, tốc độ đánh nhanh, tầm bắn còn xa, dám cùng hắn trọi cứng đều không đường sống A. trước tiên đem thủ thành hoạt động làm xong, hoạt động sau khi kết thúc, thiên địa công hội người chỉ cần dám ra khỏi thành liền diện bọn hắn, sắp xếp người canh giữ ở bốn cái cửa thành. phong vân tiên hạ nói, hắn cũng bị thiên địa công hội buồn nôn hỏng rồi, đánh không lại bọn hắn liền lão làm động tác, nhường cho người rất phiền. dù sao bọn hắn phong vân công hội hiện tại đã trêu đẩy một người, nhiều người lực lượng lớn. Giải quyết thiên địa công hội người không có độ khó đây chính là dẫn trước thiết lập công hội ưu thế, nhanh chóng lớn mạnh công hội đội ngũ, nhiều người đánh người ít, coi như trang bị cùng kỹ năng kém chút cũng đều là nghiền ép cục. Chứ đừng nói chi là bọn hắn chỉnh thể trang bị đều không kém. Chỉ cần nguyện ý, phong vân công hội hoàn toàn có thể độc bá đương dương thành một thời gian thật dài. Lão đại bá khí, ta tới canh trường bọn hắn, dù sao ta đã cấp 15, nghị thăng 20 cấp còn sớm, trước tìm một chút thu vui, cùng thiên địa công hội giác dưới chơi 2 ngày. Ta cũng tới, làm một đạo tặc, chỉ có loại thời điểm này mới có tồn tại cảm á. Không nói trước những thứ này, tốc độ thanh tiểu quái Ta muốn cống lên hiến bảng trước 10 a, ta muốn mở dương, ta muốn mở ra thần khí a. Đồ đần, ngươi chính là cái gì đều không làm cũng có thể được cái bảo dương a? Sao? Tham dự thưởng nhất tinh bảo dương có thể mở ra tốt đồ và sao? Ít nhất phải tam tinh bảo dương mới có cơ hội đi. Chính ngươi kia suy dạng, cho ngươi ngũ tinh bảo dương cũng là mở ra rất rươi. Đòn kim tinh. Hắc hắc. Hiện tại bọn hắn công hội tiến vào bảng cống hiến trước 10, chỉ có Trương Sơn cùng Phong Vân Thiên hạ. Trương Sơn cũng không cần nói, luận phát ra không ai so rồi. Phong Vân Tiên hạ lên tới cấp 15 về sau, cũng là cơ bản một thân cam trang chuẩn bị thêm bên dưới thiên hỏa lưu tinh kỹ năng phát ra năng lực cũng rất nổ tung nếu không có trương sơn quái thai này tại thật đúng là không có mấy người tại phát ra phương diện so ra mà vượt hắn trước mắt bảng cống hiến bên trên trương sơn chiếm giữ bảng một phong vân thiên hạ thứ ba tên thứ hai là chiến thần lữ bố chiến thần công hội người nghe nói là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp đến như công hội những người khác trước mắt đều xếp tại 10 tên sau chiến thần công hội một mực là giới trò chơi lão đại trường kỳ chiếm cứ công hội bảng thứ nhất không người run động thực lực và nhân khí rõ ràng nếu không phải phong vân công hội ra cái trương sơn cùng nhân gia hoàn toàn không thể so sánh cũng không biết về sau phong vân công hội có thể hay không cùng bọn hắn phát sinh xung đột à đệ nhất công hội thực lực cũng không phải nổ dỡn cũng may nghe nói phong vân thiên hạ cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm mà lại chiến thần công hội không chỉ cùng bọn hắn không ở cùng một tòa thành thậm chí không phải cùng một nước chiến thần công hội và ở chính là ngụy quốc ga nấp thành tại về sau một đoạn thời gian tương đối dài bên trong cùng bọn hắn phong vân công hội cũng sẽ không phát sinh tiếp xúc cũng liền không có cơ hội phát sinh cái gì xung đột tạm thời không cần lo lắng cái này cũng không biết theo đợi lễ lệ vẹo tăng lên thế giới mới sẽ còn cởi mở những cái kia công năng a tỵ như công hội chiến thành chiến quốc chiến các loại Có chút trở mong a chương 50. Nhi W. Chương 50, Nhi lưu. Theo mọi người nhanh chóng công kích, hơn 50 con, 10 vạn máu tinh anh quái dần dần bị dọn dẹp sạch sẽ. Bên trên, đánh một đi, hy vọng rơi cái áo choàng. Cho ngươi bạo cái lục sắc áo choàng muốn hay không? Lời này của ngươi đâm tâm a, 25 cấp lục sắc áo choàng có chút không lấy ra được đi, nói thế nào cũng là màu cam một a. Kia còn không dễ nói, vừa mới cái kia tiểu đội trưởng liền rơi trang bị màu lục, hơn nữa còn không phải áo choàng, hoạt động đột thật rất rủi. Ai, nói cũng đúng a, coi như sót công hiền đi. Trang bị cái gì đều là phụ vân vẫn là dựa vào tìm dã ngoại bộ giết đi. nhưng cái kia rơi xuống đáng tin tại điểm. Hoàn chỉnh 50 người đội ngũ, trừ bảy tám phụ trợ, chủ yếu phụ trách tăng máu, cái khác đều gia nhập công kích hàng ngũ. Bột lượng máu nhanh chóng hạ xuống. Vẫn là cọc gỗ bột tốt đánh à? Chỉ cần có người chịu nổi tổn thương, tất cả mọi người có thể gia nhập công kích, không sợ ra yêu thiêu thân. Đúng vậy à? Giống thế tự loại kia bột thật là ác tâm, các loại khống chế buộc phát kỹ năng, nhiều người đều không làm được gì à? Cọ gỗ bột đoán chừng về sau cũng không tốt đấy à? Đặc biệt là màu đỏ, tổn thương sẽ cao đến dọa người, sợ là rất khó đứng vững à? Nhiều mấy cái xe tăng thay phiên đỉnh, dù sao cũng so pháp hệ hiếu sát được nhiều, cũng đúng nha. 10 triệu máu tinh anh đội trưởng tại một đám người vây công bên dưới, lượng máu dần dần hạ xuống đến 20%. Bột bắt đầu quân bạo, tổn thương đường thẳng tăng lên. Tiểu thư khi đính đến đều có chút cật lực, 7 8 phụ trợ cho hắn tăng máu, đều có điểm thêm không đến. Chủ yếu là hắn là lượng máu online vẫn là quá ít, điểm sinh mệnh tổng lượng vẫn chưa tới 1 vạn, bột tam đao lưu kỹ năng vừa ra là có thể đem hắn đánh hết. Nếu như tại hắn máu thiếu nháy mắt, xuất hiện tam đao lưu kỹ năng, hắn liền phải ngã xu a, vai lều, xe tăng giống như có chút muốn chịu không được dáng vẻ a. Tiểu thư ký phê vật A, một cái màu cam bột đều chịu không được. Mẹ nó, đứng nói chuyện không đau eo. Nếu không ngươi tới đỉnh, Phong Vân tiểu thư ký khá là khó chịu a cuồng bạo sau bột tổn thương tăng vụ lên, hắn thực tế có chút gánh không được a vạn nhất sau cùng thời điểm hắn không có đứng vững treo kinh nghiệm không được chia không nói thủ thành cống hiến còn không biết hệ thống có thể hay không cho hắn tính toán đâu. Đừng hốt hoảng, tiểu thư ký cút sáu nòng đỉnh trước ở cứu hận của hắn giá trị một mực thứ hai có thể giữ chặt bột. Nhìn thấy tiểu thư ký một bước lúc nào cũng có thể muốn treo dáng vẻ, Phong Vân thiên hạ nói ta muốn là cũng có màu tím áo choàng là tốt rồi a không được cho ta cái màu cam tấm thun cũng được à như thế liền có thể nhẹ nhõm đứng vững bộn tổn thương rồi tiểu thư ký cũng là bất đắc dĩ à hắn áo tròn vẫn là lục sắc tấm thun là cấp 5 màu cam trang còn cấp 15 màu cam tấm thun căn bản là không có chỗ nào bán cấp 15 màu tím tấm thun thuộc tính cũng không so cấp 5 màu cam tốt bao nhiêu mà lại phòng đấu giá còn bán được siêu quý hắn cũng không có đổi tấm thun dùm vẫn là tân thủ thôn dã trừ vương rơi cái kia. tiểu thư ký đừng thương tâm chờ sau đó ra tấm thun tặng cho ngươi trong đội ngũ người nào đó an ủi hắn nói vậy nếu là gia áo tròn đâu làm cái gì ngông đến đâu áo tràng loại này toàn chức nghiệp thông dụng đồ vật, đương nhiên là mọi người cùng nhau rồn điểm A, ai không muốn muốn A. đúng vậy nha, coi như gia lục sắc áo tràng cũng là toàn thể rồn điểm, cái đồ chơi này thật sự là quá hiếm thấy rồi. bọn hắn tán gẫu được chính vui vẻ thời điểm, bột một chiêu tam đao lưu, tiểu thư ký trên đầu toát ra ba đạo tổn thương, đặc biệt là sau cùng kia bên dưới tổn thương, khoảng chừng hơn 6.000. vừa vận tại hắn lượng máu không nhiều thời điểm, bột xuất thủ thả ra tam đao lưu kỹ năng, tiểu thư ký khổ cực nằm xuống, không cho phụ trợ cứu giúp cơ hội. sáu nòng đỉnh trước ở một hồi, trung gió mau đưa tiểu thư ký kéo lên. phong vân thiên hạ bình tĩnh nói sát thực cũng không cần thận trường, loạn không được. dù sao thứ hai kiều hận vững vàng trên người trương sơn, bột sẽ không đi tìm người khác đến như trương sơn có thể hay không đứng vững muộn. vấn đề này không dùng suy xét, lấy hắn một vạn bảy lượng máu, đằng sau còn đứng lấy một đám phụ trợ, bột là đánh không chết hắn, duy nhất khá là phiền phải đúng là, bột cường hóa sung phong kỹ năng sẽ đem hắn đánh mất dịu, giảm bớt hắn một điểm phát ra thời gian, vấn đề không lớn. về phần tại sao ngay từ đầu không phải để trương sơn đến khiêng bột một là bởi vì tiểu thư ký lượng máu cùng phòng ngự đủ cao, cơ bản có thể đánh vác, hẳn là để trương sơn có nhiều hơn phát ra không gian. Nguyên nhân thứ hai là tiểu thư ký thủ hộ chi tâm kỹ năng, áp đặt kéo cửu hận, chỉ cần hắn không ngừng công kích buột, cửu hận sớm muộn vẫn là ở trên người hắn. Tựa như trước đó như vậy, Trương Sơn cao như vậy phát ra tổn thương, cũng không còn cấp được đệ nhất cửu hận a Trương Sơn khiêng mấy lần về sau, trùng gió đem tiểu thư ký kéo. Tiểu thư ký một cái thuật kích, cưỡng ép tiếp nhận cửu hận. Vui vẻ phát ra thời gian lại tiếp tục tiến hành rồi đám người càng đánh càng nhanh, rất nhanh bột máu liền hạ xuống đến 10 phần trăm 5 phần trăm. Lập tức liền có thể lấy đánh nổ, lại làm một lần vui vẻ đánh buột thời gian a đáng tiếc Trường Sơn còn không có cảm khái bao lâu, liền lại xảy ra vấn đề rồi. Sao? xe tăng lại treo mẹ nó thật là một cái phế vật a nằm dưới đất phong vân tiểu thư ký lệ rơi đầy mặt hắn cũng không muốn A, làm sao lại sụi xẻo như vậy luôn tại hắn máu thiếu thời điểm bột liền thả tam đau lưu không cho hắn đường sống a hắn cũng rất tuyệt vọng a trường sơn vui vẻ phát ra không đến một phút lại tiếp tục tiếp nhận khiêm bột trách nhiệm hắn cái này thợ săn nghề nghiệp hơi nhiều công năng hóa tiết tấu a một cái khác có khởi tử hồi sinh kỹ năng phụ trợ chuẩn bị tiến lên đem tiểu thư ký kéo phong vân tiểu thư ký vội vàng treo lên tuyết nguyệt tớ je tigger trước đừng kéo ta chờ bột nhanh treo thời điểm lại kéo ta lên ta cũng không muốn chết lại a Không được chia kinh nghiệm không nói, đừng đến lúc đó ngay cả cống hiến đều không kiếm nổi a. Xe Tăng giới sĩ nhục a, cũng may về sau không có tái suất cái gì ngoài ý muốn, Trương Sơn vững vàng đem bộ tổn thương gánh vác, thậm chí còn cố ý không chế gấu trúc bà bảo, tại bộ không máu thời điểm thả liên kích kỹ năng. Một cái bảy liên kích đem bộ đánh được đại bảo. Phong Vân tiểu thư ký cũng bị kịp thời kéo, phân đến bộ kinh nghiệm, hệ thống cũng cho hắn tính toán thủ thành cống hiến, hơn nữa còn không ít, đều vọt tới bảng cống hiến hạng 8 rồi. Xe Tăng cũng là có phát ra, bằng không vô pháp giữ chặt tiểu luận, lực công kích của hắn cũng không kém, tăng thêm tiếp nhận tổn thương vậy tính toán điểm cống hiến cho nên hắn cống hiến những người khác muốn nhiều không ít. Lúc này hắn chính cười ha ha, cùng lượng tiền tựa như. Chúng ta chủ xe tăng không có tiền đồ a, lão đại, suy xét thay người đi. Đúng đấy, mất mặt ta. Các ngươi đây là đố kỵ, không so đo với các người. Chờ ta mở giường, mở ra thần khí, thiên ma thần đều cùng chơi tựa như. Kẻ ngu này ngủ thiết đi, đang nằm mơ đâu. Chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Lão đại, mở trang bị đi. Ta vừa rồi giống như thấy được cam quang, phải có màu cam trang bị a. Tựa như là cái này bọn hắn là sẽ bình thường rơi xuống đi. Tại đại gia ánh mắt mong đợi bên trong. Phong Vân Thiên Hạ đem sở hữu rơi xuống biểu diễn ra. Hai cái cam trang, một thanh ma kiếm sĩ kiếm, một cái pháp hệ bao cổ tay, đều là 25 cấp trang bị, mặc dù thuộc tính cũng còn không sai, nhưng là muốn qua một đoạn thời gian mới có thể sử dụng được. Khắc hai cái rơi xuống vật phẩm, làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa ánh sáng. À, thật sự có màu lam áo choàng, ha ha, ta muốn mau chóng lên tới 25 cấp, trang bị bên trên màu lam áo choàng về sau, ta cũng là nhỏ khiên thịt a. Ngươi nghĩ nhiều, chính ngươi tay kia vận, nghĩ rồi đến áo choàng, nằm mơ đi thôi. Các ngươi đi rủ áo choàng, sách kỹ năng nhường cho ta a. Đi chết mấy người miệng đồng thanh kêu lên. Sách kỹ năng là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp dùng nhị đao lưu, cùng tinh anh tiểu đội trưởng kỹ năng một dạng, so tinh anh đội trưởng tam đao lưu kém rất nhiều. bất quá đối với bờ lơ tới nói đã đối đầy đủ ra sức, một lần công kích đánh ra hai tổn thương. có thể tưởng tượng một chút hình tượng, cuồng chiến sĩ một cái su vòng, một chiêu nhị đao lưu, lại truy chặt một đao, đại bộ phận ra giòn đều phải ngã a rất cho lực, rất thực dụng kỹ năng. dù sao cũng phải tới nói, cái này buột rơi xuống rất không tệ, áo choàng cùng xét kỹ năng trực tiếp đem rơi xuống, kéo cao mấy cái đẳng cấp à? được rồi, hiện tại bắt đầu dồn kiện thứ nhất trang bị. Thanh kiếm này chính các ngươi nắm, cái ma kiếm sĩ giòn đi. Phong Vân Tiên Hạ mở ra giòn điểm. Trong đội ngũ năm cái ma kiếm sĩ ném xuất sắc, kiếm bị một người trong đó người giòn đi, không ai để ý, 25 cấp tâm chàng, đối với mấy cái này đại lao tới nói, không đáng chú ý kiện thứ 2 pháp hệ bao cổ tay, bị một cái phụ trợ giòn đi. Sở hữu cùng chiến sĩ một đợt giòn sách kỹ năng. 12 cái cùng chiến sĩ lần lượt ném ra xuất sắc. Phong Vân nhất đao ném ra 100 điểm số lượng, miểu sát toàn trường. Ha ha, về sau xem ai không vừa mắt liền chặn hắn, xung phong nhị lao lưu, người nào dám cản? Người nào đó phách lối cùng thiếu Ngươi chặt xuống thần khí ca thử một chút. Mẹ nó, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Phía dưới bắt đầu rộn áo choàng, tất cả mọi người tham gia giòn điểm. Phong Vân Tiên Hạ phất tay đem áo choàng mở ra giòn điểm. Chương 51. Nội bộ cạnh tranh. Chương 51, nội bộ cạnh tranh đại gia đang chờ mong tâm tình ném giữa ra riêng phần mình xuất sắc. Ha ha, ta 95 điểm, ai có thể so với ta? Áo choàng là của ta rồi. Người nào đó tự đại nói xong, một cái 97 điểm xuất hiện, ngáy mắt đánh mặt. Nhìn ta cực thần tại thế, thánh nhân phù hộ. Lại làm một cái đi ở điền cuồng biên rối ngu ngốc, ném ra số lựa 3, nước mắt chảy. Trương Sơn lắc đầu, áo tràng nhường cho người điên cuồng a thật sự là tốt áo tràng ra tỷ lệ quá ít, mà lại mỗi kém một cái nhan sắc đẳng cấp, gia tăng hiệu quả đều khác biệt rất lớn. Bất quá Trương Sơn cũng không thèm để ý, hắn tế tự áo tràng đầy đủ hắn dùng thật lâu, tùy ý ném ra xuất sắc, 100 điểm. Vãi lều, thần khí ca, ngươi thật quá mức rồi a, không cho chúng ta đường số a. Đúng đấy, quá mức, ngươi đều có màu tím áo tràng, còn cùng chúng ta đoạt cái này, ô ô ô, ta khóc cho ngươi xem. Trương Sơn hai tay mở ra, hắn cũng rất bất đắc dĩ a, cũng không thể không nhường hắn giòn đi. Thần khí ca, áo tràng bán không. Ta ra ra mười vạn kim tệ. Ngươi đi ra, 10 vạn đã muốn mua màu lam áo choàng, nằm mơ đâu. Đúng thế, áo choàng có bao nhiêu khó ra, trong lòng mình không tự hiểu lấy sao. Đúng vậy a, đều tốt mấy ngày, phòng đấu giá sẽ không gặp qua màu lam áo choàng. Trương Sơn có chút nhỏ vui vẻ, mặc dù mình không dùng đến, nhưng là có thể bán ra 25 cấp màu lam áo choàng, mặc dù người khác muốn rất lâu mới có thể sử dụng được. Nhưng là, sớm chuẩn bị trang bị là các đại lão bình thường thao tác, thả ra lẽ ra có thể bán cái giá tiền rất lớn đi 25 cấp màu lam áo choàng ra tăng lượng ngõ 1 vạn 2, so trên người tế tự áo choàng kém hơn 4000. Nhưng cũng là hàng hiếm a. Sợ là có tiền đều không chỗ nào bán đi. Bất quá vẫn là được viện chuyển một điểm, không muốn lại kích thích những đại lão này pha lê to A, cái này áo trưởng là 25 cấp trang bị, các người muốn rất lâu mới có thể sử dụng lên a, đừng kích động như vậy nha. Trương Sơn lúc đầu chỉ muốn hòa hoán một lần, kết quả giống như không đúng lắm, đám người các loại ao ước đấu kỵ hận, toàn diện bộc phát. Mẹ nó, thần khí đại lao quá mức a. Đúng thế, ngươi để chúng ta đến 25 cấp thời điểm, còn xuyên lục sắc áo choàng sao? Liên trước mắt điệu bộ này, 25 lục sắc áo choàng, đến lúc đó đều sợ là hàng bán chạy a. Đúng vậy à, hiện tại không ít tiểu bạch the layer, ngay cả bạch bản áo choàng đều không, lượng máu liền mấy trăm, nhìn xem đều đau lòng à. Ta mặc kệ, thần khí ca, cái này áo choàng ngươi muốn bán cho ta, không được ném lâu giá. Dựa vào cái gì bán cho ngươi à, bán cho ta, ta ra giá cao. Đến, lại loạn, Trương Sơn nhìn về phía Phong Vân thiên hạ, nhìn xem vị này đại lao nói thế nào. Mặc dù là 25 cấp áo choàng, khả năng qua cái 10 ngày nửa tháng, chúng ta cũng không dùng tới, bất quá tốt áo choàng thực tế ra quá ít, sáu nòng chủ trì nội bộ đấu giá đi, người trả giá cao được, đương nhiên nếu như đều ra được thiếu lời nói, sáu nòng không hài lòng cũng có thể ném phòng đấu giá, đây là người tự do. lần này dễ làm, lão đại lên tiếng, nội bộ cạnh tranh. khu khu, các vị mỹ nữ xoáy ca ra giá, giá chứ sao? ta ra 10 vạn kim tệ, 20 vạn. sao, nhiễu loạn thị trường a, làm sắc trang bị, ngươi ra đến 20 vạn, quá mức. ta nghĩ ra bao nhiêu tiểu gia bao nhiêu, ngươi không muốn cũng đừng cùng. 20 vạn đã là một rất cao giá tiền, mặc dù bây giờ kim tệ cùng làm tiền hối đoái suất đã giảm xuống không ít. tạm thời ổn định tại mua so hai dáng vẻ, nhưng 20 vạn kim tệ cũng là 40 mươi vạn làm tiền a hoa bốn vạn mua một cái tạm thời không dùng được trang bị. Thủ hào cảnh giới quả nhiên khác biệt, chỉ cần tốt, không sợ quý. 21 vạn. "Nóa, các ngươi thật là có người cùng a, 22 vạn, cái này áo choàng ta là nhất định phải được." 23 vạn. "Mẹ nó, như thế nhiều người tham gia náo nhiệt, 25 vạn." 25 kim tệ đã là rất cao giá tiền, lần này không ai lại theo. "Ha ha, thần khí ca, áo choàng cho ta, hoạt động sau khi kết thúc, ta đi đổi kim tệ." Đáng tiếc hắn vẫn cao hứng quá sớm. 30 vạn. Phong Vân thiên hạ bình tĩnh mở miệng ra giá đám người im lặng, "Sao, đem lao đại quên mất, hắn cũng cần áo choàng." Lần này ai còn cùng a, ai có thể cùng hắn so tiền nhiều. Xem ra là không ai lại ra giá. Không ai theo a. Vậy ta chỉ bán cho lão đại rồi a. Trương Sơn xác nhận một chút hỏi đám người. Trương Sơn đem áo choàng giao dịch cho Phong Vân thiên Hạ. Kim Đệ chờ chút hoạt động sau khi kết thúc cho ngươi, chúng ta bắt chút gấp, thời gian hoạt động chỉ còn lại hơn 20 phút, tranh thủ giết một con nữa màu cam bột. Đi, làm lên, nói không chừng còn có thể lại tuôn ra một cái áo choàng đâu. Đúng vậy, làm người phải có mộng tưởng. Làm lên, ta muốn tiến trước 10 a. Phu cận còn có 2 con màu cam buộc. Công hội bên trong đã có người đánh dấu vị trí, chúng ta bên phải không xa liền có một con. Đúng, liền giết bên phải cái này, cùng vừa rồi chúng ta giết, giống nhau như lúc, cũng là tinh anh đội trưởng, hiểu sát. Hy vọng lúc này tiểu thư ký không muốn lại lật xe à, cũng không nên cuối cùng thời gian không đủ, đến lúc kết thúc, còn không có giết chết liền lúng túng. Tiểu thư ký nằm Dương, bên phải cái này tinh anh đội trưởng, công hội bên trong sớm đã có người phát hiện, bọn hắn vậy thử đánh qua. Cuối cùng vẫn là chịu không được nhiều như vậy tiểu quái cùng bộ tổn thương, toàn bộ học trở về xuống lại. Bọn hắn không muốn lãng phí thời gian, liền không có lại đi thử, thời gian hoạt động có hạn đối với phần lớn người mà nói vẫn là tận lực giết màu tím bột, xoát thủ thành điểm công hiến tới càng nhanh. Những người khác không đánh, lần này liền vừa vặn liền để cho trương sơn bọn hắn đi đánh. Mọi người tới tìm tới bột vị trí, vẫn là sáu lộ cũ. trương sơn đi lên trước rất quái, đem bột cùng tiểu quái tách ra. tiểu thư ký sung phong đem bột vị ở những người khác thì đem tiểu quái chặn đứng, sau đó chính là từ từ trước thanh tiểu quái rồi. vừa rồi chúng ta giết màu cam bột điểm công hiến, tựa như là màu tím bột gấp đôi tính toán. các ngươi chú ý tới sao? đã sớm thấy được, bằng không tiểu thư ký dựa vào cái gì có thể đi vào trước mười à? Dù thế nào cũng sẽ không phải bằng hắn nằm xuống hai lần đi, hắc <cười> hắc. Các ngươi nói chuyện liền hào hào nói, tại sao phải đem ta lôi ra đến hành sắc a, tiểu thư ký phi thường khó chịu a, hắc hắc. Cái khác thành trì tình huống các ngươi có hỏi thăm một chút sao? Trương Sơn không biết bảng công hiến bên trên những người khác là thế nào quét lên đến, cho nên hỏi một chút. Bọn hắn thế nhưng là đánh một cái màu cam bột cùng một cái màu tím bột, hẳn là rất ít có đội ngũ, có cao như vậy hiệu suất mới đúng a, đại bộ phận là dựa vào thành công đánh giết màu tím bột đến suất cống hiến. Nhưng mà các đại công hội đều có tổ chức giết màu cam bột, bảng tiến lên 10, đều là thành công từng đánh chết Bọn hắn cũng đều mạnh như vậy sao, nhanh như vậy liền có thể đánh xong một con 10 triệu máu buột. Đúng vậy à, không thể nào, chúng ta là có thần khí ca nổ tung phát ra, mới có thể nhanh như vậy đánh chết buột, nếu là không, có hắn ở đây, ít nhất phải dùng nhiều 7 8 phút mới có thể đánh chết. Đúng vậy à, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền cạo chết buột đâu? Các ngươi thực ngốc à, tìm những người khác hỗ trợ thanh tiểu quái à, bọn hắn ngay từ đầu liền trực tiếp đánh buột. Như vậy thao tác sao? Vô sỉ à. Lão đại, chúng ta muốn hay không vậy tìm công hội bên trong người đến giúp đỡ? Không muốn, đều bằng bản sự, chúng ta vĩnh viễn không muốn hy sinh chính mình người lợi ích. Đến đạt thành mục đích của mình. Mà lại màu cam bột không đáng phí cái này kinh. song bảng dựa vào thực lực, tiểu động tác không thành tài được. Phong vân tiên hạ kiên trì phản đối nói. tốt ta, là một thích sĩ diện, có nguyên tắc hội trưởng. Trưng 52, hoạt động kết thúc. Trưng 52, hoạt động kết thúc. Dọn sạch tiểu quái, bọn hắn lại đánh ngã một con tinh anh đội trưởng, bỏ ra không đến 20 phút. Lần này tiểu thư ký lại treo một lần, trang bị kém chút ý tứ, chính là gánh không được cao mọi người đã bất lực nhà dánh. Lần này bột không cho bọn hắn rơi cái gì tốt đồ vật, màu cam trang bị chỉ có một kiện, một thanh màu cam cùng, để trong đội ngũ một cái cùng tiến thủ giòn đi. Cái khác đều là 25 cấp đồ tím, tại các đại lao trong mắt, chính là rác rưởi, không đáng giá nhất tới. Ngược lại là lại rơi mất một cái màu cam vật liệu, bị những người khác giòn đi, lúc này Trường Sơn vận khí bình thường. 50 người một đợt giốn điểm, lúc đầu giòn đến cơ hội liền không lớn, về sau có cơ hội lại làm điểm vật liệu đi. Dù sao hiện tại cũng không biết những tài liệu này đều là dùng làm gì đánh bại cái này màu cam buột về sau, bọn hắn công hội bên trong tiến vào bảng xếp hạng trước 10 lại thêm một người. Trương Sơn ổn định bằng một, Phong Vân Thiên Hạ thứ 2, tiểu thư ký tăng lên một tên, đến hạng 7, Phong Vân nhất đao thế mà vậy tiến vào trước 10, vừa vặn hạng 10. Nếu như đến hoạt động kết thúc lúc, bọn hắn có thể ổn định bây giờ xếp hạng, đây tuyệt đối là thu hoạch lớn a toàn bộ thế giới mới nhiều như vậy player, bọn hắn một cái công hội liền chiếm cứ trước 10 bên trong 4 cái thứ tự. Nhất định là vô cùng làm người khác chú ý a, đi, lại đi tùy tiện tìm chỉ màu tím mức giết, còn có mấy phút, hẳn là đi gấp. Phong Vân nhất đao vội vàng kêu lên. Hắn hiện tại xếp hạng thứ 10, có chút bất ổn a, được lại nhiều soát điểm tổng hiến, bằng không Khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị người vượt qua. Còn có 6-7 phút thời gian, muốn giết chết một con màu tí muốt, có chút treo. Dù sao thanh tiểu quái cũng muốn phí không ít thời gian. Bất quá còn muốn là thử một chút ta, vạn nhất làm xong đâu, không phải tăng thêm không ít điểm công hiến. Coi như không có giết chết muộn, thanh tiểu quái cũng coi như điểm công hiến à, mặc dù cho được ít một chút, nhưng là góp gió thành báo nha điểm công hiến thế nhưng là tốt đủ rồi ta, có thể hối đoái công hơn, làm công hơn đạt tới nhất định lượng sẽ cho chức quan, có thể lãnh lương ai trường sơn bây giờ chức quan mới là ngũ trưởng, một tuần chỉ có thể lĩnh một cái kíp tệ, nghĩ lên tới bách trưởng muốn năm công hơn. Không có thủ thành hoạt động trước đó, hắn một mực không biết muốn đi đâu làm công văn, một cái bộ thủ sát mới cho 100 công văn. Lên tới Bách trưởng hết thể muốn 50 cái màu cam trở lên bộ thủ sát, quả thực là để tuyệt vọng thiết lập. Hiện tại nhiều hơn một cái công văn thu hoạch được con đường, liền có chút hy vọng a ngấm lại, nếu là chức quan lên tới sau cùng đại tướng quân chức vị, một tuần lĩnh một vạn kim tệ, quả thực cũng không cần cố gắng nữa, liền có thể tiêu giao thế giới mới a cố gắng soát, mỗi tuần thủ thành hoạt động, nhất định không muốn bỏ qua, tận khả năng soát càng nhiều công hiến đổi công văn đáng người rất mau tìm đến một con màu tím bộ quái vật công thành hoạt động trong lúc đó, thành bên trong buột nhiều đến đến không hết, chỉ cần ngươi rất cường lực, vẫn luôn có bột cho ngươi đánh. Tiểu thư ký giữ chặt bột về sau, đại gia bắt đầu thanh tiểu quái. Cách hoạt động kết thúc còn không năm phút không đến, bình thường thao tác hẳn là rất khó. Tại dọn sạch tiểu quái sau giết chết bột về sau tiểu quái đều có 10 ván máu, chính là trường sơn đều không khác mấy muốn đánh nửa phút, tài năng đánh chết một con, những người khác chậm hơn. Lúc này, phong vân thiên hạ mở miệng nói ra, ta và sáu nòng một đao đánh trước bột, các ngươi thanh tiểu quái tranh thủ hoạt động kết thúc trước đánh nổ, cũng tốt đi, vẫn là bột điểm cống hiến nhiều chút, các ngươi đánh nổ bột lời nói, xếp hạng hẳn là có thể ổn định rồi. Yên tâm đi. 200 vạn máu bùn, ta một người 5 phút đều có thể không sai biệt lắm có thể đánh nổ. Ngồi đợi mở bảo dương đi. Hắc hắc. Trương Sơn tự tin nói. Hắn bây giờ tổn thương phát ra, so với ban đầu đánh tế tự thời điểm, chỉ ít gia tăng rồi 3 lần. Vũ khí giải phong một lần, trang sức gia tăng hai cái. Các loại bạo kích hiệu quả, hiện tại phát động đã rất thường gặp, thỉnh thoảng liền có thể đánh ra bạo kích cùng cái khác đặc hiệu. Phát ra năng lực tăng lên trên diện rộng, tăng thêm phong vân thiên hạ cùng tiểu thư ký. Một đao, bốn người phát ra, năm phút bên trong đánh ra hai vạn tổn thương, hoàn toàn không có vấn đề. Thời gian nhanh chóng vượt qua, bốn lượng máu cũng là phi tốc hạ xuống. Cuối cùng tại hoạt động nhanh lúc kết thúc, ma tộc tinh anh tiểu đội trưởng bị bốn người bọn họ đánh bể. Những người khác ngay cả tiểu quái cũng còn không có dọn sạch, hơn 30 con mười vạn lượng máu tiểu quái đối bọn hắn tới nói so màu tím bột còn muốn tốn thời gian. Màu tím ma tộc tinh anh tiểu đội trưởng rơi xuống, không ai chờ mong. ra tốt đồ vật cơ hội cơ bản là không đại gia chỉ quan tâm thủ thành công hiến xếp hạng, hy vọng cuối cùng không muốn tái xuất biến cố gì là tốt rồi. Hệ thống thông cáo, bởi vì đội Leo cố gắng phân chiến, ma tộc công thành bộ đội bị đánh lui. Đội có thể thông qua hoạt động bảng xếp hạng xem xét thứ hạng của mình. Hoạt động Ban Thưởng Bảo Dương đã cấp cho đến tờ lễ ở tùy thân Hồng thư, xin chú ý kiểm tra và nhận. Thủ thanh điểm cống hiến đã tự động hối đoái vì tương ứng công văn, mọi tờ lễ tự hành xem xét. Mẹ nó, thiếu điệu, kém chút liền rơi ra trước mười, tên thứ mười một chỉ so với ta thiếu mấy trăm cống hiến, ha ha. Phong Vân nhất đao vui vẻ kêu lên. Vẫn khí cước chó. Các ngươi liền đố kỵ đi, chờ lấy ta mở ra thần khí đi. Mang theo ngươi con mắt nhìn tỉ mỉ a, Tam tinh Bảo Dương không có khả năng mở ra thần khí, chỉ có Ngũ tinh Bảo Dương mới có một chút xíu khả năng mở đến thần cấp vật phẩm. Sao? Tình huống như thế nào? Ta xem một chút. Hả? Trương Sơn mở ra Hồng thư, đem Bảo Dương lấy ra, đồng thời vậy nhìn thấy trong đũa tiện liên quan tới thủ thành hoạt động Bảo Dương mở ra vật phẩm cơ chế. Ngũ Tinh Bảo Dương có một phần vạn tỷ lệ mở ra thần cấp vật phẩm, tứ Tinh Bảo Dương có một phần vạn tỷ lệ mở ra linh cấp vật phẩm, tam Tinh Bảo Dương có một phần vạn tỷ lệ mở ra màu đỏ vật phẩm, nhị Tinh Bảo Dương có một phần vạn tỷ lệ mở ra màu cam vật phẩm, nhất Tinh Bảo Dương có một phần vạn tỷ lệ mở ra màu tím vật phẩm. Sao, cái quỷ gì? Tam Tinh Bảo Dương chỉ có thể mở ra màu đỏ vật phẩm, còn chỉ có một phần vạn tỷ lệ. Quá phận a, có làm được cái gì a? chúng ta đều tiến vào bảng xếp hạng trước vạn tên, nhị tinh bảo dương có khả năng mở đến màu cam trang bị cũng không kém a so vận khí thời điểm đến a mẹ nó làm đến cuối cùng vẫn là cần nhờ so vận khí a phong vân nhất đạo gương mặt khó chịu ngươi liền đắc ý đi ta tinh bảo dương mặc dù mở ra màu đỏ trang bị tỷ lệ chỉ có một phần vạn nhưng là mở ra màu cam trang bị tỷ lệ khẳng định phải cao rất nhiều a đúng đấy không cần nói cho ta các ngươi nghĩ cái dám ăn đâu không cùng các ngươi kéo ta muốn mở bảo dương rồi sao mở cái gì dắt rưỡi không phải nói tứ tinh bảo dương có thể mở ra màu cam trang bị sao cho ta một cái màu trắng vật liệu, là một có ý tứ gì? À à, à ta cũng là mở rác rửa đồ trắng, mở dương như thế vô sao? Doa đến ta đều không phải cũng hạ thủ à? Xem ta, màu đỏ trang bị ra tới à? Phong Vân Nhất Đao lúc đầu đối với hắn Tam Tinh Bảo Dương còn có chút lòng tin, bây giờ là hoàn toàn không có tự tin, dáng chống đỡ một bộ mặt thôi. Ha ha, cũng không tệ lắm, một cái màu cam vật liệu cũng coi như không có phí công bận rộn đi. Phong Vân Nhất Đao cười như điên, mặc dù cùng hắn mong đợi cách biệt quá xa, bất quá màu cam vật liệu cũng coi là cái à đi, dù sao cũng so mở bạch bà tốt. Lão Đại, ngươi là tứ tinh bảo dương, có thể sẽ mở ra linh khí đâu, nhanh mở ra nhìn xem. Mặc dù Trương Sơn ngũ tinh bảo dương cao cấp hơn, nhưng là không ai quan tâm hắn, sợ thủ đả kia, vạn nhất Trương Sơn lại mở ra một cái thần khí đến lời nói. Bọn hắn tâm linh nhỏ yếu sợ chịu không được á Trương 53. Mở bảo dương. Trương 53, mở bảo dương. Phong Vân Tiên Hạ cũng không có thật trọng, mở ra bảo dương. Sau đó đem một cái tấm thuẫn biểu diễn ra. Hoàn Mỹ tinh cương thuần, phòng ngự 960, điểm sinh mệnh 4600, lực lượng 86, đặc hiệu 1, bất động như núi, đặc hiệu 2, sinh mệnh chúc phúc. Trang bị đẳng cấp cấp 20, bền bị 100/100, 100. bất động như núi, có được này đặc hiệu sẽ không bị đánh lui. Sinh mệnh chúc phúc, điểm sinh mệnh online để cao 3 phần trăm. Sao, tiểu thư ký thật có phúc, 20 cấp màu đỏ tầm thuật a, mạnh. Đúng vậy à, quang lực phòng ngự liền bỏ thêm gần ngàn, lượng máu bỏ thêm hơn 4.000, còn có cái này đặc hiệu để cao sinh mệnh thượng tiến, mạnh a. Đáng tiếc không có mở đến linh khí, linh khí nào có tốt như vậy mở đến, mới một phần vạn tỷ lệ. Đúng vậy a, tỷ lệ quá nhỏ a. Tứ tinh bảo dương hết thề chỉ có hai cái, lão đại một cái, thứ hai chiến thần lữ bốn một cái. Không biết hắn có hay không mở đến linh khí a. Hắn không có vậy tốt vận khí a. Mới một phần vạn tỷ lệ. Ta tới hỏi một lần hắn, ta cùng hắn quen. Phong Vân Nhất Đao nói. Chẳng được bao lâu, Phong Vân Nhất Đao một mặt đắc ý nói. Cái kia hai hàng giống như ta, cũng là mở cái màu cam vật liệu, ngay cả trang bị đều không mở ra, so láo đại mở màu đỏ tấm thuẫn kém xa. Mẹ nó, cái này mở bảo dương cơ chế quá hố người a. Bạn xếp hạng thứ hai cũng mới mở màu cam vật liệu, không được thổ huyết. Màu cam trở lên trang bị không dễ làm a. Bất quá đồ tím lần này nhất định sẽ ra rất nhiều. Cái là khẳng định a toàn bộ trò chơi nhiều người như vậy đều có một phần vạn tỷ lệ. Hôm nay ra cái một vạn kiện đồ tím không có chút nào kỳ quái. Đồ tím lại muốn hạ ra à, ta cũng vẫn là một thân đồ tím đâu, nháy mắt biến bình dân trang rồi. Về sau vẫn là phải tìm một soát, bằng không trang bị không có cách nào đổi mới, ít nhất phải tại 20 cấp kiếm đủ cam trang đi. Là muốn giết nhiều bút, thăng cấp có thể từ từ sẽ đến, trang bị nhất định phải cùng lên đến a. An bài trước người bảo vệ tốt bốn cái cửa thành, nhìn thấy thiên địa công hội người liền báo cáo, tổ chức người đi giết, nhất định phải giết tới bọn hắn rời khỏi đường dương thành, để bọn hắn đi cái khác thành hỗn, chớ cùng chúng ta một đợt ngốc một thành trì buồn ôn, phong vân thiên hạ còn nhớ rõ thiên địa công hội sự, thực tế những người kia quá mức, lão đại, việc này ta đến an bài, hiện tại chúng ta công hội nhiều người, rút 200 người ra tới chuyên môn nhìn chằm chằm thiên địa công hội làm, dám ra khỏi thành liền chặt trở về. phong vân nhất đao hưng phấn xin đi rết giận nói, chơi cùng chiến sĩ nghề nghiệp đều thích đờ cờ, hắn ước gì náo nhiệt điểm, 200 người quá ít đi, thiên địa công hội cũng có hơn 200 người đâu, nếu không chúng ta cùng đi chứ, không dùng, chúng ta rút 200 người, hai ngày này không tham cấp, chuyên môn làm bọn hắn, cũng không tin bọn hắn không đi, cũng đúng nha, nếu là bọn hắn dám cùng chúng ta cưng dán không được nói đã từng là thập đại công hội đẳng cấp trang bị một mực làm không đứng lên lời nói, về sau giới trò chơi đều sợ không có bọn hắn chuyện gì. Hừ, liền một đao dẫn người đi, giết nhiều bọn hắn mấy lần, bọn hắn tự nhiên sẽ rút đi, đi cái khác thành trì phát triển, chỉ cần không ở trước mặt chúng ta phạm tiện liền tùy tiện bọn hắn. Phong Vân tiên hạ để cường chiến sĩ một đao đi an bài. Phong Vân nhấc đao lập tức tại công hội kênh chiêu binh máy mã, một tiếng kêu gọi, thường ứng tụ tập tha chơi game người cũng đều là tinh lực tràn đầy a, nghe tới có cơ cơ đại chiến, đều muốn đi trộn lẫn một cướp. Sẽ không mấy cái giống Trương Sơn như vậy, chỉ muốn lặng lặng cái quái. Ta đi trước, đi ngăn cửa. Phong Vân Nhất Đao nói xong cũng thuấn di rời đi. Được rồi được rồi, đều riêng phần mình tản đi đi. nghĩ Cầy Quái hoặc đánh bộ tự hành tìm người tổ đội. Phong Vân tiên Hạ nói xong cũng giải tán đội ngũ. Hoạt động kết thúc, thăng cấp vẫn là muốn tiếp tục đẳng cấp mới là Vương Đạo a. Ai, các ngươi chờ chút, Thần Khí Ca còn không có mở bảo dương đâu, các ngươi không muốn biết hắn mở cái gì không? Có thể sẽ mở ra Thần Khí nha. Trung Gióng Địch Nậm nói với mọi người nói, ta không muốn biết, sợ thụ đả kích, đi trước vì kính, có kết quả tuyệt đối không được nói cho ta biết, trừ phi hắn mở ra cái mày bản. Đúng vậy, nếu là Thần Khí Ca mở ra cái mày bản nhất định phải nói ra để chúng ta vui vẻ một lần à? Trương Sơn im lặng, nhìn người không rõ à? đều là những người nào nhá? liền không thể ngóng trông điểm được không? các ngươi nói ta có thể để cho Gấu trúc Bảo Bảo giúp ta mở dương sao? Bảo Bảo may mắn cao, mở ra tốt đồ vật tỷ lệ lớn hơn. Trương Sơn một mực không có mở bảo dương, liền có đang nghĩ, có hay không khả năng này tính? nằm mơ đi thôi, vô sĩ như vậy ý nghĩ, ngươi cũng dám có? đúng thế, làm sao có thể chứ? Bảo Dương lấy ra sau là đặt ở trong ba lô, lại không thể lấy ra để xuống đất, làm sao để Bảo Bảo giúp ngươi mở à? Thần khí ca khả năng muốn đem Bảo Bảo ném đến trong ba lô giúp hắn mở dương. A, bảo dương không thể lấy ra sao? Vấn đề này, Trương Sơn thật đúng là không biết, hắn còn tưởng rằng có thể đem bảo dương lấy ra, để xuống đất mở đâu. Chắc không được vừa rồi chỉ nghe được bọn hắn nói ra ra vật phẩm gì, cũng không có nhìn thấy bọn họ cái dương. Nguyên lai like tại ba lô bên trong liền mở ra. Mở xong kết quả mới có thể tại vai diễn trước mặt hiện hiện. Hắn vẫn cả nghĩ quá rồi a được rồi, hắn may mắn cũng có 9 điểm, đã rất cao, hẳn là sẽ không quá xôi xẹo. Ta muốn mở, hy vọng cho tốt điểm đồ vật, thần khí không muốn, cho cái màu đỏ trang bị là tốt rồi. Trương Sơn đối đại gia nói: Có một số người đã tuấn di rời đi, nhưng đại bộ phận đều còn tại chờ lấy nhìn hắn mở Dương đâu. Tại ba lô bên trong mở ra bảo Dương về sau, Trương Sơn trước người bình thường không có gì lạ, không có cái gì quang ảnh hiệu quả. Dựa vào, sẽ không thật sự mở cái bạch bản đi. Trương Sơn vội vàng tại ba lô nhìn một chút, giống như nhiều một bản sách kỹ năng, hẳn là Mở Dương mở ra, hắn trong ba lô vốn là không có sách kỹ năng. Thần khí ca, ngươi sẽ không thật sự mở cái bạch bản đi, đây cũng quá nói nhảm à, đây chính là bảng một ban thường đâu. Hắc hắc, cũng có khả năng a, chỉ nói là mở ra thần cấp vật phẩm tỉ lệ là 1 phần 3, không nói sẽ không ra bạch bản a. Cũng không khả năng đi, thần khí ca, đến cùng mở cái gì à, chính là cái bạch bản cũng cho chúng ta nhìn xem à. Là một bản sách kỹ năng. Trương Sơn vui vẻ nói. Ừm. Bảo Dương còn có thể mở ra sách kỹ năng sao? Có, vừa nghe nói có người mở đến qua, bất quá so mở trang bị tỷ lệ muôn thấp rất nhiều. Cái gì sách kỹ năng, nghề nghiệp gì, phát ra tới nhìn xem. Trương Sơn đem sách kỹ năng biểu diễn ra. Cùng bạo, một cấp giải trừ hết thể khống chế trạng thái cũng tại cuồng bạo tiếp tục thời gian bên trong miễn dịch khống chế kỹ năng cuồng bạo trong lúc đó bị tổn thương hiệu quả gấp bội lực công kích cùng tốc độ đánh tăng lên 2% tiếp tục thời gian một giây thời gian cún đồ 5 phút nghề nghiệp yêu cầu toàn chức nghiệp thông dụng quá kỹ năng này như búa giải khống tăng lên lực công kích cùng tốc độ đánh chính là tiếp tục thời gian có chút ngắn cũng không ngắn à một cấp một giây kỹ năng đẳng cấp thăng lên nhất định sẽ thêm tiếp tục thời gian kỹ năng này theo à chính là cuồng bạo sau sẽ thay đổi càng giòn bị tổn thương gấp bội muốn nhìn đúng thời cơ dùng mới được bằng không vừa mở cuồng bạo lập tức nhường cho người chém chết. Tương Nối bị khống chế lại tới nói, điểm này tính là gì? Mấu chốt còn toàn chức nghiệp thông dụng, vì cái gì trước đó chưa từng nghe qua kỹ năng này. Kỹ năng này có thể là cái lệnh hậu kỳ hi hữu kỹ năng, hiện tại xuất hiện khống chế kỹ năng cũng không nhiều, giải cũng không, không nên trở ra như thế sớm à? Thần khí ca lại đi ở đại gia trước mặt. đúng vậy, thần khí ca đi được quá nhanh, hệ thống đều nhanh theo không kịp người a. <cười> hắc hắc. Trương Sơn vậy thích vô cùng kỹ năng này, chỉ cần không bị khống chế ở, lại nhiều người đánh hắn còn không sợ, lượng công kích của hắn cao. Tầm bản xa, căn bản sẽ không cho người khác tới gần chém hắn cơ hội, liền sợ bị khống chế quần đấu đem cuồng bạo học được, hắn còn thừa lại 5 cái điểm kỹ năng, trước lên tới cấp 5, về sau có điểm kỹ năng lại thêm đẩy. Cấp 5 cuồng bạo tiếp tục thời gian 5 giây, tăng lên lực công kích cùng tốc độ đánh 10% phi thường ra sức. Chương 54, Sườn núi sói hoang. Chương 54, Sườn núi sói hoang. Học xong một cái bảo mệnh năng lực rất mạnh kỹ năng, Trương Sơn sung sướng trong lòng. Nhìn một chút điểm cống hiến, đạt tới 2584, một trận hoạt động cho hắn gia tăng rồi hơn 1000 điểm công văn, bạch trưởng chức quan đạt thành một nửa. Hoạt động kết thúc. Cái Dương cũng đều mở xong, nói tóm lại, lần này quái vật công thành hoạt động, bọn họ ít lợi rất không tệ. Hết thẻ lấy được hai bản sách kỹ năng, một bản Trương Sơn cuồng bạo, một bản Phong vân nhất đao nhị đao lưu, thêm một cái màu lam áo choàng đồ vật không, coi là nhiều, nhưng đều là trước mắt đỉnh cấp thực dụng, dùng tiền cũng mua không được cái chủng loại kia đám người chuẩn bị tán đi, riêng phần mình cải quái thăng cấp. Nhất đao huynh nơi đó thật sự không dùng chúng ta chi viện sao? Trương Sơn quan tâm hỏi. Yên tâm đi, nho nhỏ thiên địa công hội không dùng thần khí đại lao xuất mã, bọn hắn có thể làm được. Vậy được rồi, ta cũng đi soát quái, tranh thủ hôm nay lên tới 21 cấp. Tại chấn Ma đài Phó bản thời điểm, hắn liền lên tới 20 cấp, sau này lại đánh thủ quan buốt, ban đêm hoạt động cũng giết bốn cái buốt, thanh điểm kinh nghiệm nhanh thăng một nửa. Không thể quá tự mãn à, cái khác dợ lẽ vậy đuổi đến rất nhanh, bọn hắn công hội bên trong liền có rất nhiều người đến 16 cấp rồi. Qua cái 2 3 ngày, hẳn là có thể lên tới 20 cấp, hắn cũng không thể giẫm chân tại chỗ à, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị người đối kịp. Ngươi dự định một người suất sao? Chúng gió hỏi. Hừ, ta đi tìm xem 20 đến 30 cấp ở giữa địa đồ, nhìn xem có hay không thích hợp ta suất quái. Vậy ngươi đi trên diễn đàn xem một chút đi trên diễn đàn có rất nhiều người khác tham dò qua địa đồ tin tức, khác biệt thành trì ở giữa địa đồ tin tức không kém nhiều. hiểu rõ, có việc gọi ta, đi trước. sau khi nói xong, trương sơn tuấn di rời đi. thân khí ca thật bản trải vậy, hoàn toàn dừng không được cày quái bộ pháp a. ta cũng phải nỗ lực cày quái thăng cấp, sớm chút mặc vào 20 cấp trang bị. đi lên, chúng ta tiếp tục đi ngóng nhìn đồng hoang xoát ma tộc dân binh đi, cái kia tốt xoát. thổi lên, xoát lên. trương sơn tuấn di đi tới tiệm tạp hóa, mua trước bên trên đủ mấy ngày dùng viên đạn cùng súng vật lương còn hồng dược cũng không cần mua, trong ba lô một mực có mấy cái, hắn đều không thế nào dùng tới. Hiện tại dày có sinh mệnh hồi phục hiệu quả thì càng không cần dùng. Thuấn Di đến cửa thành, nhắm ngay phương hướng, hướng 20 cấp quái phương hướng chạy tới. Thế giới mới bên trong địa đồ to đến có chút quá mức, chạy đến 20 cấp quái vật địa đồ, coi như hắn di tốc nhanh, cũng muốn chạy cái 20 phút, mà càng cao cấp hơn quái cách càng xa, thật không biết, về sau muốn đi 7, 8 trụ cấp trở lên quái vật khu, có đúng hay không chứ phải chạy nửa ngày thời gian. Quái vật địa đồ không có truyền tốc trận, có chút nói nhảm a nhắm ngay phương hướng, một bên chạy đường, một bên gia nhập diễn đàn, tra tìm hữu dụng quái vật địa đồ tin tức trong diễn đàn liên quan tới quái vật địa đồ phân bố tiếp mời rất nhiều, trương sơn sàng chọn một lần phát hiện khoảng chừng hơn 10 trang tương quan tiếp mời, hỗn diễn đàn người thật nhiều ai những này tiếp mời trong có chút là tiêu để ngăn, lạc đề nhưng đại bộ phận cũng đều là lương tâm tiếp mời, không ít đạo tặc đều thích mở địa đồ tìm cái dương, trên diễn đàn đều đã có 50 cấp quái vật địa đồ tin tức, những người này cũng thật là chạy đủ xa à, trương sơn không khỏi cảm khái, thật sự là cái gì cách chơi người đều có ai trọng điểm tra tìm hai đến ba cấp ở giữa quái vật tin tức, chủ yếu là tìm ba cấp, lấy hắn bây giờ lực công kích đánh cấp quá thấp quái, có chút thương tổn chàng ra, quá không có lời rồi. Từng cái thiếp mời xem, chỉ cần tiêu đề có quan hệ 20 30 cấp quái vật, hắn đều không buông tha còn thu phí, kia cũng là chút lòng thành. Dù sao diễn đàn thu phí thiếp bình thường cũng sẽ không thu quá nhiều, chân chính có giá cao giá trị tin tức cũng sẽ không truyền đến trên diễn đàn tới. Hả? Cái này có chút ý tứ à, nói là tại 30 cấp quái vật địa đồ sừng núi sói hoang, có loại sói hoang quái, đánh người tỷ lệ bạo kích rất cao. Phát bài một người nói, hắn là một cái đạo tặc, đi ngang qua cái này địa đồ thời điểm còn không có làm sao để ý đều là một chút sói hoang, cùng thân thủ thôn sói rải đến không sai biệt lắm, khi hắn không cẩn thận dẫn tới một con sói hoang thời điểm, mới phát hiện những này sói hoang là 30 cấp quái vật, lực công kích mạnh phi thường, còn đao đao bạo kích, chỉ đánh hắn 2 lần, đều ra bạo kích, chịu lần thứ nhất thời điểm, hắn thiếu chút nữa treo. Nhấp một hớp đại hồng còn muốn cứu vãn một lần, nào biết cái thứ hai lại ra bạo kích, sau này xem xét quái vật thuộc tính, mới biết được những này sói hoang thế mà đều có bạo kích kỹ năng bị động, rất mạnh đoán chừng tợ lợi ớ đến 20 cấp thời điểm, cũng không quá tốt đỉnh lấy đánh, kiến nghị đi ngang qua tợ lợi ớ cẩn thận. Thiếp chủ còn phụ một quái vật hình ảnh, một tấm quái vật thuộc tính hình ảnh. Ma hoa sói hoang, 30 cấp, lực công kích 920, điểm sinh mệnh 7000, kỹ năng Sói hoang thiên phú, bị động. Sói hoang thiên phú, bị động. Sói hoang trời sinh nhạy cảm, chuyên công địch nhân nhiều điểm, có rất lớn tỷ lệ tạo thành gấp đôi tổn thương. Cái này bị động vậy vẫn được, cùng trang sức bên trên đặc hiệu không sai bị lắm. Cũng không biết hắn làm tới kỹ năng này lời nói, tỷ lệ bạo kích có bao nhiêu, không muốn vẫn là 1% đi. Nếu là chỉ có 1% tỷ lệ, không đang hắn cố ý tốn sức xoát ra được rồi, không nên nghĩ quá nhiều. Coi như là bình thường thăng cấp cày quái, kỹ năng từ từ sẽ đến. Nhắm ngay địa đồ phương vị, đóng lại diễn đàn. Trương Sơn hướng phía sườn núi sói hoang chạy tới. Trên đường đi bắt đầu hắn còn có thể nhìn thấy một chút tơ lơ bóng người, sau này khi hắn càng chạy càng xa, đã một cái tơ lơ đều không thấy được. Hiện tại tơ lơ trang bị còn chưa đủ tốt, làm không được vượt qua đẳng cấp quái quái, hoặc là nói cũng có thể soát, nhưng là quá không có lợi. Tựa như tiểu thư ký lượng máu cùng phòng ngự đầy đủ, nhưng là đánh được quá chậm a, mà lại quái vật đẳng cấp vượt qua tơ lơ cấp 5, liền có nhất định đẳng cấp áp lực sẽ giảm bất tơ lơ tổn thương phát ra. Những cái kia ma hóa sói hoang so Trương Sơn còn cao hơn 10 cấp đẳng cấp áp chế hiệu quả đoán chừng không kém, cũng không biết Trương Sơn một lần công kích có thể đánh ra bao nhiêu tổn thương tới dần dần xuyên qua cái này đến cái khác hơn 20 cấp quái vật địa đồ, trên đường nhìn thấy các loại chưa thấy qua quái. Còn thỉnh thoảng sẽ dẫn tới một chút quái vật công kích hắn, bất quá Trương Sơn không lo lắng những này, 20 cấp quái, hắn chỉ cần 2 3 thương liền có thể giải quyết, không chậm trễ chạy đường thời gian. Chạy rồi gần nửa giờ, cuối cùng đi tới mục đích, sửa núi sói hoang. Tiến vào địa đồ về sau, Trương Sơn có chút chóng đầu. Cái này phát bại bột hố hàng, hắn căn bản liền không có nói đồ bên trên sói hoang có bao nhiêu đầy khắp núi đồi đều là ma hóa sói hoang, quả thực rồi cùng trong chuồng heo nuôi như heo dày đặc. Bình thường tớ layer căn bản không có cách nào tới gần a. Nếu là đánh một con liền xông lên một đám sói hoang, có mấy người có thể chịu nổi am mà lại toàn bộ địa đồ xem ra cũng là siêu cấp lớn, thậm chí so nóng nhìn đồng hoang còn muốn lớn hơn không ít. Lớn như thế địa đồ có thể sẽ có màu đỏ bự đi, hắn có thể được cẩn thận một chút, nếu là không cẩn thận chọc tới 30 cấp màu đỏ buốt, hắn có thể đánh không lại, chạy đều chạy không thoát. Trương Sơn triệu ra gấu trúc bảo bảo, thiết trí thành thủ hộ hình thức, chậm rãi tới gần đàn sói hoang, công kích trước một con thử một chút tổn thương lực. Một thương đánh về phía trong đó một con sói hoang, nháy mắt 4-5 con sói hoang hướng hắn xông lại. Trương Sơn thở dài một hơi, có tốt, không có một đoàn đều xông lại. Bằng không hắn cũng chỉ có thể chạy đựng rồi. Một thương phổ công tổn thương tại sói hoang trên đầu tóe ra, 2351 đẳng cấp áp chế giảm bất trương sơn rất nhiều tổn thương. Hắn hiện tại lực công kích tiếp cận 3000 năm, tăng thêm ma tộc khắc tinh xương hảo, bình thường lẽ ra có thể đánh ra gần 4000 tổn thương. Hiện tại đánh sói hoang vẫn chưa tới 2000, cơ hồ áp chế hắn gần nửa tổn thương phát ra. Bất quá cũng không còn quan hệ thế nào, ba phát có thể đánh chết, vấn đề không lớn. Nay địa đồ tốt quá, quá nhiều, đều không cần hắn chạy thế nào, đứng cọc gỗ a sẵn nhà là được. Nếu là không có cái gì đặc thù sự tình quái dày lời nói, hắn dự định trước tiên ở nơi này xoát cái 10 ngày tháng ngày, nhìn xem có thể hay không đem sói hoang bị động xoát ra tới. Chương 55. Thiên địa công hội rời khỏi Dương Dương thành. Chương 55. Thiên địa công hội rời khỏi Dương Dương thành. Lớn như vậy sơn núi sói hoang địa đồ, chỉ có Trương Sơn một người, tại kia lặng lặng cày quái 30 cấp quái vật địa đồ, cũng không phải đùa dỡn, những người khác sẽ không ăn lực không có kết quả tốt, chạy tới nơi này xoát. Lúc bắt đầu, hắn còn thận trọng, sợ không cẩn thận dẫn tới quá nhiều sói hoang, theo dần dần quen thuộc sói hoang quy luật sau, hắn liền bung ra tay chân một đường quét ngang. Sói hoang địa đồ mặc dù quái vật cự nhiều, thế nhưng là hắn không cố ý đi dẫn quái lời nói, tối đa cũng liền mấy cái sói hoang cùng lúc xông lại công kích hắn, với hắn mà nói không có áp lực gì, sói hoang không có vọt tới bên cạnh hắn cũng sẽ bị hắn trước đánh ngã một hai con. Gấu trúc bảo bảo lại trên đỉnh khuyên một hồi, liền có thể cấp tốc dọn sạch làm đám tiếp theo, quá trình quả thực không nên quá đơn, đơn giản, làm cho trương sơn đều có điểm không thể tin được, xem ra trò chơi thiết lập vẫn là cho người ta lưu lại đường sống a mới vừa vào sườn núi sói hoang thời điểm, nhìn thấy đầy khắp núi đồi sói hoang, hắn đều có chút sợ không có cách nào làm đâu, làm cho hắn chân tay có gõng. Xem ra hắn vẫn nghĩ đến quá phức tạp, có lẽ cày quái vốn chính là đơn giản như vậy, hắc hắc. Vui vẻ cày quái thời gian một lần nữa đến, Trương Sơn đánh giá một chút hắn bây giờ tốc độ lên cấp. Sói hoang điểm kinh nghiệm rất cao, dù sao cũng là 30 cấp quái, cùng trước đó hơn 10 cấp không lạ là một cấp bậc. Một con sói hoang cho hơn 200 hơn 60 điểm kinh nghiệm, hắn một phút đại khái có thể soát 15 con trái phải. Một giờ có thể soát đến hơn 20 vạn kinh nghiệm, hắn còn kém hơn 50 vạn kinh nghiệm lên tới 20 mức cấp. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng muốn soát đến rất ngủ trễ cảm rất đau, xem ra có thể sớm một điểm, hiện tại 9 giờ rưỡi, hẳn là 12 điểm trước liền có thể thăng cấp. Xem xét một lần bảng đẳng cấp, thứ hai vẫn là cái kia gọi Tâm theo ta động sói cô độc tợ layer. Căn cứ trên diễn đàn có người rơi sạch sẽ, cái này Tâm theo ta động cũng là lựa chọn Sở Quốc, bất quá không có ở Đường Dương Thành. Có người ở Sở Quốc ứng tiên thành từng thấy cái này, người đẳng cấp bảng thứ hai dù sao cũng là rất thụ người chú ý, cho nên nhanh như vậy liền bị người bới ra tới ứng tiên thành vị trí tại Sở Quốc phía đông, là liên minh cổ đại địa vực tên, đối ứng hiện tại tới nói, đại khái là bây giờ Ngô Việt địa khu. Nơi đó thổ hào cự nhiều, trong trò chơi đại lao cấp trợ lễ rất là không ít, nhưng là bọn hắn bình thường không thể nào kéo bè kết phái. Cho nên trước mắt thập đại công hội bên trong, cũng không có bên kia tở lơ chủ đạo thiết lập. Nơi đó tở lơ phần lớn là lấy sói cô độc hoặc tiểu đoàn thể hình thức trong trò chơi tiêu giao. Trong trò chơi tiền tài lực lượng vô cùng lớn, mặc dù bọn hắn không có cường đại công hội tổ chức, nhưng ai bảo nhân gia tiền nhiều đây, ai cũng không dám xem thường. Cái này tâm theo ta động đoán trường vậy nô việt địa khu người, một mực chiếm cứ bảng đẳng cấp thứ 2, hiện tại cũng đã 10 tầng cấp, hẳn là ngày mai sẽ có thể lên tới 20 cấp rồi. Kéo ra phía sau tở lơ một màn lớn, khả năng cũng là ngoan nhân A Trường Sơn cảm thấy mình muốn càng cố gắng. Vâng không, một lần không có chú ý nhường cho người đổi kịp hắn, liền có chút khó chịu a làm một cái xoát bước, hơn nữa còn là một cái tay cầm thần khí xoát bước đẳng cấp bị người siêu việt quả thực là không thể nhịn sự tình. Thêm dầu, cố lên, xoát. Có áp lực liền có động lực a, nhìn xuống bảng đẳng cấp về sau, Trương Sơn cảm thấy mình nhiệt tình trở nên càng đầy, cả cũng càng nhanh hơn một chút đương nhiên, đây là ảo giác, ha ha. Một bên cố gắng tẩy quái thăng cấp, một bên khác Trương Sơn một mực tại chú ý, Phong Vân nhất đao bọn hắn cùng tiên địa công hội tình hình chiến đấu. Phong Vân nhất đao cái này tao bao ra hỏa, một mực tại công hội kênh bên trong thông báo chiến quả. Thiên địa công hội cũng không phải quả hờ mềm, hơn nữa còn đều là chút kẻ cứng đầu, tự nhiên không cam tâm bị chắn trong thành. Hơn nửa giờ đã đại chiến hai lần, đều có tổn thương. Trương Sơn có chút lo lắng Phong Vân nhất đau bọn hắn làm mất quá, cho nên một mực tại chú ý tình hình chiến đấu. Nhìn muốn hay không xem tình huống trở về chi viện một đợt. Nói thật, hắn cũng rất chán ghét Thiên địa công hội người, hắn chỉ là muốn lẳng lặng cày quái, thế mà cũng bị làm hai lần, mặc dù kết quả đều là chiếm tiện nghi, nhưng là ai bị làm cũng đều sẽ khó chịu nha, không chi hắn thực lực bây giờ tăng vọt, có chút ngứa tay a có cơ hội, hắn cũng muốn trả thù lại nha chịu đòn không hoàn thủ không phải chân nam nhân a mặc dù tuổi tác phát triển có thể nhiệt huyết càng tại nhìn tình huống đi lão đại an sắp xếp phong vân nhất đao dẫn đội đem thiên địa công hội thanh ra đường dương thành nếu như tình hình chiến đấu không thuận lợi nói hắn học tập đầu về thành giết một đợt giết tới bọn hắn tuyệt vọng tự nhiên sẽ đàng hoàng rút đi công hội kênh. phong vân nhất đao chiến báo thiên địa đồ long đao bị ta chém ngã chiến báo thiên địa ủy thiên kiếm đã bị bên ta chém ngã hà cái này phong vân nhất đao có phải hay không đang khoác lác a đối phương hai cái dẫn đầu đại ca đều bị chém ngã rồi xem ra thiên địa công hội hẳn là tại đương dương thành ngốc không được bao lâu nghĩ bọn hắn tâm cao khí ngạo đến đương dương thành chuẩn bị khiêu chiến phong vân công hội có thể phong vân công hội cũng còn không thế nào dùng sức tùy tiện phái cái 200 người liền đem bọn hắn đánh được không tỷ khí a mặc dù trương sơn không có tham chiến nhưng hắn vẫn là vô hình có chút sung sướng nhất đau hình ngươi lợi hại a cái này liền đem bọn hắn chặt chạy rồi trương sơn tại công hội kinh bên trên hỏi ha ha chút lòng thành liền mấy cái con gà con ta một cái tay liền có thể toàn đánh ngã người nào đó cơ bong thổi mìn có chút lớn a nhất đau ca Thiên địa công hội người tốt giống đều chạy rồi, có người nhìn thấy bọn hắn phục sinh về sau, toàn bộ truyền tống rời đi Dương Dương Thành. Cái gì? Lúc này đi rồi? Không thể nào đi, ta trong ấn tượng bọn họ đều là chút kẻ cứng đầu, sẽ không như thế nhanh liền từ bỏ à? Là thật, bọn hắn nhiều người như vậy truyền tống rời đi, làm sao lại nhìn lầm đâu? Căn thế giới, Thiên địa đồ Long Đao, Phong Vân Nhất Đao, ngươi đừng đắc ý, các ngươi chờ đó cho ta, ta còn sẽ lại giết trở lại đến. Tiêu Gia Vương, ha ha, đây là một con lão sói sám à? Ta vẫn là trở lại. Chiến Thần Lý Tĩnh, nhất định phải tiến đến một cái thành đi làm gì? Tổng cộng 21 tòa thành đâu, không đủ các ngươi thi chuyện sao? Lần này lại xám xịt chạy rồi, mất mặt. Ha ha, ta còn sẽ ở trở về, ta còn sẽ ở trở về 1, ta còn sẽ trở lại 2, ta còn sẽ trở lại 3, ta còn sẽ trở lại 10081. Thiên địa đồ long đao một câu kênh thế giới, dẫn tới một đám trạo phúng, xem ra bọn hắn bình thường cũng không bị người chào đón a bất quá xem bọn hắn cách chơi, vậy quả thật có chút hay, vô duyên vô cớ làm người khác, làm làm đến bọn hắn không chọc nổi người thời điểm. Liền nên phải xui xẹo, bằng không cũng sẽ không bị phong vân tiến hạ, đem bọn hắn kéo xuống thập đại công hội một trong vị trí tới tựa như cái kia thiên địa tiểu thọ tử trương sơn rõ ràng là đang học đầu về thành tiện nhân kia lại đi lên chém hắn quả thực vô sỉ trương sơn thế nhưng là chưa từng có treo chọc qua bọn họ thuần túy là một đám thích gây sự người như là đã chạy rồi lần này trước hết tha bọn họ một lần lần sau có cơ hội lại làm bọn hắn một đợt trương sơn mặc dù cũng coi là cái bụng lớn người liên bụng lớn cũng phải nhìn người không phải sao đối đại giống thiên địa công hội đám kia tiện nhân làm bất quá thời điểm liền cách bọn họ xa một chút làm cho qua thời điểm muốn chặt tới bọn hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, cũng coi là tình hóa trò chơi hoàn cảnh đi ẩn, trước tiên cần phải hỏi một chút thiên địa công hội người đi cái nào tòa thành, quốc gia khác thành trì bọn hắn không đi được, trước mắt còn không có phản quốc thiết lở. Nhưng là sở quốc còn có mặt khác hai tòa phó thành, ứng thiên thành cùng Vân Mộ thành, được hỏi thăm một chút bọn hắn cụ thể đi đâu tòa thành rồi. Về sau có rảnh tìm bọn hắn điểm phiên phức. Chương 56, một con sói hoang nhỏ. Chương 56, một con sói hoang nhỏ. Biết rõ bọn hắn đi đâu tòa thành sao? Trương Sơn tại công hội kinh hỏi. Hiện tại không biết, bất quá việc này đều không cần nghe ngóng, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ đều là chút thích gây sự rất rươi, đến đó không đều vẫn là sẽ lại kiếm chuyện a. Đúng thế, không quá mấy ngày ngươi liền sẽ nghe tới bọn hắn kiếm chuyện thanh niên rồi. Thần khí đại lao nghe ngóng bọn hắn đi đâu làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ truy sát tới sao? Quá độc các a. Hắc hắc. Hắn điểm này tiểu tâm tư đều bị người đoán được sao? Hẳn là thuận miệng nói đi, việc này không thể thừa nhận a trong lòng nghĩ sự tình sao có thể thừa nhận đâu, không có bày ra hành động cũng không tính là đi. Ta không có, không phải ta, đừng nói mọ. Phủ nhận tam liên. Ha ha, đại lão thật đùa. Ai, lúc này mới chơi mấy ngày Hắn hiện tại cũng hôn đến người người hô đại lão, nếu là người khác biết rõ, hắn chỉ là một đầu ở tại cho thuê chung cư cá góc mới, hẳn là muốn nát một chỗ kính mắt đi ăn, hắn được suy xét chuyển cái nhà, thay xong điểm chỗ ở, nói thế nào hắn hiện tại cũng là ngàn vạn cấp tiểu tư sản. Thuê cái độc thân chung cư ở, có chút cùng mình không qua được á chờ qua một thời gian ngắn, trong trò chơi ổn định về sau, liền tay an bài một chút đi. Đã thiên địa công hội người rút khỏi đường dương thành, vậy trước tiên mặc kệ bọn hắn, đều đi thăng cấp đi, một đao đem chúng ta vừa rồi treo qua người thống kê một lần treo một lần cho một ngàn kiếm đệ, công hội quỹ ngân sách ra, chúng ta an bài hướng công hội quỹ ngân sách bơm tiền. Phong vân tiên hạ xuất thủ chính là không tầm thường a, thật đại lão. cảm ơn lão đại. ha ha, lúc đầu hạ xuống một bậc còn có chút thương cảm, hiện tại thư thái, vậy không muộn công ta xông đi lên ăn hai kỹ năng a. hắc hắc, lão đại đại khí, không thể không nói, phong vân tiên hạ rất biết là người, hắn không nhìn đánh giết công hiến, chỉ nhìn bên ta tử vong nhân số. cái này cách làm rất hữu hảo, bởi vì giết người số nhiều không nhất định công hiến lớn, ngược lại là chết được nhiều, nếu không phải là khiên tổn thương, nếu không phải là bản thân liền yếu. Những người này càng cần hơn cổ vũ cùng ủng hộ. Chân chính lợi hại người, tựa như Phong Vân Nhất Đao khẳng định giết người số nhiều cũng rất không dễ dàng chết. Nhưng là hắn không cần điểm kia kim tệ à? Chính hắn chính là cái đại lão, chỗ nào để ý chút tiền lẻ này tiền? Phong Vân Thiên Hạ Thanh này thao tác, một lần liền lôi kéo lòng người, chắc không được đều nói thanh danh của hắn rất tốt, biết làm người a Thiên Địa Công hội sự tình có một kết thúc, cũng không có để Trương Sơn cơ hội xuất thủ, vẫn là an tâm làm cái bản trải đi. Không đến lúc mười giờ, Trương Sơn cuối cùng lên tới hai mươi cấp, so với hắn dự đoán muốn chậm một chút, có chút đánh giá cao bản thân năng lực a bất quá cũng không tổn thương phong nhã nhìn xuống thanh điểm kinh nghiệm thăng 22 cấp muốn 150 vạn kinh nghiệm kinh nghiệm yêu cầu gia tăng rồi phần trăm phân chi ngũ mười khá tốt đi trong dự liệu càng đi về phía sau thăng cấp sẽ chỉ càng khó trước mắt còn có thể bảo trì một ngày thăng hai cấp ngày mai đoán chừng muốn lá gan một hồi mới có thể thăng hai cấp a được rồi không đi nghĩ những này bực mình chuyện hạ tuyến đi ngủ trương sơn tại công hội kênh bên trong nói câu hạ tuyến ngủ các nhóm đại lao trăm trăm nói xong cũng hạ tuyến đây không phải thần khí đại lao phong ca hôm nay không lá gan sao nói lông thần khí ca đã rơi xuống ai ta muốn là hôn đến giống thần khí ca như vậy, ta vậy thật sớm đi ngủ a. đúng vậy à, thần khí nơi tay, căn bản cũng không cần cố gắng nữa, nằm ngửa cũng không còn người đổi được a. không nên quay giày ta, ta muốn lặng lặng làm cái cầy quái em mỹ nam tử. ngủ nốc. trong trò chơi hỗn loạn không có quan hệ gì với trương sơn, hạ tuyến sau không bao lâu, hắn liền tiến vào mộng đẹp. sáng ngày thứ hai bảy điểm, thật sớm rời giường, xuống lầu ăn bữa sáng, lại tiếp tục hắn bàn trải kiếp sống đêm qua cũng không trở về dưới thành tuyến, mà là tìm cái xem ra an toàn địa phương, tiểu lọ gặp đây rồi. về thành lời nói, chạy tới lại muốn nửa giờ, quá lãng phí thời gian. Vừa lên mạng, Trương Sơn lập tức triệu ra gấu trúc bảo bảo, sợ bị quá nhiều sói hoang vây công, trước phải dùng bảo bảo cản một lần. Hả? Giống như có chút cả nghĩ quá rồi, liền mấy cái sói hoang phát hiện Trương Sơn, hướng hắn xông lại, là hắn quá căng thẳng rồi. Dọn sạch phụ cận một mảnh sói hoang về sau, Trương Sơn chợt phát hiện cách đó không xa, còn có một chỉ sói hoang nhỏ. Kỳ quái, cái này sói hoang nhỏ lại là cái gì chủng loại, nếu như nói là buột lời nói, hẳn là cái đầu lớn hơn mới đúng ai nhỏ như vậy một con, hẳn là không, có thể là buột đi. Bất quá, vẫn là cẩn thận là hơn, chậm rãi tới gần, nơi xa quan sát. Sói hoang nhỏ một cấp, một cấp, đúng rồi, đây là cấp một quái, không có bị ma hóa, có thể bị thợ săn thuần hóa. A hắn đã có một con gấu trúc sủng vật, không thể lại thuần hóa cái thứ hai, trừ phi hắn từ bỏ gấu trúc bảo bảo. Cái này hiển nhiên là không thể nào, không nói hắn sủng vật bảo bảo công phòng thủ cao dày, tiêu 10 điểm may mắn cùng liên kết kỹ năng, quả thực chính là tuyệt phối. Liên xem như thần thú hắn đều không muốn đổi a, bất quá hắn không muốn, người khác nhưng là sẽ muốn đoạt lấy nha. Hiện tại trong trò chơi thợ săn nghề nghiệp, có chỉ thực dụng bảo bảo người, vô cùng ít rồi. Bọn hắn công hội bên trong phong vân hỏa pháo liền không có, thật sự là không có bị ma hóa quái quá khó tìm. Ngẫu nhiên phát hiện vẫn là đối tượng lỡ vô dụng rác rưởi sùng vật. Phong vân hỏa pháo còn từng tại đương dương thành treo thưởng, phát hiện chưa ma hoa quái, thông chí hắn chỉ cần để hắn thuần hóa thành công, liền cho một vạn kim tệ. Nhưng mà kết quả là hắn đến bây giờ cũng còn không có chiêu đến sùng vật. Không bị ma hoa quái thưa thất là một nguyên nhân, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là chỗ này chút không bị ma hoa quái. Khả năng vừa xuất ra tới, liền bị cái nào tiện tay người trực tiếp đánh chết. Rất nhiều người tâm tính chính là như vậy, ta không dùng được, cũng không có bằng hữu có thể dùng tới, đánh không chết còn dự an tết ta nhìn một chút Phong Vận hỏa pháo có hay không online. Thật đúng là ở. Vậy coi như hắn tốt số rồi. Têu gọi Phong Vân Hỏa Pháo. Hỏa Pháo huynh, đang làm gì đâu? Thằng cấp a, còn có thể làm gì, cấp 17 cũng còn kém chút đâu, sao có thể giống ngươi a, cứ tên lửa một dạng, đều 21 cấp rồi. Một cố vị châu a, thuần hóa kỹ năng ngươi hoặc không? Không có, đều không có để cho ta thuần hóa, trước không học, lãng phí điểm kỹ năng. Ta chỗ này phát hiện một con sói hoang nhỏ, cấp 1, có thể thuần hóa, ngươi sẽ không không có lưu điểm kỹ năng a. Trương Sơn đem chính mình thị giác cùng hướng cho hắn. Vãi lều, ở đâu, ta lập tức về thành đập sách kỹ năng, giúp ta coi được con kia sói ho nhỏ đừng để người khác tiện tay đánh chết. Biết đến, ngươi làm sao liền kỹ năng sách cũng không có chuẩn bị sao? Thuần hóa sách kỹ năng muốn chuẩn bị nó làm gì, đều không người muốn. Tùy thời có thể ở phòng đấu giá mua được. Hiện tại toàn bộ trong trò chơi rẻ nhất sách kỹ năng, chính là thuần hóa, không dùng một ngàn kim tệ liền có thể mua được. Đây là cái gì tình huống? Thuần hóa kỹ năng như thế không nhận chào đón sao? Khẳng định à? chiếm dụng điểm kỹ năng không nói, mẫu chốt là tìm không thấy quái thuần hóa, họ cũng là dùng để nhìn. Tốt ta, ngươi nhanh lên tới. Đúng rồi, ngươi phải tìm người giúp ngươi một lần, bằng không khả năng đều không đến được ta chỗ này. Trên đường rất nhiều quái chớ cút ở trên đường. Sao, khoa trương như vậy sao? Ta biết rồi, ta lát nữa gọi lao đại mang ta tới, hắn trang bị tốt, cũng không có vấn đề. Vậy các ngươi cần phải nhanh lên. Hừ, đã đập tới sách kỹ năng, hiện tại liền xuất phát. Chương 57, thuần hóa sói hoang nhỏ. Chương 57, thuần hóa sói hoang nhỏ. Muốn giúp Phong Vân Hỏa Pháo coi được sói hoang nhỏ, Trương Sơn liền không thể rời đi quá xa cải quái. Cũng may sói hoang đổi mới so sánh nhanh, vậy chậm trễ không được hắn bao nhiêu thời gian. Phong Vân Hỏa Pháo sau khi xuất phát, đem Trương Sơn vậy kéo vào độn ngũ, trừ mang lên Phong Vân tiến hạ. Hắn còn kéo lên chung gió cùng tiểu thư ký một đợt tới. Có thể là nghe Trương Sơn mới vừa nói, trên đường quái rất nhiều, nhiều kéo lên mấy người an toàn một điểm, cố ý mang lên chung gió, vạn nhất treo, còn có thể đem người phục sinh kéo lên. Vì thuần hóa một con sủng vật, cũng là rất liều a thông qua đội ngũ tin tức, xem xét bọn hắn đi tới tốc độ, cũng không tệ lắm, mặc dù so với hắn chạy chậm một chút, nhưng hơn nửa giờ hẳn là cũng có thể chạy tới, hy vọng bọn họ đừng ra cái gì ngoài ý muốn là tốt rồi. "Quái, lấy ở đâu như thế nhiều quái a?" "Quái không chỉ là nhiều, còn có thể rất khó làm, chó nha." "Không muốn dây dưa." Nhìn thấy quái liền nghĩ biện pháp đường vòng. Bọn hắn đều mới 16 bại cấp, trên đường đụng phải đều là hơn 20 cấp quái, có chút đẳng cấp áp chế, đối bọn hắn tới nói, rất khó khăn. Bất quá trên đường an toàn ngược lại là không có vấn đề gì, chính là muốn tốn một chút thời gian thôi. Vẫn là an tâm trước cày quái đi, chờ bọn hắn tới lại nói, dù sao hắn vậy không có khả năng quá khứ tiếp. Hắn vừa đi lời nói, vạn nhất đến tiện tay đạo tặc, đem sói hoang nhỏ giết, đây không phải là đều chạy không sao. Ân, lại ra cái trang bị, giáp rưới lam trang. Cũng tốt, mặc dù 30 cấp lam trang không có cỡ lay ở mớn, nhưng là bán cửa hàng cũng ít nhiều giá trị ít tiền nha. Sói Hoang không chỉ tỷ lệ bạo kích cao đến rõ người, giống như rơi xuống vậy cũng không thể lắm, rác rưởi trang bị đều rơi mấy kiện rồi. Trương Sơn đánh giá một chút, hắn hiện tại soát một ngày, quang đồng tệ tích lũy, liền có kém không nhiều 200 kim tệ. Tăng thêm rơi xuống một chút rác rưởi trang bị, một ngày sợ là có thể soát đến 300 kim tệ. Theo hiện tại hối lãi suất, đổi thành làm tiền lời nói, không sai biệt lắm có hơn 600 khối tiền a một tháng 30 ngày, thu nhập một tháng hơn vạn, có hay không? Coi như không, có tiền tài ngoài ý muốn, vậy so đi làm mạnh hơn nhiều a có thần khí chính là thoải mái a, tăng thêm tay của mỹ đặt thêm tốc độ đánh. Hắn cái quái tốc độ so 5 6 người còn nhanh hơn, kiếm đương nhiên cũng liền càng. Nhiều. Trương Sơn vì mình lựa chọn cảm thấy may mắn, nhân sinh chính là như thế, đối mặt từng cái lựa chọn, chọn đúng muốn vui vẻ, chọn sai cũng muốn nhận mệnh. Tại Trương Sơn cảm giác cuộc sống thời điểm, phong vân hỏa pháo bọn hắn cuối cùng sắp đến rồi. Thần khí đại lão, chúng ta sắp đến rồi. Hừm, sói hoang nhỏ ta giúp ngươi nhìn xem đâu, không có việc gì, 30 cấp địa đồ bình thường không ai tới, sẽ không bị người giết chết. Nói thì nói như thế, không phải sợ có cái vạn nhất nhà, vì làm một con sủng vật, ta thế nhưng là phế bỏ nhiều kình, thật vất vả nhìn thấy hy vọng. Ta có thể không lo lắng sao? Yên tâm đi, ta liền canh giữ ở bên cạnh, đạo tặc đều dựa vào không cần được, ta có 10 cấp mắt ứng kỹ năng. Sao? Điểm kỹ năng nhiều chính là ngươi A. Ha ha, cuối cùng đến sườn núi sói hoang, sói hoang nhỏ, ta đến, đến rồi, thuộc tính nhất định phải cho lực A. Tráng a, khắp địa đồ đều là sói hoang, chúng ta làm sao vượt qua? A. Tiểu thư ký đem quái đều dẫn ra, chúng ta tiến lên. Vậy ta làm sao bây giờ? Kéo quái sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, sớm muộn ta phải treo a. Tiểu thư ký có chút thương cảm, khiên thịt bi a, đều là được làm chút việc tốn thể lực vẫn là phong hiểm lớn nhất loại kia. Đừng sợ, Treo liền nằm trên mặt đất, chờ thần khí ca tới đem vụ cận quái dọn dẹp, ta liền có thể kéo ngươi lên. Lời nói này, ta là chết chắc. Không ai lại phản ứng đến hắn, thừa dịp sói hoang bị dẫn ra khe hở, cái khác ba người tranh thủ thời gian hướng Trương Sơn cái này bên cạnh chạy tới. Hoa, cái này sói hoang nhỏ vậy rất khả ái nha, sớm biết ta liền chơi thợ săn, viên bị thần khí ca chiêu đi rồi, cái này sói hoang nhỏ lại phải thuộc về Hoả Pháo, ta cũng chỉ có triệu hoán một cái xấu không tưởng được thiên tướng. Trung gió nhìn thấy thợ săn thuần hoa xung vật, so sánh đạo sĩ nghề nghiệp triệu hoán vật, có chút tức giận bất bình rồi. Cũng là một cái nhan trị khống tiểu mỹ nữ a thôi đi, thiên tướng như thế bị vo ba khí, ngươi lại còn ghét bỏ, không nói với các ngươi, ta trước thuần hóa sói hoang nhỏ, trò chơi vậy mở ra vài ngày, đại gia đối như thế nào thuần hóa sủng vật đều có chỗ hiểu rõ, chính là không ngừng đối thuần hóa mục tiêu, ném thuần hóa kỹ năng, thẳng đến thuần hóa thành công mới thôi. có người một lần thuần hóa liền có thể thành công, tỉ như trương sơn đương thời liền một lần thành công, có quỷ suy sẹo, phải không ngừng ném kỹ năng, làm lên nửa giờ vẫn luôn là thất bại. cũng may thuần hóa là không có nguy hiểm, chỉ cần kỹ năng làm lệnh được rồi, tiếp tục phóng ra là được. trương sơn một bên đem xung quanh mới xoát ra sói hoang giết đi. Một bên nhìn Phong Vân Hỏa Pháo thuần hóa sói hoang nhỏ. Thuần hóa bên trong, 1%2% thuần hóa thất bại. Sao, mới 2% liền thất bại, cái này còn có thể thành công sao? Phật Phong không yên từ từ sẽ đến, chúng rõ vẻ mặt khinh thường. Thuần hóa kỹ năng thời gian cuốn đổ vậy không lâu lắm, nửa phút thời gian rất nhanh liền có thể lại phóng ra. Phong Vân Hỏa Pháo tại kỹ năng làm lạnh tốt, tiếp tục thuần hóa, 1% thuần hóa thất bại. Chuyện gì xảy ra, như thế khó khăn sao? Trương Sơn cũng có chút kỳ quái, đương thời hắn nhưng là một lần liền thành công, làm sao đổi được Phong Vân Hỏa Pháo, chỉ có ngờ nấy học thuộc đâu. Có thể hay không cùng may mắn giá trị có quan hệ à? Vẫn may của ngươi giá trị mới 4 điểm, yếu đến đáng thương. Phong Vân Hỏa Pháo bất đắc dĩ à, 4 điểm may mắn giá trị thật sự là khổ cực. Tiếp tục thử đi, ta liền không tin thuần hóa không được. Hừm, không có đề kỳ không thể thuần hóa lời nói, đã nói lên có thể, nhiều thử mấy lần. Thuần hóa bên trong, 1%, 2%, 3%, 60% thuần hóa thất bại. Xem ra hắn là được đánh lâu dài rồi. Ta đi trước đem tiểu thư ký tiếp ra tới, các ngươi giúp hắn thanh một lần vụ cận sói hoang đi, chú ý bảo trì lượng máu, sói hoang cơ hồ đau đau bạc kích. Tốt, ngươi mau chóng hai người chúng ta thanh quái tốc độ khẳng định không đổi kịp đổi mới tốc độ. Thừng, ta không cần đi quá lâu, mấy phút đi. Trương Sơn Hoa mấy phút đem tiểu thư ký tiếp ra tới, bốn người bọn họ ngay tại sói hoang nhỏ phụ cận cày quái đến như phong vân hỏa pháo, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hắn kia đáng thương may mắn giá trị, ngẫu nhiên buộc phát một chút. 30 cấp quái, kinh nghiệm chính là cao a, không sai biệt lắm là ma tộc dân binh gấp đôi. Cao có làm được cái gì, chúng ta lại không thế nào đánh được động, giết một con sói hoang thời gian, đều có thể giết năm, sáu con ma tộc dân binh rồi. đẳng cấp áp chế thật lợi hại, thương thế của chúng ta hại chí ít giảm phân nửa không được nói chúng ta, ngay cả sáu nòng tổn thương đều bị áp chế không ít, bằng không hắn hai thương liền có thể giết một con, căn bản không dùng đến ba phát. Thần khí ca cái này phát ra, áp chế một chút cũng không có ảnh hưởng gì à, dù sao hắn phát ra nổ tung. Tùy tiện tâm sự, thổi một chút nước, một canh giờ đều nhanh đi qua, Phong Vân Hỏa Pháo lại còn không có thuần hóa thành công. Thật là một cái xui xẻo hại tử. Sao, ngươi còn không có làm thành công sao? Không có, có một lần đến 99% đều thất bại. Phong Vân Hỏa Pháo cũng rất phiền muộn. Muốn làm cái sủng vật cứ như vậy khó khăn sao? Chương 58. Thuần hóa thành công. Chương 58. Thuần hóa thành công được rồi, trước mặc kệ thằng xui xẻo này, an tâm cày quái thăng cấp đi. Hiện tại Trương Sơn là khẽ cấp 4, kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ, chậm muốn chết, cũng là không có cách nào a cũng không thể mặc kệ bọn hắn đi, nếu là hắn đi xa một điểm đi soát, liền sợ Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn, rất nhanh liền phải bị sói hoang vây đánh chí tử a mặc dù Phong Vân Thiên Hạ trang bị của bọn họ rất không tệ, nhưng là nghi soát 30 cấp sói hoang, đối bọn hắn tới nói, Cung tứ nhỏ buồn không sai bị lắm, mỗi giết một con đều rất tốn sức đây là bởi vì có chung gió cái này phụ trợ tại, bằng không, bọn hắn cũng chỉ có thể tại bên cạnh quan chiến rồi diệt trừ tác dụng phụ trợ, mấy người cộng lại, đoán chừng cũng còn không có trương sơn gấu trúc bảo bảo tác dụng lớn đi. Hả? Một đạo quang mang từ trên thân phong vân hỏa pháo dâng lên, còn tưởng rằng hắn thuần hóa thành công, thế mà là thăng cấp. Hỏa pháo, ngươi thật vô sĩ a, làm thăng cấp. Tiểu thư ký nhà ránh. Ai, ta cũng không muốn à, lại nói ta cũng không còn chiếm tiện nghi của ngươi đi. Thần khí ca đều không nói chuyện, cái này nào có ngươi nói chuyện tư cách, ngươi còn không giống nhau là cái lưu manh. Mẹ nó, làm thăng cấp người đều như thế lẽ thẳng khí hùng. Hỏa pháo ca, ngươi làm nhanh một chút ta, sớm biết ngươi như thế chút suối Ta liền không cùng ngươi tới rồi. Chúng gió cũng rất phiền muộn a. Trên đường chạy rồi hơn nửa giờ không nói, thuần hóa sủng vật lại tìm hơn một giờ, cũng còn không thành công. Làm một người đứng xem, đều có điểm nhịn không được a. Phong vân ngụy tử, không nên gấp, lập tức liền tốt. Có phải hay không là đẳng cấp nguyên nhân a? Vượt qua giời lơi lẹ và quá nhiều quái vật địa đồ, xoát ra sủng vật càng khó thuần hóa. Có lẽ vậy, bằng không hỏa pháo vậy không có khả năng làm lâu như vậy. Đúng vậy a, may mắn gia trị lại kém cũng không nên a. Chờ đi, đều sẽ thành công. Bọn hắn lại quét hơn nửa giờ về sau. Phong vân hỏa pháo đột nhiên cười ha ha. Hoa hạ hạ à cuối cùng để cho ta thành công, đáng yêu sói hoang nhỏ cuối cùng để cho ta thuần hóa xong rồi. Sao, sử thượng tốn thời gian dài nhất thuần hóa ghi chép, có cái gì tốt đặc ý? Thời gian dài làm sao vậy, chấm công ra việc tinh tế, làm việc tốt thường gian nan nha. Còn tốt sự đâu, sẽ không là chỉ rác rưởi sùng vật ta. Đem sói hoang nhỏ thuộc tính phát ra tới nhìn một chút thôi. Phong Vân Hỏa Pháo đem thuần hóa sói hoang nhỏ thuộc tính biểu diễn ra. Sói hoang nhỏ, Phong Vân Hỏa Pháo sùng vật, chưa mệnh danh, cấp 1, điểm sinh mệnh 880, lực công kích 88, phòng ngự 20, kỹ năng, lang tộc thiên phú, bị động. Lang tộc thiên phú gia tăng xung quanh phe bạn đơn vị 3% tỷ lệ bạo kích, phạm vi 50m thuộc tính này nhìn được trường sơn đều có điểm kinh ngạc, thỏa thỏa vừng sáng bảo bảo a mặc dù thuộc tính so trường sơn gấu trúc bảo bảo phải kém không ít, nhưng cái này quang hoàn rất cho lực a đánh đột thời điểm, chỉ cần đem sói hoang nhỏ phóng xuất, tất cả mọi người tỷ lệ bạo kích đều tăng lên 3%, cái này tăng thêm hiệu quả thật sự tốt ra sức a, mẹ nó, quang hoàn bảo bảo, vận khí cất chó thật to a. Tiểu thư ký Đấu Kỵ, mặc dù chức của hắn nghiệp không thể mang bà bảo, bảo, nhưng hắn vẫn là Đấu Kỵ a, bình thường giống như đi, thuộc tính so thần khí ca gấu trúc kém xa. Số vật kỹ năng lại còn chỉ có một, không phải rất lý tưởng à? Phong Vân Hỏa Pháo đây là điển hình, ngoài miệng không coi ra gì, tâm lý cười mỉm cười mỉm cười cái chủng loại kia người, lại còn dám nói không phải rất lý tưởng, thật sự là không muốn mà à, mẹ nó, không muốn liền phóng sinh à, đắc chí cái gì kỉnh. Làm tốt chúng ta học tập đầu về thành đi, đã chậm trễ 6 nòng không ít thăng cấp thời gian. Phong Vân Tiên Hạ là một sĩ diện người, không thích nhất chiếm tiện nghi người khác, vừa rồi đi theo Trường Sơn, lăn lộn lâu như vậy kinh nghiệm, tâm lý nhất định là không lạ thuận rồi. Không có việc gì Vậy chậm trễ không có bao nhiêu, thăng 22 cấp muốn 150 vạn kinh nghiệm, điểm này công phu không đáng giá nhất tới. Ai, thăng 22 cấp liền bắt đầu như thế khó khăn sao? Chúng ta về sau được làm sao thăng A? Gấp cọp lông, ngươi hay là trước lên tới 20 cấp lại cân nhắc vấn đề này đi. Đi. Phong Vân Tiên Hạ dẫn đầu độc đầu về thành. Những người khác vậy đi theo trở về rồi. Toàn bộ sần núi sói hoang lại chỉ còn lại Trương Sơn một người, lặng lặng đang cãi quái. Hai ngày sau, Trương Sơn lên tới 24 cấp còn thăng 25 cấp, có chút khó à, lại muốn 500 vạn kinh nghiệm nhiều. Lấy Trương Sơn tốc độ lên cấp cũng muốn hơn một ngày, đổi lại những người khác muốn 5 6 ngày trở lên đi. Mới hơn 20 cấp đẳng cấp liền đã như thế khó thăng sao? Thế giới mới thế nhưng là đem tợ lỡ ở lẻ mẹo khai phóng đến 100 cấp. Kia sau cùng mấy cấp, thăng một cấp sẽ không cần hoa thời gian nửa năm đi, ngắm lại cũng rất không thể tưởng nổi a quả nhiên là một cái được chơi thật lâu trò chơi a hiện tại đã có không ít tợ lỡ đã lên tới 20 cấp, bọn hắn công hội bên trong những cái kia đại lão cơ bản đều 20 cấp rồi đến 20 cấp về sau, bọn hắn cũng không có lại tiếp tục tẩy quái thăng cấp, mà là khắp thế giới tìm giết. Trương Sơn không cùng lấy bọn hắn đi đánh một, quá tốn thời gian. Mà lại, cơ bản đều là giết chút màu tím hoặc màu cam bổ sở không cần Trương Sơn xuất mã, những đại lão này cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bây giờ là thứ 3, ngày mai trấn ma đại phó bản số lần sẽ đổi mới. Phong Vân thiên Hạ bọn hắn là dự định thừa dịp bây giờ còn là 20 cấp, lại đi đánh một lần phó bản tầng thứ nhất đến như tuyển cái gì độ khó hình thức phó bản, còn không có xác định được, liền xem bọn hắn cái này 1 2 ngày trang bị tiến triển. Trương Sơn đẳng cấp đã vượt qua quá nhiều, không thể tiến vào phó bản một cấp, cho nên lần này chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn rồi. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Tiểu thư ký lên tới 20 cấp về sau, Có một màu đỏ tấm vẫn có thể đổi, lượng máu cùng phòng ngự tăng lên rất nhiều, khả năng đều nhanh đạt tới 3 vạn máu đi, thỏa thỏa hơn yêu, mạnh hơn Trương Sơn nhiều. Cái khác đại lão cũng đều thay đổi 20 cấp trang bị, đều có cam trang một số nhỏ người còn có màu đỏ trang bị đánh qua phổ thông hình thức 1 tầng phó bản, đối bọn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó đến như khó khăn hình thức cùng cực hạn hình thức buộc, rốt cuộc mạnh cỡ nào, hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, cho nên bọn hắn còn tại soán suất. Những này đều cùng Trương Sơn không có quan hệ gì, dù sao hắn chỉ có thể tiến phó bản tầng 2, chờ mấy ngày nữa, trước tiên đem đẳng cấp tăng lên một lần đến lúc đó. Một mình hắn đi tầng 2 nhìn xem, coi như thăng cấp soát tiểu quái, phó bản buột cái gì, cũng không nghĩ rồi. Vẫn là thăng cấp gấp rút A đẳng cấp bảng thứ 2 đều nhanh lên tới 22 cấp, đối đến thật đúng là gấp A cái kia gọi tâm theo ta động ra hỏa, cũng không biết là lấy được cái gì trang bị vẫn là kỹ năng cái gì. Tốc độ lên cấp thế mà so Trương Sơn chậm không có bao nhiêu, phải biết hắn trừ thần khí cấp vũ khí, còn có một cái linh khí cấp đặc thù vật phẩm. Phát ra năng lực phá trận. Theo đạo lý, hắn tốc độ lên cấp hẳn là so những người khác, phải nhanh 2 lần trở lên mới đúng a, cũng thật là thế giới như vậy lớn, đi cái gì vận khí cút chó người đều có a ân, không đúng. Ta không phải giẫm nhầm cướp chó, ta là bằng thực lực làm đến thần khí. Cũng không thể ngay cả mình đều mắng đi vào A bình thản cái quái thời gian, Trương Sơn không có việc gì liền đi diễn đàn dạo chơi, thỉnh thoảng còn nhìn một chút bảng trang bị cùng bảng đẳng cấp. Bảng trang bị tiến lên 10 tên, trừ bỏ hắn vũ khí trên tay, à cứ giống dài thủ pháo, cái khác đều là màu đỏ trang bị. Thậm chí toàn bộ bảng danh sách màu đỏ trang bị đã có hơn 100 món. Bọn hắn phong vân công hội vận khí không tệ, những người khác cũng không kém a, đã làm ra nhiều như vậy màu đỏ trang bị. Chương 59. Tâm theo ta động. Chương 59. Tâm theo ta động. Bọn hắn phát triển rất nhanh, người khác cũng không chậm a không thể quá tự mãn a, tiếp tục cố gắng, nhìn xuống bảng đẳng cấp, tiếp tục tẩy quái. À, chuyện gì xảy ra, chiếm giữ bảng hai cái kia tâm theo ta động, thế mà hạ xuống một bậc, hiện tại chỉ có 20 cấp rồi. Hắn loại kia cấp bảng vị trí thứ hai, sắp có điểm khó giữ được, gã cũng quá không cẩn thận đi, làm sao lại treo một lần đâu. Trương Sơn có chút vì hắn đáng tiếc gã 20 cấp về sau thăng một cấp cũng khó, nhưng tử vong trừng phạt vẫn là một dạng, chết một lần rất một cấp kinh nghiệm. Trương Sơn có trọng sinh kỹ năng, hai nỗi mệnh đều là thật trọng, tẩy quái thời điểm không dám quá kiêu ngạo liền sợ bên người đột nhiên xuất hiện một con màu đỏ bủa tới, vậy nhưng chạy đều không chạy thoát, hắn đều là dọn sạch một mảnh quái, quan sát một hồi lại xoát đợt tiếp theo, cái này tâm theo ta động có thể là sơ suất quá, không có quá chú ý, một đường xoát đến bột bên người, trực tiếp liền đụp phải, không có cơ hội chạy mất, rất đáng tiếc, lần này trương sơn đoán sai rồi, sự thật rất nhanh liền đánh mặt của hắn, kinh thế giới, thiên điệu đồ long đao, tâm theo ta động, ngươi cái ngu ngốc, có bản lĩnh lại đến à, nhường ngươi phách lối đẳng cấp bảng thứ hai thì thế nào, còn không phải như vậy để chúng ta chém ngã xuống đất. Dám treo chọc chúng ta Thiên Địa Công Hội, coi như bảng đẳng cấp thứ nhất Bồ Tát Sáu Nòng, như chúng ta muốn đem hắn chém ngã. Dựa vào, Trương Sơn đây là nằm thương rồi. Liên cái này bị hắn một thương dây mất mặt hàng, hiện tại lại còn dám ở trên kênh thế giới, thổi lớn như thế khẩu khí, không thể nhịn a Bồ Tát Sáu Nòng. Ôi, đồ Long Đao, ngươi đến là học được bản sự a. Lúc trước một thương liền ngã mặt hàng, dám như thế khốc lác, có bản lĩnh tới chém ta a Tiêu Gia Vương, Thần Khí Đại Lão, phát sinh qua chuyện gì? Ngươi một thương liền đánh ngã qua đồ Long Đao, mạnh như vậy sao? Vẫn là đồ Long Đao có yếu. Chiến thần lý tĩnh, có cái gì có thể kỳ quái? thần khí đáng sợ, ngươi nhìn kỹ một chút thuộc tính liền biết rồi. thần thánh một kích hiệu quả đánh ra, người nào có thể ngăn, lại thị thủ hội chiến sĩ cũng được treo. huống chi đổ lòng đao cái này thông thường của chiến sĩ. tâm theo ta động thiên địa công hội người, các ngươi chờ đó cho ta, không đem các ngươi giết tới không dám ra thành, ta xóa nít không chơi. thiên địa ỷ thiên kiếm, khẩu khí thật to lớn à? chúng ta ngay tại cày quái đâu, ngươi tới a tâm theo ta động treo thưởng, giết thiên địa công hội thành viên trọng yếu một lần, một vạn kim tệ. ta tại diễn đàn mở treo thưởng tiếp, chuyển lên đánh giết video nói chuyện riêng ta lĩnh tiền. tâm theo ta động treo thưởng, giết thiên địa công hội thành viên trọng yếu một lần.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 Trương Sơn bị Tâm Theo ta động đại thủ bút triệt để sợ ngây người. Thế giới mới mở ra, cũng có một tuần lễ thời gian, dám như thế soát kênh thế giới vẫn là thứ nhất đâu. Tâm Theo ta động liên tục ở thế giới kênh soát nhiều lần bảy lần, lần thứ nhất một kim tệ, lần thứ hai 10 kim tệ, lần thứ ba 100, lần thứ bảy chính là 1 triệu a không đem tiền làm tiền a, thật thổ ha vậy. Kỳ thật hắn muốn treo thưởng lời nói, căn bản không cần thiết soát kênh thế giới, bởi vì người của những quốc gia khác không thể là vì treo thưởng đến sở quốc. Mặc dù khác biệt quốc gia thành trì cũng có thể truyền tống, nhưng là, một khi truyền tống đến quốc gia khác, vai diễn tiên lại biến thành màu tím. Vị trí quốc dân người đều có thể công kích, không có tội ác giá trị. Dù là trong thành cũng giống vậy, mấu chốt là người khác tại chính mình quốc gia thành chỉ có thể thuận lớn gì. Ngoại quốc người truyền thống tới, lại là không thể sử dụng thuận lớn gì. Như thế hố thiết lập, tại sao có thể có người làm treo thưởng, mạo hiểm đến sở quốc đâu? Tâm theo ta động như thế soát kinh thế giới mục đích rất rõ ràng, chính là ở trên mặt viết vài cái chữ to. Ta có tiền đều nhanh tới đón treo thưởng à? Ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi có thể giết thiên điệu công hội người, đừng sợ ta trả tiền không nổi. Một triệu kinh thế giới ta đều tùy tiện soát, treo thưởng tiền ta sẽ ra không nổi sao? Tâm theo ta động treo thưởng vừa ra. Toàn bộ thế giới mới nháy mắt liền vỡ tổ rồi. Trong trò chơi thổ hào thường thấy, nhưng là giống hắn như thế hảo, nhưng cũng không thấy nhiều, thật sự là lớn thủ bút a người của những quốc gia khác không tiện tới đón treo thượng, nhưng là sở quốc tở lỡ thuận tiện a ứng tiên thành tở lỡ không cần phải nói, nhìn thấy thiên địa công hội người, đánh chết một cái chính là một vạn kim tệ tới tay. Giống Trương Sơn bọn hắn đương Dương Thành, còn có Vân Mộc Thành, chỉ cần hoa 10 cái kim tệ truyền tống đi qua là được. Rất tiện. Làm cho Trương Sơn có chút kích động a lần trước phong vân nhất đạo dẫn đội, đem thiên địa công hội đánh ra Dương Dương Thành, Trương Sơn không có tham gia, lần này ngược lại là một cơ hội. Mẫu chốt lúc này không chỉ có thể ra một tác khí, còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu? Thiên hạ lao đại, ta muốn đi ứng thiên thành tiếp che thưởng, đối với chúng ta công hội không có gì ảnh hưởng không tốt đi. Trương Sơn sợ người khác nói bọn hắn phong vân công hội ý thế hiếp người à? Hỏi trước một chút lao đại ý tứ đi. Muốn đến thì đến, công hội bên trong những người khác cũng giống vậy, dù sao thiên địa công hội người và chúng ta không thể nào hòa giải, sớm tối sẽ còn lại đối lên. Ha ha, vậy ta cũng muốn đi, thần khí ca, mang ta lên. Tốt, muốn đi báo danh, mở tổ, muốn sinh tồn năng lực mạnh một điểm à? Chúng ta là đi giết người, không phải đi tặng đầu người nha. Tổ ta, ta là đạo tặc, không hiện thân lời nói, ai có thể tìm tới ta. Tổ ta, 20 cấp trang bị đầy đủ. Trương Sơn đem báo danh từng cái tổ bên trên, không tính quá nhiều, hết thảy 12 người. Công hội bên trong đại lão đều là không thiếu tiền chủ, cũng chính là đồ cái thu vui, cũng không phải là giống như Trương Sơn, có kiếm chút thu nhập thêm ý nghĩ. Cái khác không có ý định đi người, thứ nhất là không muốn góp cái này náo nhiệt, thứ hai chủ yếu là sợ không cẩn thận cái máy, rất một cấp cũng quá không đáng rồi. Dù sao cũng là đi người khác địa bàn, quỷ biết đến lúc đó muốn đối mặt bao nhiêu người a tiểu thư ký trang bị màu đỏ tấm thuần sau rất bảnh chướng, vậy báo danh tổ đội tăng thêm trung gió cùng phong vân nhất đao cái này yêu tở cở cùng chiến sĩ mắt khác chính là phong vân hỏa pháo phong vân sát thủ vân vân còn có mấy cái trương sơn không phải rất quen thuộc công hội đại lão đi lên ở bên ngoài đọc đầu về thành đi ứng tiên thành nhặt tiền đi đi trương sơn cảm thấy đây chính là đi nhặt tiền chỉ cần tìm được thiên địa công hội người chính là kim quang lóng lánh kim tệ a đến như nói đánh được hay không giết hay không không được loại vấn đề này không ở trương sơn suy xét phạm vi bên trong hiện tại trừ giống tiểu thư ký loại này khi thị những người khác ai có thể cản hắn một thương a còn muốn giết hắn trương sơn vậy thì càng không thể nào trọng sinh hai đồ mệnh cuồn bạo giải khống Vô địch pháo đài, hơn nữa còn là chạy thật nhanh loại kia đại pháo đài, mạnh đến để người khác tuyệt vọng đối Trương Sơn tới nói, giết người so cày quái còn muốn đơn giản, chỉ cần có thể tìm tới Thiên Điệu công hội người là được. Đi, đi theo thần khí đại lão nhặt Tiền đi. Truyền tống đại điện tập hợp, ta trước liên lạc một chút tâm theo ta động, xem hắn bên kia có hay không Thiên Điệu công hội vị trí tin tức. Không thể không chạy một nhà, trước được biết rõ mục tiêu ở đâu, như thế, truyền tống đến ứng thiên thành về sau, trực tiếp tuấn di đến cửa thành, thẳng đến mục tiêu mà đi. Kế hoạch hoàn mỹ. Chương 60. Lại giết bé thỏ con. Chương 60. Lại giết bé thỏ con mở ra nói chuyện riêng kênh, thăng thêm tâm theo ta động. Bình thường trương sơn nói chuyện riêng kênh đều là đóng lại, chỉ có bỏ thêm hắn hảo hữu người mới có thể giải hắn. hắn nhưng là thế giới mới danh nhân, không liên quan lời nói, sẽ có vô số người thêm hắn nói chuyện riêng, rất phiền. Tâm theo ta động đã mở treo thưởng, nói chuyện riêng kênh hẳn là mở ra, bằng không người khác làm sao tìm được hắn linh thưởng à? Thần khí đại lao, tìm ta có chuyện gì không? Ngươi có phải hay không muốn tới tiếp treo thưởng? Nhìn thấy trương sơn giải hắn, tâm theo ta động giống như có chút nhỏ vui vẻ à? Thần khí đại lao xuất mã, hắn cái này treo thưởng hiệu quả lộ ra, ai trò chơi mới mở không đến một tuần. Trương Sơn sớm đã là thế giới mới bên trong đại danh nhân, không nói hắn, thỉnh thoảng làm cái bộ thủ sát, thủ thành hoạt động bảng cống hiến đệ nhất những thứ này. Băng vào trên tay hắn cái kia thanh thần khí, cũng đủ để cho vô số người ghé mắt rồi. Đúng vậy à, thiên địa công hội đám kia ngu ngốc, ta đã sớm muốn thu thập bọn họ, một mực rút hay không thời gian à, lần này không phải vừa vặn gặp lại ngươi treo thưởng, dự định tới làm bọn hắn một đợt. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi sẽ tới, kia thiên địa công hội người cũng đừng nghĩ an bình. Không chỉ ta quá khứ, ta còn kéo lên phong vân công hội hơn mười cái người, cùng đi. Hoan nghênh, đều tới càng tốt hơn giết tới bọn hắn không dám ra thành ngươi có thể nghĩ biện pháp cung cấp bọn họ thời gian thực vị trí tin tức sao? Nếu là bọn hắn chạy loạn lời nói, chúng ta không dễ tìm a. Yên tâm, cái này ta đến giải quyết, ta đã sớm tìm người nhìn bọn hắn chằm chằm rồi. Được, ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Đương nhiên cùng các ngươi một đợt đà, có hy vọng cơ hội tự tay báo thù a, cái kia thiên địa một điều thuốc, giữ cho ta, ta nhất định phải làm thịt hắn. Tốt, ngươi nói địa điểm tập hợp, tận lực đừng để người nhìn thấy chúng ta, đánh bọn hắn cái tập kích. Tây môn khẩu tập hợp, ta tại cửa ra vào chờ các ngươi, không dùng giữ bí mật. Vậy giữ bí mật không được, bọn hắn vì tụ ta, bốn cái cửa thành an bài người. Hả? Vậy liền không có biện pháp, hy vọng bọn họ không muốn chạy trốn mới tốt ta. Yên tâm đi, đám kia tự cho là đúng ngu xuẩn mới sẽ không chạy. Sẽ không chạy mới tốt ta, Trương Sơn thích nhất người khác cùng hắn cứng rắn rồi. Cứng đối mặt hắn sẽ sợ ai vậy? Kết thúc cùng Tâm Theo Ta động trò chuyện đương dương thành truyền tống trong đại điện, những người khác đã đến đủ. Thần khí ca, Tâm Theo Ta động nói thế nào? Hắn đã sắp xếp người nhìn chằm chằm thiên địa công hội người, nhưng là chúng ta quá khứ khẳng định không có cách nào giữ bí mật, chúng ta vừa đến ứng thiên thành, bọn hắn thì sẽ biết. Sắp định địa phương là được, yên tâm đi, không dùng giữ bí mật, đám kia hai hạng, ta lại biết đến không giết tới bọn hắn hết hy vọng, chắc là sẽ không chạy. Chuẩn bị xong liền xuất phát, đến ứng Thiên Thành, liền trực tiếp tuấn di đến Tây môn, tâm theo ta động tại loại kia chúng ta một đợt. Đi lên. Truyền tống đến ứng Thiên Thành, ra truyền tống đại điện về sau, một đám người trực tiếp tuấn di đến Tây môn. Tâm theo ta tâm đã trở từ sớm ở nơi đó. Trương Sơn lần thứ nhất nhìn thấy Tâm theo ta động, một cái ma kiếm sĩ. Giai đoạn trước tở cờ năng lực phi thường cận bã nghiệp. Ma kiếm sĩ giai đoạn trước, mặc dù phát ra cũng xem là tốt, thế nhưng là không có bộ phát kỹ năng, càng không có khống chế cùng giảm tốc kỹ năng. Trừ phi khi dễ yếu gà, nếu không không có cách nào tỏ cỡ căn bản không có cơ hội chém chết người à? các ngươi đi theo ta, bọn hắn còn tại vạn người hố địa đồ cày quái, phách lối giữa hoàn toàn không có muốn đi ý tứ, không đi là tốt rồi, chúng ta tốc độ chạy tới, trên đường gặp được cản đường hết thể chém, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Ha ha, thần khí ca ba khí, lần trước không có giết đủ, lần này ta nhất định phải chặt thông quái. Phong Vân nhất đao hưng vân nói, Trương Sơn bọn hắn vừa tới ứng thiên thành, rất nhanh liền bị cái khác tò lựu phát hiện, mặc dù bọn hắn chỉ có hơn 10 cái người, nhưng là danh nhân mục tiêu thực tế có chút lớn, ứng thiên thành tần số khu vực lập tức liền náo nhiệt lên, ứng thiên thành kinh hiện thần khí đại lão là tới đón treo thường sao? Đây không phải nói nhảm sao? Luôn không khả năng là tới chúng ta ứng thiên thành du lợi đi. Ta cũng nhìn thấy, không chỉ là thần khí đại lão, Phong Vân công hội cũng tới không ít người, cùng tâm theo ta động một đợt, thiên địa công hội phải xui xẻo à. Bọn hắn xui xẻo mới tốt, để bọn hắn phách lối, bị đánh giống con chó mượn dạng, chạy trốn tới chúng ta ứng thiên thành, lại còn dọn bãi bao đồ cải quái. Ai, đáng tiếc Phong Vân công hội người tới hơi ít nhã, sợ làm bất quá à, chỉ có thể quấy rối một lần. Quấy rối cũng được à, nếu không chúng ta cũng đi đi, có người dẫn đầu, đại gia còn không đánh chó mù đường. Có lý, ta cũng muốn đi nhìn xem. Ngựa, hôm qua liền bị Thiên Địa Công Hội người giết qua một lần, cơ hội tốt như vậy không trả thù trở về, trời đất khó tha. Muốn đi một đà, có thủ báo thủ, có đoán báo đoán, Tuy ý ngắm bên dưới tần số khu vực. Trương Sơn có chút kinh ngạc, Thiên Địa Công Hội người một mực là phách lối như vậy sao? Lúc này mới đến ứng Thiên Thành mấy ngày, liền đắc tội nhiều người như vậy. Nhìn thấy Trương Sơn có chút kinh ngạc biểu lộ, Phong Vân Nhất Đao kỳ quái hỏi, thần khí đại lão, thế nào rồi? Ngươi xem tần số khu vực, tốt nhiều người tại lên án Thiên Địa Công Hội, bọn hắn thanh danh túi như vậy sao? Ngươi mới biết được à? Trước kia thập đại công hội bên trong là bọn hắn thanh danh kém cỏi nhất, nếu không phải là người nhiều thế chúng, thực lực lại mạnh, sớm đã bị người chém bay. Cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, làm như vậy sao có thể trong trò chơi lẫn vào bên dưới à? Trương Sơn có chút không hiểu à? Trong trò chơi có một dạng này người không kỳ quái, một đám người đều như vậy, vậy liền để người không hiểu à? Bọn hắn vậy không nốc, không phải là cái gì người đều đắc tội, gặp được không trọng nổi, còn không phải như vậy ra vẻ đáng thương. Ngươi xem bọn hắn dám chọc chiến thần công hội sao? Hả? Nguyên lai chỉ là lớn yếu sợ mày à? Các ngươi chú ý, lập tức tới ngay vạn người hố. Ta đoán chừng bọn hắn đã biết các ngươi đã tới, sẽ ở địa đồ cửa vào chặn lấy. Chặn lấy cũng không sợ, tiểu thư ký cái thứ nhất tiến, ta thứ hai, các ngươi đi theo ta đằng sau tiến. Chắn đồ môn miệng là thông thường thao tác, đối người bình thường khả năng hữu hiệu, nhưng là muốn đối phó mấy người bọn hắn, thiếu chút nữa ý tứ. Tiểu thư ký cái này lượng máu cùng phong ngự, hạng một đám người công kích, cũng có thể chạm một hai giây. Về phần hắn thì càng không sợ, hai đầu mệnh, đằng sau còn có đồng đội tại, liền thiên địa công hội cái này chừng hai trăm Vòng thứ nhất công kích không, có cạo chết, liền rốt cuộc không có cơ hội rồi ở tại bọn hắn sắp tiếp cận địa đồ cửa vào thời điểm, trương sơn chợt phát hiện bên trái có đạo nhân ảnh lỏi qua. Hả, có đạo tặc đang ngó chừng bọn hắn. mắt tương kỹ năng ra tăng cảm giác 20% cái này đạo tặc đoán chừng không nghĩ tới, hắn bị trương sơn phát hiện hành tích. trương sơn không lộ ra dấu vết thoát ly đội ngũ, hướng bên trái rượt vào một chút, quả nhiên liền phát hiện một cái đạo tặc, chính bị khóa ngồi sồn ở bụi cỏ, quan sát hành tung của bọn hắn. Hắc hắc, lại là thiên địa tiểu thọ tử, trương sơn vậy không khách khí với hắn, nhìn thấy hắn sau trực tiếp nổ súng, một thương đem thiên địa tiểu thọ tử đánh bại. Thiên điệu tiểu thọ tử thế mà còn là chữ đỏ, ngã xuống đất sau tuôn ra hai cái trang bị, phóng khoáng a, sao mẹ nó, Bồ Tát sáu nòng, các ngươi dám đến ứng thiên thành đến tìm cái chết, đến rồi cũng đừng nghĩ lại trở về rồi. Ngum đốc. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng. "Má, đây không phải bé thọ con sao?" Các huynh đệ đều tới vây xem một lần, hắc hắc. Nằm dưới đất thiên điệu tiểu thọ tử không cam lòng chịu lục, hóa thành bạch quang về thành phục sinh đi, hắn bây giờ còn là chữ đỏ trạng thái, về thành cũng chỉ có thể nhốt phòng tối, coi như hắn xui xẹo. Chương 61. Đây là vậy một cái bao nhiêu? chương 61, đây là vậy một cái bao nhiêu? Sáu năm huynh, ngươi làm sao phát hiện hắn? Tâm theo ta động có chút kỳ quái a, một đám người cũng không có nhìn thấy Thiên địa tiểu thọ tử, vì cái gì Trương Sơn liền thấy? Nghĩ đến vừa rồi Trương Sơn lặng lẽ hướng bên trái dựa vào, hiển nhiên là phát ra đạo tặc tung tích, cũng không phải là dựa vào vật khí, đánh vỡ đạo tặc tiềm hành. Thợ săn kỹ năng, mắt ưng, tăng cường cảm giác 20% cũng là Thiên địa tiểu thọ tử cách chúng ta quá gần, nếu là tránh xa một chút thật đúng là không phát hiện được. Cái này mắt ưng kỹ năng mạnh a, có thể sớm khám phá đạo tặc tiềm hành. Kỹ năng tuy tốt, cũng phải nhìn tại ai trên tấn a. Thợ săn lại không có lưu người kỹ năng, một khi dây không được, đạo tặc còn không phải có thể mở tốc hành chạy mất ta. Phong Vân Hỏa Pháo buồn buồn nói, hắn vậy học mắt từng, bất quá kỹ năng đẳng cấp không có nói đi lên, hiệu quả không thế nào tốt, chỉ có thể ở thời điểm then chốt bảo bệnh đưa đến tác dụng. Đúng vậy à, sáu nòng huynh lực công kích quá cao à, vừa rồi dây thiên địa tiểu thọ tử kia bên dưới, có hơn 3000 tổn thương à. Không kém bao nhiêu đâu, tăng thêm đạo sĩ công kích chúc phúc về sau, lực công kích tiếp cận 4000. Lực công kích thuộc tính là chương sơn kéo ra cái khác dở lẽ nhiều nhất một hạng thuộc tính, cái khác dở lẽ thay đổi 20 cấp trang bị sau. Lực công kích bình thường là hơn 1000, trừ phi đỏ cả sát trang bị, nếu không không có khả năng đến 2000, ngay cả một nửa của hắn cũng chưa tới. Thần khí cấp vũ khí, nhất trừ quan thể hiện chính là chỗ này, trên diện rộng kéo ra cái khác trợ lực công kích chiến lệnh. Thần khí chính là ngũ a, cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể làm đến a. Mỗi lần nhìn thấy Trương Sơn tổn thương phát ra, bọn hắn đều đúng thần khí tràn ngập vô hạn khát vọng. Mọi người đi tới vạn người hố địa đồ cổng, cũng không có gấp gáp đi vào. Làm sao làm? Tiểu thư ký hỏi. Hắn chỉ là khi thị, tuy nhiên giả vờ chuẩn bị không sai, lực công kích cũng không kém, nhưng là không, có lưu người kỹ năng Muốn giết người sẽ rất khó, tác dụng duy nhất chính là đi khiên tổn thương. Giết người vẫn phải là dựa vào những người khác, hắn chỉ cần có thể nhiều đỉnh một hồi là tốt rồi, treo cũng không có việc gì, chỉ cần đồng đội đánh thắng, chúng gió đem hắn kéo lên chính là. Chúng gió đem công kích chúc phúc đều cho đại gia tăng thêm, những người khác bản thân có trạng thái kỹ năng vậy trước tăng thêm. Đạo sĩ công kích chúc phúc kỹ năng lên tới 10 cấp về sau, tăng lên lực công kích 20% tiếp tục thời gian 3 phút đây là một cái vô cùng trọng yếu trạng thái kỹ năng, có thể nói như thế, trang bị lại rác rưởi đạo sĩ nghề nghiệp, chỉ cần đem điều này tân thủ kỹ năng thăng đầy, cũng không cần sợ thăng cấp thời điểm không ai tổ hắn rồi, cũng không biết tiên địa công hội an bài bao nhiêu người ngăn ở cổng. Thâm Theo ta động có chút lo lắng nói, "Không cần lo lắng, coi như hai người bọn họ hơn trăm người toàn ngăn ở kia, chúng ta cũng có thể đánh qua." Trương Sơn tràn ngập tự tin, hắn mạnh như vậy trang bị cùng kỹ năng đẳng cấp dẫn trước người khác mấy cấp, còn có đồng đội hỗ trợ, cái này nếu là đánh không lại sẽ không thiên lý, hắn là không sợ hãi. Đều chuẩn bị xong lời nói, "Ta liền tiến vào a." Tiểu thư ký một bước tùy thời chuẩn bị hy sinh bộ dáng. "Ha ha, tiểu thư ký, không cần sợ, các minh đệ sẽ ghi nhớ ngươi, an tâm đi đi. Tiến đi, ngươi đem thị giác cùng hưởng cho chúng ta." ta sẽ lập tức theo vào. Tốt. tiểu thư ký đem thị giác cùng hưởng về sau, liền trực tiếp tiến vào vạn người hố địa đồ. Thông qua cùng hưởng thị giác, nhìn thấy tiểu thư ký tiến vào địa đồ máy mắt, bốn phương tám hướng tất cả đều là thiên địa công hội người. Thiên địa công hội hơn 200 người tất cả, các loại kỹ năng hướng tiểu thư ký đập lên người đi. "Quá, thật vô sĩ, như vậy chúng ta làm sao có thể tiến vào được a? Ta mới hơn 3000 máu, không có thi triển không gian a." "Đúng vậy a, quá nhiều người, mấu chốt là bọn hắn đem chỗ lối vào toàn trạng, chúng ta trở ra chỉ có thể xuất hiện ở trong bọn hắn. Không dễ chơi a, nếu không hy sinh tiểu thư ký tính rồi." Những người khác còn tại đau đầu, không biết nên làm sao làm thời điểm, Trương Sơn triệu ra gấu trúc bảo bảo, theo sát tại tiểu thư ký đằng sau, tiến vào vạn người hố địa đồ. Rơi xuống đất mấy mắt, các loại kỹ năng vô thiên cái địa hướng hắn đánh tới đây là tiểu thư ký khiên đợt thứ nhất, Trương Sơn chính là bắt bọn hắn lại kỹ năng phóng ra gián cách một nháy mắt tiến vào. Nhưng là thiên địa công hội dù sao nhiều người, rất nhiều người đợt thứ nhất thời điểm, không có cơ hội công kích được tiểu thư ký, vừa vặn Trương Sơn tiến đến, các loại kỹ năng liền hướng hắn đập tới rồi. Bồ Tát sáu nòng, các ngươi là đang tìm cái chết, ngươi cho rằng ngươi là vô được sao? Hôm nay liền muốn nhường ngươi nằm chạy trở về đương Dương Thành. Thiên địa đồ long đao phách lối kêu lên. Trương Sơn không rảnh cùng hắn đấu võ mồm, so tài xem hư thực, miệng mạnh vương giả sẽ chỉ làm người chê cười. Rơi xuống đất mấy mắt, các loại kỹ năng còn không có đánh tới trên người của hắn thời điểm, Trương Sơn giống như là hóa thân thành châu chưởng, tay cầm sáu nòng lam hỏa, kinh khủng tổn thương phát ra hướng thiên địa công hội ra giòn nghề nghiệp đánh tới. Giết người không dùng thứ hai thương, trừ lực lượng hệ nghề nghiệp, cái khác nghề nghiệp trước mắt lượng máu cơ bản đều ở đây 4 ngàn trở xuống. Không dùng ra bạo kích, Trương Sơn cũng có thể tùy tiện miễu sát. Mặc dù trên tay hắn thủ pháo vũ khí chỉ có một cái ống, nhưng là tăng thêm tay của mỹ đạt tốc độ đánh sau, quả thực hay cũng có 6 cái cái ống một dạng, viên đạn không ngừng bắn ra, hoàn toàn không giống một cái bình thường tự săn. Mạnh ngoại hạng. Nhanh, có choáng váng kỹ năng toàn bộ đều lên, đạo tắc cùng cung tiến thủ không muốn tiết kiệm kỹ năng, đem hắn choáng đến chết, nhất định phải trước hết giết Bồ Tát 6 nòng, không cần phải để ý đến những người khác. Trương Sơn nhanh chóng đem xung quanh viễn trình nghề nghiệp đánh bại mấy cái, các loại cận chiến nghề nghiệp thì trước không để ý tới. Lúc này trên người của hắn lượng máu vậy rơi mất hơn phân nửa, vừa rồi chỉ ít có mấy chục người công kích đánh tới hắn. Vẫn là gấu trúc bảo bảo giúp hắn cản không ít tổn thương, nếu không, hắn khả năng liền trực tiếp một vòng ngã các loại tổn thương kỹ năng thiếu hai ba nhiều hơn ngàn, không được nói ra giòn nghề nghiệp, liền xem như kém chút khiên thịt cũng muốn gánh không được. bất quá trương sơn vẫn còn còn sống, lượng máu của hắn so với bình thường khiên thịt mạnh hơn nhiều, hiện tại cũng có một và tám. nếu là không có đồng đội chi viện lời nói, hắn rất nhanh liền được đổ xuống, lượng máu cao đến đâu, không ai cho hắn tăng máu, cũng chỉ có thể đỉnh một lượng sóng. mở cuồng bạo kỹ năng đều vô dụng, nói không chừng mở cuồng bạo chết được càng nhanh. dù sao cuồng bạo sau bị tổn thương hiệu quả gấp bội địa đồ phía ngoài đám tiểu đồng bạn, nhìn thấy trương sơn nháy mắt đại sát tứ phương, đều sợ ngây người. thần khí ca thật là mạnh a. Vậy một cái trăm. Đừng xé, chúng ta tốc độ tiến, bằng không hai người bọn họ liền muốn treo. Không sai, đầu tiên tiến vào tiểu thư ký lại còn cứng chắc còn sống. Chủ yếu là Trương Sơn tiến vào nhanh, giúp hắn hấp dẫn rất nhiều hỏa lực. Trung gió tiến vào địa đồ về sau, ngẩng đầu liền cho Trương Sơn bỏ thêm cái hồi xuân thuật, lượng máu nhanh chóng hồi phục. Một cái đạo tặc đem Trương Sơn cho ở nơi xa bảy, tám cái lưu tinh tiện hướng hắn phong tới. Nếu như không thể giải trừ khống chế lời nói, hắn chính là lượng máu lại nhiều, bị tiếp tục cho ở, cũng được lập tức đổ xuống. Mở ra cuồng bạo kỹ năng, cuồng bạo không chỉ có thể giải trừ choáng váng trạng thái, Mà lại tại tiếp tục thời gian bên trong, không ăn bất luận cái gì khống chế kỹ năng đồng thời còn có thể tăng lên lực công kích cùng tốc độ đánh. Trương Sơn đã đem cuồng bạo kỹ năng lên tới cấp 9, tiếp tục 9 giây ở nơi này 9 giây bên trong, có chung gió cho hắn tăng máu, hắn chính là bất tử pháo đại. Các người bảo vệ tốt chung gió, chỉ cần nàng còn đứng, chúng ta liền thắng chắc. Trương 62 Đại chiến Trương 62, đại chiến đồng đội đều sau khi đi vào, thế cục lập tức liền lịch chuyển tới. Mặc dù thiên địa công hội người so với bọn hắn muốn nhiều mười mấy lần, nhưng là bọn hắn đại bộ phận cũng còn không có đến 20 cấp đại bộ phận vẫn là cấp 10 làm trang bị, so với Trương Sơn bọn hắn, thuần một sắt 20 cấp trang bị tới nói, thuộc tính phải kém rất nhiều. Mở ra cuồng bạo sau Trương Sơn, nổ tung giống như phát ra, rất nhanh liền đem hắn xung quanh viễn trình ra giòn toàn bộ đánh bại. 78 đạo lưu tinh tiễn cùng các loại choáng váng kỹ năng rơi ở trên người hắn, hoàn toàn vô hiệu đây chính là cuồng bạo kỹ năng chố cường đại, miễn dịch hết thể khống chế kỹ năng bất kỳ cái gì choáng váng kỹ năng đánh ở trên người hắn, đều không được hiệu quả. Nghệ nghiệp chiến sĩ vây quanh bổ tát 6 đọng, đem hắn kịp lại hạn chế phạm vi hoạt động của hắn. Những người khác trước hết giết phong suy phong linh. Nhìn thấy trương sơn đại sát tứ phương, bọn họ viễn trình nghề nghiệp, còn không có tới gần liền toàn bộ đổ xuống. thiên địa đồ long đau gấp, không còn có vừa rồi bước kia phách lưới bộ dáng. đều hướng ta bên này dựa vào, bảo vệ tốt phụ trợ, không qua được liền đụng một cái, có thể giết một là một cái. Têu gọi đồng đội hướng hắn bên này gần lại, bởi vì trương sơn bây giờ còn chưa biện pháp giúp được bọn hắn, bên cạnh hắn chỉ ít có 20 cái thiên địa công hội chiến sĩ cùng ma kiếm sĩ thậm chí đạo tặc nghề nghiệp cũng có mấy cái kẹt tại hắn bên cạnh. Thừa dịp trương sơn vừa rồi chỉ lo công kích ngoại vi viễn trình đều ở đây điên cuồng chém hắn. Quân bạo thời gian tiếp tục 9 giây thời gian, lập tức liền phải kết thúc rồi. Nhất định phải tại kỹ năng tiếp tục hiệu quả còn tại thời điểm đem hắn bên người đạo tặc trước đánh ngã, bằng không chờ sau đó từng cái cho hắn bên trên choáng váng kỹ năng lời nói. Chúng gió cho hắn tăng máu đều không nhất định có thể thêm được tới. Trương sơn đem hắn bên người cái cuối cùng đạo tặc đánh bại, cái khác đồng đội đại bộ phận đều giết ra khỏi chúng đây. Hướng hắn bên này gần lại khép, chỉ có phong vân nhất đao so sánh suy dẻo, hắn cách xa một điểm chủ yếu nhất là hắn danh khí lớn, thiên địa công hội mười mấy người, tại hắn lúc đi vào đợi sẽ chết chết đem hắn nhìn chăm chú vào, căn bản không có cơ hội thoát khỏi. sao mẹ nó muốn giết lao tử, các ngươi cũng muốn đổ xuống mấy cái? phong vân nhất đao nổi giận, đối cách hắn không xa một cái pháp sư phát động xung phong, vọt tới pháp sư trước người một chiêu nhị đao lưu, đem cái kia pháp sư giày mất. mặc dù xung phong thêm nhị đao lưu, để hắn nháy mắt giày mất một cái pháp sư, nhưng rất nhanh lại bị vây ở sau đó hắn liền rốt cuộc không có cơ hội chạy ra ngoài. xung phong kỹ năng giao ra về sau, phong vân nhất đao không còn có gia tốc cùng chuyển vị kỹ năng có thể dùng. Thiên địa công hội mười mấy người, không cần lo lắng hắn dùng xung phong kỹ năng, khóa chặt ngoại vi mục tiêu chạy đi. Bên trên, trước hết giết Phong Vân Nhất Đao. Ngựa, sớm mấy ngày tại Đường Dương Thành, hắn giết chúng ta mấy cái, lúc này nhất định phải chém chết hắn, giết hắn thủ thi. Không còn kỹ năng Phong Vân Nhất Đao, giống như một đầu cá gỡ muối, vung vẩy lưỡi búa trái chặt phải giết, chỉ một người cũng không giết chết. Không có xung phong giảm tốc cùng nhị đao lưu bộc phát, ai cũng sẽ không đứng kia để hắn chặt, bị hắn chặt tới một đao liền lui ra phía sau bổ hết. Mà Phong Vân Nhất Đao nhưng phải tiếp nhận bốn phương tám hướng tổn thương, mặc dù trang bị rất nhiều, nhưng là dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể kéo dài một lần ngã xuống đất thời gian thôi. Con kiến nhiều cắn chết voi lớn, Phong Vân nhất đao không tiếp tục dễ dàng vài giây, liền bị loạn chiêu chém chết, bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất rồi. Khi đó nó đồng đội tới gần Trương Sơn về sau, vây quanh ở bên người những cái kia nghề nghiệp chiến sĩ, cũng không dám lại tiếp tục chạy tứ tán. Nhưng mà, lúc này muốn chạy trốn hiển nhiên là hơi trễ, Phong Vân hỏa pháo cùng tâm theo ta động đám người cùng nhau tiến lên đem bọn hắn phần lớn người chặn đứng. Cùng tiến lên, ta liền không tin, hai chúng ta hơn 100 người chơi không lại bọn hắn hơn 10 cái người. Thiên Điểu Đồ Long Đao cùng nộ. Thiên Điểu công hội còn thừa lại gần 200 người hắn nghĩ đến chính là chiến thuật biển người cũng có thể đem trương sơn bọn hắn bao phủ các ngươi không cần phải để ý đến ngoại vi trước tiên đem bên cạnh hơn 10 cái chiến sĩ đánh bại ngoại vi đều giao cho ta bọn hắn ai cũng xông không được trương sơn vừa dứt lời bên dưới những người khác vậy không do dự nữa tiếp tục bổ về phía vừa rồi vây công kẹp lại trương sơn kia hơn 10 cái chiến sĩ một đợt xông ta liền không tin thần khí cứ như vậy mạnh xông đi lên loạn đao chém ngã gần 200 người gào thét mà lên kỳ thật bởi vì khoảng cách cùng vị trí nguyên nhân có thể đồng thời trực diện trương sơn bọn hắn cái phương hướng này cũng liền hơn mười cái Thiên địa công hội xung kích thủy triều tiến vào trương sơn tầm bắn về sau, mãnh liệt phát ra từ trên tay hắn đánh ra. Hàng phía trước xung kích người một lát liền toàn bộ đổ xuống, hoàn toàn không có cơ hội tới gần trương sơn. Bang vào mạnh hữu lực phát ra cùng cực xa tầm bắn, hiện giai đoạn trương sơn hoàn toàn có thể để tuyệt đại bộ phận không gần được trước người hắn. Trước đó nếu không phải thiên địa công hội kẹp lại địa đồ cửa vào, bọn hắn đã sớm không đuổi hát. Liên tục hai vòng, trương sơn lại đánh bại hơn hai cái, các loại nghề nghiệp đều có, cho dù là thiên địa công hội thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp cũng không thể vọt tới trương sơn trước người. Tại trương sơn công kích mãnh liệt bên dưới ngã xuống sung kích trên đường. Lúc này Phong Vân Hỏa Pháo bọn hắn vậy đem vụ cận có thể công kích được toàn chém ngã, còn lại mấy cái chạy về thiên địa công hội đại bộ đội bên trong. Bọn hắn cũng không dám truy, không phải mỗi người đều là Trương Sơn cùng tiểu thư ký, có thể ở trong vạn quân sinh tồn một lát. Phong Vân tiểu thư ký hoàn toàn dựa vào thịt, mà Trương Sơn thì là một nửa dựa vào chống đỡ lượng máu, mà khác là trọng yếu hơn là dựa vào hắn cường đại tổn thương phát ra, cấp tốc thanh trừ bên người uy hiếp. Bên người uy hiếp giảm bớt, hắn tự nhiên là có thể sinh tồn càng lâu. Chiến trường lúc này trở nên hơi ràng co, thiên địa công hội người cũng không còn dám tiếp tục xung kích, hoàn toàn không có cơ hội vọt tới Trương Sơn trước người bọn họ. Tiếp tục đi lên chỉ có thể là từng đám tặng đầu người. Thiên địa đồ Long Đao không còn có vừa rồi tự tin, nhân số ưu thế giống như đối Trường Sơn bọn hắn, không được tác dụng. Trường Sơn một người tựa như một cái vô địch pháo đài giống như, đem bọn hắn tinh khí thần đô đánh rớt, hoàn toàn không có đại công hội tự tin. Bồ Tát sáu nòng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Giữa chúng ta lúc đầu chỉ là một chút ít xung đột, ngươi đến mức muốn đuổi tới ứng thiên thành tới sao? Nhất định phải làm đến không chết không thôi sao? Thiên địa đồ Long Đao sắc mặt xanh lét, mặc dù ngựa khí máy liệt, bất quá rõ ràng có chút phục mềm mũi vị. Trường Sơn cũng không có ý định bỏ qua bọn hắn, một vạn kim tệ một cái đầu người đâu? chứ đừng nói chi là coi như hắn như vậy thu tay lại thiên địa công hội người cũng sẽ không bỏ qua về sau chỉ cần có cơ hội bọn hắn nhất định sẽ biến đổi pháp đến tìm hắn gây phiền phức lang hành ngàn giảm ăn thịt chó đi ngàn giảm nấp cức đám người này vĩnh viễn sẽ không trở nên hữu hảo nếu là như vậy hiện tại có cơ hội hung hăng đả kích bọn hắn tại sao phải thu tay lại ta không nghĩ thế nào à lấy người tiền tài trừ tai họa cho người ta cũng là lấy tiền làm việc không muốn cùng các ngươi không qua được à trương sơn mãn bất tại ý treo chọc nói việc này như vậy kết thúc tâm theo ta động ra bao nhiêu tiền ta ra gấp đôi thiên địa đồ long đao là thật không muốn lại đánh dội Lúc đầu cấp bậc của bọn hắn cùng trang bị đã là hậu đệ nhất đẳng cấp tở lại không ít, lần này lại treo nhiều người như vậy. Tại đánh xuống lời nói, đã từng thập đại công hội vinh quang, liền rốt cuộc không có khả năng trở lại rồi à, Hừ, Thiên địa Đồ Long Đao, ngươi nghĩ cùng ta so tiền nhiều không? Sáu năm huynh, tiếp tục giết, giết bọn hắn một người ta ra 5 vạn kim tệ, bao quát trước đó giết người đầu đều tính như vậy. Tâm theo ta động tâm tình kích động nói, lần này đi theo Trường Sơn bọn hắn, giết đến Thiên địa công hội người ngã ngựa đổ, đại đại mở miệng ác khí. Nhưng là còn chưa đủ, hắn lúc đầu cũng là công tử của đại gia tộc, ca, lúc nào như thế bị người đánh mà qua. Thiên điệu công hội giết hắn một lần còn không tính, lại còn công nhiên ở thế giới kinh bên trên tiêu gạo, quả thực là giết hắn về sau, còn muốn lôi ra đến hành sát thị chúng, Hắn chẳng lẽ không sĩ diện sao? Đến như chuyện tiền, hắn hoàn toàn không để tại tâm sự, có thể sử dụng tiền mua được đồ vật, đối với hắn loại người này tới nói cũng không tính là sự. Chương 63. Chạy chối chết. Chương 63. Chạy chối chết. Tài đại khí thô tâm theo ta động, trực tiếp liền đem trương sơn sợ ngây người. Năm bạn kim tệ một giết một lần phải biết thiên địa công hội thế nhưng là có hơn 200 người a, đây chính là muốn hơn 10 triệu kim tệ a toàn bộ trò chơi lưu động kim tệ đều không như thế nhiều a, mặc dù Trương Sơn không có khả năng thật sự đem thiên địa công hội người toàn bộ đánh ngã đánh không lại, bọn hắn cũng sẽ trốn chạy, Trương Sơn bọn hắn người ít, vậy truy sát không, có bao nhiêu người, nhưng là đánh bại một nửa người hẳn là không có vấn đề gì. Tăng thêm trước đó đã chém ngã 670 cái, điều này cũng phải hơn mấy triệu kim tệ a nếu như Trương Sơn có kiên nhẫn nói, từ từ truy sát, còn có thể giết càng nhiều, trừ phi thiên địa công hội người không ra khỏi thành. Ừ, tâm theo ta động, ngươi không muốn phải lỗi trong trò chơi cũng không phải là có tiền là được được thông lần này xem như hiểu lầm đại gia đều thối lui một bước không truy cứu nữa như thế nào thiên địa đồ long đao thật đúng là coi là trương sơn bọn hắn đơn thuần là vì tiền mới thật xa chạy tới tìm bọn hắn gây chuyện ngây thơ à nằm mơ nghĩ rồi kết việc này trừ phi mỗi người các ngươi để cho ta giết một lần đã để cho ta hạ xuống một bậc vậy các ngươi tất cả mọi người rất một cấp vậy liền hòa nhau rồi tâm theo ta động là đắc thế không bỏ qua người a bất quá như vậy cũng bình thường đổi lại là trương sơn cũng sẽ không như vậy bỏ qua giết người ta một lần không tính còn muốn kéo đến cảnh thế giới hành sát Sau đó một câu, đều thối lui một bước, lẫn nhau không truy cứu là được. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Làm sao có thể chứ? Có cơ hội chặt trở về, không chặt chính là đồ đần. Đó chính là nói, việc này không xong rồi. Ta vẫn là câu nói kia, các ngươi đều để ta treo một lần, việc này thì thôi. Hừ, đây không có khả năng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Bồ Tát 6 nòng bọn hắn là đương Dương Thành, không có khả năng mỗi ngày canh giữ ở Ưng Thiên Thành bảo đảm ngươi. Thiên địa Đồ Long Down là thật nghĩ nhặt vua, thế nhưng là tâm theo ta động ra giá, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận a tất cả mọi người treo một lần, đây không phải là một ngày lại chẳng làm lại càng không cần phải nói, chỉ cần hắn dám đáp ứng điều kiện như vậy, vậy bọn hắn thiên địa công hội sợ là phải lập tức lòng người ly tán. Hắn tình nguyện đánh thua cũng không thể đáp ứng điều kiện như vậy, thì tính sao? Chỉ cần hôm nay có thể giết các ngươi là đủ rồi còn về sau, quá mức ta đi đương dương thành phát triển, không nốc ứng thiên thành là được. Các ngươi còn dám chạy tới đương dương thành dương hoại không thành? Tâm theo ta động là quyết tâm, không giết bọn hắn một lần thể không bỏ qua à? Vừa vặn theo trương sơn tâm ý hắn còn sợ tâm theo ta động bỏ qua đâu, như thế hắn đều khó tìm ở cớ tiếp tục làm thiên địa công hội người. Dù sao trương sơn tay cầm thần khí thanh danh đặc biệt, hắn cũng không muốn để người khác cảm thấy. Hán Trường Sơn là một ý thế hiếp người chủ, làm người được giảng đạo lý, chơi game cũng giống vậy. Muốn kinh doanh tốt chính mình thanh danh, có cái thanh danh tốt tài năng chơi đến thông thuận a bằng không? Thanh danh giống như thiên địa công hội thối, làm đến người người kêu đánh tình trạng, người bình thường đều không cách nào chơi đến vui vậy a. Rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta chờ xem. Thiên địa đố Long Đao sau khi nói xong, vung tay lên. Thiên địa công hội những người còn lại chạy tứ tán. Chính là khi dễ Trường Sơn bọn hắn người, bọn hắn lợi hại hơn nữa vậy không có khả năng đồng thời truy sát như thế nhiều người. Sao, đánh không lại liền đúng? Đây không phải bọn hắn bọn này hai hàng phong cách ta trung gió đem nhất đao huynh kéo lên chúng ta tốc độ truy trương sơn mới không nhàn rỗi nói nhảm vội vàng đuổi kịp đi có thể giết một là một cái cái này đều là tiền á trương sơn trang bị màu đỏ dày tốc độ so với bình thường tựa lợi phải nhanh không ít rất nhanh liền đuổi kịp một cái một thương đánh bại tuôn ra rác rưởi hắn đều không giành nhặt thừa dịp thiên địa công hội người vẫn chưa hoàn toàn thả ra đuổi kịp một cái giết một cái lúc này trương sơn tựa như một đầu hung mãnh sói hoang truy tại bầy cựu đằng sau thỉnh thoảng bắt lấy một cái giết một cái từ từ trước mắt rốt cuộc không nhìn thấy thiên địa công hội người một vòng này đuổi giết hắn lại giết mười cái không biết những người khác chiến quả thế nào a còn có hay không chỗ nào nhìn thấy thiên địa công hội người trương sơn nhất thời tìm không thấy mục tiêu đành phải tại trong đội ngũ hỏi không có bọn hắn chạy đi sau trực tiếp đọc đầu về thành không có chặt tới mấy cái phong vân nhất đao khó chịu trả lời hắn bị quần đầu loạn đao chém chết một lần còn may là có phụ trợ có thể đem hắn phục sinh bằng không rất một cấp sẽ thua lô lớn bọn hắn những người còn lại đều trở về thành các ngươi nhìn một chút khu vực tán gấu kinh liền biết rồi cũng đúng trương sơn bọn hắn đem thiên địa công hội như thế nhiều người chặt về thành tán gẫu kinh hận là bảo mới bình thường ứng thiên thành khu vực tán gẫu kinh ha ha Thiên địa công hội người bị giết tượng trói một dạng chạy về thành. Thật hay giả a, đều là ai giết, mạnh như vậy. Không biết, ta vừa rồi nhìn thấy thiên địa công hội người từng cái tại điểm phục sinh phục sinh, cũng không lâu lắm, những người khác cũng trở về thành. Ha ha, vậy bọn hắn nhất định là đánh đại bại trận a. Ta biết rõ là ai giết, vừa rồi chuẩn bị đuổi theo phong vân công hội đi chặt thiên địa kia ban rắp rưởi, kết quả ta chạy chậm, ta chạy đến thời điểm phong vân công hội người chính khắp địa đồ truy sát đâu. Người anh em, nguyễn như a, vậy ngươi có hay không thừa dịp chém lung tung một hai rắc rưởi a? Ha ha, ta còn thực sự chặt tới một cái, vừa vặn đụng phải cái kia thiên địa một điều thuốc. Hắn giống đồ đần dạng ở độc đầu về thành, ta một cái sung phong đánh ra bạo kích, đem hắn chém chờ sau đó ta đi tìm tâm tùy đại lao lanh tiền thượng. Ngươi như à, ngươi anh em, sớm biết ta cũng đi chạm thử vật khí, chém ngã một cái không phải liền là một vạn kim tệ tới tay à? Nhìn thấy tần số khu vực bên trong đều là đúng thiên địa công hội các loại trào phúng, không có một người đồng tình bọn hắn, chơi game đến loại trình độ này thật sự là thất bại A Thiên địa công hội người tại tán gấu kinh bên trong hoàn toàn tắt tiếng, không có một gia đến nói chuyện. Lần đả kích này đối bọn hắn quá lớn à, hơn hai người bị trường sơn bọn hắn mười mấy người đánh tới chạy trốn chết, mặt đều mất hết nhưng là trương sơn cũng không tính cứ như vậy bỏ qua bọn hắn vĩ nhân nói được lắm thích hợp đem thịnh dũng truy giặc cùng đường không thể đánh giá tên học bá vương á như là đã làm mất lòng vậy liền dứt khoát vào chỗ chết đắc tội được rồi tâm thủy huynh ngươi tìm người tại bốn cái cửa thành thủ một lần thôi nhìn thấy thiên địa công hội người ra khỏi thành liền nói với ta một lần đằng sau giết không cần tiền ta vốn là nghĩ chém bọn họ sáu năm huynh ngươi còn không có giết đủ a hiếu chiến phong vân nhất đạo đều kinh ngạc cái này bồ tát sáu nòng là một ngoan nhân a bình thường tọt cờ cái gì cũng không tới vừa ra tay liền hướng trong chết đánh a thật là người lời hung ác không nhiều không có vấn đề Ta tìm người bảo vệ, chỉ cần bọn hắn ra khỏi thành, ta liền thông chi ngươi. Tâm theo ta động rất sảng khoái, đại thú được báo trong lòng chính là thoải mái hơn. Hắn một cái sói cô độc tại thế giới mới hỗn, mặc dù cũng có một chút người quen biết, nhưng đều không ở một đợt, cắt chơi cắt. Bị thiên địa công hội người đánh mặt cũng không còn người có thể giúp được hắn vẫn là Trường Sơn bọn hắn xuất thủ, cho hắn mở miệng ác khí a mặc dù là tiêu tiền, bất quá có thể xả giận, tổn chút tiền trinh tính là gì đối tâm theo ta động tới nói, đây chính là tiền trình. Chúng ta cũng không cần tính giết bao nhiêu cái đi, liền uẩn 200 người tính toán, ta một đợt trả cho các ngươi 10 triệu kim tệ. Tâm theo ta động hào khí nói, không dùng như thế nhiều a chúng ta nhiều nhất giết 150 không đến tâm theo ta động hào khí để trương sơn có chút ngượng ngùng a cứ như vậy tính kim đệ ta tối nay đi hồi nói đến lúc đó gửi qua biêu điện đến 6 nòng huynh nơi đó hiện tại khả năng nhất thời đổi không đến như thế nhiều phân mấy lần đổi trong 3 ngày nhất định giao xong không có vấn đề hoan nên đến đương dương thành phát triển cùng thiên địa công hội người ngu một đợt không có cách nào an tâm chơi chúng gió lại còn muốn đào người a hừm nhìn tình huống đoán chừng ta cũng ở đây ứng thiên thành ngốc không được vậy liền nói xong rồi chúng ta trước về đương dương thành còn phải trở về tìm một đánh làm điểm trang bị Vậy chúng ta đi rồi, Sáu Ngũ huynh, ngươi chậm rãi cùng Thiên Địa công hội người chơi, muốn chi viện liền kêu gọi một tiếng. Các ngươi đi cho đi, ta ngay tại ứng Thiên thành cái này bên cạnh quái, chờ bọn hắn ra tới. Trương Sơn vất tay nói, hắn là thật dự định cùng Thiên Địa công hội đón cử lên, có gan đường ra thành. Chương 64, kiện thứ 2 linh khí. Chương 64, kiện thứ 2 linh khí. Cùng Trương Sơn tới được những người khác về đương Dương thành, chỉ còn lại Trương Sơn cùng tâm theo ta tâm động, còn tại vạn người hố địa đồ. Tâm tùy huynh, nếu không một đợt tổ đội quái, cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau. Tốt, vậy chúng ta trước hết ở đây soát đi, nơi này cách thành không tính quá xa, vạn nhất thiên điệu công hội người ra khỏi thành, ngươi cũng tốt kịp thời chặn đường. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vạn người hố có hai loại quái, một loại là vật lý quái, 20 cấp khô lâu binh, một loại khác là ma pháp quái, 25 cấp du hồn, ngươi nghĩ soát loại nào? Tâm theo ta động đối vạn người hố địa đồ rất quen thuộc, hắn cùng thiên điệu công hội xung đột, cũng là bởi vì hắn ở đây cày quái, bị thiên điệu công hội người dọa bãi, mới đưa tới. 20 cấp cùng 25 cấp quái, đối Trương Sơn tới nói không có gì khác biệt, đều là thuộc về loại kia, một thương đánh không chết, hai thương có chút thương tổn tràn ra quái. Thị thật cũng không rất thích hợp hắn thăng cấp, bất quá, hắn mục đích tới nơi này cũng không phải vì thăng cấp. Hắn chủ yếu là nghĩ lại thủ một hồi thiên địa công hội người, thăng cấp chỉ là tiện thể, vị trí thuận tiện là được. Ngươi nghĩ soát loại kia, 25 cấp ma pháp quái, ngươi soát lên có áp lực sao? Đã đều không khác mấy, Trương Sơn đương nhiên là muốn soát đẳng cấp cao một chút quái, dù sao cho kinh nghiệm muốn nhiều một điểm nha. Cũng không biết tâm theo ta động, một cái cận chiến ma kiếm sĩ, soát ma pháp quái có thể hay không không tiện lắm. Không có việc gì, du hồn đối với chúng ta tới nói hẳn là tốt hơn soát một chút, phòng ngừa yếu, ta có thời điểm đều có thể hai đao chấm chết. Không thể nào à? 25 cấp quái nói thế nào, lượng máu cũng có gần 5000 đi, ngươi làm sao có thể hai đao chém chết? Ngươi có cái gì lợi hại kỹ năng sao? Trương Sơn rất là không hiểu à, 5000 máu quái, hắn cũng được đánh hai thương, Tâm Theo Ta động thế mà cũng có thể hai đao chém chết. Cái này không bình thường à, hắn nhưng là có thần khí, lực công kích so bình thường tự lại ở cao hơn nhiều. Tâm Theo Ta động lại không có thần khí, hiện tại bảng trang bị bên trên, trừ Trương Sơn thủ pháo, tốt nhất trang bị vẫn là hồng trang đầu. Linh khí cấp trang bị cũng còn không có xuất hiện qua đâu. Chẳng lẽ Tâm Theo Ta động có cái mạnh đến độ kỹ năng? Nhưng là vừa rồi hỗn chiến thời điểm, cũng không còn làm sao thấy được à? Ta một cái đặc thù vật phẩm, gia tăng ma kiếm sĩ lực công kích 50% bằng không ta cũng sẽ không thăng cấp nhanh như vậy. Tâm theo ta động sau khi nói xong, đem một cái đặc thù vật phẩm biểu diễn ra. Kiếm linh, đặc thù vật phẩm, khóa lại cờ lệ ở tâm theo ta động, tăng lên kiếm hệ lực công kích 50% bền bỉ, vĩnh viễn không mài mòn. Nhìn thấy kiếm linh thuộc tính, trương sơn là thật kinh động đến, hắn vẫn cho là trước mắt toàn bộ trong trò chơi chỉ ra rồi một cái linh khí, cũng chính là hắn tay của mỹ đạt, Nghĩ không ra nhanh như vậy liền thấy kiện thứ hai, mà lại muốn nói thực dụng hiệu quả, kiếm linh muốn so hắn tay của mỹ còn tốt hơn một chút mặc dù đều là gia tăng 5% phần trăm mười, nhưng là kiếm linh thêm là công kích lực, hắn thêm tốc độ đánh. bình thường tính toán, gia tăng phát ra hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là tại đối mặt mạnh hơn mục tiêu lúc để cao lực công kích tác dụng phải lớn hơn nhiều. tâm tùy huynh, ngươi cái này kiếm linh vật phẩm quá châu A đi, ngươi là làm sao làm đến? trương sơn có chút kỳ quái, dù thế nào cũng sẽ không phải xoát tiểu quái nổ đi. hắn tay của mỹ đạt là lỗ đại sư tặng, cơ hội như vậy sẽ không còn có lần thứ hai. cũng không biết tâm theo ta động thu hoạch được con đường, có khả năng hay không bị cái khác dở lỡ phòng chế. ta rời đi tân thủ thôn thời điểm. Thôn trưởng cho ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không có làm cái gì nhiệm vụ, là thôn trưởng tặng không? Nam, còn có loại sự tình này, thôn trưởng làm sao lại tặng không đồ vật cho ngươi? Trương Sơn có chút đấu kỹ a mặc dù hắn còn có tốt hơn thần khí, nhưng hắn là trước có nhiệm vụ phẩm, sau này còn phí đi nhiều kình mới làm được. Tâm theo ta động thế mà có thể được đến thôn trưởng tặng không trang bị vẫn là tốt như vậy đồ vật, không khoa học a, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thôn trưởng nói ta thiên phú gì bẩm, sau đó liền cho ta cái này kiếm linh, nói là cái này có thể trợ giúp ta nhanh chóng trưởng thành. Ngươi như a. Trương Sơn im lặng, cốt cách tinh kỳ, thiên phú dị bẩm, dạng này ngạnh thật vẫn xuất hiện ở trong trò chơi xuất hiện a hai người một bên nói chuyện tiếm, một bên chạy đường, không bao lâu, tìm đến lớn phiên du hồn quái. Nhìn thấy du hồn về sau, không nói hai lời, triệu gia gấu trúc bảo bảo, trước xoát lên. Cũng không cần trước xem xét thuộc tính cái gì, 25 cấp quái, bất kể là loại hình gì, đối Trương Sơn tới nói, cũng chỉ là một khay đồ ăn 30 cấp sói hoang hắn đều quét 2 3 ngày, 25 cấp quái càng không đáng kể. Những này du hồn quái, sát thực giống tâm theo ta động nói một hạng, rất tốt thoát, phòng ngự rất yếu, Trương Sơn mỗi lần công kích đánh ra tổn thương đều ở đây 3000 năm trở lên. Liền ngay cả tâm theo ta động, đánh ra tổn thương đều có hơn 2000, chắc không được hắn nói, hắn hai lần liền có thể đánh chết một con du hồn. Trương Sơn xem xét một lần du hồn quái thuộc tính. Du hồn, cấp 25, điểm sinh mệnh 4600, lực công kích 780, kỹ năng, ma kháng, bị động. Ma kháng, gia tăng ma pháp kháng tính, giảm mất ma pháp tổn thương hiệu quả. Lại xuất hiện một loại có ma kháng bị động quái, trước đó soát ma nhân thời điểm một mực không có đem cái này bị động soát ra tới. Lần này nhìn xem có cơ hội hay không. Trương Sơn dự định hôm nay ngay tại Ứng Thiên Thành ở lại, chuyên môn nhìn chằm chằm Thiên Địa Công hội làm. Sau đó liền thuận tay xoát cải quái, nói không chừng còn có thể lại xoát ra một cái kỹ năng bị động đâu. Du hồn quái cho kinh nghiệm so sói hoang muốn ít một chút, bất quá vấn đề không lớn, xoát lên càng nhanh. Nói tóm lại thằng cấp hiệu suất cũng không so xoát sói hoang kém bao nhiêu đến như tâm theo ta động, mặc dù cũng là hai lần có thể đánh chết một con du hồn, nhưng là hắn tốc độ đánh muốn so Trương Sơn chậm không ít, mà lại cận chiến muốn chạy tiếp quái, cho nên hắn giết quái tốc độ so Trương Sơn chậm gần một nửa, cùng hắn tổ đội có chút kéo thấp Trương Sơn tốc độ lên cấp rồi bất quá cũng không cái gọi là bất luận cùng ai tổ đội thăng cấp hiệu suất cũng không sánh bằng chính trương sơn đơn xoát hắn còn chỉ vào tâm theo ta động cho hắn cung cấp thiên địa công hội động tinh đâu thiên địa công hội người còn không có ra khỏi thành sao cái này đều có hơn 10 phút ta chẳng lẽ bọn hắn thật sự bị làm sợ hôm nay cũng không dám ra ngoài thành có chút không nên à nếu là nói bọn hắn đang thương lượng cái gì sách lược lời nói thời gian trôi qua không ngắn hẳn là đã sớm thương lượng xong mới đúng không có đạo lý qua lâu như vậy còn không ra khỏi thành à hẳn là lập tức liền đi ra hai người bọn họ hơn trăm người toàn bộ tập hợp ở cửa thành xem ra hay là có ý định một đợt hành động này mới đúng mà, phong vân nhất đao bọn hắn đã sớm trở về, thiên địa công hội phải có thăm dò được mới đúng, nếu là còn không dám ra khỏi thành liền có chút không nói được à? đừng có gấp, bọn hắn đoán chừng là trước phái ra đạo tặc, ở phía trước do đường, chờ xác nhận các ngươi đều không tại, tự nhiên là sẽ ra ngoài. hắc hắc, chúng ta ở đây cải quái, sẽ không bị bọn họ đạo tặc nhìn thấy đi? hẳn là sẽ không, do đường cũng không còn tất yếu chạy xa như vậy. vậy là tốt rồi, hy vọng bọn họ còn tới vạn người hố cải quái, đến lúc đó ta liền cho bọn hắn đến kinh hỉ. chương sáu ngẫu nhiên gặp một con buồn. Chương 65, ngẫu nhiên gặp một con bộ trưởng sơn cảm thấy thiên địa công hội người, tiếp tục tới đây cày quái độ khả thi rất lớn, dù sao không ai biết rõ hắn còn chưa đi đối thiên địa công hội người mà nói, không còn Trường Sơn uy hiếp của bọn hắn, vậy bọn hắn vẫn là ứng thiên thành một phương bá chủ, đi đâu không đều là đi ngang. Thăng cấp cày quái đương nhiên phải đi đối bọn hắn nhất có hiệu suất bản đồ. Mà vạn người hố chính là thích hợp bọn hắn nhất thăng cấp địa phương. Bọn hắn lên đường, hơn 200 người cùng nhau. Hắc hắc, cuối cùng bỏ được đi ra. Ngươi dự định làm sao làm? Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, hẳn là nhất thời sẽ không tách ra, một mình ngươi lợi hại hơn nữa vậy làm bất qua. Trước không đợi, chờ bọn hắn soát sẽ quái lại nói, ta liền không tin, bọn hắn kẻ quái thời điểm cũng không tách ra. Cũng đúng, luôn không khả năng hơn 200 người tập hợp một chỗ đánh quái, hoàn toàn không hiệu suất. Hừ, tiến vào vạn người hố địa đồ về sau, bọn hắn hẳn là sẽ tách ra, qua nửa giờ ta lại đi tìm bọn hắn. Sáu năm huynh, ngươi thật là âm hiểm a. Hắc hắc, âm không âm hiểm cái gì, Trương Sơn không thèm để ý, có thể đạt tới mục đích là tốt rồi. Ai bảo thiên địa công hội người đều không phải là cái gì hảo điều đâu. Trương Sơn đối lại trước thiên địa tiểu tọ tử, tại hắn đọc đầu về thành thời điểm, đánh lén hắn việc này, một mực canh cánh trong lòng phải biết đương thời món kia kỳ quái cái ống, thế nhưng là tại hắn trong ba lô. Nếu là lần kia hắn treo, vạn nhất đem kỳ quái cái ống tuôn ra tới, về sau thần khí sẽ không hắn chuyện gì. Liên dựa vào lấy món kia kỳ quái cái ống mới có hắn đến tiếp sau đi thành đông đô, thu được thần khí thủ pháo cùng linh khí tay của mỹ đan. Không có hai thứ này đồ vật, bây giờ trương sơn tại thế giới mới bên trong cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông tạ layer. Sao có thể giống như bây giờ lẫn vào phong thanh thủy khởi tiêu giao tự tại? Cho nên, coi như không có tâm theo ta động treo thưởng, hắn cũng sẽ chậm rãi tìm thời cơ làm thiên địa công hội một đợt chúng ta muốn hay không đi một xa một chút cải quái, không thể để cho bọn hắn sớm phát hiện, ta còn không có về đương dương thành. trương sơn sợ bị thiên địa công hội sớm phát hiện, nếu là bọn hắn có phòng bị, một mình hắn cũng không quá tốt làm, làm không cẩn thận chỉ có thể độc đầu trở về rồi. vậy chúng ta đi vào bên trong, bọn hắn lại không biết ngươi không có trở về, không có đạo lý sẽ trước tìm khắp toàn bộ địa đồ. trương sơn cùng tâm theo ta động, bên cạnh soát bên cạnh hướng bên trong dựa vào, cách mặt đất đổ cửa vào càng ngày càng xa. bên trong quái vật phi thường dày đặc, thiên địa công hội tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, vô luận như thế nào cũng sẽ không tìm tới nơi này đến cũng không lâu lắm về sau, tâm theo ta động một lần nữa lên tới hai mức cấp, treo một lần để hắn tổn thất hơn 1 triệu kinh nghiệm. lúc đầu hắn đều nhanh hai hai cấp, chết một lần trực tiếp rất xuống 20 cấp, đẳng cấp bây giờ thằng trở lại rồi, nhưng so với không có treo trước đó, kinh nghiệm còn kém rất nhiều. vẫn là cùng ngươi tổ đội kinh nghiệm trường đến nhanh à? sáu năm minh, ngươi cái này tốc độ đánh cũng quá nhanh nha, chặt quái hiệu suất tỷ lệ ta muốn nhanh, không sai biệt lắm, có một lần đều. ta tốc độ đánh xác thực nhanh hơn người khác, có một cái đặc thù vật phẩm thêm tốc độ đánh, cũng là linh khí cấp bậc. nói xong trương sơn đem tay của mỹ đạt biểu diễn ra, chắc không được nha ta liền nói ngươi làm sao có thể nhanh hơn ta như thế nhiều? nguyên lai like ngươi trừ thần khí còn có một cái linh khí, ngươi vận khí này nhường cho người Ao Đức A. Hắc Hắc, vẫn được. Ta liền dựa vào cái này hai cái trang bị giữ thể diện, cái khác căn bản là đồ tím, không muốn đi phòng đấu giá mua đắt tiền trang bị, không cần thiết. Ngươi đương nhiên không cần thiết ta, đều mạnh như vậy, thay đổi mấy món cam trang đối với ngươi vậy tăng lên không lớn. Hai người một bên thổi nước, một bên cày quái, Trương Sơn dự định muộn một chút lại đi qua gây sự với Thiên Địa Công Hội, trước hết để cho bọn hắn an tâm soát một hồi. Hả? Cái kia du hồn giống như có chút đặc biệt ta, sẽ không là cái bột đi. Tâm Tuy Minh. Ngươi xem con kia du hồn, dung mạo thật là giống, không, giống, là bộ sao? A, vậy chúng ta cách xa một chút, bộ chúng ta đánh không lại a, mới hai người. Xem trước một chút, màu tím bộ chúng ta khẳng định đánh thắng được, màu cam muốn nhìn tình huống. Trương Sơn từ từ tới gần con kia dài đến bất đồng du hồn, cũng thật là cái buồn, màu cam. Bất quá cái này màu cam bộ có chút kỳ quái a bình thường bộ dài đến đều so phổ thông tiểu quái tốt đẹp mấy lần, nhưng là cái này thế mà cùng tiểu quái một dạng cái đầu, nếu không phải Trương Sơn phát hiện trên người nó có chút không giống quang mang tản ra. Thật đúng là có thể sẽ coi như là một con phổ thông du hồn tiểu quái 25 cấp màu cam bột, có chút không dễ làm à, bọn hắn mới hai người, vấn đề là không có phụ trợ tăng máu, hai người bọn họ đều chịu không được bột tổn thương à, làm sao bây giờ, muốn hay không tiêu người chi viện, hai người chúng ta đánh không lại màu cam bột. Tâm theo ta động mặc dù cho tới bây giờ không có đánh qua thế giới mới bột, nhưng là trên diễn đàn video hắn vậy nhìn qua không ít. Màu cam bột đều rất mạnh, không có khiên thịt cùng phụ trợ, cơ bản không thể nào đánh thắng được. Coi như kêu gọi chi viện, cũng không dễ chịu đến a, thiên địa công hội người ngay tại cửa vào cái quái, chúng ta người thoáng qua một cái đến, cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện nếu không vẫn là đường đánh đi, an tâm cày quái thăng cấp là được. Tâm theo ta động đánh nhau bột không có gì ý nghĩ, hắn trướng mắt bột rơi xuống vật phẩm. dù sao muốn cái gì trang bị đi phòng đấu giá mua là được rồi, thủ hào cảnh giới không giống nhau. có thích đánh bột bên trên thông cáo, có người liền giống như tâm theo ta động, không hề có hứng thú với những thứ đó. so trương sơn còn càng giống là một suất bước, chỉ muốn an tâm cày quái thăng cấp. tâm tùy huynh, ngươi lượng máu bao nhiêu? trương sơn vẫn là muốn thử một chút, cố ý đi tìm một đánh, rất khó tìm đến, thế rồi mới bên trong bột đổi mới thời gian là ngẫu nhiên, cũng không phải là nói cố định đánh xong sau quá dài thời gian. Bột liền sẽ đổi mới, định thời gian thủ bột dạng này thao tác không tồn tại. Hiện tại trương sơn bọn hắn thấy được bột còn không đánh, có chút phung phí của trời a. Một vạn ra mặt đi, ngươi sẽ không muốn để cho ta tới khiêng một đi, ta gánh không được. 25 cấp màu cam bột, lực công kích hẳn là tiếp cận một ngàn rưỡi, đánh ta 7-8 lần, ta liền phải treo. Trương sơn đương nhiên không muốn cho hắn khiêng 25 cấp màu cam bột, lực công kích hẳn là không sai biệt lắm có hai ngàn, tăng thêm kỹ năng lời nói tổn thương càng cao. Thâm theo ta động khẳng định chịu không được, hắn là dự định là gấu trúc bảo bảo khiên, gấu trúc bảo bảo hiện tại lượng máu tiếp cận một vạn năm mà lại bảo bảo phòng ngự còn cao. Có một da dày thịt béo kỹ năng bị động, có thể giảm bớt rất nhiều tổn thương. Hiện tại gấu trúc bảo bảo lẹ ra có thể khiêng bột rất nhiều bên dưới đương nhiên không có phụ trợ tăng máu, khẳng định đỉnh không đến bột ngã xuống đất thời điểm, cái này liền cần tâm theo ta động đỉnh một hồi để hắn chống đi thời gian, một lần nữa triệu ra bảo bảo cùng cho ăn, sau đó tiếp tục dùng bảo bảo đỉnh, đại khái muốn lặp lại mấy vòng, tài năng đánh chết bột, ta trước dùng bảo bảo thử một chút, nếu như có thể đánh, liền một đợt làm, hai người đánh bột kinh nghiệm rất nhiều. Tâm theo ta động đánh nhau bột không có hứng thú, Trương Sơn chỉ có thể dùng kinh nghiệm đến dụ hoặc một lần hắn rồi. Trương Sơn cũng không đợi hắn hồi phục, đem phụ cận du hồn dọn sạch về sau, khống chế gấu trúc bà bảo, bắt đầu công kích bộ trước tiên đem bộ thuộc tính đánh ra đến lại nói, xem không thuộc tính cùng kỹ năng, không có cách nào xác định có thể hay không đánh. Dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chương 66. Vượt qua thành rết bột Chương 66. Vượt qua thành rết bột sủng thương đánh tới bột về sau, Trương Sơn cấp tốc xem xét thuộc tính. Du hồn thống lĩnh, màu cam, cấp 25, điểm sinh mệnh 1 triệu, lực công kích 2000, kỹ năng 1, linh hồn pháp cầu, kỹ năng 2, ma pháp hấp thụ, kỹ năng 3, ma kháng, bị động. Linh hồn pháp cầu du hồn thống lĩnh hóa linh hồn vì pháp cầu công kích mục tiêu, gia tăng tổn thương 50%. Ma pháp hấp thu, hút ra mục tiêu trên người ma pháp, làm mục tiêu MP là không lúc thì hút ra điểm sinh mệnh, mỗi giây hút ra 1000, tiếp tục 5 giây. Ma kháng, bị động, tăng cường ma pháp kháng tính, giảm bớt ma pháp tổn thương hiệu quả. Cái này du hồn thống lĩnh không phải quá mạnh, kỹ năng cũng đến vậy, chính là lượng máu hơi nhiều, 25 cấp màu cam bổ sung lượng máu cùng 20 cấp màu đỏ bột ma tộc bộ lạc tế tự một hạng, đều là 1 triệu. Lẽ ra có thể làm, thử một chút. Nhìn thấy Trương Sơn đã bắt đầu công kích bọn, tâm theo ta động cũng tới trước công kích. Bộn lực công kích là hai ngàn, tăng thêm kỹ năng tổn thương lời nói, một lần công kích hẳn là ba ngàn tổn thương. Bất quá gấu trúc bảo bảo phòng ngự tương đối cao, tăng thêm kỹ năng bị động giảm bất tổn thương hiệu quả, chân chính đánh ra tổn thương cũng chính là hơn một ngàn một chút. Pháp hệ bộ tốc độ đánh tương đối chậm, lấy gấu trúc bảo bảo lượng máu, lẽ ra có thể khiêng gần một phút. Một phút, trương sơn cùng tâm theo ta động, tăng thêm gấu trúc bảo bảo, chí ít có thể đánh ra hơn 30 vạn tổn thương tới. Lý luận nhiều nhất để bảo bảo đỉnh ba lần liền có thể chém chết bột, ngươi cái này sủng vật rất mạnh à, lại có thể đứng vững màu cam bột, là cái này bột có chút nước, mạnh một chút màu cam bột chịu không được. Chủ yếu là không có phụ trợ tăng máu A. Đúng vậy à, sáu năm huynh, ngươi nếu là mang cái phụ trợ, hai người liền có thể nhẹ nhõm đánh màu cam trở xuống bớt rồi. Không sai biệt lắm có thể chứ, màu cam bột không tính là gì, màu đỏ bột mới đều là thật mạnh, nhất định phải một đám người bên trên, cũng đều không nhất định có thể làm được. Có thể mang súng vật nghề nghiệp chính là thoải mái A, không chỉ cày quái nhẹ nhõm, còn có thể đơn đấu tiểu bút. Sớm biết ta liền chơi thợ săn nghề nghiệp rồi. Nhìn thấy đánh bột dễ dàng như vậy, tâm theo ta động cũng liền yên lòng, hắn sợ treo à? Treo lại muốn rút một cấp, vậy hắn bảng đẳng cấp thứ hai liền không giữ được à, ở tại bọn hắn công kích mãnh liệt bên dưới bột lượng máu nhanh chóng hạ xuống, gấu trúc bảo bảo cũng mau muốn không máu rồi. Tâm Tù huynh, chú ý ai chờ sau đó ta sủng vật treo về sau, ngươi trước giữ chặt bột một hồi, chờ ta một lần nữa chiêu sủng vật tới. Thế nhưng là ta không có choáng váng kỹ năng, cũng không có cái khác kéo cừu hận kỹ năng a, khả năng kéo không ngừng của ta. Choáng a, vừa rồi không có suy xét đến vấn đề này, ma kiếm sĩ cũng không không giống lực lượng khác hệ nghề nghiệp như thế. Bao nhiêu sẽ có cái kéo cừu hận kỹ năng, tỉ như Sú Phong. Hắn là ma kiếm sĩ không có a, thất sách. Vậy ta trước dừng tay, thu hồi bảo bảo, ta không công kích buột lời nói, cứu hận hẳn là sẽ chuyển tới trên người ngươi. Trước tận lực đỉnh trước một lần, chờ ta cho bảo bảo cho ăn, đem nó lượng máu trước về đi lên. Trương Sơn dừng lại công kích, đồng thời đem bảo bảo thu hồi. Bột ngược lại công kích tâm theo ta động. Trương Sơn cấp tốc đem gấu trúc bảo bảo một lần nữa triệu ra, cho ăn. Cho ăn tốc độ nhanh không được, gấu trúc bảo bảo lúc nghỉ ngơi cho ăn, đến lượng máu về đầy, muốn tầm 10 giây thời gian. Mà tâm theo ta động là rất khó đỉnh lâu như vậy, Trương Sơn đành phải để lượng máu chưa có trở về đầy bảo bảo, tiếp tục tiến lên đứng vững. Tâm theo ta động lui ra phía sau đả toạn, uống thuốc hồi máu. Ta thế mà so ra kém một cái súng vật, ma kiếm sĩ nghề nghiệp vẫn là quá yếu a. Trương Sơn gấu chúc Bảo Bảo không sai biệt lắm có thể dụ bột một phút, hắn đỉnh cái tầm 10 giây đều gánh không được. Trên lệch rất lớn a, để hắn phi thường khó chịu, hoàn toàn không bằng cái Bảo Bảo, cũng không có a, Ma kiếm sĩ phát ra rất cao, đặc biệt là kỹ năng nhiều về sau, quả thực giống như pháp sư, các loại kỹ năng đánh ra, phát ra so rất nhiều nghề nghiệp đều mạnh hơn. Nói thì nói như thế, thế nhưng là sách kỹ năng khó tìm a, điểm kỹ năng càng khó làm, muốn đạt tới ngươi nói loại kia hiệu quả, còn không biết phải tới lúc nào đâu. Không đội, đều sẽ chậm rãi mạnh lên. Nói đến. Ma kiếm sĩ cũng thật là trước mắt rác rưởi nhất nghề nghiệp, trừ đánh quái thăng cấp hiệu suất cũng không tệ lắm bên ngoài. Những thứ khác quả thực rác rưởi tới cực điểm, đánh nhau không có tiếp cận địch kỹ năng, chỉ có thể dựa vào chạy lên đi chặn. Cùng cái kẻ ngu dạng bị người chơi diều đánh bột lúc tồn tại cảm vậy không mạnh, chỉ có thể chuẩn bị phát ra, cũng không còn có thể làm cái khác việc có ý nghĩa rồi đón lấy thời gian, gấu trúc bảo bảo cùng tâm theo ta động thay phiên khiêng tổn thương, buốt lượng máu dần dần hạ xuống đến 20 mấy phần trăm, lập tức liền sẽ cuồn bạo. Ta trước thu hồi bảo bảo, chuẩn bị buột cuồn bạo, cuồn bạo sau buột, ngươi đoán chừng chịu không được, chỉ có thể dựa vào gấu trúc bảo bảo ta trước tiên đem máu của nó về đầy một điểm. Tốt, ta tận lực ngăn chặn. một lần nữa đem bảo bảo lượng máu về đầy về sau, tiếp nhận tâm theo ta động, tiếp tục đứng vững bùn tổn thương. rất nhanh bùn lượng máu liền hạ xuống đến 20% phần trăm trở xuống. cuồng bạo sau bùn, công kích mạnh liệt hơn, đánh vào gấu trúc bảo bảo trên đầu tổn thương cao rất nhiều đoán trường đỉnh, cái 20 giây trái phải bảo bảo liền sẽ cú máy. sáu năm minh, như vậy không được a. bùn quần bạo về sau, ngươi bảo bảo định không được bao lâu, ta càng gánh không được a. không cần lo lắng, ngươi yên tâm phát ra chính là, đằng sau không cần người kiêng. trương sơn mở ra cuồng bạo kỹ năng, cấp chín cuồng bạo tăng lên lực công kích cùng tốc độ đánh 18%, phát ra hiệu quả tăng lên trên diện rộng, rất nhanh bột lượng máu liền hạ xuống đến 10% gấu trúc bảo bảo cũng mau không máu rồi. Thời gian còn lại, liền phải dựa vào trương sơn cùng tâm theo ta động hai người rồi. Bảo bảo treo sau vui vẻ độ hạ xuống. một lần nữa triệu ra đến về sau, muốn cho ăn tăng lên vui vẻ độ, mới có thể tiếp tục giúp chủ nhân đánh quái. bột cuối cùng điểm kia lượng máu thời điểm, hắn hiển nhiên không có thời gian cho bảo bảo cho ăn, chỉ có thể dựa vào chính hắn kia. chờ chút bảo bảo treo về sau, tiếp tục công kích, bột cừu hận ta sẽ giữ chặt, để nó đánh ta. ngươi có thể gánh vác được sao? Bột lượng máu còn có không ít đâu, ít nhất còn phải đánh hơn 20 giây, ngươi có thể khiêng lâu như vậy sao? Tâm theo ta động có chút không tin, Trương Sơn chỉ là da giòn thợ săn, coi như trang bị lại tốt, vậy không có khả năng gánh vác được bột tổn thương đi. Không có việc gì, ta không sợ treo, ta còn có cái trọng sinh kỹ năng, sau khi chết 10 giây phục sinh. Tại sao có thể có dạng này kỹ năng tồn tại? Chỗ nào làm đến sách kỹ năng? Thiên phú thu hoạch, không phải sách kỹ năng. Ngư A. Nếu như ta cút, ngươi mang theo bột vòng quanh, kéo 10 giây là được. Tốt, mang theo chạy không có vấn đề. Mặc dù bột chạy nhanh hơn ta, nhưng 10 giây đồng hồ bên trong vậy đánh không đến ta mấy lần. Rất nhanh gấu trúc bảo bảo đổ xuống, bột bay thẳng trương sơ tới, mãnh liệt tổn thương rơi vào trên người hắn. Trương Sơn hoàn toàn không thèm để ý, chuyên tâm phát ra. Được một cái, dù sao hắn còn có trọng sinh, treo cũng không sợ. Tại sao cùng tiếp tục trong công kích, Trương Sơn liên tục đánh ra một đòn nặng nề cùng một lần thần thánh một kích, cấp tốc đem bột đánh tới không máu, tiếp tục công kích mấy lần, bột ngã xuống đất. Trọng sinh đều vô dụng bên trên, trực tiếp đem bột đánh bể. Hệ thống thông báo. Chúc mừng tở Lê ơ Bồ Tát 6 nòng cùng tâm theo ta động, đánh rết bột du hồn thống lĩnh. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Chương 67: Kiếm thuật tâm pháp. Chương 67: Kiếm thuật tâm pháp. Chương Sơn cùng tâm theo ta động đánh nổ bột, cái này bột thế mà là còn không có bị người đánh chết qua, xuất hiện hệ thống thông cáo. Cái hệ thống này thông cáo đối với phần lớn tở Lê ơ tới nói, không có gì kỳ quái, tay cầm thần khí đại lão, cầm cái bột thủ sát lại không quá bình thường. Nhưng là Phong Vân công hội cùng Thiên Địa công hội người cũng không vậy, Phong Vân công hội biết rõ hắn còn không có về Dương Dương thành. Thế mà tại ứng Thiên thành, đem người khác buột đánh bại. Thiên địa công hội người nhìn thấy trương sơn cùng tâm theo ta động, đồng thời xuất hiện ở thông cáo bên trên, có chút thoáng. Mới phát hiện trương sơn thế mà không có về đương dương thành, còn tại bọn hắn lưỡng thiên thành, đây là dự định làm cái gì? Sáu năm minh, ngươi quá không có suy nghĩ, đã nói xong lưu tại ứng thiên thành làm thiên địa công hội, ngươi thế mà lén lén đánh buồn. Phong vân nhất đao có chút buồn bực a, sớm biết hắn vậy không trở lại, lưu tại ứng thiên thành, cùng trương sơn trộn lẫn bên dưới, còn có thể cầm cái bột thủ sát. Ngoài ý muốn, đây là một ngoài ý muốn, phát hiện một con rất yếu buồn, liền thuận tay đánh. Các ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? rất yếu bột, thuận tay liền đánh, lúc nào ta cũng có thể thuận tay đánh chết một con bột là tốt rồi a. Trong ngọng sẽ có. Đúng đấy, ngươi có thể cùng thần khí ca so sao. Màu đỏ bột hắn đều có thể đơn đấu, nho nhỏ màu cam bột tính là gì? Lại gần, các ngươi khẩu khí thật to lớn, lúc nào màu cam bột đều được nho nhỏ, a. Đối với chúng ta tới nói, mỗi cái bột đều rất mạnh, đối thần khí ca tới nói, màu đỏ trở xuống đều là cát bã. Chính xác. Tương đối Phong Vân công hội sung sướng thổi nước, thiên địa công hội khi nhìn đến hệ thống thông cáo về sau, bầu không khí liền có chút buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Tâm theo ta động làm sao lại cùng với Bồ Tát Sáu Nòng? Chẳng lẽ hắn cũng đi đương Dương Thành sao? Không có khả năng, vì phòng ngừa Phong Vân Công Hội lại đến quấy rối, ta đã sớm sắp xếp người canh giữ ở Truyền Tống Đại Điện bên kia, căn bản không có nhìn thấy Tâm theo ta động đi Truyền Tống Đại Điện. Đó chính là nói Bồ Tát Sáu Nòng vẫn chưa đi, còn tại Ứng Thiên thành. hẳn là hơn nữa còn cùng chúng ta ở một cái địa đồ, chỉ là chúng ta không có phát hiện hắn thôi. Vấn đề là Phong Vân Công Hội những người khác trở về a, hắn còn ở lại đây làm cái gì? Ai biết được? Chỉ còn lại một mình hắn, sẽ không là còn muốn quấy rối chúng ta a? Vậy hắn là muốn chết? Chúng ta nhiều người như vậy cũng không tin một mình hắn cũng dám tới, cũng đúng, nói không chừng hắn chỉ là ở đây thăng cấp cày quái, lão đại, chúng ta muốn hay không đi đem bọn hắn chém? đúng vậy à, đây là một cơ hội à, bọn hắn chỉ còn lại hai người, mà lại không có phụ trợ, chỉ cần tìm ngã bọn hắn, nhất định có thể đem bọn hắn đánh nghị ra xỉ tới. cũng không tốt làm đi, địa đồ như vậy lớn, không dễ tìm cho làm à, mẫu chốt là bồ tát sáu nòng biến thái như vậy, chạy còn nhanh hơn, không dễ giết à thiên địa đồ long đao cũng rất xoắn xít, hắn rất muốn mang lấy một nhóm người, tìm tới trương sơn, đem hắn chém chết, suất này ngụp ác khí. thế nhưng là nghĩ thì nghĩ muốn thực hiện sẽ rất khó. Một đám người không xa rời nhau lời nói, làm sao tìm được người? Tách ra, đây không phải là đưa đồ ăn a liền sợ Trường Sơn lưu lại nơi này không đi, là hướng bọn hắn đến a. Như thế thì phiền toái, đều không cách nào an tâm thăng cấp cày quái. Hắn thấy khả năng này mặc dù không lớn, nhưng vẫn là được để phòng điểm. Thông chi công hội tất cả mọi người, đại gia dựa sát vào một điểm, không muốn bị người đánh lén, không dùng khẩn trương như vậy a. Dựa vào một đợt thăng cấp quá chậm a, trước dựa vào một đợt chậm rãi soát, chờ nửa giờ sau không có động tĩnh cứ tiếp tục. Thiên Diệu Đồ Long Đao bất ổn tâm tình. Trương Sơn cũng không biết, vậy không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút buột có hay không rơi cái gì tốt đồ vật. Mở ra ba lô xem xét. Một cái cam trang, là hệ nhanh nhẹn dùng trước nhẫn, cái này không sai, hắn đến 25 cấp liền có thể dùng đến. Còn lại chính là ba cái rác rưới đồ tím cùng một cái vật liệu. Nếu không phải còn có một bản sách kỹ năng lời nói, cái này bộ thủ sát, rơi xuống liền thực tế quá nước. Thủ sát màu cam buột thế mà chỉ có một kiện màu cam trang bị. Tâm tùy huynh, chúng ta thương lượng một chút làm sao chia trang bị a. Không dùng thương lượng, đều cho ngươi đi, ta lại không ra cái gì lực, mà lại ta tạm thời không có gì nhu cầu ngươi vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi, hắc hắc. Trương Sơn đem sở hữu rơi xuống biểu diễn ra, trang bị không cần phải nhắc tới, đoán trường tâm theo ta động đều trước mắt. Nhưng là kỹ năng kia sách, tin tưởng hắn sẽ không bỏ qua đi. Kiếm thuật tâm pháp, cấp 1, tăng lên ma kiếm sĩ lực công kích phần trăm 2, tiếp tục thời gian 3 phút, thời gian cún đồ 1 phút, ma pháp tiêu hao 100, nghề nghiệp yêu cầu, ma kiếm sĩ. Một cấp tăng lên 2 phần trăm lên tới 10 cấp hẳn là tăng lên 20 phần trăm tiếp tục thời gian 3 phút, thời gian củn độ 1 phút. Nói cách khác có thể một mực bảo trì trạng thái, phi thường thực dụng kỹ năng, Trương Sơn trước mắt còn không có từng thấy ai có. Hắn là so sánh hi hữu tốt kỹ năng, tâm theo ta động nhìn thấy sách kỹ năng về sau, biểu lộ có chút xấu hổ, kỹ năng này rất tốt, hắn rất muốn. Nhưng là vừa rồi hắn đem lời nói đến quá về toàn, không tốt đổi giọng ai trường sơn lý giải những này có tiền đại lao, là muốn mặt mũi, thế là mở miệng nói ra, sách kỹ năng về người, cái khác trang bị cùng vật liệu về ta, như vậy có thể chứ? Mặc dù bản này sách kỹ năng so sở hữu trang bị cộng lại đều muốn đáng tiền, nhưng hợp tác đánh buột liền phải như thế phân phối ăn một mình không phải thói quen tốt, mà lại trường sơn hiện tại cũng không kém tiền, bất kể là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, không cần thiết bấy người ta nha. Cảm ơn ngươi. Sáu năm huynh, ta xác thực rất cần bản này sách kỹ năng, kỹ năng này đối với ta có rất lớn tăng lên. Bất quá ta không thế nào xuất lực, nếu không ta tiếp tế ngươi một chút kim tệ a. Không dùng, chúng ta theo bình thường quy tắc trò chơi phân phối là tốt rồi. Nói xong trương sơn đem sách kỹ năng phân phối cho hắn, cái khác đồ vật liền tự mình thu lại. Lần này đánh bộ thu hoạch rất tốt, kinh nghiệm tăng không sai biệt lắm một triệu, còn ra một cái hắn lập tức liền có thể sử dụng chi nhẫn. Có chút thu hoạch, tiếp tục cày quái đi. Vừa rồi bọn hắn một đợt xuất hiện ở hệ thống thông cáo, thiên địa công hội khẳng định đoán được hắn còn chưa đi. Hiện tại đoán chừng là ôm thật chặt đoàn, ở chung một chỗ. Lúc này quá thứ. Đây không phải là tìm bọn hắn gây chuyện, mà là tự tìm phiền phức. Tiếp tục quét hơn một giờ về sau, kinh nghiệm chướng một chút xíu, tăng thêm đánh buột kinh nghiệm vậy vẫn chưa tới 2 triệu. Cách 25 cấp còn kém thật xa à, hôm nay là không có khả năng lên tới, từ từ sẽ đến đi, đi trước gây sự với thiên điệu công hội đi. Tâm Tùy huynh, ta đi trước tìm xem thiên điệu công hội phiền phức, ngươi chậm rãi soát. Có muốn hay không ta cùng đi à? Một mình ngươi dễ dàng bị quần đầu à? Không có việc gì, ta chạy nhanh, bọn hắn nhiều người ta liền chạy. Tốt ta, vậy ngươi chú ý một chút ta, lần này ngươi là chủ động công kích, sẽ chữ đỏ, đến lúc đó liền không thể trực tiếp về đương dương thành rồi. Không sao, chữ đỏ ngay ở chỗ này xoát đến chữ trắng lại trở về. Trương Sơn hoàn toàn không thèm để ý, vừa rồi lại được một cái điểm kỹ năng, cùng bạo thăng tròn 10 cấp, thiên địa công hội không làm gì được hắn. Chương 68, đánh băng. Chương 68, đánh băng. Thoát khỏi cày quái đội ngũ về sau, Trương Sơn lặng lẽ hướng địa đồ phía lối vào sở soạn. Cũng không lâu lắm, hắn liền lần lượt phát hiện mấy cái thiên địa công hội thành viên ngay tại ra sức chặt quái. Bất quá Trương Sơn không hề động bọn hắn, lớn nhỏ mèo hai ba con, chứ không làm, chứ không kinh động bọn hắn. Chờ tìm tới thiên địa đồ Long Đao lại nói, từ từ tìm hơn 20 phút, Trương Sơn cuối cùng thấy được tiên Địa Đồ Long Đao. Một đám hơn 30 người, chính phân tán chặt khô lâu binh. Trương Sơn rất xa quan sát một hồi, tầm mắt của hắn so người khác xa, thấy có người tiếp cận, hắn liền chạy mở đến mức hắn tại phủ cận chạy rồi lâu như vậy, Thiên Địa Công Hội người đều không có phát hiện hắn. Hắc hắc, bắt giặc trước bắt vua, trước tiên đem Thiên Địa Đồ Long Đao làm lại làm những người khác. Nhắm ngay mục tiêu, Trương Sơn nhanh chóng tới gần. Một cái Thiên Địa Công Hội thành viên nhìn hắn một cái nói: đừng đều đến chúng ta tới nơi này à? Tách ra soát, đều làm đến một đợt, quái đều không đủ lấy à? Vai liệu, không phải chúng ta người. Nhanh chóng tiếp cận Thiên Địa Đồ Long Đao thời điểm. Trương Sơn bị phát hiện, bọn hắn ở nơi này một mảnh tụ tập quá nhiều người, thật sự là không vòng qua được đi. Đối phương còn tưởng rằng Trương Sơn là chính bọn hắn người đâu. Bá, một thương trước tiên đem cái này hai hàng đánh bại lại nói. Nấy mắt Thiên Địa Công Hội liền vỡ tổ rồi. Sao, bồ tát sáu nòng lại tới nữa rồi. Đại gia hướng lao đại nơi này dựa vào, cùng tiến lên, đem hắn chém. Trương Sơn bằng mọi giá hướng Thiên Địa Đồ Long Đao bên kia phóng đi, dám cản đường toàn bộ đánh bại. Trên thực tế cũng không còn mấy người dám đi lên ngăn hắn, dù sao ai cũng không muốn rớt một cấp kinh nghiệm, ai chờ Thiên Địa Đồ Long Đao kịp phản ứng về sau, Trương Sơn đã cách hắn không xa tiến vào công kích khoảng cách, hắn không chút do dự hướng Thiên Địa Đồ Long Đao phát động công kích, từng phát viên đạn nhanh chóng đánh ra tổn thương. bây giờ Thiên Địa Đồ Long Đao trang bị đã rất tốt, tăng thêm bản thân hắn là lực lượng hệ nghề nghiệp, lượng máu thật đúng là không ít. liên tục bốn thương mới đưa hắn đánh bại, xem ra Thiên Địa Đồ Long Đao lượng máu chí ít cũng có một vạn hai trở lên a, đủ thịt. nhưng mà cũng không có gì chứng dụng, trương sơn không chỉ lực công kích cao, tốc độ đánh còn nhanh hơn, không chờ hắn chạy ra, trương sơn phạm vi công kích cũng không cam tâm kéo xuống đất. sao mẹ nó, bồ tát sáu nòng, ngươi không xong đúng không? các minh đệ đều một đợt tới, hắn chữa đỏ, chém chết hắn đem hắn trên người trang bị rơi sạch sẽ quang, thiên địa đồ long đao nằm trên mặt đất, không ngừng kêu gọi. Trương Sơn cũng không có thời gian cùng cái người chết phân cao thấp, thân hình không ngừng di chuyển nhanh chóng, thời khắc cùng thiên địa công hội giữ một khoảng cách, không ngừng bất luận kẻ nào có công kích được hắn cơ hội. Lúc này Trương Sơn giống như là đang cày quái bình thường, đuổi kịp một cái đánh bại một cái, khác biệt duy nhất chính là người sẽ chạy trốn, quái sẽ chỉ tiến lên công kích, sẽ không chạy. Nhìn thấy có mấy cái tụ tập ở chung với nhau, Trương Sơn liền nhanh chóng truy kích, đem bọn hắn đánh bại đánh tan, không cho bọn hắn cơ hội tụ lại, phân tán ra đến mới tốt chậm rãi làm nhà, đều tụ tập tại một thối hắn cũng không còn biện pháp làm a thiên địa đồ long đao nằm trên mặt đất, không ngừng kêu gọi phụ trợ đem hắn kéo, nhưng mà trương sơn liền tại phụ cận, bọn hắn ai cũng dựa vào không được đồng thời bị trương sơn đánh ngã còn có mấy chục người, bọn hắn đã tuyệt vọng à, toàn bộ công hội cũng không còn mấy cái phục sinh kỹ năng, phục sinh kỹ năng thời gian cũng đồ dài như vậy, coi như chờ chút trương sơn rời đi, bọn hắn cũng không lớn khả năng bị kéo lên rồi đánh phải lần lượt lựa chọn về thành đi xuống lại. trương sơn rất xa nhìn một chút nằm dưới đất thiên địa đồ long đao được rồi, không thủ hắn thi, tiếp tục đi giết những người khác, không đem bọn hắn giết bằng còn chưa xong hắn cũng không còn biện pháp, chỉ có một người, nghị thủ thi sẽ không biện pháp truy sát những người khác, muốn đi truy sát những người khác lời nói. Tiệp Thiên Địa Đồ Long Đao chờ đoán chừng sẽ bị phụ trợ kéo lên, không rơi kinh nghiệm, trừ rơi mặt mũi bên ngoài, đều không tổn thất gì đối Thiên Địa Đồ Long Đao loại người này tới nói, mặt mũi trọng yếu nhất, Trương Sơn lần lượt đánh bọn hắn mặt, đoán chừng lúc này đã lửa giận ngút trời đi. Mặc kệ nó, bọn hắn chặt người khác thời điểm, người khác chẳng lẽ không giận sao? Mình không muốn chơ áp đặt cho người khác. Mỗi ngày thích kiếm chuyện người, đã sớm hẳn là nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, không phải hắn Chương Sơn, có lẽ liền sẽ có cái lý tâm lúc này trương sơn giống như sát nhân của ma danh tự đỏ tươi như máu khắp địa đồ truy sát thiên địa công hội thành viên quản hắn có biết hay không không muốn chết trở về thành hoặc rời khỏi thiên địa công hội dám tiếp tục ở chỗ này hết thể chém ngã theo bị trương sơn đánh ngã người càng đến càng nhiều lần lượt tại ứng thiên thành phục sinh ứng thiên thành tần số khu vực lại phát hỏa quá giống như rất nhiều thiên địa công hội người treo trở về thành là bọn hắn không biết lượng sức đánh đại bột bị treo sao không biết ta tâm theo ta động treo thưởng đã hủy bỏ hắn không phải là bị lợi erzita có tin tức hay không linh thông minh để nói một chút ta uy thiên địa công hội tiếc cái âm thanh chứ sao? bọn hắn nào có mặt nói chuyện, ngươi xem bọn hắn hôm nay ngoan giống như cháu trai đồng dạng, nào có giống sớm 2 ngày như thế, phách lối được không được? không dám nói lời nào, những lời ấy không chắc thật là bị người chặt trở về a? cũng không biết là cái nào đường đại thần hành hiệp trương nghĩa, không có treo thưởng vậy chém đám kia ra rưởi. thiên địa đồ long đao còn nằm trên mặt đất, hắn thực tế không muốn về thành phục sinh, như thế sẽ rất một cấp kinh nghiệm, nhưng là bây giờ bọn hắn công hội có phục sinh kỹ năng phụ trợ, hoặc là treo trở về, hoặc là trực tiếp đập đầu trở về thành, trong lúc nhất thời cũng sẽ không có người đi tới đem hắn kéo lên rồi tức giận vô hạn thiên địa đồ long đao rốt cuộc nhịn không được lựa chọn về thành phu sinh trên thế giới bồ tát sáu nòng ngươi cũng không cần quá đắc ý chỉ có thần khí trang bị rất trước liền tùy tiện chặt người một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị người chém vào cùng chó đồng dạng phong vân công hội ta và các ngươi không xong một con trái dưa hấu ta là một không có tình cảm ăn dưa con chúng xin hỏi chuyện gì xảy ra còn có thể có chuyện gì thiên địa công hội đám kia đồ đần bị người chém chứ sao ha ha đồ long đao ngươi theo chúng ta không xong lời này đều nói qua không dưới tám lần đến điểm mới mẹ hoa văn a đáng đợi Ta là ứng thiên thành, ha ha, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ là cái nào đường đại thần đem thiên địa công hội đám kia chó cho chặt trở về thành. Nguyên lai like là thần khí đại lão, đại lão nhiêu à. cầm cái thảo một người đem thiên địa công hội toàn chém, hẳn là một người đi, không thấy được có cái khác phong vân công hội người. Thần khí đại lão khủng bố như vậy, thật mong muốn có một thanh thần khí, nỗ lực a, thiếu niên, thần khí sẽ có, trong ngọng cái gì đều có. Trương Sơn không để ý đến thiên địa đồ long đao kêu gào, thấy một cái chặt một cái chính là về sau vạn nhất gặp được chặt bất quá ngu ngốc, liền chạy nha, không chạy nổi quá mức treo một lần đi. Trời lên mà thôi, tìm chút thời giờ chẳng phải lại thăng trở về rồi sao? Lại không phải thật sự liền chết. Trương Sơn tìm đầy đất đổ cửa vào phụ cận, không còn có nhìn thấy thiên địa công hội người. Lúc này tên của hắn đã đỏ đến phát tím, điểm đặc cờ hơn 1000, hắn vừa rồi hết thảy chém hơn 100 cái. Không có nghiêm túc đến qua, giết hơi nhiều à, cái này cần lúc nào mới có thể đem danh tự tẩy trắng a được rồi, xoát chữ đỏ đi thôi, hy vọng có thể nhanh một chút rửa đi điểm đặc cờ. bằng không, Phong Vân công hội bên kia có chuyện gì lợi nói, hắn đều không thể quay về. Trở về sẽ bị trực tiếp nhốt phòng tối. Chương 69. Ma kháng bị đả Chương sáu mươi chín, ma kháng bị động. Xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng công cùng tên. Thiên địa công hội bị toàn bộ đánh băng, toàn bộ vạn người hố địa đồ đoán chừng đã không có người của bọn hắn đỉnh lấy cái đại hùng tên. Trương Sơn vậy không có khả năng đi chắn cửa thành, đành phải tiếp tục cải quái thăng cấp. Nghe nói cải quái rửa đỏ tên sẽ nhanh rất nhiều, cụ thể nhanh bao nhiêu, Trương Sơn cũng không có tỉ mỉ hiệu qua. Nhưng là hắn kia hơn một ngàn điểm điểm cơ cỡ, lại nhanh cũng muốn thật lâu á. Xi sì bạn, Ohsin, ngàn bạn không thể ở thời điểm này cút máy a. Cái này nếu là treo trở về, muốn bị quan bao lâu phòng tối a ngấm lại liền đáng sợ đi trước tìm tâm theo ta động. Có người chiếu ứng một lần cũng tốt, đã trở lại vừa rồi cày quái địa phương, Tâm theo ta động đang chìm tính đang cày quái thế giới bên trong, Trương Sơn chạy tới, hắn đều không có phát hiện là đem thật bản trại a, Tâm tùy huynh, cả thật vui vẻ a. Trương Sơn vừa nói, đem Tâm theo ta động giật mình. Nhìn thấy Trương Sơn kia vinh quang tột đỉnh danh tự, có chút mơ hồ. Ngươi vừa rồi giết Thiên Địa công hội bao nhiêu người? Làm sao danh tự đỏ thành như vậy a? Không có đến qua, phải có chừng trăm cái đi. Cháng a, Thiên Địa công hội đều là heo sao? Làm sao lại nhường ngươi giết nhiều người như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đi quấy rối một cái. Chặt người so cày quái đơn giản, tiểu quái lượng máu so tở lỡ hơn rất nhiều, bây giờ ra giòn nghề nghiệp, ta đều là một người một súng. Vậy bọn hắn sẽ không chạy a, làm sao lại đứng ở đó, nhường ngươi giết hơn 100 cái. Coi như bọn họ chạy nhanh, bằng không còn có thể nhiều chặt một chút. Có hay không đem tiên địa đồ long đao chém, cái kia hai hàng quá kiêu ngạo, nhường cho người rất chán ghét cái chủng loại kia. Cái thứ nhất liền chặt hắn a, ngươi không có nhìn tán gấu kênh a, hắn mới vừa rồi còn là kênh thế giới cùng ta khiêu chiến đâu. Không có, lúc không có chuyện gì làm, ta đồng dạng đều đem sở hữu tán gấu kênh nuốt, ảnh hưởng thăng cấp thật sự là một thanh tốt bàn trải a không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ chú ý xoát thăng cấp hiện tại ta là thật không trở về được thanh tẩy điểm tọa cờ cũng không biết phải tốn lâu đâu cái này ta cũng không phải rất hiểu ngươi đi diễn đàn tra một chút thôi phải có tương quan số liệu cũng đúng à, loại vấn đề này hỏi một cái chỉ muốn cày quái thăng cấp người là hắn tìm luận người vạn năng diễn đàn đại thần hẳn là đáng tin hơn được nhiều thông qua diễn đàn tra tìm trương sơn rất nhanh liền tìm tới hắn tin tức cần liên quan tới trò chơi chữ đỏ cơ chế tại trò chơi mở ra vài ngày sau liền bị tọa lục lội ra đến rồi Tiếp mời bên trên đại khái nội dung là như vậy điểm thứ nhất là giết một người lần 10 điểm điểm tờ cờ, đây là nói nhảm, đại gia đã sớm biết điểm thứ hai là treo máy mỗi giờ tự động giảm mất 10 điểm điểm tờ cờ, nói cách khác, nếu như chỉ giết qua một người. Vậy ngươi coi như cái gì đều không làm, tại giã ngoại trạm một canh giờ, điểm tờ cờ cũng sẽ bị rửa đi điểm này đối trương Sơn tới nói không có ý nghĩa, hắn đều hơn 1.000 điểm điểm tờ cờ, cũng không thể ở bên ngoài ngốc hơn 100 cái giờ đi đây không phải là nói nhảm A điểm thứ ba là cải quái có thể tăng tốc thanh tẩy điểm tờ cờ tốc độ giết 10 cái quái giảm bớt 1 điểm điểm, nhờ nên là không phải soát cái gì quái đều có thể, nhất định phải là quái vật đẳng cấp lớn hơn gở lỡ lẹ bẹo mới có hiệu. Quả, nếu như quái vật đẳng cấp giống như tợ layer hoặc là so gở lỡ lẻ bẹo còn thấp, như vậy thì không có gia tốc hiệu quả. Suất so bản thân đẳng cấp thấp quái, điểm tở cỡ giảm mất tốc độ, cùng bình thường treo máy mở dạng, không có gia tốc hiệu quả điểm thứ tư, chữ đỏ nhất định không thể trở về thành, về thành trực tiếp nhốt phòng tối, giảm giữ thời gian cùng giá ngoại treo máy thời gian đồng dạng. Cái này thì mời, trừ điểm thứ ba Cho Trương Sơn tin tức hữu dụng, cái khác đều là nước ca những cái kia đại gia đã sớm biết, ngược lại là soát điểm và cờ, nhất định phải ví bản thân đẳng cấp cao quái, điểm này Trương Sơn trước đó cũng thật là không biết. Con tốt, nơi này Du hồn quái là 25 cấp, vừa vặn cao hơn hắn cấp, phù hợp soát điểm và cờ rồi. 10 con quái giảm 1 điểm điểm tờ cờ, hơn 1000 điểm điểm tờ cờ, soát hơn 1 vạn con quái là đủ rồi. Hôm nay là có thể đem danh tự tẩy trắng. Xem ra chữ đỏ cũng không phải quá phiền phức nha, tẩy trắng cũng khó. Du hồn quái Trương Sơn hai thương đánh chết một con, ra bạo kích một thương là được, 1 phút có thể soát đến 20 chỉ. Một giờ hơn một ngàn, tăng thêm treo máy bản thân còn có thể giảm bất điểm tốc cờ, nhiều nhất 10 giờ, hắn liền có thể đem chữ đỏ rửa đi à hắn còn kém hơn 3 triệu kinh nghiệm đến 25 cấp, hôm nay còn có thể suất gần 200 vạn kinh nghiệm, nếu là lá gan một chút, nửa đêm liền có thể lên tới. Bất quá cũng không còn cần thiết, hiện tại cũng không còn cái gì áp lực, không dùng như vậy liệu, bình thường chơi là tốt rồi. Hệ thống nhắc nhở, người thiên phú bị động trị vương, thông qua giết chết du hồn phát động, tự động thu hoạch được ma kháng, bị động, kỹ năng. Hả? Suất ra kỹ năng bị động rồi. Chẳng lẽ chữ đỏ suất ra bị động tỷ lệ sẽ đề cao sao? Không có đạo lý đi. Mặc kệ nó, xoát đến là tốt rồi, nhìn xem kỹ năng này thế nào, nếu là cùng tiểu quái như thế, pháp hệ đều không muốn đánh nó là tốt rồi. Ma kháng, bị động, cấp 1, thiên phú thu hồi được, không thể thăng cấp, tăng cường ma pháp kháng tính, giảm bớt ma pháp tổn thương hiệu quả 10%. Chỉ giảm bớt 10% ma pháp tổn thương, hơi ít ra bất quá có dù sao cũng so không có tốt, người khác lúc đầu đánh hắn có 1000 tổn thương, kết quả bị ma kháng giảm bớt 10% chỉ có 900 tổn thương hiệu quả. Nghĩ như vậy lời nói, cũng là rất không tệ bị động, mấu chốt là hắn không dùng trả giá cái gì đã không dùng điểm kỹ năng, càng không cần mua sách kỹ năng trực tiếp cho không kỹ năng, không thể nhận cầu nhiều lắm. A sung sướng ngữ cày quái là một cái chuyện nhảm chán, trừ phi thỉnh thoảng đến điểm kinh hỉ. Nhưng mà đây là không thể nào, xoát đến ma kháng bị động về sau. Trương Sơn cảm giác mình vận khí đã dùng hết, liên tục quét hơn 2 giờ, bạch bản cũng không có cho hắn rơi một lần. Quá mức a sẽ không là chữ đỏ vẫn là ảnh hưởng tỷ lệ rất đi. Có chút thương cảm a xem ra về sau vẫn là tận lực không muốn chặn người, giảm bất tỷ lệ rất đối Trương Sơn tới nói, tựa như tổn thất mấy cái mục tiêu nhỏ a tìm một chút sự tình chuyện di một lần thương cảm tâm tình. Nhìn xem công hội bên trong những cái kia đại lão đang bận cái gì đi không có việc gì cùng các đại lao thổi một chút nước cũng tốt. các vị lão bản đều đang bận rộn cái gì a? tim một à, đều tìm một ngày, tất cả đều là chút màu tim muộn, màu cam bột mới đánh tới 3 cái. có thể a, một ngày đánh 3 cái bột, đây không phải là thu hoạch lớn. làm người nên biết đủ a. mẹ nó, ngươi thuận tay liền giết một cái. chúng ta như thế nhiều người một ngày mới đánh 3 cái, ngươi để chúng ta thỏa mãn, ngươi thật quá phận a. thần khí ca, ngươi anh em đừng kích động a. các ngươi có thể tìm màu đỏ bột đánh a, đánh cái màu đỏ bột, rơi mấy món hùng trang, đây không phải là sung sướng lư. nói nhẹ nhàng linh hoạt, đi đâu mà tìm đây a? phải có đi, chúng ta đương dương thành trước mắt tiểu gia một cái màu đỏ tế tự, những thứ khác màu đỏ bột cũng còn không ai đánh qua đâu, không, có khả năng không có chứ. Có nhất định là có, bất quá đều là cao đẳng cấp, nghĩ cùng đừng nghĩ. 20 cấp màu đỏ bột, chúng ta bây giờ còn không có tìm tới. Tiêu cái khác cấp thành người, đều là đi đâu đánh a? Có hỏi qua bọn hắn, nhưng là bọn hắn đánh qua bột địa đồ, chúng ta làm sao vậy tìm không thấy, không biết bột đều tránh đi đâu rồi a. Vẫn là người quá ít ta, toàn bộ công hội mới 1000 người, tản ra tới một cái cái địa đồ tìm, được tìm xong lâu. Hy vọng hôm nay có thể tìm tới cái màu đỏ bột đánh đi, đúng rồi tìm tới màu đỏ bột lời nói, ngươi có thể trở về sao? không thể à? ta bây giờ còn chữ đỏ đâu, đến tối 10 điểm dáng vẻ mới có thể tẩy trắng đi. vậy còn nói lông, không có ngươi tại tìm được, chúng ta vậy không nhất định đánh thắng được à? được treo bao nhiêu tài năng đánh chết nhá? treo sợ cái gì? lại xoát trở về là được rồi. vấn đề là chúng ta ngày mai muốn đi đánh phó bản à? lão đại nói muốn thử một chút khó khăn hình thức, hôm nay tốt nhất đều không cần treo, bằng không rớt xuống mười chín cấp, xuyên không được 20 cấp trang bị, tiến vào phó bản cũng là yếu gà à? nói đến cũng đúng, bọn hắn hôm nay không thể treo, ngày mai thứ tư còn phải qua phó bản kia tìm tới màu đỏ buột cũng vô dụng. Nghĩ không treo người liền đánh nổ màu đỏ buốt, cơ bản không có khả năng, coi như Trương Sơn Tại cũng không được. Vậy các ngươi chậm rãi tìm đi, ta đem chữ đỏ xoát rơi liền trở lại. Hay là trước đem chữ đỏ tẩy trắng rồi nói sau, đỉnh lấy chữ đỏ, làm cái gì đều không tiện a Trương 70. Tổn Hại chấp nhẫn. Chương 70, Tổn Hại chấp nhẫn. Thời gian đang vùi đầu cày quái bên trong, chậm chậm đi qua, kinh nghiệm chậm rãi tăng trưởng, điểm tở cơ vậy dần, dần dần giảm bất đến tối hơn 9 điểm thời điểm, Trương Sơn cuối cùng đem điểm tở cơ về không rồi. Hô, không có chữ đỏ cảm giác tự tốt, về sau không ai chủ động trêu chọc hắn cũng không tiếp tục tùy tiện chém người, tồi tội ác giá trị quá thống khổ ai nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, 4 triệu không đến, đoán chừng trở về soát sói hoang lời nói, không dùng 5 tiếng liền có thể lên tới 25 cấp rồi đến lúc đó lại có thể đổi mới một cái trang bị, trước đó du hồn thống lĩnh cho hắn rơi mất một cái 25 cấp chứng nhẫn. Thay đổi về sau, lực công kích của hắn lẽ ra có thể tăng lên chừng trăm điểm. Ai, trừ thần khí giải phóng, cái khác trang bị đối với hắn tăng lên quá ít à, về sau còn phải nghĩ biện pháp. Lại tìm một cái cùng loại trao tặng lực lượng bị động như vậy, bằng không đều không cách nào tăng lên lực công kích, tiếp tục như vậy, khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị người khác đội kịp a sống yên ổn nghị đến ngày ra nguy, được sớm làm mưu đồ mới được. Tâm tùy huynh, ta chữ đỏ dựa đi, dự định về Dương Dương Thành, ngươi muốn cùng đi sao? Tâm theo ta động mặc dù chỉ là cái bàn trải, nhưng hắn là một tặc có tiền bàn trải a, có khả năng lời nói vẫn là đào quá khứ tương đối tốt. Trước xem tình huống một chút đi, tạm thời không có ý định quá khứ, hy vọng thiên địa công hội người sẽ hút ra lần này giàu hấn, không muốn lại kiếm chuyện lạ tốt rồi. Ngươi nghĩ quá được rồi a, bọn hắn làm sao có thể không kiếm chuyện đâu, tiện nhân phạm tiện là thiên tính a. Hừm. Ta cũng biết bọn hắn là người như vậy, xem trước một chút đi, lần này đối với bọn họ đã kích tương đối lớn, lẽ ra có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Thôi ta, vậy ta đi về trước. Bàn trại đều là tùy tiện không muốn chuyển ổ, Trương Sơn vậy lý giải, tựa như chính hắn, trừ phi bị bức phải không có cách nào. Bang không, hắn cũng sẽ chỉ ngốc một chỗ, không có đổi thành trì dự định. Chữ đỏ tẩy trắng, tại ở tại ứng thiên thành cũng không có việc gì có thể làm, cũng không thể lại đi gây sự với thiên địa công hội đi đọc đầu về thành trở lại đương dương thành bên trong mặc dù trương sơn chỉ rời đi không đến một ngày làm sao luôn cảm giác đi qua rất lâu ưn hẳn là làm sự tình hơi nhiều cho nên nghĩ lên giống như qua thật lâu đi trước phòng đấu giá nhìn xem trước đó bọn còn rất ba cái trang tím đâu chờ chút ném đấu giá xử lý bây giờ đồ tím hạ giá rơi đến kịch liệt thông thường mới giá trị cái mấy trăm kim tệ còn không có trương sơn xoát hai ngày tiểu quái kim tệ nhiều nhưng là chân mũi cũng là thịt ta dù sao cũng so ném cửa hàng tốt hơn nhiều mặt khác chờ sau đó tại phòng đấu giá thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhận điểm để lọt trên thực tế trương sơn mỗi lần về thành đều sẽ tới phòng đấu giá đều sẽ tới nhìn xem có cơ hội hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn nhặt nhạnh chỗ tốt mục tiêu cùng người khác khác biệt, người khác là nghĩ đến có hay không tiện nghi trang bị hoặc sách kỹ năng bán. Trương Sơn không phải, hắn chỉ muốn tìm tài liệu có thần tính. Trước mắt ngoại trừ chính hắn, ai cũng không biết tài liệu có thần tính là làm cái gì dùng. Bao quát phong vân công hội người cũng không biết. Bọn hắn chỉ biết Trương Sơn làm tới một cái đặc thù cái ống vật phẩm, sau đó đi đông đô làm nhiệm vụ, liền lấy được thần khí đến như còn cần cái gì đồ vật, bọn hắn hoàn toàn không biết, đã không ai hỏi hắn, Trương Sơn đương nhiên sẽ không nói ra. Cái này bí mật giữ lại được càng lâu càng tốt, như thế hắn liền có thể lặng lẽ meo meo, tại phòng đấu giá từ từ thu thập tài liệu có thần tính. Mặc dù bình thường trò chơi đại lao sẽ không tùy tiện bán vật liệu, nhưng là bình dân cợ lại ở EA thật sự là tài liệu có thần tính miêu tả quá mức đơn giản, thấy thế nào, đều không cách nào xác định là cái đáng tiền tốt đồ vật. Thợ như Trường Sơn dùng hết cái kia, tràn ngập khí tức thần bí kim loại vật chất đơn giản như vậy miêu tả, thân mẹ nó biết là dùng làm gì, đến cùng có đáng tiền hay không. Nói không chừng rất nhiều người sẽ coi là là trợ rèn nghề nghiệp thăng cấp dùng vật liệu đâu. Tóm lại, tài liệu có thần tính là có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà lại tài liệu có thần tính tỷ lệ rơi đồ, hẳn là so thần khí nhiệm vụ phẩm tỷ lệ rơi đồ phải lớn không ít. Trương Sơn chỉ dùng xong một cái, bây giờ còn tồn lấy một cái đâu, đơn soát tế tự thời điểm cho hắn bạo một cái, một mực tồn tại trong kho hàng. Sang chọn vật liệu, đem thường gặp vật liệu toàn bộ loại bỏ, còn dư lại đều là chút không thường gặp tên cổ quái vật liệu. Sang chọn sau lưu lại cũng không nhiều, liền hai cái trang giấy không đến, đại khái mấy chục loại. Trương Sơn từng cái một xem xét, từ vật liệu tên đến miêu tả. Nhưng mà không thu hoạch được gì, không được nói mang khí tức thần bí, ngay cả cái chữ linh cũng không có, cũng không biết là hiện tại tuôn gia có ít vẫn là người thông minh nhiều lắm a mặc dù không thu hoạch được gì nhưng trương sơn cũng không hề vải không có mới là hiện tượng bình thường nếu là hắn một tìm liền hắn có thể tìm tới tài liệu có thần tính cái kia cũng quá mức lịch tiên rồi tài liệu có thần tính không có tìm được liền tùy tiện xem một lần cái khác vật phẩm bán đấu giá khi hắn nhìn tạp vật loại thời điểm một cái vật phẩm hấp dẫn trương sơn ánh mắt dựa vào dạng này đồ vật cũng có người lấy ra đấu giá sao tổn hại chết nhẫn đây là một cái tổn hại nghiêm trọng chết nhẫn tàn mắt ra nhọ nhẹ khí tức thần bí không biết nó đến từ chỗ nào có tác dụng gì chắc không được sẽ bị người lấy ra đấu giá cái này miêu tả cùng lúc trước hắn kỳ quái cái ống không giống a không có đề kỳ đi tìm nở tơ cờ giám định cho nên coi như trương sơn suy đoán cái này chiếc nhẫn cũng hẳn là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm nhưng là mua lại về sau hắn cũng không biết muốn đi đâu tìm người chữa trị không giống kỳ quái cái ống trực tiếp có nhắc nhở tìm lỗi đại sư mặc dù không biết về sau muốn tìm ai tới chữa trị nhưng vẫn là được mua lại loại này đồ vật chỉ có thể ngộm mà không thể cầu a mua lại về sau rồi sẽ có biện pháp quá mức đi dạo hết đông tây hai đồ tìm sở hữu cùng trang sức có liên quan lụa ổ hền, có thể tìm tới một cái khả năng phát động bất quá đầu ra chấp nhận người có chút ke tara Giá khởi điểm 100 kim tệ, một ngụm giá 1 triệu kim tệ đây là nghị bán lại không bỏ được vẫn là nghị câu cá a mặc kệ bán người làm sao nghĩ, dù sao. Trương Sơn là dự định một ngụm giá trụ được đến, đêm dài lắm động. Vạn nhất gia hỏa này đổi ý, hủy bỏ đầu giá, vậy hắn không phải liền bỏ lỡ một cái thần khí a tranh thủ thời gian kiếm tiền. Hắn hiện tại kim tệ chỉ có hơn 50 vạn, bán áo choàng cho Phong Vân Thiên Hạ 30 vạn, bán hai cái cam tràng các 10 vạn. Không đủ tiền, còn kém hơn 40 vạn đâu. Điều gọi tâm theo ta động, cái này bàn trải ca còn thiếu bọn họ tiền thưởng không cho đâu, trước chi một điểm thân cấp. Tâm Tử Hinh Trên tay có không có kim tệ, trước chi một điểm khẩn cấp, ta tại phòng đấu giá đập đồ vật, còn kém 50 vạn kim tệ. Ngươi chờ chút, ta về thành hồi đoái, một phút bên trong chuyển cho ngươi. Cũng không lâu lắm, Tâm Theo ta động hồi phục nói, đã xoay chuyển 500 vạn kim tệ đến ngươi tin nhắn, còn giữ lại ngày mai đổi lại, đổi nhiều tỷ lệ chướng đến quá lợi hại. Thu được, ta đi trước đập đồ vật rồi. Xem xét tin nhắn, quả nhiên thu được 500 vạn kim tệ, đem kim tệ lấy ra về sau, lập tức một ngụm giá đem tổn hại trước nhận chụp được, miễn cho đối phương đổi ý phòng đấu giá quy tắc là, người mua cùng người bán cũng không biết đối phương là ai. Cho nên Trương Sơn không cần lo lắng người khác đoán được, là hắn đập đi rồi chứ nhẫn, coi như người bán công bố ra đại gia cũng chỉ sẽ nói, hắn là cái kẻ may mắn, tùy tiện một cái vật phẩm đấu giá 1 triệu, bị cái nào đổ đần tay tặn, lầm thao tác một ngụm giá đập đi. Trong thời gian ngắn sẽ không có người hướng Thần khí phương diện nghĩ. Hiện tại nhiệm vụ phần có, tài liệu có thần tính hắn cũng có một cái, bất quá khả năng còn chưa đủ, trước đó cái ống là bảo tồn tốt xong. Cái này trước nhẫn miêu tả bên trên liền nói tổn hại nghiêm trọng, nói không chừng muốn càng nhiều vật liệu, có lẽ còn muốn một chút cái khác đồ vật, trước tồn lấy đi. Về sau tẩy quái suất mệt mỏi, liền mang theo chiếc nhận hướng đông tây hai đô chạy, trước hết nghĩ biện pháp phát động nở đỡ cơ nhiệm vụ lại nói đến như đi một lần đô thành muốn một vạn kim tệ truyền tống phí. So với thần khí tới nói, chút tiền lẻ này hoàn toàn không phải sự a thu hoạch ngoài ý muốn, sung sướng, tẩy quái đi. Chương 711. Lang Vương. Chương 711, Lang Vương đem tổn hại chiếc nhẫn, còn có một chút cái khác tạm thời không dùng được tạm vật tổn nhập nhà kho, sửa chữa một lần trang bị, mua lấy tiếp tế, hướng sườn núi sói hoang xuất phát. Sói hoang bạo kích bị động, hắn còn không có suất ra tới đâu, đều quét đã mấy ngày, cái này bạo kích bị động Trường Sơn thích vô cùng nhất định phải đem nó xoát ra tới nhiều làm điểm bạo kích bị động lời nói mỗi một súng bạo kích rất chờ mong a tiếp tục cố gắng xoát sơn núi sói hoang có chút xa còn phải chạy rất lâu trương sơn một bên chạy một bên xem xét công hội tán gỗ khen nhìn xem những người khác đang bận cái gì bọn hắn giống như không tiếp tục tiếp tục tìm một đánh ngấp lại cũng đúng trước mắt bọn hắn cũng chỉ có thể tìm dưới 20 cấp buôn đều đánh một ngày có thể đánh hẳn là đều đánh xong đi các vị lão bản không có đánh một a không có đánh cố ý tìm một đánh quá tốn thời gian vẫn là tiếp tục thăng cấp đi thần khí ca ngươi về đương dương thành a trở về rồi Ngươi đến cùng chém bao nhiêu người a? Tội tội ác giá trị làm lâu như vậy, trừng trăm cái đi, hơn một ngàn điểm điểm tờ cờ. Ngươi a, mẹ nó, một người đuổi theo hơn hai trăm người chặn, còn chém ngã hơn một trăm cái, thần khí ca, ngươi là đại biến thái a. Làm sao nói đâu, thần khí ca chặt người cùng chặt con gà một dạng, đây không phải bình thường thao tác sao? Cũng là, ngưu khoát, không giải thích. Những đại lão này có chút đáng yêu a, không biết bọn hắn hôm nay đánh như thế nhiều bội, có hay không tuân ra cái gì tốt đồ vật. Mặc dù chỉ là đánh chút màu tím cùng màu cam bội, nhưng là bọn hắn đánh được nhiều a, đều đánh cả ngày, hẳn là làm điểm tốt đồ vật đi. Các ngươi hôm nay có hay không đánh tới cái gì tốt đồ vào ta? Có a, có cái màu cam bột, thế mà bạo kiện Hồng Trang, cố ý bên ngoài, ta còn tưởng rằng chỉ có màu đỏ bột mới có thể ra Hồng Trang đâu. Thần khí ca hỏi là tốt đồ vào ta, ngươi nói màu đỏ Trang bị làm gì, Hồng Trang có thể nhập thần khí đại lao mắt sao? Dựa vào, những người này thật định lợm, màu đỏ Trang bị hắn cũng rất đỏ mắt à, làm sao có thể trướng mắt đâu? Hắn hiện tại mới một cái màu đỏ Trang bị đâu? Ha ha, chúng ta còn tuân ra một bản ưu a xét kỹ năng, đạo sĩ cường hóa hồi xuân vật, tăng máu năng lực phi thường nổ tung. Các ngươi ưu a. Vậy ngày mai qua phó bản, đây không phải là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Hắc hắc, cũng không có vấn đề, khó khăn hình thức mà thôi, ta đều muốn cùng lao đại nói, làm cực hạn hình thức được rồi. Đáng tiếc thần khí ca đẳng cấp quá cao, bằng không cùng chúng ta một đợt tiến phó bản lời nói, nói không chừng thật có thể qua cực hạn hình thức. Đúng vậy a, thần khí ca thăng cấp không nên quá nhanh a, bằng không ngươi sẽ mất đi chúng ta. Tận mẹ nó nói nhảm, thăng cấp không nhanh chút, đây không phải là để tâm theo ta động, tên kia đuổi theo tới. Bất quá bọn hắn hôm nay thu hoạch rất tốt, ngày mai qua phó bản hẳn là không vấn đề gì, hắn vẫn an tâm cày quái đi, quản tốt bản thân là được. Chạy rồi nửa giờ. Cuối cùng đã tới sườn núi sói hoang, sói con nhóm, ta lại tới nữa rồi. Hắc hắc. Trương Sơn tiến vào sườn núi sói hoang địa đồ, một con to lớn sói hoang xuất hiện ở trước mặt hắn, đỉnh đầu Lang Vương hai chữ. Lang Vương nhìn thấy Trương Sơn về sau, hướng hắn phi nước đại tới. Doa đến Trương Sơn vội vàng rời khỏi sườn núi sói hoang địa đồ, còn tốt, mạnh hơn bột cũng sẽ không vượt qua địa đồ truy người, Nếu không liền chơi trứng a 30 cấp màu đỏ bột, tùy tiện quay hai lần, Trương Sơn liền phải treo. Một cái đại bột canh giữa ở địa đồ cửa vào, cái này có thể làm sao làm? Muốn đi cày quái vậy vào không được cả hả? Cũng không đúng. Hẳn là buột canh giữ ở cửa vào càng tốt hơn hắn đánh một lần buột liền có thể rời khỏi địa đồ. Như thế liền có thể nhẹ nhõm xem xét đến bộ thuộc tính a, lại còn không gặp nguy hiểm. Thử một chút. Nhìn xem 30 cấp màu đỏ buột rốt cuộc mạnh cỡ nào, dù sao sói hoang là vật lý quái, hẳn là sẽ không mạnh đến quá mức. Nói không chừng tê lên công hội đại lão một đợt, có thể đánh nổ đâu. Lại một lần nữa tiến vào sần núi sói hoang, Lang Vương Y nguyên canh giữ ở cửa vào, nhìn thấy Trương Sơn sau khi xuất hiện, nhanh chóng hướng hắn bộ tới. Lần này Trương Sơn không có lập tức rời khỏi địa đồ, mà là nhanh chóng đánh ra công kích, đọc đến đến bộ thuộc tính sau mới rời khỏi. Ngay tại hắn công kích Lang Vương ngay mắt, Lang Vương công kích vậy rơi xuống trên người hắn, bạo kích tổn thương hơn chín ngàn. Thật mãnh liệt buộc, sẽ không là cùng cái khác sói hoang một dạng, cũng là đao đao bạo kích đi, xem trước một chút tố tính. Lang Vương, màu đỏ, cấp 30, điểm sinh mệnh 10 triệu, lực công kích 5000, kỹ năng 1, Lang tộc thiên phú, kỹ năng 2, cắn xé, kỹ năng 3, Lang thần ý chí, kỹ năng 4, đàn sói công kích. Sói hoang thiên phú, bị động, sói hoang trời sinh ngại cảm, chuyên công địch nhân mục điểm, có rất lớn tỷ lệ tạo thành gấp đôi tổn thương. Cắn xé, tổn thương gia tăng 100% cũng tạo thành chảy máu hiệu quả mỗi giây chảy máu một nghìn, tiếp tục 5 giây. Lang thần ý chí, triệu hoán Lang thần ý chí hư ảnh hiệp trợ tác chiến đàn sói công kích, triệu hoán số lớn sói hoang bảo hộ Lang Vương, cung công kích sở hữu mục tiêu. Thuộc tính xem ra rất biến thái, lượng máu đạt tới ngàn vạn, công kích cũng có năm ngàn, tăng thêm bạo kích lời nói, không sai biệt lắm là mỗi lần công kích đều là gần vạn tổn thương. Bất quá cái này bộ kỳ thật không mạnh, kỹ năng rất yếu. Cái thứ nhất kỹ năng không nói, giống như tất cả sói hoang đều sẽ bạo kích. Cái thứ hai kỹ năng vậy không thế nào, tương đối màu đỏ bội tới nói, chỉ thêm một tổn thương cùng chảy máu hiệu quả, hơi yếu. Cái thứ ba kỹ năng liền không nói phải cùng tế tự ma thần hư ảnh không sai bị lắm, có lẽ bột đẳng cấp càng cao triệu hoán hư ảnh sẽ càng mạnh một chút. Nhưng là hiện tại đại gia trang bị so với trước đó, lại tế tự thời điểm còn mạnh hơn nhiều, cái ý chí này hư ảnh tổn thương, đại gia hiện tại hẳn là đều có thể gánh vác được. Chính là cái thứ tư kỹ năng, có chút đoán không được, một đám sói hoang là bao nhiêu chỉ à, có đúng hay không cùng phổ thông sói hoang một dạng thuộc tính a những này không có cách nào xác định, bất quá làm màu đỏ bột một kỹ năng cuối cùng, hẳn là rất mạnh là được rồi. Hô bằng gọi lưu đi, xem bọn hắn có nguyện ý hay không đánh. Phát hiện màu đỏ buột một con Sơn núi sói hoang Lang Vương, liền canh giữ ở địa đồ cửa vào, đều không cho ta tiến bản đồ. Hoa Kháo, giã ngoại màu đỏ bùa ta, chúng ta cũng còn không có đánh qua đâu. Lao Đại, đi thôi, cơ hội khó được à? Bụt thuộc tính thế nào, có thể nhìn ra được sao? Trương Sơn đem Lang Vương thuộc tính phát tại kênh bên trên. Mẹ nó, thật mạnh bùa ta, ngàn vạn lượng máu, năm ngàn lượt công kích, mạnh đến mức có chút quá mức à? Vẫn tốt chứ, bùa kỹ năng bình thường, chỉ cần gánh vác bùa phủ công, không sai biệt lắm liền có thể đánh nổ. Năm ngàn công ta có thể đánh vác, chút lòng thành. Tiểu thư ký lòng tin tràn đầy nói, Lang Vương là Đao Đao Bạo bùa Phụ công muốn làm thành một vạn tổn thương mà đối đãi. Trương Sơn nhắc nhở bọn hắn nói: "Mẹ nó, một vạn phụ công tổn thương, cái này muốn làm sao kiêng?" "Tiểu thư ký, ngươi bây giờ lượng máu là bao nhiêu?" "Hơn bốn vạn một chút, màu lam áo choàng đã rất khó lại tăng cường rồi." Đem ta áo choàng mượn ngươi xuyên một lần, hẳn là sẽ đề cao không ít, có thể chịu nổi a?" "Như thế ngược lại là có thể, nhưng là không biết phụ trợ có thể hay không thêm qua được đến a." "Sợ cái gì a, không phải có cường hóa hồi xuân thuật sao, một lần liền cho ngươi rốt đẩy." "Hừ, vậy liền thử một chút đi, đừng phải màu đỏ buộc không đánh, có chút không nói được." cùng đi sần núi sói hoang cửa vào tập hợp. Lão đại Phong Vân Thiên Hạ quyết định đánh, vậy liền dễ làm, đám người bắt đầu hướng trương Sơn cái này bên cạnh tập hợp. Chương 72, trao đổi lão choạng. Chương 72, trao đổi lão choạng. Chờ những người khác đến đông đủ, chí ít còn muốn hơn nửa giờ, có chút nhàm chán a, kệ bên này lại không có quái soát Hắn cũng không thể chạy trước đến địa phương khác cày quái chờ sau đó trở lại đi, chỉ có thể thúc bọn họ nhanh một chút rồi. Các ngươi chạy nhanh một chút đi, ta, ta đợi đến hoa đều sắp tàn rồi. Còn có thể làm sao nhanh a, lại không có tọa kỵ, ta đều cảm giác mình chạy so bay lượn còn nhanh hơn. Đúng vậy a. Sườn núi sói hoang cũng quá xa đi. Sáu năm hình, ngươi không có việc gì đến xem một lần bột còn ở đó hay không a? Đừng chúng ta chạy rồi nửa ngày, kết quả bột chạy không còn. Không thể nào. Ta đi nhìn xem. Trương Sơn lại một lần tiến vào sườn núi sói hoang địa đồ, nhìn thấy Lang Vương sau lập tức rời khỏi, cũng không có tiện tay đi đánh một lần. Vẫn còn. Ta vừa lại vào xem rồi. Thần khí ca, vừa rồi hắn là đùa ngươi, bột làm sao lại chạy đâu? Xoát đi ra khẳng định liền sẽ tại phụ cận a, lại không phải tuần tra quái. Nã, mẹ nó, nguyên lai công hội bên trong cũng có người xấu a. Trương Sơn có chút buồn bực, vừa rồi hắn thật là có điểm lo lắng, bội sẽ chạy rồi, lớn như thế địa đồ, chạy rồi lời nói, làm sao tìm được đi? Hắc hắc, thần khí ca vẫn là đơn thuần a. Thần khí ca chờ sau đó một thương đánh chết cái tên xấu xa này. Muốn hay không ác như vậy a. đã Lang Vương sẽ không chạy, Trương Sơn sau này không còn có vào xem qua, chỉ có thể dạo chơi diễn đàn, lặng lặng chờ đợi những người khác đến. Không đến nửa giờ, có chút cách gần đó người lần lượt đến. Lang Vương dài đến thế nào, cùng ta sói hoang nhỏ khác nhau ở chỗ nào sao? Ta đi vào trước nhìn xem. Phong Vân hỏa pháo đến từ Thuần Hóa sùng vật về sau. Vẫn đắc chí, cái này trải qua 2 3 ngày, còn không có yên tĩnh. Muốn đến thì đến đi, dù sao Lang Vương đánh ta một lần hơn 9 ngàn, nếu là xui xẻo đụng phải nó ra kỹ năng, vậy cũng không biết rồi. Mẹ nó, thật sự hơn 9 ngàn tổn thương sao? Vậy ta vẫn không đi, ta là nhỏ gia gia giòn a, áo choàng vẫn là lục sắc, ta đáng thương chỉ có hơn 5 ngàn máu a, đến 20 cấp về sau, gia giòn nghề nghiệp lượng máu thiếu nhược điểm đã rất rõ ràng rồi. Trước đó dựa vào một cái tốt áo choàng, gia giòn nghề nghiệp lượng máu thậm chí có thể so khiên thịt còn nhiều, nhưng đã đến 20 cấp sau, cơ bản liền không khả năng, giống tiểu thư ký lượng mỏ bốn vạn coi như không có áo choàng hắn cũng là 2 3 ván máu. Trương Sơn trang bị có màu tím áo choàng đẳng cấp cao hơn hắn, nhưng lượng máu vẫn là không có pháp cùng khiên thị so ai trước mắt cơ hồ sở hữu ra giòn nghề nghiệp, lượng máu đều là tại 4 ngàn trái phải, mà lực lượng hệ chỉ cần có bình thường trang bị, lượng máu đều có thể đạt tới 8 ngàn trở lên. Tương đối mà nói ra giòn nghề nghiệp càng cần hơn một cái tốt áo choàng, đối ra giòn tới nói, có sinh tồn năng lực mới có thể có phát ra a bằng 0, bị chiến sĩ một cái xung phong liền chằng ngã, còn đánh cọc lông phát ra nha. Phong Vân Họa Pháo đem hắn sói hoang nhỏ khai ra hết, nói với Trương Sơn, "Thần khí ca, ngươi xem ta sói hoang nhỏ" vậy lên tới 20 cấp, lực công kích so với ta thân còn cao, hahaha mẹ nó, đắc chí cái không xong rồi. trương sơn không muốn phản ứng đến hắn, sùng vật so nhân vật công kích cao có cái gì kỳ quái, trương sơn gấu trúc bảo bảo liền cao hơn hắn được nhiều, nhưng là sùng vật tốc độ công kích chậm đáng sợ, muốn dựa vào sùng vật đến đánh phát ra, kia là cả nghị quá rồi. phong vân hỏa pháo một mực lại nhại cái không xong, căn bản không có một người phản ứng đến hắn, khả năng hắn cũng cảm thấy chán, không bao lâu về sau cũng không nói chuyện rồi, tới trước lặng lặng ở lại chờ đợi còn dư lại đồng đội đến. Cuối cùng Phong Vân Thiên Hạ mang theo cuối cùng một nhóm người đến, tăng thêm Trương Sơn một đợt, hết thảy 50 người. Vừa vận một cái chỉnh tề đại đoàn, đều mang đủ lớn hồng dược a. Lang Vương cái thứ ba kỹ năng, cần nhờ bản thân uống thuốc hồi máu, phụ trợ không có khả năng cho tất cả mọi người tăng máu. Phong Vân Thiên Hạ đối đại gia nói, không mang đủ bản thân tìm người khác muốn một chút a, đừng đến lúc đó Lang Vương một cái kỹ năng liền nằm trên mặt đất giả chết. Trương Sơn nhìn một chút ba lô, lớn hồng dược có mười mấy cái, dây của hắn còn thêm hồi máu tốc độ, hẳn là đủ. Trương Sơn đi đến tiểu thư ký bên người, đem áo choàng cùng hắn trao đổi. Tiểu thư ký áo choàng cũng rất tốt, là một cái 20 cấp màu lam áo choàng, gia tăng 8000 lượng máu đã coi như là phi thường cực phẩm, nhưng là so với Trương Sơn, màu tím tế tự áo choàng tới nói, trên lệch rõ ràng đặc biệt là thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, có thủ hộ chi tâm kỹ năng, trang bị nhiều một vạn máu, thì tương đương với bản thân nhiều hai vạn máu. Chống đỡ máu trang bị, tại thủ hộ chiến sĩ trên thân, hiệu quả thể hiện rõ ràng nhất. Trương Sơn cùng tiểu thư ký đổi xong áo choàng về sau, Phong Vân Tiên hạ nói, cũng không có vấn đề gì đi. Không có vấn đề liền chuẩn bị tiến đi. Tiến đi, cuối cùng có cơ hội để chúng ta tại dã ngoại, đánh cái màu đỏ bút, hơn nữa còn là 30 cấp ha ha, nói đến, cũng là chúng ta thất sách ra, hôm nay không có tìm 30 cấp quái vật địa đồ, bằng không, chúng ta còn có thể tìm tới cái khác màu đỏ bột đánh. Ngươi nghĩ nhiều, 30 cấp tiểu quái, ngươi đều đánh không lại mấy cái, còn muốn khắp địa đồ tìm bốt, sợ không phải sẽ bị tiểu quái quần đầu trí từ đi. Được rồi, chuẩn bị tiến, tiểu thư ký cái thứ nhất tiến, phụ trợ nhóm thứ hai theo sát, những người khác đến tiếp sau theo vào. Vượt qua địa đồ tràng cảnh hoan đổi, là có nhất định dừng lại, đồng thời tiến đến quá nhiều lời nói, dừng lại sẽ rõ ràng hơn một chút. Cho nên Phong Vân Thiên Hạ mới khiến cho tiểu thư ký cùng phụ trợ đi vào trước, bọn hắn trở ra kéo ổn Lang Vương, những người khác lại tiến liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu thư ký hiện tại máu hẳn là tiếp cận 6 vạn, tăng thêm bản thân rất cao phòng ngự, Lang Vương nếu muốn đánh chết hắn, ít nhất phải công kích 7 8 lần đi. Hoàn toàn có thể chống đến phụ trợ tiến đến, cho hắn hồi máu. Tiểu thư ký dẫn đầu tiến vào sơn núi sói hoang, phụ trợ theo sát phía sau, chương sơn bọn hắn vậy lần lượt theo vào. Vãi lều, cái này bộ thật sự đau đau bạo kia, thật mạnh mẽ. Lang Vương đánh trên người tiểu thư ký tổn thương mỗi lần đều là bạo kích, liền không có phổ thông tổn thương, cái này tỷ lệ bạo kích tựa như là 100% trăm phần một dạng. Mẹ nó, các ngươi phát hiện không có, buộc giống như không chỉ đao đao bạo kích, tốc độ đánh giống như vậy so với chúng ta trước đó đánh qua phải nhanh rất nhiều. Cũng thật lạ à, hy vọng tiểu thư ký có thể gánh vắt đi, nếu là ngã tháp lời nói chúng ta liền toàn xong à. Ngậm miệng đi ngươi, an tâm đánh ngươi phát ra, ngươi treo, xe tăng cũng sẽ không treo, ngươi là xem thường chúng ta phụ trợ tăng máu năng lực sao? Chúng gió nổi giận, đưa tay một cái cường hóa hồi xuân thuật, nháy mắt đem tiểu thư ký lượng máu dốt đầy, cường hóa hồi xuân thuật tăng máu năng lực phi thường của bố. Kỹ năng này cũng phụ trợ trí lực thuộc tính có quan hệ. Trên lý luận, chỉ cần phụ trợ trí lực thuộc tính đầy đủ cao, tăng máu lượng không có thượng tuyến. Tỷ như phụ trợ trí lực đúng đúng 100, kia cường hóa hồi xuân thuật một lần liền có thể thêm 1 ngàn máu, trí lực 1 ngàn lời nói, liền có thể thêm 1 vạn máu. Càng đến hậu kỳ, đại gia chủ thuộc tính sẽ càng cao, tăng máu hiệu quả liền sẽ tăng mạnh. Kỹ năng này xuất hiện được phi thường kịp thời, hiện tại thủ hộ chiến sĩ lượng máu càng ngày càng cao, mà hồi xuân thuật 1 lần chỉ có thể thêm hơn 1 ngàn máu đụng phải cường lực buốt, 78 cái phụ trợ thật đúng là thêm không đến. Chương 73. Đàn sói công kích. Chương 73. Đàn sói công kích. Trương Sơn đứng ở đằng xa mở ra cung bạo, điên cuồng đánh phát ra, đồng thời còn khống chế gấu trúc bảo bảo đi lên đả thương hại 10 triệu lượng máu buôn. Không phải trong thời gian ngắn có thể đánh xong, dù là Trương Sơn phát ra năng lực mạnh hơn cũng vô dụng đánh loại này buôn, chỉ có thể dựa vào nhiều người, các loại tổn thương đều đánh tới, kỹ năng cũng không cần lưu, dù sao muốn đánh thật lâu, kỹ năng làm lệnh trước khẳng định đánh không hết. Mặc dù có công kích chuốc phúc trạng thái cùng ma tộc khắc tinh xương hào tăng thêm, nhưng là Lang Vương phòng ngự tịnh cũng yếu, tăng thêm đẳng cấp áp chế nguyên nhân. Trương Sơn mỗi lần công kích đánh ra tổn thương cũng chưa tới ba còn những người khác tổn thương thì càng ít. Lực công kích của bọn hắn so Trương Sơn muốn thấp rất nhiều, mà lại đẳng cấp áp chế hiệu quả lợi hại hơn, tổn thương cao mới đánh ra 7800, thiếu càng là chỉ có 3500. Muốn đánh nổ Lang Vương, thuận lợi cũng muốn 15 đến 20 phút, nếu là nửa đường giảm quân số, vậy muốn thời gian sẽ dài hơn. Nhất định là một trận đánh lâu dài rồi. Lang Vương phụ công bạo kích cùng cắn xé chảy máu, số lớn mức thương tổn tại tiểu thư ký trên đầu toát ra, một đám phụ trợ có thứ tự cho hắn tăng máu. Mặc dù coi như tình thế có chút khẩn trương, kỳ thật khá tốt, chí ít tại Lang Vương không có cuồng bạo trước, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này Lang Vương xem Giang Nhu A Kỳ thật rất nước a, không xứng màu đỏ bột mặt ngươi a. Đúng vậy a, chúng ta tựa như chặt gỗ cọc một lần, hoàn toàn không cần kỹ thuật nha, đơn giản. Đều đừng cao hưng quá sớm, cẩn thận lang vương thả kỹ năng. Cái này bột kỹ năng xem ra cũng không như thế nào nha, sợ cái gì nha. Cái nào đó hai hàng lời còn chưa nói hết, bột đằng sau chậm rãi xuất hiện một cái cự đại sói hoang hư ảnh. Cùng lúc đó mọi người lượng máu đều ở đây điên cuồng hạ xuống. Vãi lều, máu làm sao lại rơi được nhanh như vậy, trước đó qua phó bản thời điểm, tế tự triệu hoán ma thần ý chí, mới 100 máu 100 máu rơi a. Mẹ nó, cái này một giây rơi 300 máu. Cũng quá kinh khủng đi, kỹ năng này sẽ kéo dài bao lâu à, nếu là cùng tế tự một dạng 15 giây còn tốt, nếu là vượt qua 15 giây, chúng ta phải ngã tiếp theo mạng luôn à. Sao, 15 giây ta vậy chịu không được, vừa lên tới 20 cấp, còn chưa tới phải gấp trở về mua mới áo choàng, ta lại chết chắc sao? Ô ô ô, cái nào đó nhỏ ra giòn tiểu pháp sư khổ cực kêu lên. Vậy ngươi đừng dãy rựa, ra giòn không có trên 20 cấp lục sắc áo choàng, khẳng định kiên trì không xuống. Đều chớ khinh thường, đều uống thuốc trước đã, khả năng thật sự không chỉ 15 giây. Mẹ nó, 15 giây chính là rơi 4000 năm máu. Cái này nếu là tiếp tục 20 giây, đây không phải là được rơi 6000 máu. Ra Giọn làm sao khiến A. Đều đừng hoảng hốt, ăn đại hồng về 500 máu, tăng thêm trang bị cùng bản thân có nhất định hồi máu tốc độ, hẳn là chỉ cần chống đến hơn 5000 một chút lượng máu, liền có thể khiên qua đi. Lão đại, ta đồ đẳng thuật muốn dùng sao? Dùng đến lời nói lần này hẳn là đều có thể chịu được được. Phong Vân Thanh Thanh đồ đẳng thuật vẫn là Trương Sơn hắn tại Tân Thủ thôn tuân ra đến sách kỹ năng, phi thường mạnh mẽ. Theo tỷ lệ phần trăm quần thể hồi máu, còn có công kích, tốc độ đánh cùng di top tăng thêm hiệu quả, phi thường treo bảy phụ trợ kỹ năng. Mấu chốt nhất là kỹ năng này thời gian cún đầu còn không dài, chỉ có một phút thời gian cún đồ. Nhiều mấy cái phụ trợ có kỹ năng này lời nói có thể bảo trì một mực có bảy phụ hiệu quả. Mau thả, choáng a, vừa rồi đem ngươi kỹ năng này quên mất. Phong Vân thanh thanh trong chúng nhân ở giữa thả ra một cây đồ đằng trụ trên thân mọi người bắt đầu có hồi máu hiệu quả. Mặc dù không thể toàn bộ triệt tiêu lang thần ý chí tổn thương, nhưng là cực lớn làm dịu mọi người áp lực. Liên ngay cả cái kia giai giòn pháp sư đều thở dài một hơi. Mẹ nó, quá nguy hiểm, còn tốt thanh thanh đã cứu ta một cái mạng chó. Đồ đằng thuật không chỉ cho mọi người hồi máu, còn gia tăng rồi một chút lực công kích cùng tốc độ đánh. Di tốc, tốc độ đánh di tốc nhìn không ra, nhưng là lực công kích có thể nhìn ra được, Trương Sơn thông qua vai diễn bảng lực công kích thuộc tính tính toán, hẳn là gia tăng rồi 5%. Toàn thể đều thêm 5% lực công kích, thật là mạnh vô cùng phụ trợ kỹ năng áp vòng thứ nhất nguy cơ, tại Phong Vân thanh thanh một cái đồ đẳng thuật kỹ năng dưới sự giúp đỡ, toàn thể an nhiên vượt qua. Tất cả mọi người thở dài một hơi, tranh thủ thời gian uống thuốc hồi máu. Không ai biết rõ Lang Vương cách bao lâu sẽ triệu hoán một lần lang thần ý chí, trước mau chóng đem lượng máu bổ đầy lại nói, cái này bột quá vô sĩ a, máu còn không có đánh dụng 20% đâu, liền bắt đầu phóng đại chiêu. Đây cũng không phải là Lang Vương Đại Triều, cái kia đàn sói công kích mới là nó Đại Triều. Đoán chừng kỹ năng kia sẽ rất khủng bố, không có mấy người có thể chịu được được. Liền không thể nói điểm dễ nghe, a đuổi một chút ta a. Người anh em, ta chính là miêu tả một lần sự thật, bỏ qua cho a. Hắc hắc, ngươi hắc hắc cái dâm a, đừng tưởng rằng ngươi là cường chiến sĩ, lượng máu so với ta nhiều liền có thể chịu được được. Nói không chừng đàn sói công kích, chuyên đánh ngươi loại này. Nói đùa, nho nhỏ sói hoang, ta một đao một cái. Tại cố gắng của mọi người công kích đến, Lang Vương lượng máu dần dần hạ xuống đến năm Trong lúc đó Lang Vương còn triệu hoán qua 2 lần lang thần ý chí hư ảnh, bất quá đều bị đồ đằng thuật hóa giải, tạm thời toàn đội hoàn chỉnh, không có giảm quân số đột nhiên Lang Vương đình chỉ công kích tiểu thư ký, hai con chân trước tử không ngừng trên không trung vung dậy, sau một lát, giống như mở ra một cái thứ nguyên không gian, số lớn sói hoang trào lên mà ra. Sao, đây là triệu hoán bao nhiêu sói hoang? Tốc độ diệt đi sói hoang, tất cả mọi người ưu tiên diệt đi phụ trợ bên người sói hoang, bản thân treo cũng muốn bảo vệ được phụ trợ. Trương Sơn cuồng bạo kỹ năng đã làm lạnh rồi, mở ra cuồng bạo, điên cuồng công kích mới xuất hiện sói hoang có công kích trúc phúc trạng thái tại hiện tại trương sơn cơ bản 2 thương liền có thể đánh chết một con nhưng là sói hoang số lượng thật sự là nhiều lắm trong lúc nhất thời căn bản thanh công xong đem gấu trúc bảo bảo thu hồi đến bên người mở ra thủ hộ hình thức giúp hắn đứng vững bên người sói hoang mà chính trương sơn thì trợ giúp phụ trợ nghề nghiệp vậy đem bọn hắn bên người sói hoang dệt đi sói hoang lực công kích có hơn 900, nếu như mấy cái đồng thời công kích một người ra giòn nghề nghiệp chẳng mấy chốc sẽ cút máy phụ trợ không thể treo không còn phụ trợ tăng máu tiểu thư ký cũng là dây nằm bảo vệ được sở hữu phụ trợ trận này một chiến tài năng đánh được số dưới mẹ nó a. Đây là có bao nhiêu con sói hoang a, chỉ ít hàng ngàn con có hay không? Không có một ngàn, cũng có lớn mấy trăm con, tốc độ thanh quái, không cần nói. Lúc này, có quần công kỹ năng pháp sư cùng ma kiếm sĩ nghề nghiệp, tác dụng liền thể hiện đi ra. Từng cái quần công kỹ năng không muốn ma một dạng điên cuồng phóng ra, thanh quái tốc độ không một chút nào so Trương Sơn chậm. Tại trạng thái gia chỉ bên dưới, Trương Sơn giết một con sói hoang không dùng 3 giây, 1 phút có thể giết hơn 20 cái. Nhưng là lang vương triệu hoán tới được sói hoang, thật sự là nhiều lắm. Lớn mấy trăm con, Trương Sơn một người không thể nào thanh cho hết. Cũng may những người khác trang bị đều không kém các loại kỹ năng phía dưới, thanh được không tính chậm, chọn vẹn bỏ ra 5 6 phút thời gian, mới đưa sở hữu sói hoang dọn sạch. Có mấy cái kẻ xui xẻo, bị quá nhiều sói hoang vây công, không thể thoát thân, nằm trên mặt đất. Nhưng là phụ trợ cùng xe tăng đều còn tại, còn có thể tiếp tục đánh. Chương 74. Đánh giết Lang Vương. Chương 74. Đánh giết Lang Vương. Lang Vương một cái đại chiêu, đem tất cả mọi người làm cho luống cuống tay chân, còn ngã mấy cái. Trong dã 5 6 phút, tất cả mọi người tại thanh tiểu quái, trừ xe tăng vì giữ chặt cừu hận, một mực tại công kích Lang Vương bên ngoài, những người khác cũng có đánh đến mức Lang Vương lượng máu trong đoạn thời gian này không chỉ không có hạ xuống, trả về thang không ít. Bây giờ còn có hơn 550 vạn lượng máu, màu đỏ bột đều không thể xem thường a. Dù chỉ là cái cọ gỗ quái, dọn sạch tiểu quái về sau. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Bất quá nhìn thấy Lang Vương lượng máu cũng đều không khỏi đau đầu. Mẹ nó, Lang Vương cái này đại chiêu tốt biến thái a. Triệu hắn nhiều như vậy sói hoang, quả thực khủng bố. Đúng vậy a, ngay cả bột đều sẽ chơi chiến thuật biển người rồi. Vốn nan một lần là sói biển chiến thuật, chết đòn thiên tinh. Các ngươi nói Lang Vương sẽ còn hay không lại dùng đại chiêu a? Nhất định sẽ a. Hiện tại mới đánh một nửa máu không đến lại thả một hai lần đại chiêu không phải rất bình thường sao. Hy vọng bọn không muốn đại chiêu cùng lang thần ý chí điệp ra thả a. Cái này hẳn là sẽ không đi. Không biết, chuyên tâm đánh phát ra đi. Thánh nhân phù hộ, không muốn lật xe, ta không muốn rất cấp a. Ngậm miệng đi ngươi. Tại mọi người tiếp tục công kích đến, lang vương lượng máu chậm rãi hạ xuống đến, chỉ có hơn 200 vạn rồi. Trong lúc đó lang vương triệu hoán qua hai lần lang thần ý chí, còn phóng ra qua một lần đạn sói công kích. Bất quá có trước đó kinh nghiệm, cũng không có lại giảm quân số, chỉ là hao tốn không ít thời gian thanh lý tiểu quái. Ai, đều đánh hơn nửa canh giờ, còn có hơn 200 vạn máu thật là khó a, đúng vậy à, trước đây đánh bọn đều là mấy phút, nhiều nhất 10 phút giải quyết, lần này thế mà đánh lâu như vậy còn không có đánh nổ, chủ yếu là bọn đẳng cấp cao hơn chúng ta quá nhiều, bằng không sẽ không như thế khó. Thời điểm khó khăn nhất còn chưa tới, bọn lập tức liền muốn cùng bạo tất cả mọi người chú ý một chút. Lang Vương lượng máu hạ xuống đến 2 triệu lúc đánh về phía tiểu thư ký tổn thương trở nên càng khủng bố hơn. Trước đó tiểu thư ký trên đầu toát ra mức thương tổn bình thường đều hơn bảy ngàn, cùng bạo sau Lang Vương mỗi lần đánh hắn tổn thương đều có gần vạn. quá, có chút chịu không được a, muốn đứng mức a, lúc này mới đến đó bọn con không có thả kỹ năng đâu, tiểu thư ký, ta đã nói với ngươi à, lần này ngươi nếu là sẽ không lại cho lực, ta hãy cùng ngươi tuyển hợp giao. đúng thế, ngươi khái đảo, vậy chúng ta không phải được toàn bộ hắc, vậy thì phải nhìn phụ trợ có cho hay không lực à, không thể nhìn ta, ta chỉ là một bị đánh bao cát. quân bạo sau lang vương, phong ngự giảm xuống không ít, mọi người tổn thương phát ra cũng biến thành càng nhanh, nếu là không, có gì ngoài ý muốn, nhiều nhất 3-5 phút, liền có thể đem còn dư lại 2 triệu máu đánh dụng. thêm dầu, cố lên, lập tức liền muốn đánh bạo, ta phảng phất nhìn thấy màu đỏ trang bị tại hướng ta với gọi. ha ha. 30 cấp màu đỏ bột thì thế nào, còn không phải muốn bị chúng ta đánh nổ. Vãi lều, còn tới, quân bạo đều không yên tĩnh. Lang Vương lần nữa triệu hoán Lang Thần ý chí. Phong Vân Thanh Thanh lập tức đem đồ đàng thuật đứng ở trong đám người ở giữa. Còn tốt chỉ là thứ ba kỹ năng, không phóng to chiêu liền không sao, kỹ năng này dễ đối phó. Ngươi đừng nói chuyện, ta cảm thấy miệng của ngươi tựa như khai quang màu dạng, thuộc quá đen. Yên tâm đi, coi như thật sự đến đại chiêu cũng không sợ, Lang Vương chỉ còn lại chừng trăm văn máu, nhiều nhất 2 phút, chúng ta liền có thể đánh nổ nó. Mẹ nó, gọi ngươi không nên nói lung tung. Chỉ thấy Lang Vương lại bắt đầu vung vẩy hai con chân trước, số lớn sói hoang nháy mắt tuôn ra. chịu đựng, tướng phụ trợ bên kia dựa sát vào, chiến sĩ đẻ vào bên ngoài. có hai lần đối phó đàn sói công kích kinh nghiệm, đám người cũng nghĩ đến biện pháp ứng phó. chính là đem người đều tập trung một đợt, đem phụ trợ bảo hộ ở giữa, lực lượng hệ đẻ vào bên ngoài, như vậy liền có thể ung dung không vội thanh lý tiểu quái. dù sao lang vương cũng không có phạm vi tổn thương kỹ năng, người đều trên một đợt cũng không sợ, còn có lợi cho phòng thủ. quá, không được a, không chống nổi, tiểu quái cũng là cùng bạo, so hai lần trước mạnh nhiều a. tình huống như thế nào, tiểu quái vậy cùng bạo. Cái kia cũng không có cách, các ngươi tận lực nhiều đỉnh một hồi, những người khác ra tốc thanh lý. Trương Sơn lần nữa đem cuồng bạo kỹ năng mở ra, tận khả năng ngoo đánh giết sói hoang. Không đến 2 phút, ngoại vi nghề nghiệp chiến sĩ cơ bản chết sạch, những người còn lại gian nan đỉnh lấy cuồng bạo sói hoang, nhanh chóng đánh giết. Cũng may trước đó đã thanh lý không ít, còn dư lại sói hoang đại khái còn có 3, 400 chỉ, đám người thay phiên khiên quái, miễn cưỡng còn có thể gánh vác. Trương Sơn mang theo gấu trúc bảo bảo đẻ vào phía trước nhất, phong vân hỏa pháo vậy đem sói hoang nhỏ kéo lên trước khiên quái. Mặc dù sói hoang nhỏ phòng ngự cùng lượng máu kém xa gấu trúc bảo bảo, Nhưng là so còn dư lại tợ lệ còn mạnh hơn nhiều. Thay nhau hiểm hộ bên dưới, đại gia cuối cùng chật vật đem tiểu quái dọn sạch. Lúc này giảm Quân số cũng rất nghiêm trọng, chứ bắt đầu đè vào ngoại vi nghề nghiệp chiến sĩ, toàn bộ chết xong đến tiếp sau còn có gia dọn nghề nghiệp không ngừng đổ xuống. Hiện tại trên trận đứng, trừ khiên bộ tiểu thư ký cùng một đám cho hắn tăng máu phụ trợ, thêm trương sơn một đợt vậy chỉ còn lại 13 người rồi. Ngã nhiều người như vậy, những người còn lại tổn thương điểm không hề quá đủ a. Ngươi là xem thường ta thần khí ca sao? Coi như chúng ta toàn ngã xuống, chỉ cần thần khí ca vẫn còn, nhất định có thể đánh nội bộ. Quan hay nói, Trương Sơn một người phát ra mặc dù so ra kém bọn hắn toàn bộ người, nhưng là có thể tương đương với 7, 8 người rồi. Mà lại Phong Vân Hỏa pháo ra hỏa này vậy còn sống, hắn sói hoang nhỏ thêm bạo kích quan hoàn, còn có thể tăng lên không ít bạo kích hiệu quả đối cả trận buột chiến trợ giúp cũng là cực lớn. Lang Vương lượng máu còn lại không đến trăm vạn, nếu như không còn phóng ra đại chiêu lời nói, hai người bọn họ 3 phút nội ứng nên có thể đánh nổ. Hy vọng Lang Vương không muốn lại phóng đại khai báo à, lại thả lời nói, bọn hắn chỉ còn lại chút người này, hoàn toàn đánh không được đám người yên lặng đánh phát ra, có thể sử dụng chiêu đều dùng hết, Phong Vân thanh thanh đổ đẳng thuật chỉ cần làm lạnh tốt liền hạ chỉ vì thêm kia một chút xíu công kích cùng tốc độ đánh tăng thêm hiệu quả đến như nói Lang Vương lại triệu hoán Lang thần ý chí làm sao bây giờ. Cái kia không cần phải để ý đến, chân chính gia giòn tất cả đều ngã xuống. Còn dư lại mặc dù cũng là gia giòn nghề nghiệp, nhưng khoác phong thuộc tính đều không kém, dựa vào chính mình khiêng một lần Lang thần ý chí không có vấn đề gì. Hiện tại chủ yếu nhất là, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh nổ Lang Vương, tuyệt không thể để nó lại thả ra đại chiêu. Tại nuốt ngạt không khí khẩn trương bên trong, Lang Vương lượng máu chậm rãi hạ xuống. 50 vạn, 30 vạn, 20 vạn, 10 vạn, 5 vạn. Ha ha, lần này thật sự muốn đánh chết rồi coi như đỉnh lấy đàn sói công kích cũng có thể đem Lang Vương đánh nổ. Thêm dầu, cố lên. Người nằm trên đất chỉ có thể cho bọn hắn hô thêm dầu, cố lên. Cùng 666 rồi. Một thương bạo kích tổn thương hơn 8.000. Lang Vương lượng máu lập tức thấy không. Trương Sơn cấp tốc khống chế Gấu Trúc Bảo Bảo phóng ra liên kích kỹ năng. Gấu Trúc Bảo Bảo hai con lòng bàn tay điên cuồng vung đẩy, bảy liên kích nháy mắt đem Lang Vương đánh nổ. Mấy đạo các loại lưu quang rơi vào Phong Vân Thiên Hạ ba lộ bên trong. Hệ thống thông báo, chúc mừng vợ Leo Phong Vân Thiên Hạ. Phong Vân Nhất Đao, Bụt Tát sáu nòng chờ lần đầu đánh giết Lang Vương. Ban thưởng toàn thể thành viên điểm kỹ năng một, công huân một Chương 75, Quần tinh chi nộ. Chương 75, Quần tinh chi nộ. Lang Vương cuối cùng bị bọn hắn đánh bại, tất cả mọi người thở phào một cái. Tiểu thư ký cùng Trương Sơn đổi về áo choàng. Thật sự nguy hiểm thật a, chậm một chút nữa lời nói, Lang Vương đoán chừng sẽ còn phóng đại chiêu. Đúng vậy à, 20 cấp đánh 30 cấp màu đỏ buộc vẫn là quá cố hết sức, Lang Vương khả năng vẫn là dễ đối phó nhất cái chủng loại kia. Xác thực, nếu không phải đẳng cấp hấp chế quá lợi hại, đàn sói công kích đối vợ lỡ uy hiếp phi thường nhỏ. Đúng vậy nha, ta hiện tại đồng thời khiêng 3 con sói hoang đều gánh không được, nếu là ta vậy 30 cấp, đây không phải là chút lòng thành a. Các ngươi đừng hàn huyên, mau đỡ ta lên, ta muốn chia trang bị a a a, cái nào đó nằm đại lão không ngừng tiêu lên. Mấy cái phụ trợ cũng coi chút choáng, trên mặt đất nằm nhiều người như vậy, làm sao kéo? Bọn hắn hiện tại có 4 người có phục sinh kỹ năng, thế nhưng là trên mặt đất nằm gần 30 người, trước kéo ai là cái vấn đề. Phục sinh kỹ năng thời gian cũn đổ là 5 phút, mà treo sau cũng không phải có thể vô hạn nằm chờ đợi người khác kéo. Nằm thi là có thời gian hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể ở trên mặt đất nằm một canh giờ, vượt qua thời gian, hệ thống sẽ để cho GL tự động về thành phục sinh, kinh nghiệm liền phải rất một cấp rồi. Theo tự vong trình tự phục sinh Trước kéo chết sớm nhất. Mau đỡ ta, ta cái thứ nhất treo. Muốn chút mặt đi, chết được nhanh nhất thái cầu, lại còn dám đắc trí. Chết được nhanh nhất làm sao vậy, mẹ nó, ta cũng không muốn trên mặt đất nằm hơn nửa giờ. Trước hết nhất ngã xuống đất vị tia đại lão nhà danh nói, có phục sinh kỹ năng phụ trợ, đem trước hết nhất treo bốn người kéo còn những người khác cũng chỉ có thể chậm rãi chờ rồi. Cuối cùng đám kia đoản chừng, muốn trên mặt đất nằm hơn nửa giờ, cũng may đều có thể chờ đến đến, chí ít không dùng về thành phục sinh, rất một cấp. Lão đại, nhanh mở trang bị, ta vừa rồi thấy được hằng quang, phải có màu đỏ trang bị. Khẳng định có màu đỏ trang bị à, màu đỏ bộ thủ sát. Không ra màu đỏ trang bị nói còn nghe được sao? Ha ha, hi vọng có ta dùng. Có ngươi dùng thì thế nào, ngươi cái suy hạng, có khả năng giở đến sao? Ai cần ngươi lo. Phong Vân Tiên hạ đem rơi xuống toàn bộ biểu diễn ra. "Má, Lang Vương Phong Kha a, kia bản sách kỹ năng là cái gì? Như vậy như a, là cung tiến thủ cấp cuối đại chiêu sao? Làm sao 30 cấp bột liền tuân ra đến rồi a?" Nhìn thấy Phong Vân Tiên hạ biểu hiện ra vật phẩm, đại gia ngụm nước đều muốn chảy xuống, thật sự là tốt đồ vật nhiều lắm a, trang bị hai đỏ hai cam, màu đỏ vật liệu một cái. Mấu chốt là còn sẽ ra hai bản sách kỹ năng một bản toàn chức nghiệp thông dụng kỹ năng, nhảy vọt. Một quyền khắc cung tiến thủ quần tinh chi nộ, mạnh đến mức một tớt, rất có thể chính là cung tiến thủ nghề nghiệp trung cực đại chiêu. Về phần tại sao 30 cấp đột, liền bắt đầu xuất hiện đại chiêu sách kỹ năng, vậy cũng chỉ có hệ thống biết rồi. Hai cái màu đỏ trang bị đều rất không tệ, một cái là nhanh nhẹn nghề nghiệp bao cổ tay, một thanh đạo tặc vũ khí. Hoàn Mỹ Thiên Lang bao cổ tay, màu đỏ, phòng ngự 200, điểm sinh mệnh 1000, nhanh nhẹn 120, đặc hiệu 1, khéo tay, đặc hiệu 2, sinh mệnh chiếu cố, bền bị 100 100. Khéo tay, gia tăng tốc độ công kích 3%. Sinh mệnh chiếu cố gia tăng sinh mệnh hồi phục tốc độ 10, hoàn toàn giao gam giang sói, màu đỏ, lực công kích vật lý 1400, 1600, nhanh nhẹn 207, đặc hiệu 1, cường công, đặc hiệu 2, cường hóa bạo kích, bền bị 100100. -100. Sơ cấp cường công, tăng lên lực công kích 3%, cường hóa bạo kích, tăng lên bạo kích tỷ lệ 3%. Mặt khác hai cái màu cam trang bị, đều là lực lượng hệ, mặc dù thuộc tính vậy cũng không tệ lắm, bất quá đối với so màu đỏ trang bị tới nói, không đáng giá nhắc tới. Tương đối trang bị tới nói, đại gia càng chú ý kia hai bản sách kỹ năng. Thật sự là cái này hai bản sách kỹ năng đều là cực phẩm. Quá chân vị à, đặc biệt là tiêu bản cung tiến thủ quần tinh chi nộ, tuyệt đối là thế giới mới bên trong xuất hiện cuốn thứ nhất. Nhảy vọt không cần phải nói, toàn chức nghiệp thông dụng, thật. Thực phẩm, không giải thích, ai cũng cần, chỉ cần có kỹ năng này, bảo mệnh năng lực liền sẽ tăng mạnh. Một cái nhảy vọt, hướng về phía trước nhảy mười giây, tiêu sái chạy đường. Quần tinh chi nộ, một tiên bắn về phía bầu trời, dẫn động tinh thần truy lạc, tạo thành phạm vi lớn tổn thương. gấp 10 tổn thương, tổn thương phạm vi năm m, tụ lực năm giây, tiếp tục thời gian năm giây, ma pháp tiêu hao hai vạn, thời gian cùn đổ hai giờ, nghề nghiệp yêu cầu, cùng tiến thủ. Chân chính trung cực đại chiêu, cực lớn tổn thương phạm vi, gấp 10 tổn thương, tiếp tục 5 giây. Cái này trong vòng 5 giây ai dám tiến vào tổn thương phạm vi bên trong, kia cũng là muốn chết, trừ phi là về sau có vô địch hoặc ma miễn kỹ năng. Chỉ là thời gian đồ hơi dài, một ngày chỉ có thể dùng một lần kỹ năng này. Còn có một chút càng hô tra, ma pháp tiêu hao lại muốn 2 vạn. Phải biết hiện tại toàn trí lực thêm điểm pháp sư, ma pháp thượng tuyến cũng mới 3 ngàn a một cái chủ nhanh nhẹn cung tiến thủ, ngươi để hắn đi đâu làm 2 vạn MP đi trường sơn toàn nhanh nhẹn thêm điểm, hiện tại ma pháp thượng tuyến còn chưa lên ngàn đâu. 2 vạn ma pháp, thật không biết cùng tiến thủ nghề nghiệp Phải tới lúc nào mới có thể tiến đến? Kỹ năng mặc dù như A, đáng tiếc là tại trong khoảng thời gian khá dài đều là chỉ có thể nhịn, không thể dùng kỹ năng. Mẹ nó, đây không phải hố cha sao? Ta mới mấy trăm ma pháp thượng tuyến a, đây là cung tiến thủ có thể dùng ra đến kỹ năng sao? Lại muốn hai vạn ma pháp tiêu hao. Thật mẹ nó hố, còn tưởng rằng là cái thần kỹ năng, kết quả là cái hố kỹ năng. Vậy không nhất định A, mặc dù bây giờ không có cái nào cung tiến thủ, có hai vạn ma pháp thượng tuyến, nhưng là về sau có thể thu thập đặc thù vật phẩm a. Cũng đúng a, hiện tại đã xuất hiện không ít đặc thù vật phẩm, trong đó có thêm ma pháp thượng tuyến chỉ là cũng không tính là quá tốt, nhiều nhất chỉ thêm mấy trăm hương ngàn, thêm mấy trăm hương ngàn, đều là chút lục sắc hoặc bạch bản, chỉ cần làm cái màu đỏ đặc thù vật phẩm, thêm ma pháp thượng tuyến khẳng định đủ. người thật đúng là cảm tưởng, còn màu đỏ đặc thù vật phẩm, đúng thế, trừ thần khí ca tay của mỹ đặt bên ngoài, liền không có nghe nói qua màu lam phía trên đặc thù vật phẩm. vẫn phải có, tâm theo ta động liền có linh khí cấp đặc thù vật phẩm. trương sơn ở bên cạnh chen vào nói nói, vãi lều, thật hay giả a? là thật, hắn phát cho ta xem qua, một cái ma kiếm sĩ chuyên dụng đặc thù vật phẩm, gia tăng kiếm hệ công kích 50%. mẹ nó hắn đến như vậy tốt vận khí cướp cho a đánh cái gì quái nổ a không phải rơi xuống hắn nói là ra tân thủ thôn thời điểm thôn trưởng tặng còn có loại sự tình này vì cái gì thôn trưởng không có điểm tốt đồ vật cho ta a còn thu ta một cái kim tệ chuyển thông phí bởi vì ngươi nhân phẩm bại hoại bởi vì ngươi lớn lên xấu xí hắc hắc ngươi hắc hắc cái dám nói thật giống như thôn trưởng có đưa đồ vật cho ngươi đồng dạng đưa ta đều không muốn ta muốn bản thân đánh quái bạo miệng mạnh vương giả đều đừng nói nhà vẫn là trước triệt trang bị a như thế tốt bao nhiêu đồ vật đặt vào để dò người ngụm nước a tốt hiện tại bắt đầu phân phối Tiện thứ nhất trước hết phân bản này quần tinh chi nộ sách kỹ năng, sở hữu cung tiến thủ nghề nghiệp rôn điểm. Phong Vân Tiên hạ nói xong, đem quần tinh chi nộ sách kỹ năng mở ra rôn điểm. Lao đại không theo sáo lộ ra bài a, thế mà trước rôn tốt nhất vật phẩm. Hắc hắc, nhìn xem các ngươi cái nào là kẻ may mắn. Chương 76. Vật phẩm phân phối. Chương 76. Vật phẩm phân phối 2021 tháng 10 năm không tác giả Bồ Tát 6 nòng. Tại chỗ cung tiến có 8 người, xem như nhân số không ít nghề nghiệp rồi. Trò chơi mở ra đến bây giờ, cùng tiến thủ nghề nghiệp đều là không có chút nào điểm sáng có thể nói, liền một cái lưu tinh tiễn, còn lao bắn cũng được rất khó choáng đến người. Những thứ khác kỹ năng đều là bình thản như nước, phát ra kém xa tít tấp pháp sư, thậm chí so ra kém thợ săn nghề nghiệp. Tám tiên cung tiến thủ từng cái ma quyền sát trưởng, trước sau ném ra xuất sắc. Cuối cùng, một vị gọi phong vân tây lâu dân chuyên nghiệp, lấy hai cái điểm số ưu thế, dồn đến nơi này vốn trung cực đại chiêu sách kỹ năng. Ha ha, về sau xin gọi ta ngạo thiên, ai dám chọc lao tử, một tiễn diệt cả nhà của hắn. Đắt chí cái gì a? Chờ ngươi có thể sử dụng ra tới rồi nói sau. Vì cái gì không dùng được, về sau ta mỗi ngày ngồi sồn phòng đấu giá, cũng không tin mua không được thêm ma thượng tuyến đặc thù vật phẩm. Ừ, chờ ngươi mua được thời điểm, chúng ta cũng đều từng người có đại chiêu rồi. Đấu kỳ đi các ngươi. Cái tiếp theo giật nhảy vào sách kỹ năng, tất cả đều đều có thể tham dự. Phong Vân Tiên hạ sau khi nói xong đem nhảy vào sách kỹ năng mở ra giật điểm. Trương Sơn trong lòng lửa nóng, nếu là hắn có thể giật đến là tốt rồi a tưởng tượng một chút, làm một đám người chuẩn bị vây công hắn thời điểm. Hắn một cái nhảy vọt tiêu sái chạy đường, địch nhân chỉ có thể ở đằng sau ăn cái giấm nha. Hy vọng lần này có vận khí tốt tại. Trương Sơn mong đợi ném ra xúc sắc, 61 điểm. Mẹ nó à, thời điểm fen chốt vận khí không có ở. Mặc dù còn có người không có ném xuất sắc, nhưng là đã có hơn 90 điểm a bản này sách kỹ năng chú định cùng hắn vô duyên a phong vân thiên hạ đầy đủ thể hiện lão đại khí chẳng, vận khí bộc phát, lấy 99 điểm rồi đi rồi nhảy vào sách kỹ năng. Lão đại vẫn làng như a, vận khí này không tệ a. Bên dưới trang bị, đạo tặc vũ khí, dao găm răng sói. Thuộc tính không cần phải nói, mạnh phi thường, thêm 3 phần trăm bạo kích, đạo tặc nghề nghiệp là nhất chuyên cầu bạo kích đặc hiệu nghề nghiệp đánh lén một cái gõ đủ, đâm lưng tổn thương gấp bội, nếu là tại choáng váng thời gian bên trong đánh ra bạo kích, dây ra giòn cùng chơi tựa như. Bạo kích thêm được càng được, đạo tặc mới có thể càng cường lực hơn. Giao găm răng sói bị Phong Vân sát thủ giốn đi, cái này bắt đầu một mực khổ cực đại lão, cuối cùng buộc phát một thanh. Ha ha, ta muốn mau chóng thăng cấp, sớm chút cầm lên vũ khí màu đỏ. Nói ai đến 30 cấp thời điểm, còn không lấy được vũ khí màu đỏ đồng dạng. Chờ ngươi đến 30 cấp, còn không có làm đến vũ khí màu đỏ thời điểm, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Sau đó là Thiên Lang bao cổ tay, cái này trang bị cũng không tệ, chỉ ít đôi trường sơn tới nói phi thường dường. Hắn chính là muốn tận khả năng gia tăng tốc độ đánh, tốc độ đánh càng cao, các loại bị động cùng đặc hiệu tài năng càng nhiều phát động. Bất quá mới vừa rồi không có dồn đến sách kỹ năng, Trương Sơn đối cái này bao cổ tay vậy không ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao cũng là sở hữu hệ nhanh nhẹn đều tham dự dự điểm, hơn 10 người đâu, hắn dồn bên trong cơ hội cũng không lớn. Thiện tay ném ra xuất sắc, 91 điểm, cũng không tệ lắm. Xem trước một chút người khác điểm số 31, 65, 12, 80. Toàn bộ ném xong xuất sắc, thế mà còn là Trương Sơn điểm số tối cao. Ha ha, cuối cùng đến rồi một lần vật khí. Thần khí ca không muốn ác như vậy à, ngươi trang bị đã đủ mạnh à, không thể cho chúng ta chữa chút cánh sao? Hắc hắc, không có ý tứ, vận khí tốt. Trương Sơn khiêm tốn nói đem còn giữ lại hai cái màu cam trang bị cùng vật liệu phân phối xong, trận này một chiến, xem như kết thúc. Đều trước tiên ở phụ cận cày quái đi, chờ phụ trợ đem trên mặt đất người đều kéo lên về sau, sẽ cùng nhau trở về. Tốt. Cày quái thời điểm, Trương Sơn cơ bản bất hòa người khác tổ đội, thật sự là hắn cả quá nhanh á cùng người khác tổ đội lời nói, hoàn toàn giống như là tại Mang Tiểu Hạo, ảnh hưởng hắn thăng cấp hiệu suất, người khác bình thường cũng sẽ không chiếm hắn tiện nghi đám người phân tán tại phụ cận cày quái. Trương Sơn một người tìm cái phương hướng, tiếp tục làm hắn bàn trải. Cái này vĩ đại người nghiệp, vừa rồi đánh nổ Lang Vương cho hắn bỏ thêm hơn 50 vạn kinh nghiệm, bây giờ còn kém hơn 60 vạn kinh nghiệm đến 25 cấp. Làm nhanh một chút lời nói, hôm nay nói không chừng vẫn là có thể lên tới 25 cấp, hơn 2 giờ là đủ rồi. Hiện tại mới 10 điểm nhiều, không cần phải 1 giờ đêm liền có thể thăng cấp, hôm nay liền là gan một lát đi, lên tới 25 cấp lại ngủ tiếp. Vẫn là đánh bột thoải mái à, không chỉ làm rơi đồ cùng sách kỹ năng, kinh nghiệm trả cho được nhiều, như thế nhiều người phân bột kinh nghiệm, đều cho hắn hơn 50 vạn kinh nghiệm. Nếu là mỗi ngày có bột đánh là tốt rồi, thăng cấp cũng sẽ không khó khăn như vậy a, đương nhiên cũng chính là ngẫm lại, thế rồi mới bên trong giá ngoại bột cũng không tính hiệu mấu chốt là đổi mới thời gian không ổn định, không có cách nào ngồi chờ, muốn đánh giã ngoại buôn, phải xem duyên phận. Hơn nửa canh giờ, trên mặt đất người toàn bộ phục sinh, bọn hắn cũng liền đều rời đi sườn núi sói hoang, lấy cấp bậc của bọn hắn cũng không thích hợp ở đây cày quái. Trương Sơn một người lặng lặng sườn núi sói hoang, từng cái sói hoang bị hắn đánh bại, đáng tiếc, lang tộc Thiên Phú bị động vẫn là không có xoát ra tới. Lại nói cái này sói hoang bị động thật sự là khó ra à, hắn đều ở nơi này quét nhanh ba ngày, mỗi ngày chí ít có thể đánh chết hơn một vạn con sói hoang, nhưng mà sói hoang Thiên Phú kỹ năng này vẫn là không có cho hắn xoát ra tới sẽ không thật sự muốn đánh 1 triệu chỉ đi được rồi, tùy duyên đi, đoán chừng cũng chỉ thêm 1 phần trăm bạo kích. Đối với hắn tăng lên không tính lớn, chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu là đến 30 cấp thời điểm, còn soát không ra, trước hết từ bỏ, tìm cái khác có bị động soát đi đêm khuya y mắng, trừ số ít tở lệ còn tại lá gan, phần lớn người đều đã hạ tuyến đi ngủ. Trương Sơn vậy cuối cùng lên tới 25 cấp, đem du hồn thống lĩnh rơi xuống màu cam chức nhận thay đổi. Tinh xảo ưu minh chức nhẫn, màu cam, cấp 25, vật lý công kích 227 243, nhanh nhẹn 82, đặc hiệu, bạo kích. Bạo kích tăng lên bạo kích tỷ lệ 1%, màu cam trang sức đều sẽ có cái bạo kích đặc hiệu, tăng thêm cấp 10 làm thánh điện trước nhẫn, hắn hiện tại đã có 2 cái màu cam trang sức rồi, lại thêm một cái bạo kích đặc hiệu, tăng thêm trọng kích cùng thần thánh một kích, hết thảy 4 cái bạo kích đặc hiệu. Về sau đánh ra bạo kích cơ hội lại thêm một chút, nếu là lại đem sói hoang bị động thoát ra tới thì càng hoàn mỹ a xem xét vai diễn thu tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 nọng. Nghề nghiệp, thợ săn. Sương Hạo, Ma tộc Khắc Tinh. Công văn 2784, ngũ trưởng, đẳng cấp, cấp 25 điểm sinh mệnh, 18100 MP 800.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 Kỹ năng 5, mắt ưng, bị động, kỹ năng 6, trọng sinh, bị động, kỹ năng 7, học nghệ tinh thông, công hội kỹ năng 8, cuồng bạo, chiến, ma kháng, bị động. Trang bị, a dù thủ pháo, tay của mỹ đát, cực phong giãy, tế tự áo choàng, u minh chức nhẫn, thánh điện chức nhẫn đổi mới một cái trang sức, phát ra gia tăng rồi hơn 100, Trương Sơn bây giờ lực công kích đã tiếp cận 3008. Mà lại hắn đã lên tới 25 cấp, 30 cấp sói hoang đối với hắn đã không có cái gì áp chế hiệu quả. Hai thương đánh chết một con sói hoang, tổn thương sẽ còn tràn ra không ít đã nhưng là cũng không còn biện pháp, tổn thương tràn ra tạm thời cũng là soát sói hoang. Hắn không có dự định đổi địa đồ đổ xoát. Một là sói hoang bị động, hắn còn không có xoát ra tới, hai là nếu như đánh càng cao cấp quái lời nói, có áp chế hiệu quả tại, thăng cấp hiệu suất ngược lại không bằng xoát sói hoang nhanh. Trước an tâm tại sói hoang sơn núi xoát đến 30 cấp, chí ít còn phải xoát một tuần nhiều đây. Thăng 20 sau cấp muốn 750 vạn kinh nghiệm, hiện tại mỗi cấp kinh nghiệm yêu cầu đều là 50% gia tăng. Cũng không biết là không phải về sau đều như vậy, theo như vậy tiếp tục suy tính lời nói, về sau thăng cấp muốn kinh nghiệm liền thật sự rất đáng sợ đi được tới đâu hay tới đó đi. Hạ tuyến đi ngủ. Chương 77. Khó khăn hình thức. Chương 77 khó khăn hình thức. Ngày kế tiếp sau khi lên mạng, Trương Sơn tiếp tục tại sườn núi sói hoang cải quái. Thần khí ca lên a. Đại gia buổi sáng tốt lành, đều đang bận rộn cái gì chứ? Đám người cùng tiến phó bản a, kém một chút kinh nghiệm liền muốn hai mươi cấp. Trước qua Trấn Ma đài một tầng lại nói, các ngươi thật sự dự định qua khó khăn hình thức a? Đúng vậy a, phổ thông hình thức không có ý nghĩa, rơi xuống cũng quá rác rời rồi. Cũng đúng nha, có nghe nói hay không người khác thông quan khó khăn hình thức a? Hôm nay Trấn Ma đài phó bản số lần đổi mới, tất cả mọi người có thể lại tiến, cũng không biết có người hay không thành công tiêu chiến thông quan khó khăn hình thức. Cho nên Trường Sơn hỏi thăm, không nghe nói, hẳn là không có, các đại công hội còn muốn giữ lại số lần chuẩn bị thiết lập công hội dùng, không tới cuối cùng, bọn hắn là sẽ không dễ dàng tiến phó bản. Cũng đúng, cái khác công hội cũng còn không có chính thức thiết lập, thông quan phó bản là kiến lập hội bố trí trước nhiệm vụ, bọn hắn đương nhiên phải trước giữ lại. Bằng không, làm tới quân hùng lệnh về sau, không có phó bản số lần, thiết lập công hội lại được muộn một tuần lễ, bọn hắn tự nhiên sẽ dự định tốt. Đêm qua có hay không thiết lập công hội a? Không có à, trước mắt chỉ chúng ta phong vân công hội một nhà, những người khác còn đang vì quân hùng lệnh cố gắng đâu. Hắc <cười> hắc. Quân hùng lệnh như thế khó ra sao? Toàn bộ trò chơi hiện tại có hơn trăm triệu tờ lay ở đi, lâu như vậy không ai lại tuân ra qua sao? Trương Sơn có chút không dám tin tưởng, mặc dù quần hùng lệnh sát thực thư tớt, nhưng lại vỡ lẽer nhiều a, luôn có người tuân ra qua đi. Hừ, nghe tin tức ngầm nói, buổi sáng hôm nay, có người họ Phở lỉnh thành giao một khối quần hùng lệnh, cũng không biết là không phải thật sự. Hẳn là thật sao, không biết giá sau cùng là bao nhiêu. Cái này chỉ có giao dịch song phương biết rồi, bất quá khẳng định rất đắt chính là, mà khác mấy đại công hội vì quần hùng lệnh cũng đã gần điên rồi a. Mâu đỏ bọn sẽ bảng a, bọn hắn chẳng lẽ không đánh một sao? Làm sao lại không đánh đâu, đến 20 cấp về sau, bao quát chiến thần công hội người, đều ở đây tìm một đánh, cái gì đều không làm, khắp địa đồ tìm. Xem ra vẫn là chúng ta vận khí tốt ta. Là thần khí ca vận khí tốt ta, đánh cái thứ nhất màu đỏ bột liền tuân gia quần hùng lệnh, bằng không, chúng ta bây giờ cũng giống vậy, tại vì làm sao thiết lập công hội phát điên đâu. Người đã đông đủ, chúng ta đánh phó bản đi, thần khí ca, ngươi chậm rãi cày quá đi, ha ha. Ha ha, khó khăn hình thức, ta đến rồi. Chúc thuận lợi thông quan. Cảm ơn đại lão, khẳng định thông quan. Phong Vân Tiên hạ dẫn đội tiến vào phó bản về sau, Công hội kênh bên trên chỉ còn lại sau này gia nhập thành viên mới. Trương Sơn cùng bọn hắn không quen, không có trò chuyện. Hai quái không nói chuyện tiệm, thời gian không tốt đổi A đang nghĩ ngợi muốn tìm ai tâm sự đâu, tâm theo ta động vừa vặn lúc này kêu gọi hắn. Thần khí ca, còn dư lại 500 vạn kim tệ, vừa gửi qua bưu điện cho ngươi, kiểm tra và nhận một lần. Tốt. Trương Sơn ấn mở tin nhắn xem xét, quả nhiên thu được 500 vạn kim tệ. Tâm tùy huynh, tiền đã thu được, ngươi thật không dự định tới đương dương thành sao? Không đi qua, thiên địa công hội người gần nhất trung thực cực kỳ, khả năng bị chặt tỉnh nổi đi. Không thể nào, bản tính khó rời A. Ta là không quá tin tưởng bọn họ sẽ cải biến. Tùy tiện bọn hắn đi, chỉ cần không chọc đến ta là được. Thôi ta, vậy ngươi an tâm thăng cấp đi, có chuyện gọi ta. Hừm, ta mới 20 hai cấp, ngươi đều 25 cấp, được xoát nhanh một chút rồi. Hắc hắc, vậy ngươi cố gắng xoát đi, lại là 500 vạn kim tệ tới tay, đáng tiếc còn phải chia cho người khác cả, dù sao đương thời hết thể đi 12 người, cũng không thể hắn độc chiếm đi. Mặc dù thiên địa công hội người, cơ bản đều là hắn chém ngã, nhưng không có những thứ khác phối hợp, hắn vậy cầm thiên địa công hội không có kết nào. Chỉ có thể trước cùng bọn hắn tốn thời gian, hao tổn đến thiên địa công hội người tri tán. Trương Sơn mới có cơ hội hạ thủ, không có cứng rắn tới thoải mái à, mấu chốt là còn có thể xảy ra ngoài ý muốn đến như muốn phân bao nhiêu kim tệ cho cái khác người phù hợp đâu, Trương Sơn có chút xoắn xuýt, chia cho bọn hắn quá nhiều, Trương Sơn không bỏ được, đau lòng tiền. Phân quá ít cũng không tốt à, không lấy ra được nha. Coi như bọn họ mỗi người chặt bốn cái đầu đi, 5 vạn kim tệ một cái đầu, một người chia cho bọn hắn 20 vạn được rồi, 220 vạn phần ra ngoài, Trương Sơn độc chiếm 780 vạn kim tệ. Cứ quyết định như vậy, thông qua tin nhắn một người 20 vạn kim tệ, cho bọn hắn đưa qua khứ. Tâm theo ta động tiền thưởng đã thu được cho các ngươi một người bưu 20 vạn kim tệ, còn dư lại ta nhận a. Cảm ơn đại lão, đi theo thần khí ca có thị tấn a. Vãi lều, các ngươi liền đi ứng thiên du lịch một chuyến, nửa giờ không đến, liền kiếm được 20 vạn kim tệ a. Mẹ nó, nhặt tiền đều không dễ dàng như vậy a. Nhặt lông tiền, không có thần khí ca, bọn hắn đi vậy là tặng đầu người. Đại lão, mời nhận lấy chân chó của ta, lần sau có loại sự tình này nhất định phải gọi ta, ta là ngươi trung thực chân chó. Sao, các ngươi đừng phân tâm a, chuyến tâm soát tiểu quái, mẹ nó, kém chút đem ta làm con máy. Thật sự là nhực cậu, khó khăn hình thức tiểu quái đều mạnh như vậy. Thần khí ca không nói, lại không thật lòng lời nói, lao đại muốn đem ta đá ra ngoài phó bản rồi. Khó khăn hình thức phó bản như thế khó khăn sao? Bọn hắn thế nhưng là đều thay đổi trang phục 20 cấp trang bị. Liên đối giao phó bản bên trong tiểu quái đều muốn nghiêm túc như vậy sao? Trương Sơn chỉ đánh qua một lần phổ thông hình thức, về sau cũng không còn lại đi hiểu qua cái khác hình thức, cụ thể có bao nhiêu khó đi diễn đàn nhìn một chút, vạn năng diễn đàn đại lão không gì không biết. Trước đó không có tìm qua phương diện này tin tức, hiện tại tra một cái, thật sự đem Trương Sơn giận mình. Cự hạn hình thức bên trong Phó bản bên trong tiểu quái là 20 cấp, thuộc tính không thể so phía ngoài đồng cấp tiểu quái mạnh bao nhiêu. Nhưng là cực hạn hình thức tiểu quái đều là cuồng bạo trạng thái, tốc độ đánh siêu cấp nhanh, chạy cũng là bay lên. Mấu chốt là nhìn thấy vợ lỡ về sau, tiểu quái liền sẽ như ong vỡ tổ bên trên, quần đấu, Ddler nháy mắt cũng sẽ bị tiểu quái vây quanh. Trừ phi một mực duy trì tốt đẹp trận hình, nếu không không ai có thể ở bên trong trận một phút đến như khó khăn hình thức, tiểu quái ngược lại là không có cuồng bạo, nhưng là giống nhau là nhìn thấy vợ lỡ liền quần đấu. Ddler nếu như chạy, cũng không có gì nguy hiểm nhưng là hiểu rõ tiểu quái liền khó khăn phó bản bên trong dẩm rạp chẳng trị tiểu quái nghị con rìu dọn sạch tiểu quái một ngày đều không giải quyết được cũng chỉ có thể dựa vào bảo trì trận hình thiên thịt ở ngoại vi phụ trợ tăng máu những người khác chậm rãi thanh tiểu quái như thế xem ra trương sơn bọn hắn đầu tuần thông quan phổ thông độ khó hình thức chỉ có thể nói là nhà trẻ cấp bậc đơn giản quá nhiều còn có một cái vấn đề đã khó khăn cùng cực hạn hình thức tiểu quái đều mạnh như vậy kia thủ quan bọn sẽ yếu sao khẳng định cũng sẽ tăng cường rất nhiều a trương sơn không khỏi vì phong vân thiên hạ bọn hắn cầu nguyện hy vọng bọn họ thuận lợi đi bọn hắn thế nhưng là hướng về phía thủ quan màu đỏ bột đi, chỉ có màu đỏ bột rơi xuống mới có thể hấp dẫn người a dã ngoại màu đỏ bột quá hiếm thấy, chỉ có thể dựa vào mỗi tuần đánh một lần phó bản bên trong thủ quan mới rồi. hiện tại tiểu thư ký trang bị rất cường lực, tăng thêm phong vân thanh thanh đồ đằng thuận, bọn hắn chỉnh thể tới nói đã là một rất mạnh đội ngũ. nếu như vậy phối trí, ngay cả khó khăn hình thức đều không quá, vậy liền quá khoa trương à? tiếp cực hạn hình thức phải dạng gì phối trí mới được? cũng không có vấn đề đi. dù sao trương sơn cũng không giúp được một tay vẫn là chuyên tâm cậy quái đi. chương bảy tung hành tứ hải công hội. chương bảy trong hành tứ hải công hội. Phó bản sự tạm thời cùng Trương Sơn không có quan hệ, hắn bây giờ đăng cấp chỉ có thể tiến chấn ma đài tầng thứ 2. Muốn góp đủ thông quan tầng thứ 2 phó bản đoàn đội, trước mắt mà nói cơ bản không có khả năng, cho dù là phổ thông độ khó hình thức cũng không được. Chấn ma đài phó bản thông quan độ khó hiện tại đã là mọi người đều biết. Tán nhân cỡ layer xây dựng gia đoàn, cho dù là tầng thứ nhất phó bản phổ thông độ khó hình thức, vậy còn không có thông quan tiền lệ. Trước mắt có thể thông quan phổ thông độ khó hình thức đều là các đại công hội xây dựng tinh anh đoàn đội. Giai đoạn chỉ có thể tiến phó bản soát soát tiểu quái, vận khí tốt đánh một lần lính gác đội trưởng đến như thủ quan đại bộ tế tự đối giá đoàn tới nói y nguyên giống một toà núi lớn dạng không thể hơn vội chấn ma đài tầng thứ hai nghĩ đến cũng cùng một tầng một dạng sẽ không quá đơn giản thậm chí so tầng thứ nhất càng khó đều không nhất định trương sơn dự định hai ngày nữa bất chút thời gian tiến phó bản soát soát tiểu quái nếu là đụng phải màu cam bột nhìn xem có thể hay không thử đẩy ngã đến như thông quan phó bản tầng hai kia là không ý nghĩ gì cây quái khiến cho ta vui vẻ trương sơn lẳng lặng, lặng cây quái thỉnh thoảng tại diễn đàn dạo chơi chơi game cũng là muốn học hỏi lẫn nhau a đóng cửa làm xe lợi nói dễ dàng đi đường quanh co dọn Nhìn nhiều nhìn người khác ý nghĩ cùng tiến giải, nói không chừng liền đối với mình có trợ giúp đâu, dù sao cái quái thời điểm, có bo lớn thời gian ở không. Trương Sơn nhìn thấy một người trong đó tiếp mời, hẳn là đấu giá tổn hại chiếc nhẫn, tên kia nhà bán phát. Cái kia chiếc nhẫn bị Trương Sơn ra 1 triệu, trực tiếp một ngụm giá đập đi. Ha ha, một cái phế phẩm đồ vật, thật vẫn có người 1 triệu vỗ. Thiếp chủ còn phụ một tấm tổn hại chiếc nhẫn thuộc tính hình ảnh. Mặc dù Trương Sơn rất khẳng định, đây là một cái hư hao thần khí, chỉ cần tìm được đối ứng LVK, liền có thể chữa trị. Nhưng là người khác không biết giá thật sự là kiện vật phẩm này miêu tả quá đơn giản nếu là Trường Sơn không có chữa trị qua thần khí, hắn cũng sẽ không tin tưởng cái này chiết nhận thế mà là kiện thần khí. tổn hại chiết nhẫn, đây là một cái tổn hại nghiêm trọng chiết nhẫn. Tản mát ra nhỏ nhẹ khí tức thần bí, không biết nó đến từ chỗ nào, có tác dụng gì. dạng này miêu tả, nhiều nhất chỉ có thể nhường cho người cảm thấy cái này chiết nhẫn hẳn là một cái nhiệm vụ phẩm. nhưng là cái này chiết nhẫn sẽ kích phát dạng gì nhiệm vụ, muốn tìm ai kích phát nhiệm vụ, hoàn toàn không biết. chỉ có thể nói cái này chiết nhẫn cũng là rất có giá trị, nhưng là tại không có manh mối trước, chỉ có cất giữ giá trị. nếu như đấu gia phương. Không phải đem một ngụm giá thiết đến 1 triệu lời nói, cũng sẽ có những người khác lập đi. Dù sao mỗi một kiện nhiệm vụ phẩm đều là vật hi hãn, nói không chừng ngày nào liền có thể kích phát nhiệm vụ đâu. Nhưng là giá cả đạt tới 1 triệu lời nói, đối rất nhiều người tới nói, cũng không đáng giá ra tay rồi. Này mới khiến Trương Sơn lượm cái để lọt đấu giá phương còn tại diễn đàn gửi thư, giống như là lượm cái đại tiện nghi tựa như. Tiếp mời phía dưới còn có rất nhiều tở lẽ bình luận. Cái hội này sẽ không là người khác lầm thao tác, điểm sai rồi a. Làm sao có thể? Ai điểm sai thời điểm, trên thân vừa vặn có 100 vạn kim tệ nhiều tiền như vậy có lẽ là vị kia đại lão nhìn trúng cái này chiếc nhẫn, nói không chừng nhân ra biết rõ làm sao kích phát cái này nhiệm vụ đâu. không có khả năng, vật phẩm miêu tả không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, tại sao có thể có biết rõ làm sao kích phát nhiệm vụ? đúng vậy à, không thể nào, chỉ có mang theo chiếc nhẫn chạy khắp nơi, tìm vận may, nhìn xem có thể hay không vừa vặn gặp được, đối ứng nhiệm vụ nở tờ cờ. hẳn là không đơn giản như vậy đi, chiêu này tin tưởng tiếp chủ đã thử qua vẫn là tìm không thấy nhiệm vụ nở tờ hắn mới có thể lấy ra đấu ra à? bằng không, làm sao có thể bán đi? khả năng cái nào đó đại lão chỉ là vì cất giữ à? Ai sẽ hoa trăm vạn kim tệ mua cái trò chơi đồ cất giữ a? Đại lao thế giới, chúng ta không hiểu, quỷ biết đâu? Các ngươi nói cái này chấp nhận, có khả năng hay không là kiện thần khí a? Chẳng qua là hư hại, sửa một cái liền có thể dùng. Nghĩ thần khí muốn điên rồi a? Làm sao có thể? Làm sao lại không thể nào a? Tiêu bùn tát sáu nòng thần khí là từ đâu đến? Nghe nói là đến Đông đô tìm lợn cờ chế tạo, Kêu chế tạo thần khí vật liệu cùng bản vẽ, hắn đến đó lấy được. Trò chơi vừa mới bắt đầu, hắn làm đến một loại trong đó còn có thể, muốn nói vật liệu cùng bản vẽ hắn đều làm đủ, ta là không tin cũng có thể là làm nhiệm vụ cho ban thường đi. đúng vậy à, bồ tát sáu nòng quá ích kỷ, vậy không đem làm sao thu hoạch được thần khí phương pháp công bố ra. ngươi nếu là biết rõ làm sao làm đến thần khí, ngươi sẽ đem phương pháp công bố ra sao? sẽ không. hắc hắc. thiện nhân, nhìn thấy bình luận bên trong lại có thể có người đoán được, cái này tổn hại chi nhẫn, khả năng cùng thần khí có liên quan. trương sơn không khỏi cảm thán, thật là từ xưa bình luận ra đại thần a điều này cũng có thể đoán được sao? nhưng là đoán được cũng vô dụng, suy đoán chính là suy đoán. có rất ít người lại bởi vì một cái suy đoán trực tiếp nhận xuống trăm vạn kim tệ đi cưỡng, mà lại mặt ngoài nhìn vẫn là tỷ lệ không lớn loại kia. bất quá lần này đấu giá sắp sự tình phát đến trên diễn đàn, về sau đoán chừng người khác lại làm tới tương tự vật phẩm lời nói, liền sẽ không lại dễ dàng ra tay rồi. đoán chừng đều sẽ gắt gao che lấy, dù sao có người hoa trăm vạn cầm đi, kia giá trị cũng không tốt xác định, không đến cần gấp kim tệ lời nói, làm sao cũng sẽ không phóng tới phòng đấu giá rồi đáng chết này người bán. đoạn mất trương sơn nhặt nhạnh chỗ tốt một đầu con đường a đoán chừng về sau lại không còn có loại cơ hội này, về sau chỉ có thể nghĩ biện pháp quét điểm tài liệu có thật tính, chờ hắn thu thập được đủ nhiều tài liệu có thật tính cái kia cũng tương đương với độc quyền thu hoạch được thần khí nửa cái đường người khác chỉ có nhiệm vụ phẩm không có tài liệu có thần tính cũng là không tốt hắc hắc chính đáng trương sơn tại trên diễn đàn khắp nơi đi dạo thời điểm một đầu kinh thế giới phát biểu đem hắn kéo về trong trò chơi đông hải làm vương tung hành tứ hải công hội chính thức thiết lập hoan niên thực lực lợi lộc đến vân động thành tại thế giới mới bên trong trung sáng tạo đại nghiệp một đầu thế giới phát biểu hấp dẫn ánh mắt mọi người chẳng ai ngờ rằng cái thứ hai thiết lập công hội cũng không phải là thập đại công hội mà là một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thế lực mới cái này tung hành tứ hải công hội Hẳn là buổi sáng hôm nay họ vờn mua đi quần hùng lệnh thổ hào đi xuất thủ rất nhanh à. Lần này cái khác chín đại công hội cũng rất lúng túng đặc biệt là chiến thần công hội trường kỳ vững vàng trò chơi công hội bảng thứ nhất hiện tại ngay cả đệ nhất và thứ hai đều bị người khác đoạt đi có mất trò chơi lão đại phong phạm a chiến thần lý tĩnh chúc mừng tiêu giao vương đông hải long vương cùng ở tại một tòa thành không muốn kiếm chuyện a bá khí vương giả tiêu giao vương các ngươi xong à một bước lạc hậu từng bước lạc hậu à hắc hắc giang hồ vô kỵ chúc mừng thiên địa đồ long đao chúc mừng tông hoàng tứ hải công hội thành lập thiên địa công hội từ hôm nay trở đi. Toàn viên gia nhập tung hành tứ hải, run dậy đi đám cát bã. Ha ha, vãi lều, tình huống như thế nào? Thiên địa công hội đây là bị hợp nhất rồi. Lần này thế giới mới có được náo nhiệt, tung hành tứ hải công hội đây là mánh long quá giang à? Đông hải Long Vương, Phong Vân Thiên Hạ, về sau Thiên địa công hội về ta bảo bọc, cho chút thể diện, ngươi không muốn tìm bọn họ để gây sự? Phong Vân Nhất Đao, ngươi tính cái dễ hành nào? Ngươi che đậy được bọn hắn sao? Phong Vân Thiên Hạ còn chưa lên tiếng, công hội bên trong Phong Vân Nhất Đao liền đem Đông hải Long Vương đổi trở về Đông hải làm vương. Rất tốt, đăng nghị đánh như thế nào khấu đầu pháo đầu, liền lấy các ngươi Phong Vân công hội tế cờ đi. Hả? nghĩ tìm chúng ta gây phiền phức. Cái này Tung Hành Tứ Hải Công hội là cái gì nội tình a? Bọn hắn tổng sẽ không từ Vân Mộng thành đến tới Dương Dương thành tới đi. Chương 79. Sơn núi sói hoang lợi chiến. Chương 79. Sơn núi sói hoang lợi chiến. Hệ thống thông cáo, Tung Hành Tứ Hải Công hội hướng Phong Vân Công hội khởi xướng phiêu chiến, công hội chiến sẽ tại trời tối ngày mai 8 giờ tiến hành. Sàn gì? Công hội chiến? Thế giới mới lúc nào có chức năng này rồi? Hắn làm sao không biết? Trương Sơn có chút không hiểu, có thể là trước đó chỉ có bọn hắn một nhà công hội hiện tại nhà thứ 2 công hội xuất hiện mới mở thả trò chơi công năng đi trương sơn ngược lại là không lo lắng bọn hắn đánh không lại đùa giỡn chỉ cần có đồng đội hỗ trợ hắn có thể vẩy một cái trăng tung hành tứ hải công hội coi như cất giấu lại nhiều át chủ bài trương sơn không phải cũng sẽ không sợ cũng không biết công hội chiến vì đó một loại gì hình thức tiến hành là đại hôn chiến đâu vẫn là công kích phòng thủ chiến có lẽ thế giới mới sẽ còn làm ra điểm trò mới cũng khó dạng trương sơn chuẩn bị ấn mở công hội bản khối nhìn xem có hay không liên quan tới công hội chiến vì đó dạng gì hình thức tiến hành giới thiệu thiên địa đỗ long đao bồ tát sáu nòng Ngôn ngoan tới để cho ta giết hai lần, bằng không, về sau nhường ngươi tại thế giới mới chơi không đi xuống. Hả? Nhìn thấy thiên địa đồ long đao thế mà ở thế giới kênh kêu gạo, Trương Sơn có chút kinh ngạc. Gia hỏa này tìm cái mẹ kế, lá gan biến mật à, không được, nhất định phải thỏa mãn một lần nhu cầu của hắn. Bồ Tát sáu nòng, đương dương thành sườn núi sói hoang, tùy thời hoang nên ngươi đến, không dám tới chính là chó. Sau khi nói xong, Trương Sơn lập tức đọc đầu về thành. Hắn còn có ba cái điểm kỹ năng, đi phòng đấu giá mua một bản cuồng nhiệt sách kỹ năng, trước học cấp 3 của Nhật. 6 giây bên trong gia tăng 30% tốc độ đánh. Mặc dù điểm kỹ năng không đủ, không thể đem cường nhiệt điểm đầy, nhưng là có thể lâm thời gia tăng 30% cũng là tốt. Bây giờ sách kỹ năng đã không giống vừa mới bắt đầu thời điểm đắt như vậy, mà lại thợ săn sách kỹ năng, tương đối càng tiện nghi một chút. Một ngụm giá 7 vạn kim tệ chụp được một bản cuồng nhiệt sách kỹ năng, kỹ năng học được cấp 3, thuấn di đến cửa thành, một lần nữa hướng sườn núi sói hoang chạy tới. Trường Sơn một bên chạy, một bên xem xét từng cái kênh bên trên tin tức. Trên thế giới bởi vì tung hoành tứ hải khiêu chiến phong vân công hội đã sớm nóng hừng hực, sau đó thiên địa đổ lòng dao trắng trận gọi khí, càng là trực tiếp dẫn bạo toàn bộ kênh. Hôm nay thật sự là một cái ăn dưa ngày tốt lành à, chuẩn bị kỹ càng ta ghế đầu, ta là một không có tình cảm ăn dưa của chúng. Chúng ta công hội cũng còn không có thiết lập, người khác đều muốn mở công hội chiến, yêu thương. Đồ Long Đao thật sự là gan mà a, lại dám khiêu chiến thần khí đại lão, mới tìm người có tiền bố dưỡng, lá gan đương nhiên biến mà a. Ai biết tung hoành tứ hải công hội là lai lịch thế nào, biết đến nói một chút chứ sao, nên biết đều biết, không nên biết đến đừng hỏi thăm linh tinh, hắc hắc. Thiên địa Đồ Long Đao là muốn khiêu chiến thần khí cả sao? Đúng vậy, 100 người đơn đấu một người loại kia khiêu chiến, 100 người sợ là không đủ a. Hôm qua hai người bọn họ hơn trăm người, còn không phải như thường bị thần khí ca đánh được cùng chó một dạng. Vãi lều, thần khí đại lao mạnh như vậy sao? Kia là đương nhiên, đoán chừng thiên địa đồ long đao cũng chính là qua qua miệng miệng, hắn không dám đi đương dương thành. Vậy nhưng khó nói, hắn không dám đi, đông hải long vương dám đi à? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngồi xuống ghế đầu an tâm ăn dưa là được rồi. Dương dương thành đám tiểu đồng bạn, phải tùy thời trực tiếp sự kiện tiến triển A. Trương Sơn không có suy nghĩ qua, thiên địa đồ long đao bọn hắn có dám tới hay không vấn đề, cái này cũng không trọng yếu. Dám đến cạo chết, không dám tới tinh cầu, không chậm chễ hắn thăng cấp cày quái vui vặn. Trương Sơn vùi đầu hướng sườn núi sói hoang chạy tới. Lúc này Phong Vân nhất đao hướng hắn kêu gọi. Sáu nàng huynh có cần hay không chi viện? Lão đại để cho ta thông chi tại bên ngoài công hội thành viên, tuy thời chuẩn bị chặn đường bọn hắn. Không dùng, ta tại sói hoang sườn núi, bọn hắn người lại nhiều cũng là không tốt. Cũng đúng nha, ba mươi cấp sói hoang cũng không tốt đối phó, trang bị kém một điểm người sợ là một con đều đánh không lại. Chứ đừng nói chi là nơi đó sói hoang nhiều đến giống gạo đồng dạng. Các ngươi phó bản tiến triển thế nào rồi a? Lập tức dọn sạch tiểu quái, đại bột còn không có thấy. Vậy các ngươi chuyên tâm qua phó bản đi. Không cần lo lắng cho ta, bọn hắn thật muốn tới, cũng là muốn chết. Tốt ta, ta sẽ để người tùy thời lưu ý truyền tống đại điện bên kia, một khi bọn họ chạy tới, lập tức thông chi ngươi. Tốt, cảm ơn. Trương Sơn không sợ bọn họ đến, quá mức hắn dẫn một đám sói hoang ở phía sau, có bản lĩnh liền đuổi tới a nhưng không thành bọn hắn còn có thể không nhìn 30 cấp sói hoang, trực tiếp chém hắn không thành. Chạy rồi không tới 20 phút, tại hắn cách sườn núi sói hoang còn có một chút khoảng cách thời điểm, Phong Vân Nhất đao một lần nữa kêu gọi. Sáu năm huynh, bọn hắn thật sự đến rồi, có 5600 người, tung hành tứ hải đông hải Long Vương dẫn đội. Tốt, biết rồi. Thật sự không cần chi viện sao? Chúng ta ở bên ngoài công hội thành viên có 8, 900 người, mặc dù bọn hắn trang bị khả năng kém một chút, nhưng là nhiều người, làm bọn hắn cũng không thành vấn đề. Thật sự không dùng, ta thực lực ngươi cũng không phải không biết, đánh không lại ta lại còn không chạy à. Sáu nam huynh, ngươi thật hèn quá, lại muốn đến chạy trốn, ha ha. Chạy trốn không đáng xấu hổ à. Vậy được, ngươi biết là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đầu sắt, muốn cùng bọn hắn cứng rắn đâu. Đồ đần mới cứng rắn, ha ha. Trương Sơn đã sớm nghĩ kỹ sức lực, liền canh giữ ở sườn núi sói hoang cửa vào, cùng lúc trước bột lang vương đồng dạng, chặn lấy cửa vào tiến một cái giết một cái, nếu là đồng thời tiến đến lớn mười mấy cái, hắn xoay người chạy. dù sao sói hoang nhiều như vậy, đông hải long vương nếu là dám đỉnh lấy một đoàn sói hoang, theo đuổi giết hắn, vậy coi như bọn hắn hung ác. thế giới trực tiếp, nơi này là đương dương thành, đông hải long vương đã dẫn đầu đại bộ đội đi tới đương dương thành, chính hướng sườn núi sói hoang phương hướng tiến lên, đến tiếp sau đưa tin ngoại vị kế tiếp tiếp sức, thế giới phát biểu quá mắc ca. ha ha, kịch hay mở màn, đáng tiếc ta không ở đương dương thành a, bằng không nhất định phải đi nhìn một chút thần khí đại lao phong thái. cái gì phong thái? chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn thần khí ca dây nằm? làm sao có thể? Thần khí đại lao mạnh như vậy, làm sao lại nằm xuống đâu? Mạnh hơn cũng là một người a, song quyền nan địch tứ thủ a. Thần khí ca cũng không phải một người a, Phong Vân Công Hội thế nhưng là có một ngàn người, chơi ngã tung hoành tứ hải không đáng kể. Thế giới trực tiếp, nơi này là đương Dương thành, Phong Vân Thiên Hạ ngay tại dẫn đội thông quan phó bản, cái khác Công Hội thành viên cũng không có xuất động, mời vị kế tiếp tiếp sức. Thế giới phát biểu thật mẹ nó quý. Phong Vân Công Hội là muốn vứt bỏ thần khí đại lao sao? Làm sao có thể? Mạnh như vậy đại lao đi đâu chiếu đi, làm tổ tông bưng lấy còn tạm được, đồ đần cũng sẽ không từ bỏ a. Vậy bọn hắn những người khác tại sao không có xuất động? Quỷ Bất Nha, có thể là bọn hắn cảm thấy thần khí đại lão một người liền có thể giải quyết ta. Một người chặt năm 600 người. Đây không phải là thần khí đại lão, kia được là chân thần mới được a, có khả năng sao? Đều đừng mù nhọc lòng, chuyên tâm ăn dưa. Trương Sơn sắp chạy đến sườn núi sói hoang thời điểm, Phong Vân nhất đao tại kêu lên. Công hội trừ chúng ta tại phó bản, cái khác đã toàn bộ thể tập kết, chuẩn bị đi sườn núi sói hoang, tùy thời có thể chi viện. Để bọn hắn không muốn cùng quá gấp, thành viên mới trang bị vẫn là kém chút, coi như đánh thắng cũng được treo rất nhiều người, không đáng, ta có thể làm được. Thôi ta, ta sẽ để bọn hắn theo sau từ xa chờ ta thông chi lại để cho bọn hắn tiến dần núi sói hoang, ta sẽ trước chơi ngã một nhóm. Ngươi ngư khoát. Chương 80. Anh em hồ lô. Chương 80. Anh em hồ lô. Trương Sơn tiến vào rừng núi sói hoang về sau, trước đem cửa vào phụ cận sói hoang dệt đi. Sau đó cẩn thận quy hoạch chờ chút đường chạy trốn. Hắn không có khả năng một người, đem cửa vào hoàn toàn ngăn chặn. Đây chính là năm sáu người, đại bột Lang Vương đều không làm được. Hắn chỉ cần tại cửa vào đánh một đợt, cho Đông Hải Long Vương một điểm nguy hiểm, sau đó liền hướng sói hoang trong đống chạy. Hắn mặc màu đỏ dài, chạy rất nhanh, sói hoang là không thể nào đuổi kịp hắn tung hành tứ hải người vậy trên cơ bản đuổi không kịp hắn đương nhiên đông hải long vương đã dám vượt qua thành sông lớn tự nhiên là có có chút tài năng bọn họ cấp cao tạ lợi phải có không ít không được nói màu đỏ dày khả năng nguyên bộ hồng trang người đều có cũng nói không chính xác nhưng bất kể thế nào dạng dạng này người đều sẽ không quá nhiều trương sơn chỉ cần lôi kéo bọn hắn chạy một khoảng cách tự nhiên là có thể đem bọn họ người chia tán chỉ cần không phải lớn mấy chục người tụ tập cùng một chỗ trương sơn hoàn toàn có thể đem bọn hắn từng cái đánh bại cung bảo cùng cùng nhiệt kỹ năng vừa mở hắn tốc độ đánh trí ít so khác tạ săn nhanh gấp đôi so cái khác nghề nghiệp vậy liền nhanh càng nhiều tăng thêm hắn ba ngàn tám lực công kích, các loại bạo kích cùng bị động đặc hiệu, chém ngã một cái nhiều nhất 2-3 giây liền có thể giải quyết. người lại nhiều thì có ích lợi gì đâu, vài phút liền có thể toàn bộ chơi ngã. cái này bên cạnh trương sơn tại quy hoạch đối sách, đông hải long vương bên kia cũng ở đây thương lượng làm sao làm, cũng không phải nói bọn hắn nhiều người như vậy, sẽ lo lắng đánh không lại trương sơn đông hải long vương chỉ làm muốn kế hoạch ra một cái đối bọn hắn có lợi nhất kết quả. đồ long đao, các ngươi cùng bồ tát 6 nòng đối chiến qua, ngươi cảm thấy muốn làm sao đối phó hắn tốt nhất? một đám người cùng nhau tiến lên tốt nhất, bồ tát sáu nòng lực công kích rất cao mà lại tốc độ đánh còn đặc biệt nhanh, người quá ít, căn bản không đến gần được hắn. Hả? Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Không phải Bồ Tát 6 nòng lợi hại, thật sự là món kia thần khí quá treo à nhất định phải nhiều người cùng tiến lên mới được. Trời tối ngày mai cùng Phong Vân công hội còn có công hội chiến, các ngươi nói chúng ta có thể hay không, để Bồ Tát 6 nòng chữ đỏ treo về thành, sau đó một mực nốt vào ngày mai công hội chiến, đều ra không được cái chủng loại kia. Đây mới là Đông Hải Long Vương mục đích, mặc dù hắn đối công hội chiến, đánh thắng Phong Vân công hội tràn ngập lòng tin. Nhưng là có thể sớm đem Trương Sơn giải quyết, đương nhiên là tốt hơn rồi là có thể thao tác một lần, bất quá như vậy, chúng ta muốn hy sinh rất nhiều người a. Đúng vậy à, lão đại, hiện tại mới 10 điểm, cách trời tối ngày mai 8 điểm, còn kém hơn 30 giờ đâu, cứ như vậy để Bồ Tát 6 nòng giết ta hơn 30 người. Để hắn giết người của chúng ta cũng không còn quan hệ, chúng ta 6 cái phụ trợ có phục sinh kỹ năng, treo đều có thể kéo, sẽ không rơi kinh nghiệm. Được, cứ làm như vậy, trước hết để cho Bồ Tát 6 nòng giết đến vui vẻ một điểm, chờ hắn tại phòng tối nốt cái mấy chục giờ thời điểm, để hắn khóc đều không chỗ để khóc, hắc hắc. Lão đại, phòng vân công hội đại bộ đội đi theo chúng ta đằng sau, làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến bọn hắn, Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn vẫn còn đang đánh Phó bảng, còn dư lại những này đều là đám ô hợp, không đáng giá nhắc tới. Vẫn là muốn để phòng một điểm đi, dù sao lớn vài trăm người. Vậy được rồi, chờ sau đó phân ra một bộ phận nhìn chết bọn hắn, những người khác đi vào đem Bồ Tát Sáu Nòng chém. Đúng đấy, sợ cái gì a, lần này chúng ta tới rồi hơn 600 người. Nếu là chỉ vì đối phó Bồ Tát Sáu Nòng, mấy chục người liền đầy đủ, đến như vậy nhiều người chẳng qua là vì đối phó Phong Mây công hội những người khác. Đông Hải Long Vương mang theo đại bộ đội dần dần tới gần sơn núi sói hoang, Trường Sơn lặng lặng tại địa đồ cửa vào chờ đợi thế giới trực tiếp, nơi này là đương dương thành, đại chiến sắp mở ra, đông hải long vương đã xuất đội tiếp cận sườn núi sói hoang, vị kế tiếp tiếp sức. thế giới trực tiếp, nơi này là đương dương thành, phong vân công hội đã tổ kiến đại bộ đội, chuẩn bị tiếp ứng, nhưng là không nhìn thấy phong vân thiên hạ trở thành viên trọng yếu, có lẽ còn là qua phó bản, vị kế tiếp. ha ha, may mà ta lựa chọn cũng là sở quốc, có thể tới đương dương thành quan chiến. tiêu gia vương, ngươi ha ha cái quọn lông à, cẩn thận đông hải long vương thuận tay đem ngươi vậy chém. ta sẽ sợ hắn sao? ai sợ ai biết rõ. đông hải long vương dẫn đội đến sườn núi sói hoang bên ngoài. Trương Sơn thì tại sân núi sói hoang cửa vào chờ đợi. Kỳ thật Tung hoành tứ hải công hội hành động tiến độ, Trương Sơn biết tất cả, không nói có công hội bên trong đạo tặc, lúc nào cũng có thể sẽ cho hắn thông báo tin tức. Chính là những cái kia ở thế giới kênh, làm lúc hướng trực tiếp, vậy hoàn toàn có thể cho Trương Sơn cung cấp Đông Hải Long Vương tin tức của bọn hắn a, đi vào trước 35 gia giọn nghề nghiệp, để Bồ Tát 6 nòng giết từng cái từng cái tiến, cũng không nên đem hắn hụ chạy. Hắc hắc, chờ hắn giết vui vẻ, chúng ta sẽ cùng nhau tiến, nháy mắt chém ngã. Trương Sơn lặng lặng tại cửa vào chờ đợi, đột nhiên một cái cung tiến thủ xuất hiện ở trước mắt hắn, đến không vội nhiều nghĩ tiện tay một thương đánh bại. Hả? Thế nào lại là gia giòn nghề nghiệp trước tiến đến? Không có thời gian để Trương Sơn suy xét, lại một cái băng pháp sư tiến vào sườn núi sói hoang, một thương đánh bại. Theo từng cái gia giòn nghề nghiệp đổ vào Trương Sơn thương hạng, hắn vậy dần dần rõ ràng Đông Hải Long Vương dụng tâm hiểm ác, không phải liền là muốn để hắn chữ đỏ nha. Chữ đỏ có gì đặc biệt hơn người, hôm qua còn chém thiên địa công hội hơn 100 cái đâu. Hắn còn không phải, chỉ phí hơn nửa ngày thời gian liền đem chữ đỏ tiêu mất đá đến như Đông Hải Long Vương muốn để hắn, lấy chữ đỏ trạng thái treo về thành đi, Trương Sơn thật đúng là không nghĩ tới đương nhiên, liền xem như biết rồi. Hắn cũng chỉ sẽ nói một tiếng ngây thơ, Trương Sơn sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Thật sự là cả nghĩ quá rồi. Tung hành tứ hại người, tựa như anh em hổ lô bình thường, từng cái từng cái hướng Trương Sơn trên họng xuống đưa. Trương Sơn vậy mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, trước đánh ngã lại nói còn có thể hay không bị bọn họ phụ trợ kéo. Vấn đề này không dùng suy xét, chờ Trương Sơn đánh ngã người đủ nhiều thời điểm, bọn hắn coi như muốn cứu vậy cứu không đến. Được rồi, hiện tại phù tát 6 nòng điểm tờ cờ đã đầy đủ cao, đem hắn treo về thành, để hắn tại đem đen phòng nóc đến trời tối ngày mai đi. Bắc Hải Long Vương cái thứ nhất tiến, ngươi lựa máu hơn 4 vạn, đứng ở đó để hắn đánh cũng được đánh thật lâu, những người khác sau đó đuổi theo, một đợt tiến. Bắc Hải Long Vương là thủ hộ chiến sĩ người nghiệp, giống như tiểu thư ký, trang bị rất xa hoa, lượng máu có hơn 4 vạn. Coi như đứng ở đó, để bình thường trợ lay ớn chặt, khả năng cũng được chặt 1 2 phút. Trương Sơn canh giữ ở cửa vào, nhìn thấy một cái thủ hộ chiến sĩ giơ tấm thuần tiến vào sườn núi sói hoang. Muốn tới thật á Trương Sơn cấp tốc hướng Bắc Hải Long Vương nổ súng, đồng thời chuẩn bị chạy đường, thủ hộ chiến sĩ xông vào phía trước. Phía sau đoán chừng lập tức liền là đại bộ đội, hắn cũng không có dự định thật sự vậy một cái vài trăm người. Hai thương đánh ra Thứ hai thương phát động thần thánh một kích, hơn bốn vạn máu Bắc Hải Long Vương trực tiếp ngã xuống đất. Sao rồi? Ngay sau đó, lối vào nháy mắt xuất hiện hai 3 trăm tên cỡ layer, Trương Sơn không chút do dự, xoay người chạy đùa dỡn, thật vẫn cùng nhau tiến lên à, còn tưởng rằng những đại lão này sĩ diện, sẽ đến cùng hắn chơi đơn đấu đâu. Thật là không có phong độ a, chạy trước vì kính, có bản lĩnh liền đến truy. Chương 81. Long Vương ngã xuống đất. Chương 81. Long Vương ngã xuống đất 2021 tháng 10 năm 30 tác giả Bồ Tát 6 đồng. Tung hành tứ hải công hội người, khi tiến vào sơn núi sói hoang về sau, nhìn thấy Trương Sơn quay đầu chạy đi, cũng không khỏi được ngây mặt cả người. Sao, Bồ Tát Sáu Nòng muốn chạy trốn, mau đuổi theo. Cùng Tiễn Thủ Thả Lưu Tinh Tiễn, mấy người đồng thời thả, khóa lại Bồ Tát Sáu Nòng né tránh lộ tuyến, để hắn không chỗ có thể trốn, nhất định phải choáng ở hắn. Sau đó, bọn hắn ý nghĩ là tốt, nhưng lại chú định không có khả năng thực hiện. Trương Sơn đã dẫn động không ít sói hoang cùng sau lưng hắn. Lưu Tinh Tiễn muốn xuyên qua phía sau hắn sói hoang, lại bắn chúng hắn, quả thực là không thể nào nha. Mấy cái Lưu Tinh Tiễn toàn bộ chúng đích sói hoang, Trương Sơn lại một chút việc cũng không có, như thưởng trái sông phải chạy, dẫn động sói hoang vậy càng ngày càng nhiều. Tung hành tứ hại công hội người. Vội vàng ở phía sau đuổi theo, nhưng là sói hoang càng ngày càng nhiều, bọn hắn căn bản không có cách nào lách qua, chỉ có thể phân ra một số người đến đứng vững sói hoang, hoặc dẫn ra sói hoang. Thực tế không có cách nào liền diệt đi, dù sao bọn hắn có 2, 300 người tiến vào sườn núi sói hoang, nhân số có có dư. Những người khác tiếp tục đuổi đuổi trương sơn đông hải long vương khiêng một thanh lưỡi búa lớn, một ngựa đi đầu, truy tại phía trước nhất. Dây của hắn cũng hẳn là màu đỏ, chạy không thể so trương sơn chậm bao nhiêu, nếu không phải ngay từ đầu thời điểm kéo dài khoảng cách, hắn sớm đã dùng xung phong đem trương sơn giảm tốc chém ngã. Lúc này, Đông Hải Long Vương tâm tình phi thường gấp gáp, vì để cho Trương Sơn chữ đỏ không tham gia được trời tối ngày mai công hội chiến. Hắn nhưng là hy sinh tung hành công hội 35 người A, cái này nếu để cho Trương Sơn chạy rồi, người này ném đến cũng quá lớn a một đám 1.85600 người, trùng trùng điệp, điệp điệp đi tới Dương Dương Thành, chỉ vì đối phó Trương Sơn một người. Lúc đầu tưởng rằng 10 phần chắc chín sự, nào biết được con vịt đã đun sôi cũng sẽ bay đi Đông Hải Long Vương bên cạnh truy bên cạnh ở trong lòng chửi mắng. Cái này Bồ Tát 6 nòng cũng quá nhát gan a, ra giòn từng cái bên trên thời điểm, hắn giết đến vui vẻ như vậy. Chờ bọn hắn một đợt lúc tiến vào, quay đầu liền chạy. Hoàn toàn không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào ai nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn tốc độ giảm xuống tới, hoặc là trực tiếp choáng ở chém ngã, nếu là thời gian kéo quá lâu nói, phù cận sói hoang càng ngày càng nhiều, bọn hắn cái này hai 300 người đều không nhất định gánh vác được Đông Hải Long Vương theo sát Trương Sơn sau lưng, đồng thời trong lòng tính toán, muốn làm sao mới có thể đem khoảng cách lại rút ngắn một điểm. Chỉ cần lại rút ngắn một điểm khoảng cách, hắn liền có thể đối Trương Sơn sử dụng xung phong kỹ năng, đem hắn giảm tốc 3 giây, coi như mình một người chặn bắt được hắn, 3 giây đồng hồ giảm tốc thời gian, đầy đủ phía sau những người khác đuổi theo tới. Bọn hắn tung hành tứ hải công hội người, một khi xuống tới Trương Sơn coi như mạnh nữa, Đông Hải Long Vương cũng có lòng tin, nhẹ nhõm đem hắn chém ngã đi lên nhiều người, một người một cái choáng, lại như tờ lẽ ở cũng được bị choáng đến chết ra bây giờ mấu chốt là, muốn làm sao mới có thể sung phong đến Bồ Tát 6 Đẳng. Đông Hải Long nhất bên cạnh đuổi theo, một bên tỉ mỉ quan sát Trương Sơn tiến lên lộ tuyến. Thật đúng là để hắn tìm được phương pháp, Trương Sơn phải không ngừng dẫn động càng nhiều sói hoang, tự nhiên là không có khả năng đi đường thẳng. Quái chỗ nào nhiều hắn liền hướng chạy đi đâu, Đông Hải Long Vương chỉ cần dự đoán phán định tốt, Trương Sơn lần tiếp theo dẫn quái lộ tuyến, hoàn toàn có thể sớm đi đường thẳng, đem Trương Sơn chặn đứng. Làm Trương Sơn lại một lần chuẩn bị dẫn động một đống sói hoang thời điểm, lúc này Đông Hải Long Vương sớm làm xong dự phán, không có theo sát tại Trường Sơn đằng sau. Mà là đi rồi một đường thẳng, rất nhanh liền kéo gần lại cùng Trường Sơn khoảng cách, làm Trường Sơn tiến vào hắn xung phong phạm vi lúc Đông Hải Long Vương không có chút gì do dự, một cái xung phong đối Trường Sơn phong ra, thân hình cực tốc tới gần, một dịu chém ra hơn 5000 tổ thương, đồng thời giảm tốc 3 giây. Bị xung phong Trường Sơn, không có bất kỳ cái gì bối rối đây vốn chính là hắn tính toán bên trong sự, hắn cố ý lúc trái lúc phải dẫn quái, chính là vì để Đông Hải Long Vương mắc câu. Không chém ngã hắn một lần, hắn cũng không biết thế gian hiểm ác. Coi như giáo dục một chút tiểu bằng hữu đi. Bị Đông Hải Long Vương số phòng cũng chém một dịu tổn thương về sau, Trương Sơn trực tiếp mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng. Tổn thương phát ra nháy mắt nổ tung, các loại tốc độ đánh ra chỉ, Trương Sơn nháy mắt tốc độ đánh đạt tới một cái đáng sợ trạng thái. Trên tay thần khí thủ pháo, giống như là một môn tự động tiểu hỏa pháo, viên đạn nhanh chóng bắn ra, kết sụ tổn thương đánh trên người Đông Hải Long Vương. 3 giây không đến, bốn thương thêm một cái bạo kích, trực tiếp đem hắn đánh bại, một thanh màu đỏ lưỡi búa bạo ra tới Đông Hải Long Vương đã lênh lóc, lượng máu của hắn thế nhưng là hơn 2 vạn năng a, thế mà ngăn không được Trương Sơn 3 giây. Hắn xung phong sau đều không cơ hội chặt thứ hai lưới búa, liền ngã xuống đất, thật buồn bực chính là lưới búa còn tuân ra đến rồi. Quả thực thổ huyết. Trương Sơn nhặt lên trên mặt đất lưới búa, thừa dịp cuồng bạo kỹ năng tiếp tục thời gian vẫn còn, miễn dịch khống chế kỹ năng, tranh thủ thời gian chạy đường đằng sau tung hoành tứ hải những người khác, đã sắp đuổi theo tới, lại có mấy cái cung tiến thủ tại thả Lưu Tinh Tiễn. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn có thể hay không bắn chúng, đều vô dụng, cuồng bạo trạng thái dưới Trương Sơn không ngăn bất luận cái gì khống chế kỹ năng đuổi theo tới người giận không kiểm được, Trương Sơn thế mà đem bọn hắn lão đại cho chém ngã, còn đem tuân gia lưới búa nhặt đi. Quả thực là trần trụi đánh mặt a. Hoàn toàn không đem bọn hắn tung hành tứ hải công hội để vào mắt ta, mau đuổi theo. Hôm nay không đem bồ tát sáu nòng tránh ngã, thế không bỏ qua. Mẹ nó, dám chêm chúng ta lão đại, về sau mỗi ngày tới giết đi bồ tát sáu nòng một lần, đem hắn giết trở lại không cấp. Trương Sơn không để ý đến tung hành tứ hải công hội vô năng xùa loạn, một bên chạy đường, một bên mở ra ba lô, thưởng thức một chút vừa mới lấy được chiến lợi phẩm. 20 cấp màu đỏ lưới búa a, lại ra có thể bán đến trăm vạn kim tệ đi, lưới búa cho tới bây giờ đều là quý hiếm nhất vũ khí a Đông Hải Long Vương thật sự là người ta, lớn như thế thật xa tới đưa trang bị, quả thực chính là cái đưa tài đồng tử, có hay không? hắc hắc, xem đến phần sau một đám người đang tức giận đuổi theo, Đông Hải Long Vương đã bị phụ trợ kéo, cũng ở đây đuổi theo hàng ngũ. bất quá vừa rồi hắn ngã một hồi, dù là chạy nhanh, hiện tại cũng chỉ là đội ngũ đằng sau, muốn đuổi theo Trương Sơn, hắn sợ là không có cơ hội, trừ phi những người khác đem Trương Sơn choáng ở Trương Sơn đương nhiên sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, không còn trái phải dẫn quái, mà là chạy thẳng đường. Tung Hành tứ hải công hội bên trong, có lẽ có người tốc độ di chuyển gần giống như hắn, nhưng nếu là nói tốc độ vượt qua hắn người, trước mắt hắn không có. Trương Sơn nếu là chạy đường thẳng lợi nói, Tung Hành tứ hải người không có cái gì cơ hội đuổi tới hắn hiện tại cùng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng còn tại làm lệnh bên trong thời gian cún đồ 5 phút ở nơi này 5 phút bên trong trương sơn không có ý định lại cùng bọn hắn tiếp chiến lôi kéo bọn hắn trượt là tốt rồi đợi đến kỹ năng làm lệnh tốt sẽ thấy đánh một đợt tung hành tứ hải người từ từ vậy phát hiện trương sơn mục đích nhưng là không thể làm gì cũng không thể không truy đi lão đại làm sao bây giờ bồ tát 6 nòng một mũi chạy chúng ta không có cách nào đem hắn chặn đứng a mặc kệ có thể hay không chặn đứng đều cho ta vào chỗ chết truy ta liền không tin hắn có thể một mũi chạy sườn núi sói hoang địa đồ to lớn hơn nữa chắc chắn sẽ có cái đầu chờ hắn chạy đến cuối cùng, dù sao cũng phải rẽ ngoặt trở về. Đông Hải Long Vương bị Trương Sơn đánh bại một lần, mặc dù tại bị phụ trợ kéo về sau, không có rơi điểm kinh nghiệm, nhưng là mất mặt ta, mà lại lôi búa còn tuôn ra đến, để Trương Sơn nhặt đi rồi, lúc này hắn chính là lửa giận ngút trời, không đem Trương Sơn chém ngã, hắn là tuyệt không bỏ qua. vậy chúng ta muốn hay không đem những người khác một đợt gọi tiền đến, sườn núi sói hoang bên ngoài còn có hơn 300 người, đều gọi tiền đến, hiện mặt quạt đệ tới, chỉ cần bù tát sáu nòng dám cây đầu, đem hắn choáng ở chém ngã. biết rồi, lão đại, chương tám truy đuổi, chương tám Truy đuổi Đông Hải Long Vương đem sừng núi sói hoang người bên ngoài toàn bộ kêu thiên đến. Lúc bắt đầu Trương Sơn còn không biết, Phong Vân nhất đạo kêu gọi. Sáu nam hình, Tung Hành tứ hải người toàn bộ tiến vào, nơi nơi đó tình huống thế nào, có muốn hay không chúng ta người, vậy đi theo vào. Tạm thời không dùng, ta chính mang theo bọn hắn khắp nơi tản bộ đâu. Các người phó bản đánh được thế nào rồi a? Đang đánh một, khó khăn hình thức đột quá biến thái a, lượng máu 10 triệu, là phổ thông hình thức gấp 10, lực công kích vậy tăng cao hơn một chút. Kia còn không tốt đánh a, nhiều máu như vậy lượng, đây không phải là muốn đánh thời gian thật dài. Bộ đại chiêu khả năng đều sẽ kết kích mấy lần a. Đúng vậy à, đã thả một lần đại chiêu, ngã hơn 20 cái, còn thừa lại một nửa người tại đánh. Đây không phải là đánh được chậm hơn. Không có cách nào a, chỉ cần xe tăng cùng phụ trợ tại, từ từ mà đi. Vậy các ngươi chậm rãi đánh đi, ta cấp kỹ năng làm lạnh tốt về sau, lại theo tung hành tứ hải người đánh một đợt. Ngươi thật đúng là cùng bọn hắn liều qua một lần a. Không có a, chính là lúc bắt đầu, bọn hắn tặng đầu người, muốn để ta chữ đỏ, chém hơn 30, đằng sau chém Đông Hải Long Vương một lần, những thứ khác sẽ không cơ hội. Ngã, ngươi đem Đông Hải Long Vương chém ngã rồi. Đúng vậy à, ai bảo hắn chạy nhanh nhất, cùng những người khác tiếp rời không cho hắn chút giáo hấn, hắn còn tưởng rằng mình là vô địch. ngươi bức. ta còn đem hắn lôi búa tôn gia đến rồi. màu đỏ, hắc hắc, mẹ nó, vận khí này, giữ cho ta đi, ta theo giá thị trường mua. ngươi vẫn là đến phòng đấu giá mua những thứ khác đi. thanh này lôi búa ta muốn làm chút văn trường, làm sâu sắc một lần Đông Hải Long Vương ký ức. ngươi định làm gì văn trường a? chờ chút phát đến trên kênh thế giới đi a, làm cho tất cả mọi người đều chiêm ngưỡng một lần Long Vương Lão Đại Phong Thái nha. hắc hắc, thật vô sỉ a, bất quá ta thích, ha ha, không xé, các ngươi chuyên tâm đánh một đi. Để những người khác muộn một chút tiến dần núi sói hoang đi, không muốn bị tung hoành tứ hải người ngăn ở cửa vào giết, sẽ không tốt. Được, ta hiểu. Kết thúc cho chuyện về sau, Trương Sơn thông qua địa đồ quan sát một chút truy binh phía sau, cũng thật là kiên nhận à phía sau cái mông còn có hơn trăm người lại truy còn những người khác cũng không biết là bị sói hoang chặn lại rồi vẫn là chuẩn bị phân tán chặn đường hắn. Dù sao không thấy được rồi. Bên ngoài bây giờ người cũng đều tiến vào, năm sáu trăm có thể hình thành một rất chiều rộng chặn đường mà ta không thể một mực bị động như vậy xuống dưới, bằng không thật có thể muốn lật xe rồi. Bồ Tát sáu nòng, có loại không được chạy, chúng ta đấn đấu. Không chạy chính là đồ đần. Còn đơn đấu? Tin ngươi quỷ a, sẽ không là dự định một đám người đơn đấu ta một cái đi." Trương Sơn lười nhác dựng để ý đến bọn họ, chạy trước lại nói, chờ cùng bạo kỹ năng làm lệnh được rồi, có bọn hắn đe mắt. Bất quá, khoảng thời gian này cũng không thể nhường bọn hắn nhẹ nhóm, được kích thích một lần, điều động một lần bầu không khí a nghĩ đến liền làm." Trương Sơn đem Đông Hải Long Vương Tuân ra đến nơi bữa, biểu hiện ra đến kênh thế giới, đồng phát lời nói nói. Mới vừa ra lò màu đỏ nơi bữa, Long Vương xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, cố ý chuẩn bị kỹ càng tiền tiền, chữ đỏ tiêu mất trở về thành treo đấu giá. Đông Hải Long Vương nhìn thấy Trương Sơn đem hắn vũ khí phát đến kênh thế giới, quả thực muốn chọc giận nổ, mặt mũi này đánh được cũng quá đau a, hắn bây giờ là hận không thể đem Trương Sơn chặt thành thịt nát a, nhưng mà tạm thời cũng không thể tránh được, chỉ có thể kêu gọi những người khác, gấp rút đuổi theo, không cho Trương Sơn cơ hội thở dốc. Tương đối tung hành tứ hải công hội đào thiên nội khí, trên kênh thế giới an dư quần chúng thì là một mảnh sung sướng. Người vốn là như vậy, mừng rỡ nhìn người khác xui xẹo, chứ đừng nói chi là Đông Hải Long Vương bọn hắn cường thế rất ra, cũng sẽ tổn hại rất nhiều người lợi ích a, tất cả mọi người ước gì bọn hắn xui xẹo đầu. Lưỡi dịu này như bực cái nào Long Vương rơi à, tung hành tứ hải công hội có tứ đại Long Vương đâu? cái này còn phải hỏi sao? chỉ có Đông Hải Long Vương là cuồng chiến sĩ a nhất định là hắn rơi nhà thần khí đại lao nưu bước thật nưu bước a vạn quân trong bụi dậm lấy thượng tướng thủ cấp bồ tát sáu nòng sẽ không là đang nói phép đi, thật là Đông Hải Long Vương rời sao bọn hắn thế nhưng là có lớn vài trăm người a làm sao lại đem lao đại cút thật giả rất tốt xác định a tung hành tứ hải người ra tới đi hai bước a các ngươi lao đại là không phải treo đừng hỏi hỏi chính là lao đại thực treo bang không đã sớm ra tới bắt đầu mắng chửi a chính xác có thể là Đông Hải Long Vương có chút tung bay muốn cùng thần khí đại lao đối đấu bị một bữa giáo dục về sau ném ra vũ khí đầu hàng, hắc hắc, vãi lều, lời giải thích này rất tương đại, ném ra vũ khí đầu hàng vẫn được, ha ha, không được, ta phải đi chuẩn bị ít tiền tiền, chuẩn bị đập lưới búa, thuộc tính tốt như vậy lưới búa, không thể bỏ qua à, chứ đừng nói chi là còn có cực cao cất giữ giá trị đâu, đều không cần đoạt, thanh này lưới búa ta muốn rồi, dựa vào cái gì tặng cho ngươi, đều bằng bản sự đi, các ngươi gấp cái gì à, lưới búa còn chưa lên đấu giá đâu, nói không chừng chờ chút bù tát sáu nòng lại rơi mất đâu, cũng đúng, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào à, đương dương thành trực tiếp ở đâu, nơi này là đương dương thành. Vô pháp quan sát đến chiến cuộc, song phương đã đánh tới sườn núi sói hoang chỗ sâu, khắp địa đồ đều là sói hoang, trực tiếp theo không kịp đi à? Phế vật à, nho nhỏ sói hoang sợ cái gì à? Một đao một cái, tốc độ đổi theo, tùy thời trực tiếp tình hình chiến đấu à. Sói hoang thực tế nhiều lắm, ta cũng không dám theo tới, phiền muộn. Tiêu Giao Vương ngươi cái phế vật, hiện tại ngươi ngay cả tiểu quái cũng làm bất quá sao? Nói nhẹ nhõm, ngươi tới. Ai, không có trực tiếp, dưa đều không kịp văn à? Nơi này là đương dương thành, phong vân công hội đại bộ đội tiến vào sườn núi sói hoang, nhìn tư thế là muốn tùy thời chi viện thần khí đại lão, vị thế tiếp tiếp sức. Tình huống như thế nào? Thần khí đại lao chơi không lại sao? Chơi không lại cũng bình thường à? Một người làm sao có thể đánh thắng được vài trăm người? Ngươi cho rằng là ngạo thiên à? Phong vân công hội người tiến vào rừng núi sói hoang, trương sơn đã biết rồi. Bất quá không có để bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, canh giữ ở cửa vào là được. Trên bản đồ sói hoang thật sự là hơi nhiều, trang bị kém điểm người, rất dễ dàng cướp máy. Đoán chừng tung hoành tứ hải người cũng bị sói hoang treo trở về không ít. Bọn hắn không có khả năng tại phân tán truy hắn thời điểm, còn có thể một mực bảo trì thực lực hoàn chỉnh. Bị đan sói hoa gấu treo trở về một chút mới là tình huống bình thường. Trương Sơn nhìn xuống cuồng bạo kỹ năng thời gian cung độ, còn kém mấy chục giây là tốt rồi, là thời điểm tìm cơ hội làm một đợt lớn rồi. Nhìn xuống truy binh phía sau, đội ngũ kéo đến thật dài, gần cách hắn không đến hơn 10 mét, cách xa Trương Sơn đều không nhìn thấy, chỉ có thể ở trên bản đồ nhìn thấy điểm màu lục. Trên bản đồ sói hoang càng ngày càng nhiều, Trương Sơn đều có điểm chạy hết nổi rồi, nhất định phải thỉnh thoảng thanh mấy cái mới được. Cùng sau lưng hắn Đông Hải Long Vương bọn hắn cũng giống như vậy, bọn hắn nhiều người, dẫn động sói hoang càng nhiều, cũng muốn không ngừng thanh quái, mới có thể tiếp tục đuổi theo Đông Hải Long Vương hiện tại cũng biết, bọn hắn hẳn là không cơ hội gì. Trừ Phi Trương Sơn đầu sát, quay đầu cùng bọn hắn Cưng gián. Bằng không, đều nhanh không có cách nào đuổi, sói hoang quá dày đặc cá chương 83. Sói hoang thiên phú. Chương 83, sói hoang thiên phú 2021 tháng 10 năm không tác giả, Bồ Tát sáu nòng. Trương Sơn một bên thanh quái, một bên tiến lên, phía sau Đông Hải Long Vương bọn hắn, cũng giống như vậy gian nan đuổi sát. Lão đại, chúng ta còn truy sao? Quá nhiều làm à, đã có rất nhiều người treo trở về thành, chúng ta cũng là càng ngày càng khó đuổi à. Đuổi theo, vì cái gì không truy? Bồ Tát 6 nọng một người đều có thể đang trách trong đống tiến lên, chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì? Đông Hải Long Vương cắn răng nghiến lợi nói, kỳ thật hắn cũng không muốn đuổi, trực tiếp tìm an toàn địa phương, độc đầu về thành tốt bao nhiêu a nhưng là hắn gánh không nổi cái này người a, hắn tình nguyện bị Trương Sơn chặt trở về, vậy không nguyện ý cứ như vậy sám xịt về thành. Vừa mới thiết lập công hội Hang hái, còn đối Phong Vân công hội khởi xướng tiêu chiến, nếu như ngay cả đối phó Trương Sơn một người dũng khí cũng không có, vậy ngày mai công hội chiến còn đánh cái giám a, coi như bọn hắn có át chủ bài cũng vô dụng thôi, người đều không còn tinh khí thần, còn thế nào đánh công hội chiến? Cho nên nhất định phải truy, toàn viện rất một cấp cũng ở đây không tiếc đẳng cấp rơi mất, còn có thể lại tăng trở về đấu trí không còn, liền toàn song á trường sơn không biết tung hành tứ hải công hội kỳ thật rất nhiều người tại đánh lui trọng lớn, hắn chỉ là một bên cạnh tiến lên, một bên lặng lặng chờ đợi kỹ năng làm lệnh tốt. hệ thống nhắc nhở, ngươi thiên phú bị động chi vương, thông qua đánh giết ma hóa sói hoang phát động, tự động thu hoạch được sói hoang thiên phú. bị động, kỹ năng. sàn gì? đây là xuất ra sói hoang bị động à? chẳng lẽ là chữ đỏ thời điểm, lại càng dễ phát động thiên phú sao? cái này không khoa học á lần trước ma kháng bị động cũng là chữ đỏ thời điểm xuất ra tới, lần này lại là, cái này làm cho trường sơn có chút muốn thử thêm vài lần ý nghĩ a ý nghĩ này có chút nguy hiểm đi. Mỗi lần nghĩ soát kỹ năng bị động thời điểm, đi trước giết một đợt người, đem mình làm thành một cái to lớn chữ đỏ, lại đến soát bị động. Không được, ý nghĩ này quá nguy hiểm, không thể có a, không, có việc gì liền nghĩ chặt người, cái này cùng Trương Sơn dự tính ban đầu không hợp a, hắn chỉ là muốn làm cái an tĩnh bàn trải, không nghĩ tới muốn chặt người. Nhất định là trùng hợp, soát bị động cùng chữ đỏ không quan hệ. Nhất định là như vậy. Xem trước một lần sói hoang thiên phú thế nào, có đúng hay không cùng phong vân hỏa pháo sói hoang nhỏ, một dạng kỹ năng. Sói hoang thiên phú, bị động, cấp 1, thiên phú thu hồi được, không thể tăng cấp, tăng lên tỉ lệ bạo kích 3%. Kỹ năng hiệu quả cùng sói hoang nhỏ một dạng, nhưng là kỹ năng danh tự không giống, hẳn là có thể được ra. Mặc dù bạo kích tổn thương chỉ gia tăng 100%, nhưng là đã rất tốt rồi, chỉ cần lại nhiều làm mấy cái bị động như vậy kỹ năng đến lúc đó thương tổn của hắn mỗi một súng bạo kích, ngẫm lại đều không cần quá thoải mái a, vừa vặn cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng đều đã làm lạnh được rồi, tăng thêm mới vừa ra lò kỹ năng bị động, là thời điểm cầm tung hành tứ hải người, tới thử một lần bạo kích hiệu quả đi. Trương Sơn thả chậm thanh quái tốc độ, giả bộ làm đã rất cảm giác cố hết sức, được cho Đông Hải Long Vương bọn hắn một tia hy vọng. Bằng không bọn hắn sẽ không lên câu à, hắn vậy không có khả năng đỉnh lấy mảng lớn sói hoang truy sát tới đi ít nhất phải ra quái vật dậy đặc khu mới được, nơi này sói hoang thật sự là hơi nhiều, đối với hắn chờ chút truy sát rất bất lợi, phải làm cho bọn hắn chủ động đi lên. Trương Sơn thả chậm thanh quái tốc độ, bên người sói hoang rất nhanh liền càng ngày càng nhiều Đông Hải Long Vương lập tức liền phát hiện tình trạng này. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến lên, Bồ Tát sáu nòng nhanh không được, ta đã nói rồi, một mình hắn, thanh quái tốc độ không có khả năng nhanh hơn chúng ta, không có lừa dối đi, lão đại. đúng vậy à, cảm giác Bồ Tát sáu nòng hiện tại thanh quái tốc độ vẫn còn so sánh không lên trước đó, cái này không khoa học à? không cần phải để ý đến như thế nhiều chỉ cần chúng ta có thể đến gần hắn là được, chúng ta nơi này còn có mấy chục người, một người một lần cũng có thể đem hắn dây. Bây giờ Trương Sơn xem ra rất chật vật bộ dáng, gấu trúc bảo bảo thủ hộ tại Trương Sơn bên người, đỉnh lấy mấy cái sói hoang. Mà Trương Sơn thì một thương thương từ từ đem sói hoang đánh bại, đại lượng mới xoẹt ra sói hoang, rất nhanh liền bổ cái khe hở, hướng quanh hắn công tới. Thấy thế nào, Trương Sơn cũng đã gần gánh không được rồi. Ha ha, Bồ Tát sáu nọng, ngươi cũng có hôm nay, ngươi xong, coi như chúng ta không đánh ngươi, cũng được bị tiểu quái treo về thành đi. Cùng hắn nói nhảm cái gì, cùng tiến lên chiến sĩ có cơ hội liền xung phong chém chết tiện nhân này để hắn phế lối dám giết lão đại của chúng ta tung hành tứ hải người chậm rãi tiếp cận trương sơn phạm vi công kích nhưng là trung quanh hắn sói hoang hơi nhiều đông hải long vương bọn hắn những này nghề nghiệp chiến sĩ không có cách nào đối với hắn sử dụng xung phong sẽ không cẩn thận vọt tới sói hoang nhìn thấy bọn hắn đã tiến vào tầm bắn trương sơn không có vậy do dự khống chế gấu trúc bảo bảo đứng vững bên người sở hữu sói hoang thay đổi học súng nhanh chóng công kích tới gần tung hành tứ hải công hội thành viên trang bị của bọn họ cũng đều không sai so trước đó thiên địa công hội người mạnh hơn nhiều giai giòn nghề nghiệp trương sơn đều muốn đánh hai thường Bạo kích một thương liền đủ đến như lực lượng hệ, vậy sẽ phải phiền toái nhiều, phần lớn đều tiếp cận hai vạn máu, thủ hộ chiến sĩ lời nói, lượng máu càng là nhiều đến không hợp thái tưởng. Trước mặc kệ lực lượng hệ, ưu tiên đánh bại da giòn nghề nghiệp, chỉ cần đi vào hắn tầm bắn da giòn hết thảy đánh bại. Sao, Bồ Tát sáu nòng công kích quá cao, tầm bắn so với chúng ta xa, chúng ta không đến gần được à. Chiến sĩ song song, ngăn trở Bồ Tát sáu nòng công kích ánh mắt, đừng để hắn đánh chúng ta da giòn nghề nghiệp. Hơn 10 chiến sĩ song song tiến lên, đương nhiên cũng chỉ là một thuyết pháp, xung quanh nhiều như vậy sói hoang, khắp nơi đều có xạ kích khe hở. Bọn hắn không thể nào bảo vệ được phía sau da giòn Chiến sĩ xung phong bộ tát 6 nòng bên người sói hoang, tới gần liền lên đi chặn. Đông Hải Long Vương dẫn đầu xung phong, đối Trương Sơn bên người một con sói hoang, chính là một cái súng phong. Sau đó huy động lưỡi búa, hướng Trương Sơn bộ tới, cũng có vì hắn trong ba lô còn có dự bị vũ khí. Cái khác hơn 10 chiến sĩ cũng có dạng học dạng, đối sói hoang xung phong, tới gần sau các loại dao phay hướng Trương Sơn bộ tới. Cái này liền có chút nguy hiểm a xử lý trước Đông Hải Long Vương lại nói. Làm Đông Hải Long Vương một dịu liền muốn rơi trên người Trương Sơn thời điểm, hắn khống chế bên người gấu trúc bảo bảo đi lên chính là liên kích kỹ năng, bảy liên kích Đông Hải Long Vương Vị này tung hoành tứ hải công hội lao đại, lại một lần bị vùi dập giữa chợ rồi. Sao, Bồ Tát sáu năm ngươi chính là đang tìm cái chết, còn dám giết chúng ta lao đại, chém chết hắn. Nguyên lai like vây công trương sơn những cái kia sói hoang, bởi vì bị chiến sĩ xung phong, đã sớm bay đầu công kích bọn hắn đi. Bất đi trương sơn rất nhiều chuyện đã bị như thế đánh nữa sĩ cẩn thận, cái kia chỉ có trước tiên đem bọn họ đây đánh ngã, bằng không, một người một đao, mười mấy người, mỗi người hai đao là có thể đem hắn chặt treo. Hiện tại nhưng không có phụ trợ cho hắn tăng máu, hoàn toàn chịu không được. Bất quá, cũng không còn quan hệ, chỉ cần hắn phát ra đầy đủ cao, giết đến đầy đủ nhanh có thể hướng về thân thể hắn đánh ra tổn thương người liền sẽ tăng ít. Cấp 3 cùng nhiệt kỹ năng mở ra, tốc độ đánh tăng lên 30% thần khí thủ pháo đánh ra tốc độ của viên đạn trở nên càng nhanh. Lại thịt chiến sĩ, tại cuồng bạo tổn thương phát ra trước mặt, vậy không gây nên bao lớn tác dụng đồng thời Trương Sơn cũng bị chém ra từng đao tổn thương, lượng máu nhanh chóng hạ xuống. Các vị thân ái xoáy ca các mỹ nữ, trên tay có hàng đến điểm thôi, cho hai cái điểm tiền cũng được à, cảm thụ không thương, dùng tay khóc. Chương 84. Đứng lên lại là một đầu hảo hán. Chương 84. Đứng lên lại là một đầu hảo hán 2021 tháng 10 năm 30 tác giả, Bồ Tát 6 đồng. Trương Sơn nhìn mình lượng máu đã rơi mất hơn phân nửa, mà vây công nghề nghiệp chiến sĩ còn có 5 cái, không có bị hắn đánh bại. Những thứ khác viễn trình nghề nghiệp vậy lại gần đi lên, chỉ cần lại bị tập kích một lần, đầu thứ nhất mệnh nhất định phải giao cho ai, nếu là có cái hút máu kỹ năng là tốt rồi à, không có phụ trợ cho hắn tăng máu tình huống dưới, đứng cọc gô đối chặt, hắn vẫn kém chút ý tứ a đồng thời đối chặt 3 năm cái, vấn đề không lớn, nhưng là trên trận còn có hơn 10 đầu, 5 cái chiến sĩ, ngoại vi còn có 7 cái pháp sư cùng cùng tiến thủ. Phụ trợ vậy còn có một cái đạo sĩ, bởi vì đứng được xa, Trương Sơn một mực không có cơ hội đem cái cuối cùng phụ trợ cho đánh bại. Không thể làm như vậy a, bằng không hắn cho dù có hai đầu mệnh cũng có thể lật xe. Tin tức tốt duy nhất chính là, tung hành tứ hải có rất nhiều người bị sói hoang đánh được rất thảm, mặc dù nhất thời còn không có treo, nhưng tạm thời chưa rảnh ra tay tới đối phó Trương Sơn. Chỉ có bên người hắn năm cái chiến sĩ, một mực đỉnh lấy sói hoang tổn thương, không quan tâm một lòng nghi chém hắn. Vẫn phải là lôi kéo một lần, đỉnh lấy một đám chiến sĩ đối chặt, không phải thợ săn nghề nghiệp sở trường A cuồng nhiệt kỹ năng tiếp tục thời gian vậy kết thúc, 6 giây chân nam nhân, thời gian vừa tới, tốc độ đánh rõ ràng hạ xuống. Xung quanh đều là sói hoang đã giúp hắn ngăn trở bộ phận địch nhân, lại nghiêm trọng ảnh hưởng trường sơn xê dịch không gian, chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực để gấu trúc bảo bảo ngăn tại trước mặt hắn rồi, có thể trước ngăn trở một cái chiến sĩ công kích cũng tốt đột nhiên trương sơn phát hiện tung hành tứ hải công hội bên trong, trên trận còn dư lại cái cuối cùng phụ trợ đạo sĩ chạy tới chuẩn bị phục sinh đông hải long vương mẹ nó mặc kệ trước tiên đem sau cùng cái này phụ trợ đánh bại lại nói quá mức 10 giây sau trọng sinh tái chiến còn muốn phục sinh lão đại bọn họ thật làm trương sơn nhanh thanh máu mau hết sạch liền xem thường hắn sao hai thương đem đạo sĩ đánh bại tung hình tứ hải công hội ở phụ cận đây không còn có phụ trợ có thể phục sinh bọn họ, treo cũng chỉ có thể về thành phục sinh, rất một cấp thỏa thỏa. Một thương bạo kích đem một tên chiến sĩ đánh bại về sau, Trương Sơn vậy đi theo ngã xuống đất, đầu thứ nhất mệnh kết thúc. Trương Sơn nằm trên mặt đất chờ đợi 10 giây sau trọng sinh. Nhưng là Tung Hoành tứ hải công hội, cũng không biết hắn còn có cái trọng sinh kỹ năng, còn tưởng rằng hắn đã treo đâu. Sao, cuối cùng là đánh chết tên biến thái này. Mẹ nó, thần khí sát thực mạnh, muốn hết tất cả biện pháp, thu thập có quan hệ thần khí tin tức. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trực tiếp độc đầu về thành sao? Lão đại còn nằm trên mặt đất, gọi người tới phục sinh đi. Những người khác thời gian ngắn không nhất định trôi qua đến a, nơi này quái nhiều lắm a. Chờ đi, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đem phụ trợ đưa tới. Bồ Tát sáu nòng vì cái gì còn nằm trên mặt đất, không trở về thành phục sinh. Chẳng lẽ hắn đang chờ người khác tới cứu hắn? Không cần phải để ý đến, đáng tiếc không thể hành xác, bằng không ta muốn đem hắn chặt khối thịt. Thử. Đúng rồi, Bồ Tát sáu nòng danh tự đều đỏ thành như vậy, vì cái gì không có rơi trang bị ra tới, cái này không khoa học a. Không biết, khả năng có cái gì đặc thù đạo cụ, có thể miễn dịch rơi trang bị a. Không được. Ta phải ra tay trước đầu kênh thế giới, chờ sau đó ta liền đem Bồ Tát Sáu Nòng ngã xuống đất. Video chuyển đến trên diễn đàn đi. Hắc <cười> Hắc, kênh thế giới, Bồ Tát Sáu Nòng, ngươi không phải rất ngu sao? Còn không phải cùng một đầu giống như chó chết, nằm trên mặt đất, có bản lĩnh ngươi liền đứng lên A. Võa, tình huống như thế nào? Thần khí Đại Lao Treo, khẳng định treo, bằng không tung hoành tứ hải người cũng không dám lên tiếng A. Đây không phải một người trò chơi A, Mạnh hơn trang bị vẫn là muốn dựa vào đoàn đội mới có thể phát huy tác dụng à? Đúng vậy à, Bồ Tát Sáu Nòng chính là một cái điển hình phản lễ à. Phong Vân Nhất Đao kêu gọi, ngươi làm sao treo nha? muốn hay không để có phục sinh kỹ năng đi cứu người, trương sơn ai cũng không có về, nằm trên mặt đất lặng lặng nhìn tung hành tứ hải công hội người trang quác. mười giây thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến, tung hành tứ hải công hội tại chỗ bên trên còn thừa lại bốn cái chiến sĩ, sáu cái ra giòn, bọn hắn cũng không cách nào nhàn rỗi. thật ra sức thanh sói hoang đâu, xung quanh đều là sói hoang, ngừng một chút chút, khả năng cũng sẽ bị sói hoang bao phủ lại rồi đến mức trương sơn đột nhiên đứng lên, bọn hắn nhất thời cũng không phát hiện. trương sơn đứng lên về sau, phát hiện hắn hiện tại vị trí vô cùng tốt, cách bọn họ ra giòn gần, cách chiến sĩ xa, bốn cái chiến sĩ muốn kiến quái càng cao một chút vừa vặn, trương sơn đứng lên, máy mắt, cấp tốc nổ súng, một người một súng, hai thương một cái, ở tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước đó, sáu cái ra giòn liền bị trương sơn đánh ngã, sao, bồ tát sáu nòng làm sao đứng lên, vừa rồi có phong vân công hội phụ trợ đã tới sao, tung hành tứ hải công hội người gương mặt giấu chấm hỏi, đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ tình huống, trương sơn cũng sẽ không khách khí với bọn họ, chỉ còn lại bốn cái chiến sĩ, quân bạo đều không cần mở, dù sao nghề nghiệp chiến sĩ, bây giờ còn chưa tráng váng kỹ năng, phổ tiến đánh ngã bốn cái chiến sĩ. Với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực, Trương Sơn thậm chí rút sạch, bất thời giờ, triệu hồi ra gấu trúc bảo bảo. Thủ hộ ở bên cạnh hắn. Còn dư lại 4 cái chiến sĩ cũng rất tuyệt vọng à, vừa rồi nhiều người như vậy, mới chật vật đánh chết Trương Sơn một lần. Hiện tại Trương Sơn đầy máu phục sinh, bọn hắn chỉ còn lại 4 cái chiến sĩ, làm sao có thể đánh thắng được, ngay cả chạy đều không chạy không được á chỉ có thể kiên trì lên. Không có phí bao nhiêu công phu, Trương Sơn đem cuối cùng 4 cái chiến sĩ đánh bại. Trên trận chỉ còn lại Trương Sơn một cái tở layer, còn lại chỉ có một chỗ thi thể cùng vô số sói hoang Đông Hải Long Vương không chịu nổi nhục nhã, trực tiếp lựa chọn về thành xuống lại, trên mặt đất những người khác cũng không lâu lắm, cũng đều từng cái hóa thành bạch quang rời đi địch nhân rời đi, Trương Sơn tiếp tục bình tĩnh tẩy quái, lần này giết người không coi là nhiều, 80 cái không đến điểm tở cờ hơn 700, so với lần trước chặt thiên địa công hội thời điểm ít hơn nhiều, đến tối thời. Điểm, hẳn là có thể đem chữ đỏ tẩy trắng đúng rồi, còn phải hồi phục một lần phong vân nhất đao, bằng không hắn đều không biết xảy ra điều gì tỉnh chẳng đâu. Nhất đao huynh, không sao rồi. Đông Hải Long Vương bọn hắn đã bị ta chặt trở về rồi. Có ý tứ gì? Bọn hắn không phải ở thế giới kinh nói. Ngươi đã treo sao? Treo một đồ mệnh trọng sinh sau khi đứng lên, đem bọn hắn chặt trở về rồi. Sao? Ngươi cái này trọng sinh kỹ năng có chút mở UGA, chưa thấy qua thật đúng là không biết. Hắc hắc, ngươi không đi thế giới kinh bác bỏ tin đồn một lần sao? Lười nói. Ta tới. Hắc hắc, bọn này không có trải qua trò chơi xã hội đánh đập gia hỏa, ta phải nhắc nhở bọn hắn một lần. Tùy ngươi vậy. Xem ta, ta phải đem Đông Hải Long Vương mặt vứt trên mặt đất, tại giấm lên mấy cước. Trương Sơn, kinh thế giới. Phong vân nhất đau, Long Vương ở đâu? Các ngươi giết đến không triệt để a? Bồ Tát sáu nòng còn tại sườn núi sói hoang chơi đến vui vẻ đâu? Tiếp tục lại đến a, bỏ giờ nửa chừng cũng không phải thói quen tốt. Mẹ nó, đến cùng tình huống như thế nào a? Thần khí ca không có treo, có chút phức tạp a. An Dưa quần chúng trên đầu đỉnh lấy vô số dấu chấm hỏi, ai ra tới giải thích một chút ra? Đông Hải Long Vương ra tới đi hai bước, không có âm thanh rồi. Chẳng lẽ vừa rồi bọn hắn chỉ là khoan lác, không có đem thần khí đại lao chém chết cũng muốn trước tuổi một đợt? Không cần hỏi, tung hành tứ hải công hội đã toàn bộ viên trở lại vân ngọng thành còn Bồ Tát sáu nòng vẫn chưa có người nào nhìn thấy hắn. Thật mẹ nó chứng trắng, chặt người liền chặt người nha, thổi cái gì ra châu a. Đúng thế, chặt bất quá không mất mặt, khoác lác nháy mắt đánh mặt mới thật sự là mất mặt ta. Ai, Đông Hải Long Vương mặt đoán trường đều bị đánh sưng lên đi, đau lòng một giây. Bồ tát sáu nỏng, màu đỏ lưỡi búa vẫn còn chứ. Những người này thật sự là nhảm chắn a, còn tại quan tâm lưỡi búa đâu, bất quá cũng tốt, có người chú ý mới có thể bán đi giá cao nha. Chương 85, công hội chiến tin tức. Chương 85, công hội chiến tin tức. Những đại lão này lại còn tại quan tâm, Đông Hải Long Vương tuân ra lưỡi bướm, chuyện của ta, chữ đỏ tiêu mất về sau. Trở về thành ném phòng đấu giá treo cái giá cao, hắc hắc. Lưới bướm vẫn còn, ban đêm chữ đỏ tiếu mất, liền treo đấu giá. Thần khí đại lão còn tại tiêu giao, tung hoành tứ hải người, quả nhiên là đang nói phép ta, khẳng định rồi. Ra bỏ thời tới loại trình độ này, ta cũng là phục rồi, không biết đây là sẽ bị tốc độ ánh sáng đánh mặt sao. Mặt đã sớm sưng lên a. Vốn đang coi là tung hoành tứ hải công hội là một đầu mánh long quá giang, xem bộ dáng là ta xem trọng bọn họ a. Chỉ thực lực này, còn khiêu chiến phong vân công hội đâu, ngày mai công hội chiến, đoán chừng là nghiền ép của ta. Tia là khẳng định, bọn hắn ngay cả Bồ Tát 6 nòng một người đều đúng giao không được, chẳng lẽ còn đánh qua được toàn bộ phong vân công hội không thành? Cũng không biết thế giới mới công hội chiến vì đó một loại gì hình thức khai trận a? Không biết a, trên diễn đàn cũng không còn ra thông cáo, hai nhà bọn họ công hội hẳn là biết đến, bằng không làm sao chuẩn bị a? Thiên Hạ Hinh, công hội chiến vì đó cái gì hình thức khai trận a, biết nói một chút chứ sao? Ta còn không nhìn, đang đánh phó bản, làm xong đến xem một lần, có tin tức sẽ cho người tiếp trên diễn đàn. Cái này sẽ trương sơn nhớ tới, hắn muốn là muốn đi nhìn một chút công hội bản thối, có hay không liên quan tới công hội chiến tin tức? bị thiên địa Đồ Long Đao cùng Đông Hải Long Vương bọn hắn một pha trộn, kém chút quên mất. Một bên tẩy quái, một bên mở ra công hội bản khối xem xét, quả nhiên có công hội chiến tin tức. Công hội khiêu chiến. Khiêu chiến Vương, tung hành tứ hải công hội. Bị khiêu chiến Vương, phong vân công hội. Khiêu chiến thời gian, lại an bài vào ngày mai 8 giờ tối, tiếp tục thời gian một canh giờ, một phương thất bại hoặc nhận thua sớm kết thúc. Khiêu chiến Vương giao nạp 1 triệu kim tệ khiêu chiến phí, chiến thắng sau kim tệ trả lại một nửa, cũng thu hoạch được đối phương công hội, tổng độ cống hiến 10%. Bị khiêu chiến phương sau khi thất bại, khấu trừ công hội tổng cống hiến 10% chiến thắng thì thắng được toàn bộ khiêu chiến phí 1 triệu kim tệ, cũng thu hoạch được khiêu chiến phương công hội, tổng độ cống hiến 10 đây là bên thắng ăn sạch. Bất quá khiêu chiến là có nguy hiểm, nếu là thua lời nói, khiêu chiến phí 1 triệu kim tệ toàn bộ cho không, còn muốn tổn thất công hội tổng độ cống hiến 10%. Bị khiêu chiến phương còn tốt điểm, sẽ chỉ tổn thất độ cống hiến. Nhưng là, về sau công hội đẳng cấp thăng lên, tổng độ cống hiến 10% cũng là một rất lớn nghịch số rồi. Liền trước mắt mà nói, cái này tổn thất không tính lớn. Tham dự nhân số, Song Vương có thể tham chiến nhân số, đều không vượt qua 200 người. Thiết trí chiến lược bảng, tham chiến song phương đều có một cái bảng, biểu hiện song phương thành viên tại công hội chiến bên trong chiến lược thể hiện. Khiêu chiến hình thức. Lấy chiến kỳ công thủ hình thức tiến hành, song phương đều có ba mặt chiến kỳ, toàn bộ bị chặt ngã thì thất bại. Nếu như khiêu chiến thời gian kết thúc, bị khiêu chiến phương còn có chiến kỳ tồn tại, vậy coi là khiêu chiến thất bại đối chiến song phương đều có một cái điểm phục sinh, lần thứ nhất chiến tử tở layer, phục sinh thời gian là 1 phút, thứ hai phục sinh thời gian là 3 phút, cứ thế mà suy ra. Khiêu chiến song phương tại phe mình chiến kỳ phụ cận, toàn thuộc tính gia tăng. Một cấp chiến kỳ gia tăng 10% cấp 2 chiến kỳ thì là 20%. Về sau suy ra, cấp 9 chiến kỳ thì gia tăng phe mình 90% toàn bộ tính. Một cấp chiến kỳ điểm sinh mệnh vì 1 triệu, cấp 2 chiến kỳ vì 500 vạn điểm sinh mệnh, chiến kỳ mỗi đề cao một cấp, điểm sinh mệnh gia tăng gấp 5 lần. Chiến kỳ đẳng cấp cùng công hội đẳng cấp cùng cấp. Dựa vào, cái này nếu là đem công hội lên tới cấp 5, chiến kỳ điểm sinh mệnh không phải có 6 cái nhỏ ức. Đặt ở kia không dùng thủ, vậy không chém nổi đi. Lại càng không cần phải nói, nếu như công hội đẳng cấp lên tới cấp 9, kia chiến kỳ sinh mệnh đáng giá cao bao nhiêu à, quả thực không dám nghĩ. Cái này công hội khiêu chiến hình thức, đối công hội đăng cấp cao một phương. Có ưu thế thật lớn à, chờ công hội đăng cấp lên tới cấp 5 về sau, ai còn dám tới khiêu chiến? Sợ không phải đến đưa tiền. Một cấp công hội thăng cấp 2 muốn 10 vạn công hiến, Phong Vân công hội hiện tại có hơn 9 vạn công hiến, công hội kiến trúc cũng đã có một rồi. Ngày mai sẽ có thể đem công hội lên tới cấp 2, tung hành tứ hải đủ xuôi xẻo à, một cấp công hội khiêu chiến cấp 2 công hội. Ba xảo chiến kỳ tổng cộng có 15 triệu máu, quang thả kia để bọn hắn chặn, cũng được chặt một hồi lâu đi Đông Hải Long Vương nếu là biết là kết quả như vậy, sợ là ruột đều là hối hận thành đi. Lần này công hội chiến ổn, mặc kệ bọn hắn có cái gì áp chủ bài liền xem như có dây toàn địa đồ quyển trục cũng vô dụng thôi. Người giết, chiến kỹ không phải còn tại đẳng kia sao? Không còn phải chặt lá cờ sao? Lần thứ nhất tử vong, một phút liền có thể phục sinh, điểm này thời gian còn chưa đủ chặt một cái lá cờ. Luôn không khả năng có bao nhiêu cái quyển trục đi. Trương Sơn vẫn cảm thấy Đông Hải Long Vương, lòng tin tràn đầy khiêu chiến phong vân công hội, nhất định là trên tay có át chủ bài đến như rốt cuộc là bài tẩy gì, cũng không khó đoán đầu tiên khẳng định không phải trang bị, bởi vì bảng trang bị bên trên cũng không có xuất hiện cái gì nghịch thiên trang bị. Cũng hẳn là không phải kỹ năng, tựa như quần tinh chi nội loại này như bất kỳ năng mở rộng. Hoặc vậy không dùng được à? Không, có người nào ma pháp hạn mức cao nhất có thể đạt tới phóng ra yêu cầu. Coi như bọn hắn thật sự vận khí Ngụy Tiên, lấy được lưu bức đặc thù vật phẩm, gia tăng ma pháp hạn mức cao nhất, cũng chỉ là có thể sử dụng một lần à, loại này trung cực kỹ năng thời gian củ độ, là muốn 20 tiếng. Trương Sơn suy đoán hẳn là quyển trụ, tựa như hắn đánh nổ tế tự cái trùng loại kia quyển trục một dạng, chểm mặc quyển trục có thể chểm mặc 5 phút, có thể hoàn toàn phế bỏ một cái pháp sư 5 phút. Vậy Hứa Đông Hải Long Vương lấy được cái gì cường lực quận trụ, tỉ như loại kia phạm vi lớn tổn thương quận trụ, có thể một lần dây một mảnh cái chủng loại kia đương nhiên cũng có thể là loại hình khắc nhưng là đều không trọng yếu, bởi vì bọn hắn không có khả năng dựa vào quyền chủ đem phong vân công hội chiến kỳ toàn bộ chém ngã 10 triệu máu buồn. Trương Sơn bọn hắn đều muốn đánh nửa giờ, kia ba sào chiến kỳ hết thảy có 15 triệu máu 200 người, không ngừng chặt cũng được chặt 20. phút đi, cũng không phải là mỗi người phát ra, cũng giống như Trương Sơn mạnh như vậy. Ngày mai công hội chiến không cần lo lắng, trước an tâm đem chữ đỏ tiêu mất rồi nói sau đóng lại công hội bản khối về sau. Trương Sơn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, dựa vào Lang Vương, khoảng cách Trương Sơn chỗ không xa, to lớn Lang Vương uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó. Trương Sơn tranh thủ thời gian thối lui một chút, cách Lang Vương xa một chút. Mẹ nó, vừa rồi chỉ lo xem xét công hội chiến tin tức, kém chút đụng vào Lang Vương, nguy hiểm thật á cái này, nếu là đụng vào, vậy hắn không phải được treo về thành a, hiện tại hắn điểm cỡ thế nhưng là có hơn 700. Treo về thành lời nói, muốn nhốt phòng tối hơn 70 giờ, ngắm lại liền đáng sợ a xem ra, về sau cải quái thời điểm vẫn là không thể quá phân tâm, đặc biệt là tại chữ đỏ thời điểm. Thật sự quá nguy hiểm a bất quá phát hiện Lang Vương cũng là đại hào sự a, đưa trang bị màu đỏ buộc, muốn tìm cũng không tìm tới. Dù sao bọn hắn lần trước đều đánh qua một lần, lại đánh một lần đương nhiên không đáng kể. Hỏi trước một lần phong vân nhất đạo, xem bọn hắn phó bản bột đánh được thế nào rồi, qua cái phó bản làm lâu như vậy, sẽ không làm muốn lật xe đi, khó khăn hình thức phó bản khủng bố như vậy sao? Chương 86, ma hóa hành quân kiến. Chương 86, ma hóa hành quân kiến. Têu gọi phong vân nhất đạo. Nhất Đao huynh, các người phó bản bột đánh được thế nào rồi a, còn bao lâu nữa thông quan? Còn sống đấy, chúng ta người đều treo hết, chỉ còn lại lao đại cùng xe tăng tiểu thư ký, còn có phụ trợ đứng đờ xa, còn sống không ít. Sao gì? Chỉ còn lại một cái pháp sư thêm một cái xe tăng đánh phát ra, cái này có thể đánh chết 10 triệu máu cơ sao? Không phải đâu, các ngươi đều treo, kia chỉ còn lại hai người phát ra, có thể đánh chết bột sao? Có thể, hiện tại bột cùng bạo, bọn hắn đánh ra tổn thương so bột về máu muốn nhiều, chính là đánh được quá chậm, đoán chừng còn muốn chừng một giờ đi. Kia bột cấm cố tiểu thư ký lời nói, làm sao bây giờ? Hắn phải chết chắc. à Không có việc gì, hắn đều chết tốt nhiều lần, chết rồi liền để phụ trợ đem hắn kéo, dù sao phụ trợ nhiều, có bốn cái phục sinh kỹ năng, hơn một phút đồng hồ, liền có thể kéo hắn một lần. Các ngươi cũng là đủ lá gan à? Không có cách nào à? Không có ngươi ở đây, phát ra kém quá nhiều, chỉ có thể từ từ mài. Kỳ thật đây mới là đánh đột bình thường thao tác, ngươi loại kia biến thái phát ra, chính là cái bug. Các ngươi vẫn là mau đánh xong đi, ta chỗ này lại phát hiện Lang Vương, ta trước tiên ở phụ cận bảo vệ, chờ các ngươi tới lại đánh. Vãi lều, Lang Vương lại đổi mới, chúng ta mới đánh xong không bao lâu à, không đến 20 tiếng đi, đổi mới nhanh như vậy sao? Không biết, dù sao ta chính là thấy được, không sai được. Thật tốt bảo vệ Lang Vương, đừng để người khác đánh. Yên tâm đi, không ai tìm tới nơi này, nơi này tiểu quái nhiều đến giống gà một hạng, người khác bình thường không qua được. Ngươi bảo vệ tốt Lang Vương là được, chúng ta đánh xong phó bạn liền đến. Không đợi, ta liền tại phụ cận cải quái, các ngươi trước chuyên tâm qua phó bản. Hiểu. Kết thúc trò chuyện về sau, Trương Sơn liền rất xa vòng quanh Lang Vương cải quái, thời khắc bảo trì Lang Vương tại hắn trong tầm mắt. Dã ngoại màu đỏ buồn, có thể gặp mà không cầu à, mỗi một cái đều mang ý nghĩa tốt trang bị cùng sách kỹ năng được thật tốt bảo vệ. Chờ Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn thông qua phó bản, lại chạy đến nơi đây, đoán chừng muốn hơn một giờ à, chậm rãi chờ đi. Sói hoang bị động Trương Sơn đã thoát đi ra, kỳ thật đã không có tất yếu ở đây quét, chỉ là hắn bây giờ là chữ độ trạng thái, không tiện chạy loạn khắp nơi. Vừa vặn còn muốn bảo vệ Lang Vương. Trước soát Bên trên diễn đàn tìm xem, chờ chữ đỏ tiêu mất về sau, muốn chuẩn bị tìm cái tiếp theo bị lập quét. Thông qua lần này đại chiến tung hoành tứ hải công hội, Trương Sơn cảm thấy hắn đặc biệt cần một cái hút máu bị động. Cũng không biết có hay không dạng này quái, A Trương Sơn bình thường một mực có lưu ý trên diễn đàn, các loại liên quan tới quái vật tin tức tiệp, chưa từng có nghe qua, loại kia quái có hút máu đặc hiệu. Không biết thế giới mới không có loại này thiết lập vẫn là tạm thời không có bị vợ lẽ ở phát hiện, bên trên diễn đàn chậm rãi tra tìm một cái đi. Không có máu hút đặc hiệu, tiếp tục năng lực tác chiến kém rất xa A Trương Sơn, mặc dù gia nhập Phong Vân công hội, nhưng là đại bộ phận thời điểm, hắn đều là một người hoạt động trừ đánh đại bột hoặc phó bạn các cái khác hoạt động, Trương Sơn bình thường sẽ không cùng công hội bên trong những người khác một đợt tổ đội quái quái. Cấp bậc của hắn cùng trang bị vượt qua người khác quá nhiều, cùng những người khác tổ đội sẽ không đối với hắn có bất kỳ trợ giúp, sẽ chỉ kéo thấp hiệu suất của hắn. Một người đơn độc hành động, tiếp tục năng lực tác chiến cũng rất trọng yếu ai trước đó bị tung hoành tứ hải hơn 10 cái chiến sĩ, vây quanh sau giao phay chém lung tung, trực tiếp đánh rất hắn một đồ mệnh. Nếu không phải hắn có trọng sinh kỹ năng, liền là xe a nếu có cái hút máu đặc hiệu, kết quả là sẽ hoàn toàn không giống, bằng hắn cường đại tổn thương phát ra, hoàn toàn có thể đỉnh lấy chiến sĩ đối trận. Làm một mộng tưởng có một ngày có thể đơn đấu ma thần nam nhân, mặc kệ trang bị mạnh bao nhiêu, hút máu đặc hiệu đều nhất định phải có át trầm giãy tìm, hắn cũng không tin, tìm không thấy có hút máu bị động quái. Mở ra diễn đàn đêm, Trương Sơn phát hiện, hắn hiện tại đã là trong trò chơi lửa nóng danh nhân A liên quan tới hắn cùng Tung Hành Tứ Hải công hội ở giữa đại chiến, các lộ nhân vật tại trên diễn đàn đánh lớn đấu võ mồm. Có người ủng hộ Tung Hành công hội, nói bọn hắn thật sự đánh thắng, đã sớm đem Trương Sơn chặt trở về thành, bây giờ còn bị nhốt phòng tối đâu. Phần lớn người vẫn là cho rằng là Trương Sơn đánh thắng, bởi vì kết cục rất rõ ràng, Tung Hành Tứ Hải người sau này đều không dám nói chuyện rồi. vô luận trên kênh thế giới làm sao kêu gọi, bọn hắn đều không người đáp lời, hiện nhiên là trột dạ nha. nguyên bản trương sơn còn đánh tính, đem hắn cùng tung hoành tứ hải công hội đối chặt video, truyền đến trên diễn đàn tới. sau này hắn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, không cần thiết, hắn không cần hướng ai chứng minh cái gì, bản thân chơi đến vui vẻ là được. tại trên diễn đàn nhìn kỹ bên dưới, thật vẫn không có người chuyển lên, liên quan tới công hội chiến tin tức. nếu không hắn đi lên truyền được rồi, thiết cái thu phí tiếp, kiếm chút tiền tiền nha. mặc dù hắn hiện tại cũng coi như không thiếu tiền, nhưng không ai sẽ ngại tiền nhiều không phải sao? nghĩ tới đây, trương sơn lập tức đem công hội bản khối bên trong liên quan tới công hội khiêu chiến tin tức mở cái thiệp thu phí 10 đồng tệ một lần. mà lại lần này, trương sơn còn chơi đem chấn kinh ăn. chấn kinh, nguyên lai like thế giới mới công hội khiêu chiến là chơi như vậy. hắc hắc, giải quyết tiếp xuống nên làm chuyện chính, tìm liên quan tới quái vật tin tức tiếp mời đi. trên diễn đàn liên quan tới quái vật tin tức tiếp mời nhiều đến doạ người, trương sơn thử sàng chọn một lần quái vật kỹ năng, nhìn xem có hay không hút máu kỹ năng. nhưng mà không có tìm được, cũng có thể là có, nếu như tiếp mời không có cường điệu miêu tả lời nói, hắn vậy sàng chọn không đến. Vẫn là theo quái vật đẳng cấp sàng chọn đi, trên 30 cấp quái vật tin tức, tất cả đều sàng chọn ra tới. Từng cái thiệp mời từ từ nhìn, cũng không phải là sở hữu quái vật đều có kỹ năng bị động, phần lớn tiểu quái kỹ năng đều là kỹ năng chủ động. Có kỹ năng bị động quái vật là số ít. Trương Sơn liên tục tra xét mười mấy cái thiệp mời, cái gì tin tức hữu dụng đều không tìm tới, hoặc là chính là kỹ năng chủ động quái, hoặc là dứt khoát là nước thiệp mời. Toàn bộ nhờ miệng nói, quái vật thuộc tính cũng không có biểu diễn ra cái chủng loại kia. Đương nhiên, Trương Sơn nhìn thấy một cái hữu dụng thiệp mời. Hả? Loại này con kiến quái thú vị a cùng tân thủ thôn con thỏ một dạng, thế mà là thêm lực công kích bị động. Ma hóa cự hình hành quân kiến, cấp 40, lực công kích 2004, điểm sinh mệnh 1 vật 2, kỹ năng, sức kiến, bị động. Sức kiến, bị động, tăng cao trên diện rộng lực công kích. Con kiến tuy nhỏ, lại chơi sinh lực lớn vô cùng, có thể nâng lên so bản thân nặng gấp mấy chục lần vật phẩm. Kỹ năng này tốt, đoán chừng cùng thỏ bị động một dạng, chỉ cần hắn có thể soát ra tới, liền sẽ tăng lên hắn 10% lực công kích. Hắn hiện tại lực công kích đều đạt tới 3008, tăng lên 10% chính là gia tăng gần 400 lực công kích so với bình thường kém một chút trang sức, thêm lực công kích còn nhiều hơn kỹ năng này phải nghĩ biện pháp thoát ra tới. Chính là chỗ này chút hành quân kiến đẳng cấp có chút cao, Trương Sơn hiện tại mới 25 cấp, so hành quân kiến đẳng cấp muốn thấp cấp 15 đẳng cấp hấp chế xuống, sẽ giảm bất hắn hơn phân nửa tổn thương phát ra, e sợ là có chút không đánh nổi. Nếu như hành quân kiến quá dày đặc lời nói, hắn căn bản là không có cách nào thoát. Bất kể như thế nào, trước ghi lại, chờ chữ đỏ tiêu mất, liền đi nhìn một chút. Dù sao cũng phải thử một chút nha, đánh được chậm cũng không cần gấp, dù sao hiện tại hắn đẳng cấp dẫn trước người khác rất nhiều, tạm thời không sợ bị người đuổi kịp. Mà lại, thêm một cái cường lực bị động, đối với hắn về sau đều sẽ có trợ giúp rất lớn hút máu bị động không có tìm được, đến là tìm cái gia tăng lực công kích kỹ năng, vậy cũng không tệ lắm. chương 87, tụ hợp, chương 87, tụ hợp đóng lại diễn đàn, tiếp tục chuyên tâm cày quái, thỉnh thoảng hướng Lang Vương nhìn một chút. Mặc dù nói bộ soát sau khi ra ngoài bình thường sẽ không rời đi phụ cận vị trí, nhưng là người nhà, luôn có điểm ép buộc chứng, phải xem đến mới càng yên tâm hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, hệ thống thông báo, chúc mừng Phong Vân thiên hạ, Phong Vân tiểu thư ký, Phong Vân nhất đao đám người, lần đầu thông qua chấn ma đài một tầng phó bản khó khăn hình thức, ban thưởng toàn thể thành viên điểm kỹ năng một, công huân một Bọn hắn cuối cùng đánh xong a, đánh cái phó bản làm ba, bốn tiếng đi, thật sự là lá gan a bất quá, lần đầu thông quan khó khăn hình thức, cũng sẽ bên trên hệ thống thông báo sao? Lại còn có điểm kỹ năng cẩm. Vô hình, Trương Sơn cảm thấy mình giống như tổn thất một cái điểm kỹ năng. Trên thế giới, mẹ nó, Phong Vân công hội là đem phó bản xem như soát điểm kỹ năng địa phương sao? Phổ thông hình thức một lần, khó khăn hình thức còn tới một lần. Đúng vậy à, nếu là lại thông quan một lần cực hạn hình thức lời nói, đây không phải là một tầng phó bản, bọn hắn có thể soát đến ba cái điểm kỹ năng, quá mức a. Cả nghĩ quá rồi, thông quan cực hạn hình thức kia là nhân loại có thể làm được sao? cực hạn hình thức có bao nhiêu biến thái? chính các ngươi trong lòng không có điểm số sao? cũng đúng à? cực hạn hình thức quá khó khăn à? tiểu quái đều đánh không lại, có người hay không từng thấy? cực hạn hình thức thủ quan bộ ta. hẳn không có đi, biến thái như vậy tiểu quái, ai có thể thanh cho hết ta? không biết phong vân công hội cuối tuần sẽ còn hay không lại soát cực hạn hình thức ta? không có khả năng à? bọn hắn đều 20 cấp nhà, không có khả năng một tuần đều không thăng cấp, liền đợi đến cuối tuần đánh phó bản a. nói như vậy, phó bản cực hạn hình thức muốn thành nhân loại vô giải vấn đề khó khăn sao? có hay không cường lực đoàn đội chuẩn bị đi khiêu chiến một đợt ta? Ai ăn nhiều không có việc gì, sẽ lãng phí một lần phó bản cơ hội, làm loại này tốn công mà không có kết quả sự à? Phó bản một tầng cực hạn hình thức, hẳn là không ai có thể thông quan. Bất quá, phía sau tầng 2 phó bản liền khó nói. Đúng vậy à? Hiện tại thăng cấp càng ngày càng chậm à đẳng cấp thăng bất động lời nói, những cái kia đại lao nhất định sẽ thử đi khiêu chiến một đợt. Phong vân thiên hạ dẫn đội thông quan khó khăn hình thức phó bản, cho toàn bộ trong trò chơi tự layer có nhất định xúc động đối bình thường tự layer tới nói, phổ thông khó khăn phó bản đều là khó như lên trời, mà phong vân thiên hạ bọn hắn lại có thể có thể thông quan khó khăn hình thức. Nói rõ tở lệ tốc độ tiến bộ rất nhanh, đồng thời tở lệ sự chiến lệch, cũng ở đây nhanh chóng kéo ra đối cái khác đại lao cấp tở lệ ở tới nói, đã Phong Vân thiên hạ bọn hắn có thể thông quan khó khăn hình thức phó bản. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể làm được, tin tưởng không dùng mấy ngày, nếu thử khiêu chiến khó khăn hình thức phó bản đoàn đội, sẽ càng ngày càng nhiều. Đề gọi Phong Vân nhất đạo. Nhất đạo huynh, các ngươi cuối cùng đánh xong a, bạo cái gì tốt đồ vật không? Ha ha, vẫn được, liền hai cái hồng trang, một bản sách kỹ năng bình thường giống như. Ngươi đây là đang giả vở kạc a, cẩn thận chịu lôi sấm sét nha. Hắc hắc, sáu năm huynh, Lang Vương còn tại a. Còn tại, các ngươi đều được không một cái điểm kỹ năng, ta chỉ có thể ở cái này bảo vệ lang vương vẫn là không có điểm kỹ năng cái chủng loại kia. đừng hâm mộ chúng ta à, lão đại nói chờ sau đó đánh nổ lang vương, nhờ ngươi chọn trước một cái, mỗi lần đều là ngươi tìm được buôn, công hội bên trong những cái kia đạo tặc có thể xấu hổ chết đi. ha ha, vậy các ngươi mau tới đây đi, đánh nổ lang vương cho ta rời kiện thần khí. nam mơ, chúng ta chia xong trang bị liền xuất phát. kết thúc trò chuyện về sau, trương sơn nhìn lang vương, có chút chờ mong à, hy vọng cho hắn rơi điểm tốt trang bị đi. lại nói để hắn chọn trước một cái trang bị, cũng là nói qua được cũng không thể một mực để hắn cho công hội làm cống hiến đi. Bột là hắn phát hiện, tiểu thư ký cũng là dựa vào mượn áo choàng, tài năng gánh vác Lang Vương, phát ra chủ lực vẫn là hắn để hắn cùng những người khác một đợt dồn điểm cạnh tranh, với hắn mà nói là có chút không công bình, dồn điểm quá xem mà ta. Lần trước Lang Vương rơi nhảy võ sách kỹ năng, hắn sẽ không dồn đến, để hắn buồn bực rất lâu đâu. Bất quá, lần trước hắn cũng không nói cái gì, dù sao hắn vậy dồn đến một cái màu đỏ bao cổ tay nha, không lỗ. Dựa vào Trương Sơn một người lại không thể chinh phục Lang Vương, không gọi tới Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn, Trương Sơn cái gì cũng không chiếm được. Hắn là đoàn đội thành viên mới. Từ từ ma hợp đi, hắn còn khá tốt. Cùng hắn cùng nhau gia nhập phong vân công hội ngàn dặm đi một kỵ, hiện tại cũng không có gì tồn tại cả rồi. Chỉ là mỗi lần đánh buồn, đều có thể theo tới trộn lẫn bên dưới, đã tính rất tốt. Ngàn dặm đi một kỵ trang bị, đã có điểm không đổi kịp thay đổi thứ nhất, có thể mang theo hắn đánh buồn, cũng coi như không có bị vứt bỏ đi. Tiện kia, hiện tại thế nhưng là mỹ tư tư đích, một cái bình dân cờ layer, có thể đi theo một bang đại lão hồn, cũng là cơ hội khó được ra cũng không lâu lắm. Phong vân thiên hạ mời trương sơn gia nhập đội ngũ. Thần khí đại lão, lan vương có phải hay không minh đệ ngươi à? Vì cái gì ngươi mỗi ngày có thể đủ tới? cũng liền đụng phải hai lần, hắc hắc. Thần khí ca vận khí này, thật không là đó. Đúng thế, nghĩ bảo vệ cùng một cái buốt, được bao xuống toàn bộ địa đồ, số lớn người từng lần một lục soát mới có thể. Đúng vậy à, thế giới mới liên quan tới bộ đổi mới thiết lập, đối cấp cao trở lại ơ không quá hữu hảo à. Cũng không có việc gì, chân chính cường đại buốt, phổ thông trở lại ơ coi như thấy được, vậy không đánh được, cuối cùng vẫn là sẽ bị cấp cao trở lại ơ đánh dụ. Chính là phiền toái một chút. Nửa giờ không đến, phong vân tiên hạ bọn hắn lần lượt tiến vào sườn núi sói hoang. Ngõa, sáu nam huynh, ngươi chạy thế nào xa như vậy địa phương đi a? Ta còn tưởng rằng một tên địa đồ liền có thể đánh một đâu. Ô oh, ô, ta còn muốn đi ăn cơm chưa à, cái này còn phải chạy mười mấy phút, tài năng đánh tới La Vương, tăng thêm đánh buột thời gian, đây không phải là lại muốn muộn một canh giờ ăn cơm, không vui. Không có cách nào à, Đông Hải Long Vương bọn hắn, đuổi ta mười đầu đường phố, kết quả là chạy đến nơi đây. Ngươi nhu bức, Sáu Nam huynh, ngươi là công hội lão đại khắp tỉnh đi, Thiên địa Đồ Long Đao bị ngươi chém hai lần, Đông Hải Long Vương mới vừa xuất sơn liền bị ngươi chém ngã rồi. Ai bảo chính bọn hắn tự tìm phiền phức, bằng không ta đều không rảnh đi dựng để ý đến bọn họ. Thần khí đại lão lời này nhu bức à? Không phải chặt bất quá, là không muốn đi chặt ta. Tiếc là đương nhiên, thần khí ca nếu là nghĩ chặt người lời nói, cả hai không đều là giống thái thức ăn một dạng. Mẹ nó, sói hoang như thế nhiều, chúng ta làm sao mới chạy đến Lang Vương nơi đó a? Một đường thanh tới, các ngươi nhiều người, rất nhanh liền được. Có thể tưởng tượng một chút, thần khí đại lão, một đường thanh quái chạy đường, phía sau cái mông còn đi theo một bầy chó tại truy, hình tượng này cảm giác, hắc hắc. Tưởng tượng một lần, chính là hai chữ, ngưu bức. Lúc nào ta cũng có thể mạnh như vậy là tốt rồi a. Ngươi cũng có thể đi tân thủ thôn gà con địa đồ, ngươi cũng có thể tung hành vô địch. Đi người ngựa, một đám người phí sức thanh quái, cuối cùng đến Trường Sơn vị trí. Mọi người nhìn về phía xa xa Lang Vương, kích động. "Lang Vương, vãi lều, đám người kia lại tới nữa rồi, muốn giết Lang A, ta muốn chạy." "Hệ thống đại thần, ngươi không thể chạy, đem ngươi xoát ở đây, nhất định là muốn để ngươi chặn." "Lang Vương, vậy ta đầu hàng được không?" "Hệ thống đại thần, chương 88, hai đánh Lang Vương. Chương 88, hai đánh Lang Vương đám người đến đông đủ về sau, một đợt động thủ thanh lý phụ cận sói hoang, bất quá nơi này sói hoang đổi mới tốc độ có chút nhanh. Cảm giác vừa dọn sạch, lại đổi mới ra tới một chút." lão đại, làm sao làm? Ngay ở chỗ này đánh sao? Nơi này sói hoang nhiều lắm a, không dứt đổi mới. Ngay ở chỗ này đánh đi, muốn đem Lang Vương kéo đến quái thiếu địa phương, muốn rất lâu. Không cần thiết, lưu mấy người chuyên môn thanh sói hoang được rồi. Trương Sơn đem áo choàng đổi cho tiểu thư ký. Lang Vương bạo kích tổn thương quá mạnh mẽ, tiểu thư ký mặc dù rất thịt, nhưng là xuyên chính hắn áo choàng vẫn là có chút không an toàn. Thay đổi Trương Sơn màu tím áo choàng, liền ra sức nhiều, không sợ lật xe. Chờ đại gia đem phủ cận sói hoang thanh lý một lần về sau, tiểu thư ký tiến lên hai bước, Trương Sơn bọn hắn vậy lập tức gia nhập công kích trước đó từng có đánh Lang Vương kinh nghiệm, cho nên cũng không còn cái gì lo lắng, chính là làm. Tại Lang Vương không có phóng đại chiêu trước đó, đều là chút lòng thành, dễ đối phó cực kỳ. Đông Hải Long Vương bọn hắn là cái gì địa vị? Các ngươi biết sao? Đối với Tung Hành Tứ Hải Công Hội lực lượng mới xuất hiện, Trương Sơn vẫn luôn rất kỳ quái, chẳng hiểu ra sao, liền xuất hiện một nhóm đốt tiền đại lão. Mà lại, ngay từ đầu liền tóm lấy bọn hắn phong vân công hội mở đối, cảm giác địa vị rất lớn loại kia. Tung Hành Tứ Hải Công Hội là một bang biển cả thương làm lên, đều là một đám rất có tiền người. Vãi liều, vậy chúng ta về sau không phải có phiền toái, kẻ có tiền không thể treo vào a? Sáu năng huynh, ngươi lo lắng cái giám à, đây chính là trò chơi a, có tiền cũng không phải vạn năng. Có tiền chính là vạn năng a, muốn cái gì trang bị cùng sách kỹ năng, mua là được rồi. Ngươi nghĩ nhiều, đem ngươi thần khí bán cho ta, ta có tiền. Trường Sơn im lặng. Nếu là thần khí không có khóa lại lời nói, nói không chừng lúc trước hắn thật đúng là khả năng bán, nhưng là hiện tại hiển nhiên sẽ không. Muốn nhiều tiền như vậy làm gì, đủ là được, người tại thiếu tiền thời điểm mới có thể rất cần, hắn hiện tại giống như vậy không thiếu tiền a, thần khí không có, mệnh có một đầu, muốn thì lấy đi. Muốn lông mệnh, ngươi có hai đồng mệnh. Thế giới mới ảnh hưởng càng lúc càng lớn, về sau giống tung hành tứ hải dạng này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, rất nhiều đại tập đoàn cũng có thể tham dự vào. Đúng vậy, nghe nói có không ít cùng trò chơi không liên hệ xí nghiệp, đều ở đây tổ kiến trò chơi phòng làm việc, chuẩn bị gia nhập thế giới mới bên trong tới. Bọn hắn là ăn hay chưa chuyện làm đi, khỏe mạnh làm bọn họ xí nghiệp, vì cái gì cũng muốn tiến thế giới mới à? Trương Sơn có chút không hiểu, công ty game hoặc trực tiếp bình đại cái gì, gia nhập thế giới mới, còn nói qua được? Những cái kia không liên hệ xí nghiệp, vì cái gì cũng muốn tiến vào thế giới mới à? Sáu năm Minh, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ à? Tư bản trục lợi. Thế rồi mới bên trọng tợ lỡ nhiều như vậy, thị trường như vậy lớn, những cái kia chơi tư bản làm sao lại bỏ qua đâu, đương nhiên muốn tham dự vào a. Ai, phía sau trò chơi thập đại công hội, nhất định là phải lớn tới bài, cũng không biết bây giờ có mấy nhà có thể tiếp tục sinh tồn xuống tới a. Không muốn chấp nhất với công hội xếp hạng, quản nó cái gì thập đại không thập đại, chính chúng ta chơi vui vẻ là tốt rồi, dám trêu chọc chúng ta, trực tiếp chặt trở về thì được. Hắc hắc, tựa như sáu nòng huynh một dạng, Đông Hải Long Vương thân ra ước vạn, bị ngươi cái nhỏ điều tỳ, trong trò chơi chém vào chết đi xuống lại. Mẹ nó, Đông Hải Long Vương có tiền như vậy sao? nói ta đều có chút hơi sợ a bọn hắn về sau có thể hay không lại ta phiền phức đi hắn đương nhiên là có tiền a ngươi có thể biết hắn một cái đội tàu có bao nhiêu chiếc thuyền đi một chuyến có thể kiếm lời bao nhiêu tiền không dù sao so trong tưởng tượng của ngươi phải hơn rất nhiều đến như tìm ngươi phiền phức yên là nhất định nhân gia đại nhân vật không muốn mặt mũi sao mặt đều bị ngươi đánh sưng lên a các ngươi lời nói này ta càng ngày càng sợ a sợ cái giám tay ngươi cầm thật khí, ai có thể chém vào qua ngươi a ngươi không đi tìm người khát phiền phức là tốt lắm rồi đúng thế Đông Hải Long Vương chỉ cần không phải cái kẻ ngu đoán chừng tầm 5-3 tháng bên trong cũng không dám chọc tới người, đương nhiên nếu là cơ hội lời nói, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng đúng a, lo lắng cái cọp đông, ai có thể đánh thắng được hắn? chờ người khác làm đến thần khí, cũng không biết phải tới lúc nào đâu. Tới lúc đó, nói không chừng hắn kỹ năng bị động đều quét một đống, tùy tiện liền có thể treo lên đánh một đám người, còn sợ cái giám. Thiên phú mới là trương sơn tại thế giới mới căn bản còn thần khí, chỉ là rễ hoa trên gấm thôi. Về sau phải cố gắng soát bị động, nhìn thấy có kỹ năng bị động cái liên xoát, xoát ra mười mấy cái bị động đến, ma thần đều có thể đánh nổ, còn dùng sợ đốt tiền đại lão sao? Có tiền nữa. Ngươi có thể làm cho qua mà thần sao? Trương Sơn càng ngày càng thích, bị động chi vương cái này Thiên Phú thật sự là mạnh đến nổ tung à, rất thích. Chú ý, Lang Vương lượng máu lập tức đến 500 vạn, thanh quái tốc độ đem phụ cận sói hoang dọn sạch, chuẩn bị tập trung hỏa lực đối phó Lang Vương đại chiêu. Lang Vương rất tốt đối phó, chỉ có đàn sói công kích cái này đại chiêu, có chút buồn nôn, một lần triệu ra mấy trăm ngàn con sói hoang, làm sao làm đều sẽ nhường cho người luôn cuống tay chân, thật sự là hơi nhiều. Trừ Viễn Chỉnh có thể cự ly xa công kích được Lang Vương, những người khác cấp tốc kết thành trận hình, chiến sĩ ở ngoại vi, hàng sau là Viễn Chỉnh phụ trợ được bảo hộ tại ở giữa nhất, cũng không lâu lắm, làm Lang Vương lượng máu hạ xuống đến 500 vạn thời điểm, quả nhiên liền bắt đầu phóng ra đại chiêu. Số lớn sói hoang chao lên mà ra. Bất quá, lần này bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đều đâu vào đấy thanh lý Lang Vương triệu hoán đi ra tiểu quái. Bỏ ra không đến 5 phút, đám người một đợt đem tiểu quái diệt đi, sau đó tiếp tục đánh một số đó, Lang Vương lại phóng ra hai lần đại chiêu, đều bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết, thẳng đến bị đánh bạo đánh buột chính là như vậy, lần thứ nhất đánh thời điểm, không có công lực, không có kinh nghiệm, tại đối mặt buột kỹ năng thời điểm, dễ dàng phát sinh các loại ngoài ý muốn. Nhưng lại đánh qua một lần, lại đánh lời nói, liền đã không thể xem như đánh buột, chỉ có thể coi là soát bộ sự quân soát tiểu quái không có gì khác biệt, khác biệt duy nhất chính là soát buột, cần đoàn đội thực lực đầy đủ. Lang Vương ngã xuống đất, lại cho Trương Sơn bỏ thêm hơn 50 vạn kinh nghiệm, bất quá điểm kinh nghiệm này đối với hiện tại hắn tới nói, tác dụng không lớn. Tháng 26 cấp muốn 700.5 vạn kinh nghiệm đâu, ít nhất phải soát một ngày rưỡi mới có thể thăng cấp. Trương Sơn chờ mong Lang Vương sẽ tuôn ra điểm tốt đồ vật, thần khí nhiệm vụ phẩm không dám nghĩ, nhưng là cho hắn rơi cái tài liệu có thần tính, cũng tốt ra Phong Vân Thiên Hạ đem sở hữu rơi xuống biểu diễn ra rồi nói ra. Lần này rơi xuống, Bồ Tát 6 nòng trước truyền một cái Những thứ khác lại theo cần đốn điểm, mỗi lần đều là hắn tìm tới buột, mà lại đánh phát ra vậy nhiều nhất. Không có vấn đề, mỗi lần đánh buột đều cảm giác là ở kiếm lời thần khí đại lão thiện nghi, không lạ có ý tốt. Đúng vậy à, thần khí ca một người phát ra, so ra mà vượt chúng ta bảy người, không có hắn, buột đều sẽ nhiều thả mấy lần kỹ năng, khó như vậy độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Mấu chốt là chúng ta cũng không tìm tới màu đỏ buột à, muốn đánh đều không địa phương đánh tới, thần khí ca cùng màu đỏ buột có duyên phận à. Hắc hắc, vi nhang chán cá à đại lão tăng thêm. Lan Vương, ta thật thê thảm à, giết một lần còn chưa đủ. Chẳng lẽ muốn đem giết trở lại không cấp sao? Bồ Tát sáu nòng, ai bảo ngươi có một thân tốt đồ vật chạy khắp nơi, chặt đúng là ngươi. Lang Vương, tiếp sau nhất định làm tiểu quái, một cái tiền đồng cũng không có cái chủng loại kia. Chương 89. Tự nhiên chỉ tâm. Chương 89. Tự nhiên chỉ tâm. Lang Vương hết thảy rơi mất bốn kiện trang bị, hai đỏ hai cam, một cái đặc thù vật phẩm, một bản sách kỹ năng. Màu đỏ trang bị một cái là lực lượng hệ giày, một kiện khác là một thanh cung, màu cam trang bị không dùng suy xét. Sách kỹ năng của chiến sĩ chuyên dụng, phi thường châu bảo khoác. Cùng chiến sĩ cương trận. Bản này sách kỹ năng Trương Sơn là lần đầu tiên nhìn thấy, phi thường cường đại. Cùng chiến sĩ cơn giận, một cấp, tăng lên công kích 10% tiếp tục thời gian 10 giây, nghề nghiệp yêu cầu, cùng chiến sĩ. Một cấp kỹ năng tăng lên 10% kỹ năng thăng đầy lời nói, tăng lên 100% công kích, rất cường đại. Mà lại tiếp tục thời gian có 10 giây nhiều, so thợ săn cùng nhiệt kỹ năng, phải tốt hơn nhiều, cùng nhiệt thêm là công nhanh, mà lại tiếp tục thời gian chỉ có 6 giây. Hai cái này kỹ năng vừa so sánh, hoàn toàn kém một cái cấp bậc. Tuyệt đối là có thể bán đi giá cao tốt độ vật án nếu không phải cái kia đặc thù vật phẩm. Có chút đặc biệt, Trương Sơn đều không cần suy xét, khẳng định tuyển sách kỹ năng. Mặc dù mình không thể dùng, nhưng là có thể bán a, bất kể là treo đấu giá vẫn là bán cho công hội bên trong những người khác, đều là một số lớn kim tệ a bất quá, cái kia đặc thù vật phẩm giống như thích hợp hắn hơn a tự nhiên chi tâm, đặc thù vật phẩm, đối sủng vật hoặc triệu hoán vật sử dụng về sau, có thể làm cho đạt được phương diện nào đó cường hóa. Trương Sơn có chút soan suất, cái này đặc thù vật phẩm miêu tả phải có điểm không rõ ràng a, đặc thù vật phẩm không phải cũng có cấp bậc sao? Tựa như hắn trang bị tay của Midas, là linh khí cấp đặc thù vật phẩm, cái này tự nhiên chi tâm thế mà không có cấp bậc miêu tả. Không phải sẽ là cái bạch bản đi? Cái này nếu là cái bạch bản, coi như đối gấu trúc bảo bảo sử dụng, vậy tăng cường không có bao nhiêu thuộc tính a có chút hố, không tốt lắm tuyển a. Sáu năng huynh, nghị kỹ tuyển cái gì không có? Nếu là ngươi tuyển sách kỹ năng lời nói, nhất định phải bán cho ta a. Ta ra giá cao. Ngươi lan đi, hắn ra bao nhiêu ta đều thêm. Các ngươi đừng nóng nổi a, ta còn chưa nghĩ ra chọn cái kia đâu. Ngươi đây còn muốn suy tính sao? đều là ngươi không dùng được đồ vật, ngươi nhất định là tuyển đáng tiền nhất a. Bản này sách kỹ năng đáng tiền nhất, có ta dùng a, cái kia tự nhiên chi tâm, có thể đối với gấu trúc bảo bảo sử dụng một cái bạch bản đặc thù vật phẩm ngươi cũng muốn, khôi hài a. Xác định là bạch bản sao? Màu đỏ bột làm sao có thể rơi bạch bản đâu, không khoa học a. Ừm. Đây là một vấn đề a, nhưng là vật phẩm không có đánh dấu cấp bậc, không đều là bạch bản sao? Trương Sơn không muốn lại soán suất, dù sao hắn hiện tại không thiếu tiền, thẻ bên trên kia 10 triệu còn nằm không núc đi đâu. Kim tệ vậy còn có hơn 7 triệu, không cần thiết vì bán lấy tiền, từ bỏ đối với mình hữu dụng đồ vật. Mặc kệ cái này tự nhiên chỉ tâm, là cái gì cấp bậc đặc thù vật phẩm, tóm lại là có thể tăng lên gấu trúc bảo bảo là được. Dù là chỉ có thể tăng lên một chút xíu. Gấu trúc bảo bảo đối với hắn rất trọng yếu, đặc biệt là tại đơn đấu bột thời điểm. Hiện tại hắn nghĩ đơn đấu cùng cấp bậc màu cam bột còn hơi kém một chút, chủ yếu là gấu trúc bảo bảo lượng máu còn chưa đủ nhiều, hồi máu không đủ nhanh, không có phụ trợ cho nó thêm, không thể toàn bộ hành trình đứng vững màu cam bột cổ nó cường hóa một lần, nói không chừng về sau liền hắn có thể đơn đấu màu cam bột nữa nha, coi như là giấc mộng đi. Muốn đơn đấu ma thần, liền từ đơn đấu màu cam bột bắt đầu cố gắng. Ta muốn cái này tự nhiên chi tâm đi, những thứ khác các ngươi rồn. Thần khí ca đại khí a, cái này nếu là đánh cược một lần sao? Thử một chút, dù sao những thứ khác ta đều không dùng được. Bán lấy tiền cũng không còn tất yếu. Phong Vân Thiên Hạ đem tự nhiên chi tâm chia cho Trường Sơn về sau, tổ chức dồn cái khác trang bị. Bốn kiện trang bị phân biệt bị người dồn đi, tuy nhiên giả vờ chuẩn bị đều rất cực phẩm, nhưng là đại gia càng chú ý sách kỹ năng thuộc về. Từng cái cuồng chiến sĩ ma quyền sát trưởng, trước sau ném ra xúc sắc. 80, 67, 91, 53. Phong Vân nhất đao trong miệng cầu nguyện, ném ra xúc sắc, 92. Ha ha, bản này sách kỹ năng thuộc về ta. Người cao hưng cái rắm, ta còn không có ném xúc sắc đâu, nhìn ta xúc sắc thần thái thế. Người nào đó sau khi nói xong trước ra xúc sắc, một điểm mẹ nó, muốn hay không đánh như vậy mặt, coi như rồn không đến, cũng cho cái cao một chút điểm số a. suy hàng, còn không biết xấu hổ so với ta điểm số, lần này là của ta rồi đi. lão đại, mau đưa sách kỹ năng chia cho ta. phong vân nhất đao tiếp nhận sách kỹ năng, lập tức học. đáng tiếc điểm kỹ năng không đủ a, nếu có thể đem kỹ năng thăng đẩy là tốt rồi. mở ra cuồng chiến sĩ cơn giận, sung phong thêm nhị đao lưu, bốn lần tổn thương, thấy ai ta đều dám trả ta. đừng mẹ nó đắc chí, ai tới a đuổi một chút tâm linh của ta bị thương, còn kém một điểm a. tìm góc tường khóc đi thôi. Trương Sơn không đếm xuể tới biết cái này bảy hai hàng, xuất ra tự nhiên chi tâm, cẩn thận nhìn xuống miêu tả. Cái này phải dùng làm sao đâu? Đối sủng vật sử dụng, chẳng lẽ là cho gấu trúc bảo bảo ăn sao? Thử một chút đi. Trương Sơn cầm tự nhiên nhưng chi tâm, cho gấu trúc bảo bảo cho ăn, thật vẫn có thể. Cho ăn xong không có phát hiện có thay đổi gì a, chẳng lẽ là cái hàng lệm. Xem xét sủng vật thuộc tính. Vãi lều, gấu trúc bảo bảo hiện tại có hơn 11 vạn lượng máu, quả thực chính là cái tiểu bột đại Trương Sơn nhớ được trước đó gấu trúc bảo bảo lượng máu là hơn 4 vạn, không đến 5 vạn, cái này tự nhiên chi tâm trực tiếp để sủng vật lượng máu tăng mấy lần. Mẹ nó, hiệu quả tốt có chút quá mức A mang theo 10 vạn máu bảo bảo, khiến cái màu cam bột tổn thương, chút lòng thành đi. Nếu là có phụ trợ tăng máu lời nói, màu đỏ bột cũng có thể nhẹ nhõm gánh vác A gấu trúc bảo bảo cái khác thuộc tính cũng không hề biến hóa, tự nhiên chi tâm thuần túy cường hóa sủng vật điểm sinh mệnh. Bắt đầu còn tưởng rằng là cái bạch bản đặc thù vật phẩm đâu, cái này hiệu quả, cái gì cấp bậc? Không tốt lắm xác định a, nhất định là màu đỏ phía trên. Sáu năm huynh, tự nhiên chi tâm cho gấu trúc bảo bảo dùng không có a? Dùng. Cường hóa cái gì thuộc tính a? Gia tăng sủng vật điểm sinh mệnh. Tự nhiên chi tâm, nghe xong vật phẩm danh tự cũng hẳn là là cùng điểm sinh mệnh có quan hệ, coi như không tệ, bảo bảo điểm sinh mệnh để cao một chút cũng tốt. Vấn đề là cường hóa bao nhiêu à, gia tăng cái mấy trăm điểm máu, cũng không còn cái gì dùng nha. Cái này, gia tăng hơi nhiều à. Có ý tứ gì? Hơi nhiều là bao nhiêu? Có thể là hơn gấp 2 đi, hiện tại gấu trúc bảo bảo lượng máu có 11 vạn. Mẹ nó, muốn hay không biến thái như vậy, không phải màu trắng vật phẩm sao? Hiệu quả làm sao lại tốt như vậy, quá không khoa học đi. Có lẽ không phải màu trắng vật phẩm đi, vật phẩm cơ chế khả năng còn có chút, là chúng ta không có hiểu rõ đồ vật. Tiểu thư ký muốn thất nghiệp à? Có thần khí ca gấu chúc bà bảo, còn muốn hắn tên phế vật này tác dụng gì? Phong Vân tiểu thư ký lệ rơi đầy mặt, làm một xe tăng nghề nghiệp, hắn thế mà không bằng một cái súng vật. Mặc dù hắn có thể mạnh kéo cửu hận, nhưng là trương sơn phát ra như thế cao, dùng súng vật khiến muộn, không cần lo lắng người khác đoạt lấy cửu hận a về sau không có hắn đất dụng vào a, đánh muộn thời điểm, hắn chỉ có thể làm nhìn xem, vẫn chưa thể đi lên đánh, bằng không sẽ rối loạn cửu hận, làm trở ngại chứ không giúp gì. Ta cảm thấy đi, không phải tiểu thư ký muốn thất nghiệp, là chúng ta đều phải thất nghiệp à? Thần khí ca tùy tiện mang lấy cái phụ trợ liền có thể đánh đại bộ phật bố, còn muốn chúng ta làm gì nha. Người không bằng thú. Kém xa Titta a. Tản đi, tàn đi đi, thương cảm. Người gấu chúc mạnh vô địch. Chương 90. Nô lão bản tiến trò chơi. Chương 90. nô lão bản tiến trò chơi. Bột đánh xong về sau, những người khác học tập đầu trở về thành, chỉ có Trương Sơn đỉnh lấy cái đại hồng tên, khổ bức tiếp tục tài quái. Chữ đỏ không có cách nào về thành. Chặt người nhất thời thoải mái, một mực chặt người một mực thoải mái. Nhưng là chữ đỏ cũng không thoải mái a, chữ đỏ sau không thể bị lộc treo, không thể trở về thành, bằng không nhốt phòng tối liền xong đời. Trầm rãi xoát đi, dù sao hắn chính là cái không có tình cảm bản trại. Quay quái 1 giờ không sai biệt lắm có thể rửa đi 100 điểm điểm thời cỡ, đến tối 7-8 điểm thời điểm cũng có thể đem danh tự tẩy trắng rồi. Thời gian trầm rãi trôi qua. Mẹ nó, chữ đỏ cuối cùng là tiêu mất đã đọc đầu về thành, hiện tại Trương Sơn là một khắc đều không muốn lại nơi này quét. Mặc dù trước đó tiếp tục ở đây phớt qua vài ngày, hắn đều không có không kiên nhẫn cảm giác, nhưng là chữ đỏ thời điểm tẩy quái, luôn cảm thấy không được tự nhiên. Bị chữ đỏ trói buộc cảm giác thật sự là khó chịu á trở về đem lưới bữa treo đầu giá, hy vọng có thể bán đến tốt giá tiền. Về thành sau Thuan Di đến phòng đấu giá, đem Đông Hải Long Vương rơi xuống màu đỏ lôi bữa, phủ lên đấu giá. Giá khởi điểm một đồng tệ, bên trên không mức cao nhất. Một đồng tệ giá bắt đầu, không phải trương sơn xem thường Đông Hải Long Vương, hắn cũng liền chỉ trị giá cái giá này rồi. Về phần hắn lôi bữa, thụ làm liên lụy tới, một cái đồng tệ ý tứ một cái đi ước vạn phú hảo tính cái cơ ba, không phục tới chém ta a đấu giá tiếp tục thời gian, liền thiết 2 giờ đi, vừa vặn hiện tại khoảng thời gian này là trong một ngày, đỡ leo tại tuyến số người nhiều nhất thời điểm, bất kể là tùy tiện chơi đùa, vẫn là nghề nghiệp chơi game. Tám giờ tối đến mười điểm, ai còn sẽ không lên tuyến. Đến trong trò chơi làm hai thanh A đem vật phẩm đấu giá thiết trí tốt về sau, xác nhận. Lại đánh một đợt quảng cáo, mùi rượu cũng sợ nhỏ nhỏ sâu a dù sao sự tình đều đã đã qua hơn nửa ngày, những cái kia đại lao khả năng đều đã quên đi, cũng đừng thật sự bị người, một cái đồng tệ cho nhặt đi rồi a cái thế giới. Long Vương Diệu Chiến đã treo đấu giá, một tiền đồng giá bắt đầu, đấu giá tiếp tục thời gian 2 giờ, hứng thú bằng hữu có thể đến phòng đấu giá tìm hiểu một chút. Vãi lều, một đồng tệ. Sử thượng rẻ nhất màu đỏ trang bị, có hay không? Đều đừng đoạt, một cái tiền đồng, thanh này lưới bữa ta muốn rồi. Thần khí đại lão là muốn đem Đông Hải Long Vương vào chỗ chết đắc tội à, mặt mũi này đánh thật hay hung ác, đường đường tung hoành công hội hội trưởng đã dùng qua vũ khí, liền đáng giá một cái tiền đồng sao? Đắc tội hắn lại làm sao? Thần khí đại lao hội sợ ai? đúng thế, một người đuổi theo hơn 100 người chặt nhân vật hung ác, sẽ sợ đắc tội với người sao? Đông Hải Long Vương cũng không phải cái gì tốt đồ vật, đáng lời. đúng là đáng lời, ai bảo hắn vừa thiết lập công hội, cũng không biết trời cao bao nhiêu, còn dám chạy đường Dương Thành Dương ai? đúng vậy à, coi như thần khí đại lao chặt bất quá bọn hắn, phong vân công hội cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh băng. có thể là tư bản trò chơi chơi nhiều lắm đi coi là chơi game cùng chơi tư bản một dạng, có chút tiền chính là đại gia. Trên lầu chính xác, nỗ lực à, thiếu niên, chúng ta về sau cũng không nên bị những này tư bản đại lão cho đánh ngã à? Không nước, cày quái cày quái, chờ ta đem lưới búa đập tới sau liền đi cày quái. Mẹ nó, còn muốn trước đập tới lưới búa lại đi cày quái, liền không thể trước cày quái chờ sau đó lại đến đập lưới búa sao? Quảng cáo đánh ra về sau hiệu quả cũng không tệ lắm, một lần lại đem các đại lao chú ý hấp dẫn trở lại rồi. Lưới búa phủ lên đấu giá về sau, trương sơn cũng không có lập tức rời đi, đã trở về thành. Đương nhiên trước tiên phải ở phòng đấu giá nhìn một chút, nói không chừng có thể nhặt cái để lộ đâu. Trang bị không cần nhìn, trên người hắn những cái kia 20 cấp đồ tím, tạm thời còn không cho phép chuẩn bị đổi, không cần thiết. Chủ yếu muốn nhìn một lần, có hay không tài liệu có thần tính. Trương Sơn cẩn thận tại vật liệu cổ săn chọn. Săn gì? Thật vẫn có người bán tài liệu có thần tính. Vật liệu, một loại nào đó thần bí vật chất. Giá khởi điểm 100 kim tệ, một ngụm giá ngàn kim tệ. Bán cái này đồ vật tờ layer, sẽ không là đánh tiểu quái nổ a. Bằng không vậy không có khả năng bán dễ dàng như vậy a có tốt, cái này đồ vật vừa mới phụ lên đấu giá không bao lâu bằng không, coi như người khác không biết loại tài liệu này là làm cái gì dùng, cũng sẽ bị người đập đi rồi à, dù sao một ngụm giá mới một ngàn kim tệ. đối đại lao cấp lệ lỡ tới nói, tốn chút tiền chi, mua xuống trước đến tuần lấy cũng tốt nha. nói không cái này định về sau liền có thể dùng tới đâu. tranh thủ thời gian một ngụm giá chụp được đến, cũng không nên bị người vượt lên trước rồi đồ vật đập tới tay. hiện trên tay trương sơn đã có hai cái tài liệu có thần tính, chậm rãi đột, tận lực tại những khác người làm ra thần khí trước, nhiều luận một điểm đem tài liệu có thần tính tồn nhà kho, hạ tuyến ăn cơm, lấy xuống trò chơi mũ bảo hiểm, trương sơn lẳng lặng nằm trên giường ngủ hồi. Hôm nay là ngày tháng của ta, Đông Hải Long Vương cho hắn rơi mất đem màu đỏ lưỡi búa đánh Lang Vương làm cái tự nhiên chi tâm đem gấu trúc bảo bảo lượng máu tăng lên trên diện rộng. Còn có chính là đang đấu giá thế mà nhặt nhạnh được chỗ tốt, một ngàn kim tệ mua được tài liệu có thần tính, quả thực không thể tin được. Thế giới mới quả nhiên là có vô hạn khả năng, muôn màu muôn vẻ ai trò chơi mở ra đến bây giờ cũng có hơn một tuần lễ, không biết Ngô lão bản có hay không dự định tới chơi à? Gọi điện thoại hỏi một chút điện thoại kết nối. Ngô lão bản nghỉ làm rồi không có? Sớm nghỉ làm rồi à? Chúng ta lại không tiền tăng ca, ta đều là đến điểm liền đi. Ngươi có chơi thế giới mới không? Không có, mũ bảo hiểm có đắt, không bỏ được mua. Lần nữa nghe nói như thế, Trương Sơn cũng không khỏi được cảm khái, thông thường làm công người, tại có gia thất về sau, áp lực thật đúng là không là bình thường lớn, ai Trương Sơn là một đầu độc thân gâu, chính hắn là không cảm giác được, nhưng là từ bên người các bằng hữu biến hóa vẫn là có thể cảm giác được cuộc sống của bọn họ áp lực. Làm công người khó a, ta lát nữa giúp ngươi mua một cái, chuyển phát nhanh đến ngươi nhà đi. Không dùng a, ngươi lẫn vào vậy rất thảm. Ta còn đi, tại thế giới mới lẫn vào cũng không tệ lắm, làm chút món tiền nhỏ tiền. Vãi lều, lúc này mới mấy ngày, ngươi ngay tại trong trò chơi kiếm được tiền. Hắc hắc. Vận khí tốt, thật hay giả nha. Đương nhiên là thật a, ngươi bên trên diễn đàn đi tùy tiện nhìn xem, liền có thể nhìn thấy đại danh của ta, ta nhân vật tên cứ gọi Bồ Tát Sáu nòng. Mẹ nó, ta có nhìn qua diễn đàn a, cái kia thần khí đại lao chính là ngươi. Ngươi trưởng nào thì trở nên như thế như A. Vận khí tốt, bắt đầu rút tốt thiên phú, sau đó lại làm kiện thần khí, bằng không cũng chính là điều ti vợ leo một cái. Vận khí này, mộ tổ tiên nhà ngươi buốc lên khói xanh đi, sao có thể đụng phải như thế tốt bao nhiêu sự? Có thể là trước kia xui xẻo nhiều lắm đi, gần nhất vừa mới chuyển vận, hắc hắc. Được, vậy ngươi giúp ta mua đi, coi như là đánh thổ hảo. Việc nhỏ chờ sau đó liền đi Hạ Đơn, chuyển phát nhanh trong nửa giờ liền có thể đến. Tốt ta chờ sau đó tiến vào trò chơi sau thêm hảo hữu, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi đạo sĩ đeo Đao, cái tên này hẳn là không bị trừ a. Nhớ được thông qua một lần. Vẫn là chờ bên dưới ta thêm ngươi đi, hảo hữu của ta công năng đóng cửa, người khác thêm không được, bằng không thêm quá nhiều người, không, dứt. Ngươi bức, đại danh nhân đại ngộ a. Hắc hắc, cút trước, ta còn muốn đi ăn cơm, nửa giờ sau thêm ngươi. Lô lão bản hắn đến rồi. Chương 91. Nuôi kiến. Chương 91. Nuôi kiến, giúp Ngô lão bản mua cái trò chơi mũ bảo hiểm, chuyển phát nhanh địa chỉ lấp địa chỉ nhà hắn. Xuống lầu ăn cơm tối, tiếp tục online đến phòng đấu giá nhìn một chút hắn treo ở bán đấu giá lưỡi búa, giá thị trường thế nào rồi, có thể tuyệt đối đừng kẻ ngắt ra hắn có thể mất hết mặt mũi rút về vật phẩm bán đấu giá, mặc dù hắn tại trong hiện thực chỉ là thuê căn hộ nhỏ ở Điểu ti. nhưng là thế giới mới bên trong cũng là đại lão một viên, không thể làm có hại mặt mũi sự á thẩm tra đấu giá tiến độ. Cũng không tệ lắm, đã đập tới 110 đến vạn kim tệ giá tiền, so với bình thường màu đỏ trang bị cao hơn một điểm. Xem như bình thường 20 cấp màu đỏ lưỡi búa giá cả Trong tưởng tượng nóng đập tràn diện cũng không có xuất hiện đồng dạng, cũng không có té ngắt. Xem ra tất cả mọi người rất lý tính a, sẽ không người làm danh nhân hiệu ứng thanh toán sao? Cái này không khoa học a nói thế nào cũng là tung hoành công hội hội trưởng rơi xuống vũ khí a, không phải là cấp đập sao? Được rồi, dù sao là tiền tài ngoài ý muốn, lấy không hơn 1 triệu kim tệ, cũng không cần cầu nhiều lắm. Hay là đi núi kiến nhìn xem ma hóa hành quân kiến đi, cũng không biết hắn bây giờ có thể không thể cả động a ma hóa hành quân kiến thế nhưng là cấp 40 quái, Trương Sơn mới 25 cấp, cấp 15 đẳng cấp hấp chế cũng không phải đùa giỡn, chí ít sẽ giảm bớt hắn hơn phân nửa tổn thương nhưng là kỹ năng bị động động nhân tâm a ai bảo hành quân kiến kỹ năng bị động như vậy hấp dẫn người đâu khó mấy cũng phải đi nhìn thử một chút nha hắn bây giờ lực công kích đều nhanh đến bốn ngàn tăng thêm gấu trúc bảo bảo máu dày phòng cao có lẽ còn là có thể soát chính là cày quái tốc độ có thể sẽ rất chậm thuấn di đến cửa thành nhắm ngay phương hướng hướng núi kiến địa đồ phương hướng tiến lên xem trước một lần ngô lão bản tiến trò chơi không có tăng thêm hảo hữu đạo sĩ đeo đao hệ thống nhắc nhở không có này tờ layer xin điểm vào chính xác vài diễn tên xem ra trò chơi mũ bảo hiểm còn chưa tới hắn kia a chờ chút lại thêm đi cấp 40 quái vật địa đồ, khoảng cách xa tới đáng sợ, Trương Sơn đoán chừng một chút, được chạy cái 450 phút trở lên đi. Mỗi lần muốn chạy xa địa đồ thời điểm, hắn liền lệnh không ngừng muốn nhà rảnh, thế rồi mới hệ thống thúc giễu, làm sao cởi mở được muộn như vậy a, hiện tại các người chơi đều có rất nhiều 20 cấp trở lên, liền xem như chạy 20 cấp địa đồ, cũng muốn không ít thời gian a trò chơi chủ hạch liền không có vị trở lên suy tính một chút sao? Chẳng lẽ trò chơi này không có tọa kỵ sao? Cái này nếu là về sau một mực không có tọa kỵ, kia trở lên đến cày quái địa đồ, cũng sẽ không nghĩ trở về thành đi. Dù sao cấp 40 địa đồ, Trương Sơn đều phải chạy 45 phút dạy kém một chút người, còn không phải chạy một canh giờ à vậy sau này đi cao cấp hơn địa đồ, phải chạy bao lâu à? Cái này ai chịu nổi? Quang chạy đường rất nhàm chán, nhìn một chút bảng đẳng cấp. Tâm theo ta động thật không hổ là một thanh lớn bảng trải à, vững vàng chiếm cứ bảng 2, đều đã 23 cấp rồi. Thăng cấp tốc độ không có chút nào so Trương Sơn chậm, nếu không phải hắn treo qua một lần, khả năng đều nhanh 24 cấp đẳng cấp bảng trước 10 cũng đều 22 cấp, Ngoan nhân thật sự là không ít ta, phải biết phong vân tiên hạ bọn hắn, hiện tại mới 21 cấp đâu. Bọn hắn mỗi ngày tại tuyến thời gian cũng không ngắn a. Mà lại trang bị một mực bảo trì dẫn trước, sừng suốt không có một cái chen vào bảng đẳng cấp trước người. Gan đế ở khắp mọi nơi à, thế giới mới hơn trăm triệu tờ layer, chắc chắn sẽ có chút như bức người, nói không chừng còn có người, trò chơi bắt đầu đến bây giờ cũng không xuống quá tuyến đây này. Dù sao ở tại cabin trò chơi bên trong, 10 ngày qua không lỏ gặp đều vô sự, ác như vậy người nhất định là có một ít, bằng không, những người này dựa vào cái gì đẳng cấp sông nhanh như vậy à hắn cũng không thể quá tự mãn à, tiếp tục cố gắng soát, tận lực trưởng kỳ chiếm lấy bảng đẳng cấp đệ nhất Thần khí biển hiệu hắn không có khả năng một mình dùng, người khác sớm muộn cũng sẽ đoạt tới tay, nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất, cũng không thể để người khác đoạt. Về sau không thể lại làm thần khí ca, có thể làm bảng lão đại nha. Bảng trang bị không có gì có thể nhìn, thần khí vẫn là chỉ có hắn một cái. Phía dưới xếp hạng chính là các loại màu đỏ trang bị thay phiên ngồi. Mấy điểm thuộc tính trên lệnh, khả năng liền có thể xông lên bảng trang bị rồi đóng lại bảng danh sách, tiếp tục tăng thêm hảo hữu, đạo sĩ đeo đao. Lúc này có hay không hệ thống nhắc nhở vai diễn tên sai lầm, nô lão bản hẳn là đã tiến vào trò chơi. Ha ha, trương lão bản, ta tới rồi, cái này tân thủ thôn có thể thật là đơn sơ a. Quẩn nó chi, dù sao ngươi cũng ở đây kia ngốc không được bao lâu. Vậy nhưng có dạng, ta ban ngày còn muốn đi làm đâu, một ngày vậy chơi không được mấy giờ, trong thời gian ngắn đoán chừng còn suất không ra Tân Thủ thôn. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, chờ ở trong trò chơi trộn lẫn đoạn thời gian về sau, ngươi kia phá công tác cũng đừng làm. Ban vẫn là muốn bên trên à, bằng không nào có cơm ăn à, người một nhà liền chỉ vào người của ta điểm kia tiền công ăn cơm đâu. Tôi đi, ngươi kia phá công tác cũng liền so với ta trước đó mạnh một chút vẫn là nghĩ biện pháp rượi vào trò chơi kiếm cơm đi. Cái này qua một đoạn thời gian rồi nói sau, nhà ta hiện tại không thể cạn lương được à. Yên tâm đi chờ ngươi đến 10 cấp, ca mang ngươi cất cánh, tùy tiện chuẩn bị tiểu bút, không thể so ngươi đi làm mày à? vẫn là chờ ta trong trò chơi kiếm được khoản tiền thứ nhất lại nói, không kiếm được tiền đều là nói nhảm, ta không thể cùng ngươi so à? ngươi là một người ăn no cả nhà không bói bụng. thôi ta, ngươi là đạo sĩ nghề nghiệp đi, thiên phú là cái gì? Từ Ngô Lão bản danh tự, trương sơn cũng có thể đoán chừng đến hắn là chơi đạo sĩ nghề nghiệp. trước kia đại học thời đại, Ngô Lão bản liền thích chơi đạo sĩ nghề nghiệp đạo sĩ mang chó, thiên hạ có thể đi. thế giới mới bên trong đạo sĩ nghề nghiệp không thể thuần hóa chủ vật, nhưng là cũng có triệu hóa vật, chúng gió học triệu hóa thiên tướng kỹ năng về sau liền có thể triệu hoán một cái thiên tướng trợ giúp chặt quái đạo sĩ triệu hoán thiên tướng, thuộc tính cũng không tệ lắm, chỉ so với số ít cực phẩm sủng vật kém chút, so đại đa số thợ săn sủng vật đều mạnh hơn không ít. Là chơi đạo sĩ, thiên phú bình thường đi, hồi ma thêm năm, vẫn được. nhớ được điểm kỹ năng không cần lo thêm. chờ ra tân thủ thôn, cho ngươi làm bản hồi xuân thuật, liền chủ thăng công kích chúc phúc cùng hồi xuân thuật, cái khác kỹ năng hiện tại vô dụng, lấy được sách kỹ năng vậy trước không muốn học. biết đến, ta đi trước chặt quái thăng cấp. đi thôi, giết gà của ma, hắc hắc. trò chuyện sau khi kết thúc, trương sơn nhìn một chút địa đồ thật mẹ nó xa, mới chạy một đoạn ngắn khoảng cách, chờ qua 2-3 ngày, Ngô Lão Bản ra Tân Thủ thôn sau, Trương Sơn mang lên cái phụ trợ, các loại tiểu bột liền đều có thể tùy tiện đánh bể. Trương Sơn đẳng cấp một mực dẫn trước, hắn cày quái địa đồ đồng dạng đều là rất ít có lệ ở tới qua, độ phải bột tỷ lệ rất lớn, nhiều soát điểm bột, làm điểm đồ tím cùng cam trăng bán, phong phú một lần tiểu kim cố, đồng thời cũng có thể cải thiện một lần Ngô Lão Bản sinh hoạt ra, chính hắn xem như kiếm ra một chút thành tựu, nhưng là huynh đệ thân thiết vẫn là khổ bước, quá không nói được, lại không tốt trực tiếp đem tiền cho hắn, được chiếu cố một chút huynh đệ mặt mũi nha. Trải qua lặn lội đường xa. Trương Sơn cuối cùng đến núi Kiến địa Đồ. Trong địa đồ từng tòa nhỏ thổ sơn trùng điệp chập trùng, từng đội từng đội cái đầu to lớn hành quân kiến, qua lại đi lại, dậm dạp chậm chịch. Hành quân kiến có chút nhiều lắm đi, đây là tại địa đồ cửa vào đâu, có chút không dễ chơi ai trước dùng gấu trúc bảo bảo dẫn một đội hành quân kiến thử một chút. Cũng may hiện tại gấu trúc bảo bảo lượng máu cự nhiều, sẽ không dễ dàng chết như vậy, Trương Sơn dự định ngay tại địa đồ lối vào soát. Cấp 40 quái vật quá mạnh, xâm nhập địa đồ dễ dàng go đi. Chương 92. Báo danh công hội chiến. Chương 92. Báo danh công hội chiến. Trương Sơn dùng gấu trúc bảo bảo câu tới một đội hành quân kiến Số lượng khoảng chừng hơn 20 cái. Những này ma hóa hành quân kiến, tựa như là sẽ không đơn độc hành động, đều là thành quân kết đội. Hắn vẫn tận lực tìm một đội số lượng ít nhất, thế mà còn là có hơn 20 cái. Ma hóa hành quân kiến lực công kích là 2004, lấy gấu trúc bảo bảo mười vạn lượng máu cùng ra giày thịt béo phòng ngự. 20 mấy con lẽ ra có thể gánh vác được đi. Chỉ cần hắn đánh được nhanh một chút, hẳn là liền không sao. Tùy tiện nhắm ngay một con hành quân kiến, viên đạn nhanh chóng bắn ra, tổn thương 1507. Choa a, Trương Sơn 3800 lực công kích, tăng thêm ma tộc khắc tinh xưng hào, mới đánh ra 1500 tổn thương. Tổn thương không sai biệt lắm bị áp chế 2/3 a một con ma hóa hành quân kiến, lượng máu có 1/2, giết một con không được muốn đánh 8 lần tổn thương A Trương Sơn có chút nhỏ phiền muộn, bất quá, có thể cả động là được, từ từ sẽ đến đi, chờ hắn lên tới 26 cấp sau đẳng cấp áp chế hiệu quả hẳn là sẽ giảm bớt một chút, khi đó cũng có thể cả càng nhanh một chút. Mà lại cấp 40 quái kinh nghiệm cũng nhiều hơn, một con ma hóa hành quân kiến cho 400 nhị kinh nghiệm giá trị. Tốc độ lên cấp có thể so với soát sói hoang chậm một chút, nhưng so cái khác trợ lợi vẫn là muốn mau. Mặc dù hành quân kiến tại đẳng cấp bên trên áp chế Trường Sơn, giảm bớt hắn số lớn tổn thương phát ra, nhưng là hắn bạo kích đặc hiệu nhiều thỉnh thoảng liền có thể đánh ra bạo kích, đặc biệt là trọng kích cùng thần thánh một kích, chỉ cần ra một lần liền có thể dây quái. Bình quân xuống đến lời nói, giết một con hành quân kiến đều không cần đánh bảy lần. Nhìn xuống thanh điểm kinh nghiệm, còn kém không đến 500 vạn kinh nghiệm lên tới 26 cấp. Bởi vì là soát cấp 40 hành quân kiến, tốc độ lên cấp muốn so trước đó chậm một chút, một giờ nhiều nhất 20 vạn nhiều một chút. Ngày mai hẳn là đều thăng không đến 26 cấp đi, trừ phi có thể tìm mấy cái đại bột đánh một chút, bằng không cũng chỉ có thể là gan a hôm nay tối nay đi ngủ, tranh thủ trời tối ngày mai 8 điểm, tại công hội chiến trước lên tới 26 cấp. Tổng hành tứ hải công hội nhân đại bộ phận vẫn là 20 cấp, chỉ có một số người đạt tới 21 cấp, đến lúc đó Trường Sơn đẳng cấp cao hơn hắn cái năm đến 6 cấp, còn có một định đẳng cấp áp chế hiệu quả đầu. Hắn đánh thương tổn của người khác sẽ cao một chút, người khác đánh hắn thì tổn thương giảm bớt một chút, dù là chỉ có thể áp chế một tí xíu, cũng là tốt ra mặc dù Trường Sơn vẫn cảm thấy lần này công hội chiến là 10 phần chắc chính sự, nhưng là có thể để cao một điểm là một điểm nha. Trường Sơn một mực tại núi kiến địa đồ cải quái, vì nhiều soát điểm kinh nghiệm, rất muộn mới ngủ. Ngày thứ 2 lên lại tiếp tục, muốn hướng lên đế nhóm làm chuẩn a, mặc dù không thể giống người khác như thế, mấy ngày đều không ngủ được. Nhưng là thiếu ngủ một điểm luôn luôn có thể đi. Sau khi lên mạng, Trương Sơn mới phát hiện Phong Vân thiên Hạ tại công hội Kinh Bên Trong ban bố một đạo thông cáo. Là liên quan tới buổi tối hôm nay công hội chiến, nhân viên tuyển chọn cùng tham dự ban thưởng loại hình. Trong thông báo cho đại khái là, muốn tham gia ban đêm công hội chiến thành viên, tìm Phong Vân tiểu thư ký báo danh, trung tuyển 200 người tham chiến. Cũng đúng, công hội chiến một phương, tham dự nhân số vì 1 đến 200 người, Phong Vân công hội đã chiêu đầy 1 ngàn, mà lại lập tức liền lên tới 2 công hội, có thể chiêu 1 vạn người rồi không có khả năng tất cả mọi người có thể tham gia công hội chiến chỉ có thể dùng chức báo danh lại tuyển người phương thức tuyển lựa thích hợp tham chiến nhân viên tìm phong vân tiểu thư ký báo danh cũng đem vai diễn thuộc tính cùng kỹ năng bảng phát cho hắn coi như tham chiến dự bị rồi chờ đến xế chiều 6 điểm cuối cùng xác nhận sở hữu tham chiến danh sách nếu như trên danh sách buổi tối có sự không thể lên tuyến phải nhanh một chút đưa ra lấy vai diễn thuộc tính cùng kỹ năng mạnh yếu lại căn cứ nghề nghiệp phối hợp tuyển ra thích hợp nhất tham chiến nhân viên còn có nói đúng là một lần tham chiến nhân viên ban thưởng nếu như công hội chiến, chiến thắng thắng được một triệu kim tệ khiêu chiến phí Toàn thể nhân viên tham dự, theo công hội chiến bên trong chiến lược bảng hệ thống phân phối. Nói cách khác, chỉ cần thắng lời nói, mỗi cái tham chiến nhân viên hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phân đến một chút kim tệ. Dù sao tổng số có 100 trăm vạn, dù là chiến lược bảng treo cái đuôi người cũng có thể phân không ít. Mặt khác thắng đối phương công hội độ công hiến, vậy căn cứ chiến lược bảng xếp hạng tự động phân phối. Cần nói rõ một cái là cá nhân tại công hội bên trong độ công hiến là rất hữu dụng, tỉ như sử dụng công hội thiết bị liền muốn tiêu hao nhất định độ công hiến. Mặt khác cá nhân độ công hiến còn có thể tại công hội trong kho hàng đổi lấy vật phẩm chỉ là hiện tại công hội trong kho đồ vật vẫn còn tương đối ít trên cơ bản đều là một chút thường thấy vật liệu cùng rác rưởi trang bị chờ về sau công hội đẳng cấp thăng lên đến tuyển nhận công hội thành viên biến nhiều về sau công hội nhà kho tự nhiên là sẽ phong phú lên thời điểm đó công hội nhà kho thì tương đương với một cái khác loại cửa hàng sử dụng công hội cá nhân độ cống hiến nội bộ cửa hàng tóm lại nhiều làm điểm cá nhân công hội độ cống hiến là không sai trương sơn mỗi ngày đều bảo trì hướng công hội quên một cái kim tệ vật liệu cùng rác rưởi trang bị vậy vẫn luôn có tại quyền nhưng là qua nhiều ngày như vậy cũng mới làm hơn hai cống hiến Dù sao tốt trang bị bây giờ còn là không thể quên, màu tím trở lên trang bị, hiện tại phòng đấu giá vẫn còn tương đối quý hiếm, chỉ cần giá cả bình thường, cơ bản rất nhanh liền có thể bán ra đi. Chờ về sau hắn trở nên càng lưu bước về sau, có thể hướng công hội trong kho hàng quyên điểm cam trang cái gì, cũng coi là công hội thăng đẳng cấp làm điểm công hiến. Liên hệ tiểu thư ký, trước báo danh lại nói đem vai diễn thuộc tính cùng kỹ năng bảng phát cho tiểu thư ký về sau, tiêu gọi tiểu thư ký. Tiểu thư ký, cho ta báo danh. Thần khí đại lão, ngươi đây là tại mở chào phúng à? Ngươi còn muốn báo cái giám tiền à? Đánh công hội chiến thời điểm, coi như ngươi ở đây đi ngủ. Chúng ta cũng được đem người kéo lên a. Hắc hắc, không phải vừa nhìn thấy lão đại phát thông cáo nha, tìm ngươi báo danh đi. Quá mức à, vậy ngươi phát cái giấm vai diễn thuộc tính cùng kỹ năng bằng a, ngươi là muốn đả kích ta sao? Gần 4000 lực công kích, hơn 10 kỹ năng, còn có để hay không cho người khác xuống a. Ngươi anh em, đừng kích động, phải kiêm tổn, điệu thấp a. Ngươi còn điệu thấp cái quạc lông, tin hay không, ban đêm công hội chiến thời điểm, Đông Hải Long Vương nhất định sẽ an bài mười mấy cái đại hán, một mực chầm chậm chết ngươi. Sợ cái gì, lại không phải chỉ có ta một người, không phải còn có các ngươi ở nha cũng không thể chủ quan a, nghe nói Đông Hải Long Vương lấy được hai cái như bức quần trụ, cũng không biết là loại kia loại hình, dù sao phải ứng phó cẩn thận là được rồi. Vãi lều, hai cái quần trụ. Tin tức có thể tin được không? Bọn hắn cái nào lấy được a? Họ Phlìn thu mua, bọn hắn một mực có người tại diễn đàn cùng địa phương khác, giá cao thu mua trò chơi vật phẩm, sở dĩ có thể thu được hai cái quần trụ, cũng không kỳ quái. May mà chúng ta công hội lập tức liền muốn lên tới cấp 2, hai cấp chiến kỳ có thể để cao chúng ta không ít chiến lực, lá cờ lượng máu cũng nhiều hơn. Hừ, là nhanh, ngươi nếu là có không cần tranh bị Vậy nhanh đi quên điểm, nhanh chóng đem công hội đẳng cấp làm đến cấp 2. Trương Sơn có chút xấu hổ, hắn hiện tại không có thứ gì, rác rưởi trang bị sớm quên xong, hoặc là liền ném cửa hàng còn vật liệu, hắn trong kho đều là hữu dụng. Hiện tại hắn trừ quên một cái kim tệ bên ngoài, cái gì cũng không được quên. Hiện tại không có, hôm nay soát một ngày quái thì có, trước rời vào các ngươi rồi. Tốt ra, 8 giờ tối trước đem công hội làm đến cấp 2, vấn đề không lớn. Trương 93. Công hội khiêu chiến mở ra. Trương 93. Công hội khiêu chiến mở ra Một mực soát đến công hội khiêu chiến sắp bắt đầu rồi, Trương Sơn cuối cùng lên tới 26 cấp, tranh thủ thời gian về thành. Công hội chiến nhân viên tham dự, nhất định phải tại công hội trụ sở bên trong mới có thể tiến nhập khiêu chiến hai đồ. Cái này có chút kéo, làm cho hắn bây giờ còn được về thành mới được, đánh xong công hội chiến lại được hoa bó lớn thời gian chạy khắp bản đồ. Chú Hoạch không có chút nào nhân tính a, nếu là có thể trực tiếp ở bên ngoài, liền có thể tiến vào khiêu chiến địa đồ tốt bao nhiêu a đọc đầu về thành. Lúc chiều, công hội đẳng cấp tại những khác người nỗ lực, đã lên tới cấp 2, thành viên mới cũng rất nhanh liền chiều đấy. Hiện tại Phong Vân Công Hội đã là một cái có được một vạn thành viên đại công hội, chỉ cần đoàn kết lại, giã ngoại hôn chiến hoàn toàn có thể nghiền ép sở hữu đáng tiếc công hội khiêu chiến có tham chiến nhân số hạn chế bằng không toàn viên một tiếng địa đồ Đông Hải Long Vương sợ là muốn trực tiếp sụp đổ đi. Bây giờ công hội trụ sở khắp nơi đều là người, mặc dù công hội kiến trúc vẫn là chỉ có hai cái, nhưng là nhân khí đã vượng lên, lên rồi. Giống chuyện như vậy cũng không tiếp tục giống vừa thiết lập thời điểm lớn nhỏ mèo mấy chục con. Vãi lều, thần khí đại lao ngươi cuối cùng chịu trở về thành a, còn tưởng rằng ngươi muốn xuất đến Thiên Hoàng Địa lao đâu? không có cách, kém một tí xíu thăng cấp, đành phải trước tiên đem đẳng cấp thăng lên đến lại nói, mẹ nó, ngươi đều 26 cấp sao? quá lưu bước đi, ta mới 22 cấp à? hiện tại một ngày đã thăng không đến một cấp, ngươi làm sao 25 cấp còn thăng được nhanh như vậy? không nhanh a, đều đã quét hai ngày rồi. ngươi làm gì muốn cùng thần khí đại lão so? đây không phải tự tìm phiền phức à, ngươi cày quái hiệu suất có đại lão một nửa sao? một nửa? ngươi quá để mắt ta, có thể có một phần ba liền thắp nhang cầu nguyện a. thần khí đại lão, đi lên, đến công hội trước đại điện bia đá kia tập hợp chờ sau đó một đợt tiến vào khiêu chiến địa đồ. Trương Sơn cùng theo đi tới bia đá nơi Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn đã tại nơi đó tập hợp. Chỉ chờ 8 điểm thời gian vừa đến, liền tiến khiêu chiến địa đồ. Tham chiến nhân viên đã cho tốt, thông qua bia đá có thể xem xét đến, Sở Hữu tham chiến nhân viên tin tức đây là trải qua cuối cùng tuyển chọn 200 người, bất quá Trương Sơn phần lớn cũng không nhận ra. Nói thật, Trương Sơn gia nhập Phong Vân công hội cũng không ngắn thời gian đừng nói sau này gia nhập thành viên mới, chính là những cái kế hoạch tâm đại lão, hắn vậy nhận không hoàn toàn. Tâm tư không có ở phía trên kia, mỗi ngày không phải tẩy quái chính là ngẫu nhiên đi trả người. Cùng bọn hắn rất ít một đợt tổ đội tẩy quái cái gì, trao đổi ít Tự nhiên là không nhận ra rồi. Mặc dù Trương Sơn không biết người khác, nhưng là người khác đều biết hắn á thần khí đại lao đẳng cấp bảng đệ nhất. Danh ký lớn cực kỳ, đừng nói công hội thành viên, coi như toàn bộ trong trò chơi, không biết Bồ Tát sáu đẳng, cũng không còn bao nhiêu. Các người biết rõ khiêu chiến địa đồ là cái gì bố cùng sao? Ba cái lá cờ có hay không thứ tự trước sau á vẫn là có thể tách ra chặt. Trương Sơn rất nhiều năm không có chơi game, cũng không biết loại này thủ cờ hình thức là thế nào tiến hành. Là nhất định phải chặt xong cái thứ nhất lá cờ, tài năng chặn cái thứ hai lá cờ đầu, vẫn là có thể tách ra ba cái lá cờ một đợt chặn. Hắn là hoàn toàn không biết. Không biết chúng ta lần này công hội chiến là trong trò chơi lần thứ nhất công hội chiến, trừ có thể thấy một điểm công khai tin tức, cái khác cái gì cũng không biết. bình thường tới nói, hẳn là theo trình tự đến, do xa tới gần, chặt xong cái thứ nhất lá cờ, tài năng chặt cái thứ hai, cũng không biết thế giới mới bên trong có đúng hay không vậy như thế thiết định. vậy chúng ta làm sao làm, có sắp xếp sao? cũng không thể đều canh giữ ở cái thứ nhất lá cờ bên dưới, chờ bọn hắn tới chém a. tạm thời kế hoạch là phân hai đội, một đội canh giữ ở cái thứ nhất lá cờ, một đao mang một cái khác đội tại phụ cận, tùy thời chuẩn bị chi viện. Bởi vì không biết Đông Hải Long Vương bọn hắn lấy được quyển trục rốt cuộc là loại hình gì, cho nên không thể đều tập trung ở một đợt, vạn nhất là cái phạm vi lớn tổn thương, kỹ năng lợi nói, chúng ta liền toàn nạ. Còn có cũng không biết khiêu chiến địa đồ lớn bao nhiêu, vạn nhất điểm phục sinh cách cái thứ nhất lá cờ quá xa lời nói, phục sinh sau được chạy thật lâu, vậy liền rất phiền toái. Không dùng mủ nhọc lòng, thực lực chúng ta nghiền ép, làm sao đều có thể đánh thắng? Hừ, chờ tiến địa đồ sau tùy cơ ứng biến đi. Hệ thống thông cáo, tung hành tứ hại công hội khiêu chiến phong vân công hội lập tức bắt đầu, mời song phương tham chiến thành viên tiến vào khiêu chiến địa đồ. Tiến vào địa đồ sau 1 phút chính thức mở ra khiêu chiến. Nghe tới thông cáo vang lên, đám người hào ào tiến vào tiến đồ. Vãi lều, cái này không phải liền là cái tháp phòng trò chơi sao? Chỉ bất quá đem tháp phòng ngự đổi thành chiến kỳ. Cũng thật là a, chiến kỳ phân bố tại 3 phương hướng, có chút không tốt thủ a. Như vậy càng tốt hơn Đông Hải Long Vương cũng chính là dựa vào hai cái quần trụ, nhìn hắn làm sao tại 3 phương hướng dùng. Ba cái giữa đường tây tối, có đúng hay không cũng giống cái khác tháp phòng trò chơi mở dạng, có giá quái suất, mà lại quét sẽ thêm mở UFF. Không biết ta, trước thủ một đợt lại đi xem một chút đi. Điểm phục sinh cách chiến kỳ không tính xa, nhiều nhất chạy 2 3 phút liền đến chạy đến. Coi như treo một lần cũng không còn quan hệ. Treo một lần là không có việc gì, nhưng là tốt nhất đừng treo lần thứ hai, như thế phục sinh thời gian kéo dài lời nói, liền sẽ rất phiền phức. Được rồi, hiện tại ta đến an bài phân lộ. Phong Vân Thiên Hạ đánh gãy nghị luận của mọi người rồi nói ra. Một đao mang một đội lên trên đường, hỏa pháo mang một đội đi tới đường, ta mang trung lộ, mỗi đội 50 người, đạo tặc toàn bộ phân tán, đi hai bên rừng cây xem xét, đối diện rừng cây cũng muốn xem xét, nếu là thật có bẫy UFF lời nói, sớm cho kịp thông tri, những người còn lại tại trung lộ hậu phương, tùy thời chuẩn bị ba đường chi viện. Lão đại, như vậy chi nhánh ngân hà sao? Bọn hắn nhất định là tập trung một đường đẩy đi tới a. Cứ như vậy làm, bọn hắn đẩy một đường lời nói, chúng ta trước hết thủ một lần, cái khác hai đường cấp tốc chém bọn họ chiến kỳ. Cũng đúng nha, bọn họ lá cờ mới cấp 1, 1 triệu máu, 50 người một đợt chặt lời nói, 2 3 phút liền có thể chặt bạo Bọn hắn hẳn là cũng sẽ phân điểm người phòng thủ, dù sao tại phe mình dưới chiến kỳ có thể thêm toàn bộ tính, người ít đánh người nhiều còn phải kém cách không lớn, cũng là có thể thủ. Một phút sau, kèn lệnh thổi lên, trống trận dống lên, công hội khiêu chiến chính thức bắt đầu. Phong Vân Thiên Hạ vung tay lên. Ý dự theo kế hoạch xuất phát. Trương Sơn đi theo Phong Vân Thiên Hạ một đợt hướng trung lộ chiến kỳ tiến lên. Phong Vân Thiên Hạ đem Trương Sơn an bài tại trung lộ mục đích, là vì phòng ngừa Tung Hoành Tứ Hải công hội đánh trước đường biên. Như thế Trương Sơn liền có thể nhanh chóng hai bên chi viện. Trung lộ cùng hai đầu đường biên khoảng cách không tính quá xa, hai ba phút bên trong có thể chạy đến, thời gian này bên trong Tung Hoành Tứ Hải công hội không có khả năng chém đứt bọn hắn 500 máu chiến kỳ. Coi như bị công kích đường kia, phòng thủ thành viên toàn bộ chết xong, một phút phục hình tăng thêm chạy đường thời gian. 3 phút sau còn có thể tiếp tục phòng thủ, tăng thêm Trương Sơn cùng hậu bị bộ đội tiếp viện, hẳn là có thể thủ được. Coi như cuối cùng thất thủ, chí ít cũng có thể tiêu hao hết Đông Hải Long Vương một cái quân chủ. Mà bọn hắn mặt khác hai đường, còn có thể công kích tung hành tứ hải công hội chiến kỳ, nói không chừng còn có thể trước một bước chém đứt đối phương lá cờ đâu. Phong Vân Tiên Hạ an bài chiến thuật, chính là đội quân. Nếu là Đông Hải Long Vương dám tập trung đẩy một đường, kia Phong Vân công hội bị công kích đường kia liền tận lực kéo dài thời gian. Cái khác hai đường thì tấn công mạnh. Chương 94, không có đấu võ liền khóa chặt thắng cục. Chương 94, không có đấu võ liền khóa chặt thắng cục. Phong Vân công hội chia ra ba đường, các thủ một cái chiến kỳ, đạo tặc thì tản vào hai bên rừng cây. Xem xét phải chăng có giá quái đồng thời cũng là làm lính gác, phòng ngừa tung hoành tứ hải công hội quấn sau đánh lén. Còn giữ lại hơn 30 người thì tại Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn hậu phương, coi như lực lượng cơ động, tùy thời chuẩn bị chi viện các phương. Trương Sơn đi theo Phong Vân Thiên Hạ phòng thủ trung lộ, kèn lệnh thổi lên sau một hàng 50 người, liền hướng chiến kỳ vị trí gấp chạy. Cũng không lâu lắm, bọn hắn chạy tới chiến kỳ vị trí. Một tòa cao lớn bệ đá đứng sừng sững ở đại lộ trung ương, trên bệ đá một cây chiến kỳ đón gió tung bay, mặt cờ tự tự, Phong Vân hai cái chữ to. Chiến kỳ thuộc tính có thể xem xét. Công hội chiến cờ, Phong Vân công hội, cấp 2. Điểm sinh mệnh 500 vạn, phòng ngự giá trị ngàn, gia tăng công hội thành viên thuộc tính 20% tác dụng phạm vi 100 ngựa. Trương Sơn nhìn bản thân thuộc tính, quả nhiên, tăng thêm chiến kỳ trạng thái cùng đạo sĩ công kích chúc phúc về sau, lực công kích của hắn đạt tới ngàn. Lượng máu gia tăng 20% về sau, vậy hơn 2 vạn rồi. Tại dưới chiến kỳ phòng thủ tác chiến, chỉ cần đối diện không có loại kia siêu cường bộc phát kỹ năng, tùy tiện mang hai cái phụ trợ, Trương Sơn dám cùng mấy chục người đối chọi. Hắc hắc, bộ thêm 20% toàn thuộc tính chính là thoải mái a, công kích, phòng ngự cùng lượng máu toàn diện tăng lên. Các ngươi có phát hiện hay không, chiến kỳ còn có phòng ngự giá trị, không chỉ là lượng màu cao, phòng ngự cũng có 2000, cao như vậy phòng ngự bình thường công kích đánh không ra bao nhiêu tổn thương a. Đúng vậy, phần lớn người đoán chừng chỉ có thể đánh ra 1-200 tổn thương. Vậy chúng ta không phải nằm thắng a, coi như chúng ta không tuân thủ lá cờ, bọn hắn cũng rất khó tại thời gian kết thúc trước chém ngã ba cái lá cờ a. Còn giống như thật sự là a, chúng ta là bị khiêu chiến phương, chỉ cần tại sau khi chiến đấu kết thúc, còn có lá cờ tại, coi như chúng ta thắng lợi, ta không để ý tới giải sai a. Có lẽ vậy, nếu như tung hành tứ hải chiến kỳ Lực phòng ngự cũng có cao như vậy lời nói, chúng ta cũng rất khó chém đứt ba người bọn hắn lá cờ, cũng không thể còn có thế hòa a. Không sai, thông cáo đã nói rõ ràng, thời gian sau khi kết thúc, bị khiêu chiến phương còn có lá cờ tại, coi như khiêu chiến thất bại, bọn hắn thất bại đương nhiên chính là chúng ta thằng a. Vãi lều, lão đại, chúng ta còn phải cố gắng sao? Nếu không liền nằm đến thời gian kết thúc a. Tốt, vậy chúng ta trước hết phòng thủ, hai đầu đường biên cũng giống vậy, không muốn liều lĩnh, chờ bọn hắn đến công. Hắc hắc, làm Đông Hải Long Vương nhìn thấy chúng ta chiến kỳ lượng máu cùng phòng ngự về sau, không biết có thể hay không sụp đổ. Xác định vững chắc sụp đổ a, chúng ta chỉ cần tùy tiện quấy dối một lần, bọn hắn cũng không thể ở một cái giờ bên trong chặt xong ba cái lá cờ. Trên thực tế không cần chờ nhìn thấy Phong Vân Công hội chiến kỳ, Đông Hải Long Vương đã sớm muốn đi mua thuốc hối hận a bởi vì từ chính bọn hắn chiến kỳ tin tức, liền có thể suy tính ra Phong Vân Công hội chiến kỳ tu tính. Tung hành công hội chiến kỳ là 1 triệu lượng máu, phòng ngự giá trị là 1 ngàn. Phong Vân Công hội tại thế triều thời điểm, đem đẳng cấp lên tới cấp 2, bọn hắn vậy đã sớm lấy được tin tức. Căn bản không dùng nghe ngóng, Phong Vân Công hội thăng cấp về sau, chấm trận tuyển nhận công hội thành viên, rõ ràng là công hội đẳng cấp tăng lên, có thể dung nạp càng nhiều thành viên. Vừa vặn liền kẹt tại thời gian này điểm, Phong Vân công hội đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 2, Đông Hải Long Vương đã sớm buồn bực chết. Lúc đầu hắn còn muốn dựa vào hai cái quyền trụ, một đợt diệt Phong Vân công hội phòng thủ nhân viên, sau đó một đợt chặt lá cờ. Cấp một lá cờ nhẹ nhõm liền có thể chặt bạo, liền xem như cấp 2 lá cờ, có 500 vạn lượng máu. Mặc dù không thể tại Phong Vân công hội người phục sinh đuổi tới trước, tướng kỳ tử chém ngã, nhưng ít ra vẫn là có hy vọng chứ phải. Bây giờ thấy bản thân cái này phương chiến kỳ, có 1000 phong ngự, suy nghĩ lại một chút Phong Vân công hội cấp 2 chiến kỳ. Phong ngự so với bọn hắn cái này phương, khẳng định còn cao hơn không ít, có chút đau đầu sốc động à, sớm biết nên lại điệu thấp phát triển một đoạn thời gian. lão đại, làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn đi chém bọn họ lá cờ sao? tung hành tứ hải công hội thành viên đều rất để mài, một trận vừa bắt đầu liền nhất định thất bại chiến đấu, thật sự là nhường cho người tuyệt vọng à? chặt, vì cái gì không chặt, coi như chặt không ngã bọn họ lá cờ, cũng phải đem bổ tát sáu nòng giết mấy lần. đông hải long vương hung hăng nói, hắn đối trương sơn đoán niệm vô cùng lớn, vốn định thiết lập công hội về sau, một sớm thành danh thiên hạ biết, chỗ nào nghĩ đến sẽ đụng phải trương sơn quái thai như vậy, mặt bị đánh được bằng mệt vang. Quả thực không thể nhịn à, nếu không phải coi như lại đi đương dương thành vẫn là đánh công lại, hắn đã sớm dẫn người tới đem Trương Sơn chém. Mặc dù tại công hội khiêu chiến trong địa đồ, tử vong sẽ không rơi kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn là muốn đem Trương Sơn chém ngã mấy lần, trước suất ngủ hắc khí. Lão đại nói đúng, nhất định phải đem Bồ Tát 6 nòng tiện nhân kia chém ngã, hắn quá mẹ nó tiện, mang theo chúng ta nhiều như vậy hướng trong bầy quái chạy. Đúng đấy, nhất định phải chém hắn. Đi, tập trung lực lượng đẩy trung lộ, cái khác hai đường không cần phải để ý đến, ta trước dùng quyền trục đem bọn hắn người toàn bộ thanh trở về, sau đó chiếm đóng lá cờ một phía, để bọn hắn sống lại về sau vậy thêm không đến lá cờ thổ tính Đông Hải Long Vương mang theo hơn 100 người trùng trùng điệp điệp hướng Trương Sơn bọn hắn phòng thủ trung lộ chiến kỳ xung lại cũng không lâu lắm Phong Vân công hội bên này đạo tặc liền phát hiện bọn hắn phát hiện Đông Hải Long Vương bọn hắn hơn 100 người chính hướng chúng ta trung lộ vào tới Đông Hải Long Vương người anh em này vẫn là đầu sắt ta lão đại làm sao làm khiên thịt hàng phía trước những người khác tận lực chạm tách ra một chút đều chú ý nhìn Đông Hải Long Vương ta đoán chừng quyển trục đều trên tay hắn đừng bị một lần cho hết giây Đường Biên ném thử chém bọn họ lá cờ Trương Sơn là không sao cả Hắn trọng sinh kỹ năng đã làm lệnh tốt, cũng không phải là rất lo lắng Đông Hải Long Vương quyền chủ. Lại lưu bức quyền chủ còn có thể treo hắn hai lần không thành, quá mức cho không một đầu tốt số rồi. Mười giây sau đứng lên, tiếp tục làm. Cũng không lâu lắm, Đông Hải Long Vương mang người đi tới trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy Đông Hải Long Vương về sau, Phong vân Thiên Hạ mở miệng nói ra: Long Vương huynh, chúng ta trước kia không có đắc tội qua người đi. Thiên Hạ huynh nói đùa, cũng chính là cái trò chơi, bằng không ta nào dám chọc giận ngươi à? Nhà các ngươi lão gia tử tùy tiện mở miệng, chúng ta đều phải uống gió tây bắt đi. Vậy là tốt rồi, ta biết rõ các ngươi quy mô tiến quân thế giới mới. Nô cầu cấp bách khai hỏa danh khí, liền đều bằng bản sự đi. Thiên hạ huynh, lần này chúng ta là nhật thua, ta biết rõ lúc này chúng ta vô luận như thế nào vậy không thắng được, bất quá ta nghĩ chặt Bồ Tát sáu nòng mấy lần, không biết Thiên hạ huynh có được hay không cái thuật tiện. Đây không có khả năng, gia nhập Phong Vân công hội đều là ta huynh đệ, ta coi như không thể toàn bộ chiều ứng đến, cũng không thể nhường người ở trước mặt ta chém ta huynh đệ đi. Vậy được rồi, Thiên hạ huynh là người, ta là biết đến, vậy liền nhìn hắn tạo hóa, ta là nhất định phải chém ngã hắn một lần. Vãi lều, Trương Sơn đứng tại cách đó không xa, nghe tới Đông Hải Long Vương thế mà trực tiếp từ bỏ công hội khiêu chiến thi đấu chỉ vì chém hắn một lần có như vậy lớn thù sao không phải liền là chém hắn hai lần bạo đem lưới búa sao những đại lão này như thế mang thù sao vẫn phải là cẩn thận một chút Trương Sơn lặng lẽ hướng phía sau di động nghe nói ngươi có lớn uy lực quyền chủ nhưng là uy lực to lớn hơn nữa vậy không có khả năng diệt toàn địa đồ đi ta lui về sau còn không được sao để Phong vân Thiên Hạ bọn hắn ở phía trước đỉnh trước lấy Trương Sơn nháy mắt hóa thành gã bỉuội lặng lẽ meo meo lui về sau Trương Chín đứng lên liền chạy Trương Chín đứng lên liền chạy Trương Sơn lặng lẽ lui lại cử động, rất nhanh liền bị tung hoành công hội người phát hiện. Không tốt, Bồ Tát sáu ngang muốn chạy, lão đại, chúng ta nhanh lên, đừng nói nhảm. Một đất đông, Đông Hải Long Vương sau khi nói xong, móc ra một cái quyển chủ. Phong Vân công hội người thấy thế, lập tức tan tác như chim ông, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, chỉ thấy Đông Hải Long Vương trên tay quyển chủ hóa thành điểm sáng, chậm rãi tiêu tán về sau, trên bầu trời nháy mắt mây đen dày đặc, vô số lôi đình rơi xuống, toàn bộ chiến kỳ bốn phía rất nhanh bị lôi đình bao phủ, không đến nhanh chóng chạy mọi người, toàn bộ ngã xuống đất. Trương Sơn xem như chạy nhanh nhất, nhưng mà cũng không còn cái gì dùng. Lôi đình rất mau đem hắn vậy bao phủ lại, kết xù tổn thương bốc lên, dây ngã. Vãi lều, đây là cái gì quần chủ? Hắn hơn hai vạn máu, cũng là dây ngã, căn bản không thấy rõ mức thương tổn đây là bao nhiêu vạn tổn thương. Do người a mà lại tổn thương vây cũng là siêu cấp rộng, ít nhất là 500 ngựa. Cung quyền trục này so ra, cung tiến thủ trung cực kỹ năng, quần tinh chi nộ liền lộ ra yếu bạo A quần tinh chi nộ tổn thương phạm vi mới 50 ngựa, gấp mười tổn thương mặc dù rất nhiều, nhưng là rất nhiều khiên thì vẫn có khả năng khiên qua được. Nhưng là Đông Hải Long Vương quyền trục này tổn thương, chỉ ít trước mắt hai cũng gánh không được, liền ngay cả tiểu thư ký cũng là dây ngã đi theo phong vân thiên hạ một đợt phòng thủ trung lộ chiến kỳ người, toàn bộ đều đổ xuống, đứng được lại mở cũng vô dụng, một cái đều không trốn qua. Nhanh lên một chút phục sinh chạy tới, cái khác hai đường trước chặt lá cờ, chặt xong lại đến chi viện, trung lộ phục sinh về sau, không muốn xông đến quá gốc, chậm rãi quấy rối là được. Những người khác phục sinh đi, chỉ có Trương Sơn còn nằm. Không phải hắn không muốn đi phục sinh a, thật sự là hắn còn có một đầu mệnh a, trọng sinh kỹ năng không có tiêu hao trước đó, không tính tử vong, không, có phục sinh truyền hạng. Hy vọng tung hành công hội người không thấy được hắn. Dù sao hắn nằm địa phương cách chiến kỳ có chút xa. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Trương Sơn nằm trên mặt đất yên lặng cầu nguyện. Phong Vân công hội người toàn bộ phục sinh đi, một nửa người trước chặt lá cờ, những người khác tản ra cảnh giới. Cuối cùng là đem bồ tát sáu nòng tiện nhân kia cho chơi ngã, đáng tiếc không phải dùng lưỡi búa chặt, không mang cảm à. Xác định hắn treo sao? Lần trước hắn nhưng là treo về sau, không biết thế nào lại đứng lên. Vãi lều, nói đúng, nhanh đi tìm xem, nhìn xem có trên mặt đất có hay không thi thể. Nếu như mà có, vây quanh thủ gì? Mẹ nó! Thông hành công hội người nhanh như vậy liền kịp phản đứng sao? Hắn còn kém vài giây mới có thể đứng đứng dậy, ai trước đó Trương Sơn cảm thấy 10 giây sau trọng sinh, cái này thiết lập rất hoàn mỹ. Có thể tránh những cái kia phạm vi lớn tiếp tục tổn thương kỹ năng, lại như bức kỹ năng, cũng không thể tiếp tục 10 giây còn tại đi. Tựa như tế tự đại chiêu, mưa lửa đầy trời chính là tiếp tục 5 giây, còn tinh chi nội vậy tiếp tục 5 giây. Mà trọng sinh kỹ năng là ở ngã xuống đất sau 10 giây phát động, 10 giây sau đứng lên không phải liền là vừa vặn. Kỹ năng tổn thương kết thúc. Mà bây giờ hắn là ước gì trọng sinh kỹ năng có thể rút ngắn vài giây là tốt rồi, ai Trương Sơn cầu nguyện cũng không có hiệu quả. Cũng không lâu lắm, nằm dưới đất Trương Sơn liền bị người phát hiện, bất quá 10 giây thời gian hẳn là cũng sắp đến đến rồi. Quẩn trúc tiếp tục thời gian liền có 5 giây, tăng thêm tung hành tứ hải công hội người, là một lát sau mới phản ứng được. Còn có cơ hội. Vãi liều, Bồ Tát 6 nòng ở đây, nằm trên mặt đất giả chết, mau tới người. Mẹ nó, chẳng lẽ là giả chết kỹ năng sao? Mau qua tới thủ thi. Phát hiện Trương Sơn chỉ có một người, những người khác thì nhanh chóng hướng hắn nằm thi địa phương dựa đi tới. Đống nhiên Trường Sơn tại chỗ đứng lên. Tung hành tứ hải công hội người đều sợ ngây người. Sao, đây rốt cuộc là kỹ năng vẫn là đạo cụ a? vì cái gì có thể có hai đồ mệnh. trước đường quản, nhanh chóng ở hắn, chỉ cần ngăn chặn hai giây, chúng ta liền có thể nối liền kỹ năng. một lần nữa đứng lên trương sơn, không nói hai lời, trực tiếp mở ra cuồng bạo kỹ năng, miễn dịch hết thể không chế, tranh thủ thời gian hướng phía sau chạy tới. hậu phương bộ đội tiếp viện hẳn là cũng sắp đến, chỉ cần cùng bọn hắn tụ hợp, trương sơn cũng không cần lại lo lắng. phong vân tiên hạ bọn hắn những cái kia đã treo người, lại muốn muộn một chút tài năng tới, trương sơn là chờ không đến bọn hắn phục sinh chạy tới. nhưng là trương sơn không cần chờ đến phong vân thiên hạ bọn hắn, hắn chỉ cần cùng hậu bị bộ đội tụ hợp bên trên, có phụ trợ cho hắn tăng máu có khiên thịt đem hắn khiêng một lần tổn thương, hắn liền sẽ không sợ tung hoành tứ hải công hội những người này, có người hiểm hộ cùng tăng máu, hắn đứng cọc gỗ vô địch. Trương Sơn mở ra cuồng bạo ở phía trước phi nước đại, tung hoành công hội người toàn bộ ở phía sau truy, ngay cả phong vân công hội lá cờ đều không chém, thật là hoàn toàn bỏ qua, chỉ vì chém hắn một lần, tốt quá mức ca từng đạo lưu tinh tiễn trên người Trương Sơn loại qua, mịt cung bạo kéo dài 10 giây thời gian bên trong bất kỳ cái gì khống chế kỹ năng đều chẳng không ngừng hắn. Mẹ nó, Bồ Tát sáu nòng vì sao lại có nhiều như vậy kỳ quái kỹ năng? tại chỗ phục sinh biến thái như vậy kỹ năng liền không nói cái này miễn dịch không chế lại là cái gì kỹ năng à? quỷ biết mà lại hắn tỷ lệ bạo kích vậy cao đến doan người không biết có phải hay không là có cái gì thêm bạo kích kỹ năng? quan mẹ nó có cái gì kỹ năng? chúng ta nhiều người như vậy đuổi kịp liền có thể chém chết trước mặt đừng có ngừng cho ta một mũi truy phong vân thiên hạ bọn hắn sống lại còn muốn chút thời gian ta liền không tin chặt không ngã bồ tát sáu đẳng đông hải long vương bọn hắn căn bản không biết phong vân thiên hạ ở phía sau còn lưu lại một bộ phận bộ đội tiếp viện trương sơn không cần chờ phong vân thiên hạ xuống lại chỉ cần cùng hậu bị bộ đội tụ hợp là được đương nhiên Coi như biết rõ, Đông Hải Long Vương bọn hắn đồng dạng sẽ tiếp tục đuổi, hoàn nghiệm thật sự là có chút nặng. Tại quân bạo tiếp tục thời gian tại nhanh lúc kết thúc, Trương Sơn thấy được quân đội bạn. Các huynh đệ, tốc độ chi viện một lần, nhanh gánh không được a." "Vãi lều, thần khí đại lao không có treo. Không phải nói lao đại bọn họ đều bị Đông Hải Long Vương một cái quật trụ, tất cả đều đưa đi sống lại sao?" "Hỏi nhiều như vậy làm gì, nhanh tiếp ứng thần khí ca. Đại lao chịu được." "Mẹ nó, tung hành công hội làm sao lại đuổi tới nhiều người như vậy, bọn hắn không chặt chúng ta lá cờ sao?" Nhìn thấy Trương Sơn phía sau cái mông, chí ít có trên trăm truy binh tiếp ứng quân đội bạn đều sợ ngây người, đây là không có ý định chém bọn họ lá cờ, cũng muốn chém Trương Sơn a bọn hắn rất xa đều cảm giác được, Đông Hải Long Vương bọn họ đào thiên đoán khí a cùng bộ đội tiếp viện tụ hợp về sau, Trương Sơn lập tức quay đầu nổ súng. Cùng nhiệt kỹ năng mở ra, hôm nay vừa thăng lên một cấp, nhiều hơn một cái điểm kỹ năng, bây giờ là cấp 4 của nhiệt, tăng lên tốc độ đánh 40%. 6 giây chân năm nhân, không giải thích. Phẫn nộ viên đạn như trời mưa bình thường, bắn về phía tung hoành công hội thành viên. Trương Sơn chuyên chọn những cái kia da giòn đánh, da dày nghề nghiệp chiến sĩ trước hết để cho quân đội bạn khiên một hồi, mặc dù bọn hắn người ít nhưng là chỉ cần hơi đỉnh một lát là được, Trương Sơn rất nhanh liền đem truy ở phía trước ra giòn đánh bại. Sau đó tiếp tục công kích ra dãy, đằng sau lần lượt đuổi theo tới Đông Hải Long Vương, trực tiếp liền nổi giận. Kém một chút liền chặt ngã Trương Sơn, làm sao còn sẽ có người tiếp ứng à, Chiến sĩ tiến lên, những người khác vậy toàn diện ép lên, ta liền không tin, chúng ta hơn 100 người, đánh không lại bọn hắn ba mươi mấy. Nhưng mà Trương Sơn cuồng bạo phát ra, chẳng mấy chốc sẽ để hắn rõ ràng, có lúc nhiều người cũng không có dùng. Lần trước tại sói hoang sơn núi, bọn hắn có thể chém ngã Trương Sơn một lần, đó là bởi vì không có đồng đội hỗ trợ một mình hắn lời nói, thật sự là chịu không được nhiều như vậy giao phay chém lung tung. Lúc này có hơn 30 đồng đội hiệp trợ. Nhìn Đông Hải Long Vương bọn hắn làm sao xông lên Đông Hải Long Vương, mẹ nó hai đầu bệnh chết treo phê. Bồ Tát sáu nòng, không phục ngươi vậy bật cái hạc ta Đông Hải Long Vương. Các huynh đệ, cùng tiến lên, treo phê lại treo giao phay của nã. Chương 96, văn chiến. Chương 96, văn chiến. Nhìn thấy Trương Sơn đã bị Phong Vân Công hội người tiếp ứng hiểm hộ quá khứ, hơn nữa còn đánh bại hắn bọn hắn hơn 10 người Đông Hải Long Vương hoàn toàn nổi giận, kêu gọi còn lại người toàn diện ép lên, định dùng chiến thuật biển người đem Trương Sơn bao phủ. Vá. Tung hành tứ hải như thế nhiều người một đợt xông tới, làm sao bây giờ a? Thần khí ca. Phong Vân công hội tại chỗ chỉ có chừng 30 cá nhân, đối mặt với đối phương mấy lần nhân số ưu thế, có chút hoảng. Đừng hốt hoảng, chiến sĩ thẻ tốt hàng phía trước, các ngươi chỉ cần ngăn trở bọn họ cận chiến giao phay là được, viện chỉnh toàn bộ giao cho ta, bọn hắn xông không được. Đối mặt Đông Hải Long Vương biển người chiến thuật, Trương Sơn không có chút nào hoảng, bằng hắn mắt hướng thêm tầm bắn ưu thế cùng nổ tung giống như phát ra, bọn họ ra giò đừng nghị xông lên đến như Tung hành tứ hải công hội bên trong, tay cầm đao dao phay nghề nghiệp chiến sĩ. Coi như xông tới cũng vô dụng, Trương Sơn bên người hơn 30 đồng đội hoàn toàn chống đỡ được. Mà lại, cũng không phải là tất cả nghề nghiệp chiến sĩ đều có thể xông đến đi lên, thủ hộ chiến sĩ bởi vì có thủ hộ chi tâm kỹ năng. Thiên nhiên khiến thịt, lấy hiện tại giai đoạn tợ lệ tổn thương phát ra, rất khó bị đánh bại, nhưng là cuồng chiến sĩ cùng ma kiếm sĩ sẽ không như vậy thị. Ngang nhau cấp bậc cùng trang bị lời nói, cũng liền so ra giòn lượng máu nhiều đến không đến gấp đôi, thực có can đảm xông lên chịu chết lời nói. Trương Sơn vậy không dùng được mấy pháp, liền có thể đánh bại. Những người khác cấp tốc đứng vào vị trí, Trương Sơn thì hóa thân pháo đài, đem Tung Hoành công hội vọt tới ra giòn từng bước từng bước đánh bại. Bình thường hai thương liền có thể giải quyết một cái, phát động bạo kích lời nói, bắn một phát sự Đông Hải Long Vương bọn hắn mặc dù có nhân số ưu thế, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, nhiều người cũng không có gì chứng dụng. Có Trương Sơn tại, bọn họ ra giòn nghề nghiệp căn bản là không xông lên được, chiến sĩ ngược lại là xông đi lên mấy chục người. Nhưng là Phong Vân công hội cái này bên cạnh cũng là có phụ trợ, một mực cho bị chặt người điên cuồng tăng máu đến mức bọn hắn bên kia bị Trương Sơn đánh ngã 20, 30 người, mà Trương Sơn bên kia mới bị chém ngã 3, 4. Chiếu tiếp tục như thế lời nói, muốn chém ngã Trương Sơn, vậy bọn hắn còn giữ lại cái này khoảng trăm lời, không phải muốn treo được không sai biệt lắm a mà lại phong vân tiên hạ bọn hắn lập tức liền có thể chạy tới chi viện, đến lúc đó có thể hay không chém ngã Trương Sơn còn chưa nhất định đâu. Lão đại, nếu không một cái khác quyển trục vậy dùng đi. Còn la đừng đi, liền vì chém ngã Bồ Tát 6 nòng một lần, liên tục dùng hai cái quyển trục đáng giá không? Mấu chốt là đem hắn chém ngã, hắn cũng không còn tổn thất gì a. Đúng vậy a, quyển trục quá mắc, mà lại rất không dễ dàng làm đến nha. Quẩn nó chi, đắt đi nữa cũng không sợ, không phải liền là tiền sao? về sau lại mua là được rồi bồ tát 6 nòng nhất định phải chém ngã tung hành công hội người đều đối trương sơn oán niệm rất lớn quả thực là dự định muốn dùng tiền đập chết hắn tốt chờ chút ta sử dụng quyển trục về sau đại gia lại rồng quyển trục này so trước đó kém rất nhiều chỉ thêm phòng ngự mà lại tiếp tục thời gian cũng không dài đại gia tranh thủ thời gian mau chóng đem bồ tát 6 nòng chém ngã sau đó trở về chúng ta dưới chiến kỳ thủ đến khiêu chiến thi đấu kết thúc là được dù sao khiêu chiến thi đấu vậy đánh không thắng lại không có nhận thua cơ chế đông hải long vương dự định chém ngã trương sơn liền ở tại phe mình dưới chiến kỳ hôn đến thời gian kết thúc thì thôi. Trương Nghị chém ngã Trương Sơn bên ngoài, hắn không muốn lại vì những chuyện khác nỗ lực đánh lui một đợt tiến công về sau. Trương Sơn phát hiện Tung Hành Tứ Hải người không tiếp tục xung kích, mà là toàn bộ hướng Đông Hải Long Vương dựa sát vào. Mà Đông Hải Long Vương thì xuất ra một trương quyền trục. Vãi lều, còn tới. Các minh đệ, chạy mau. Trương Sơn mặc kệ Đông Hải Long Vương quyền trục là cái gì loại hình, chạy trước vì kính. Phong Vân Công hội bên trong những người khác cũng đều chạy tứ phía Đông Hải Long Vương khẽ cắn ngôi, sử dụng quyền trục. Quyền trục tiêu tán, Tung Hành Tứ Hải thành viên trên thân, đều phủ lấy một cái lưu quang cái lồng. Hướng Trương Sơn cái này bên cạnh điên cuồng đuổi theo đến Như Phong Vân công hội những người khác, chỉ cần không phải xui xẹo vừa vặn chặn đường, đều thí sự không có, Đông Hải Long Vương bọn hắn đều chẳng muốn phản ứng. Sao, cái này Bồ Tát sáu nòng quá kê thật đi, lão đại vừa xuất ra quyển trục, hắn liền chạy, thật mẹ nó tiện a. Thật mẹ nó hèn mọn, ta muốn là có thần khí nơi tay, còn chạy cái giám a. Mau đuổi theo, hôm nay nhất định phải chém chết hắn. Trương Sơn một đường phi nước đại. Hả? Đông Hải Long Vương đến cùng dùng quyển trục không có à? Vì cái gì không có nghe được động tĩnh gì? Hắn nhịn không được quay đầu nhìn phăng qua. Mẹ nó Đây là một phòng ngự quyển trục sao? Con tưởng rằng lại là một cái lớn uy lực 7 giây quyển trục đâu, bất quá nhìn thấy Tung Hoành công hội nhân thủ mang một cái lưu quang cái lồng. Trương Sơn không có nửa điểm hồi đầu lại chiến ý nghĩ. Hiện tại quân đội bạn tư tán, rốt cuộc khó mà tụ hợp lại, hơn nữa nhìn kia cái lồng lưu quang bốn phía dáng vẻ, không phải thêm biến thái phòng ngự, chính là thêm vô địch trạng thái, đồ đần mới cùng bọn hắn đánh. Kéo tới Tung Hoành tứ hải công hội quyển trục trạng thái biến mất, cùng Phong Vân thiên Hạ bọn hắn tụ hợp sau lại nói. Trương Sơn một bên chạy đường, một bên kêu gọi. Mau tới cứu mà a, Đông Hải Long Vương mang theo hơn 100 người, đuổi ta mấy con phù a. Thần khí ca chịu đựng, chúng ta lập tức liền đến. Thần khí đại lao quá chiêu kiều hận a, làm sao luôn bị người đuổi theo chặt a? Có thể mỗi ngày bị người đuổi theo chặt cũng là một loại mặt mũi a. Dù sao cũng so chúng ta loại này không có tồn tại cảm người mạnh a. Quả thực người qua đường giáp một viên, rất muốn bị một đám người đuổi theo chặt a. Chính ngươi, còn cần một đám người sao? Hai ba người, vài phút liền đem người của ngã. Nghĩ bị chặt còn không dễ dàng a, truyền tống tới nước ngoài, lập tức liền sẽ bị một đám người vây xem truy chặt. Quá mức a, mạng người quan trọng đại sự, các ngươi lại còn tại kia nói chuyện hiếm, có thể chạy nhanh một chút à? Trường Sơn không ngừng kêu gọi, Kỳ Thật hắn cũng chính là gọi gọi, tình huống cũng không phải là rất nguy cấp. Hắn là trước một bước chạy ra, mà lại tốc độ di chuyển vốn chính là rất nhanh, nếu không phải ngẫu nhiên có một hai chi lưu tính tiễn, quá nhiều đường chạy trốn, coi như chạy đến hướng Đông, Đông Hải Long Vương cũng đừng nghĩ đuổi tới hắn. Chúng ta đã rất cố gắng đang chạy à? Ngươi xem hai ta chân buôn bán được nhanh chóng, như cái mô tơ nhỏ đồng dạng, mẹ nó, còn có tâm tình nói đùa, thật là không có chút nào quan tâm Trường Sơn an toàn à? Trường Sơn ở phía trước chạy vui sướng, Đông Hải Long Vương thì đuổi đến rất lo lắng, quyển trục thêm phẳng ngự trạng thái từ từ tiêu tán. Bồ Tát sáu nóng, có gan liền dừng lại một trận chiến, ngươi liền biết chạy sao? Vãi lều, cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết ở văn tự chiến. Đuổi không kịp đã muốn dùng miệng đem hắn nói ngừng. Quá ngây thơ điểm đi, Trương Sơn lại không phải cái kẻ lỗ mãng, không để mình bị đẩy vòng vòng a, các ngươi có gan liền tiếp tục đuổi a, chúng ta tới tranh tải, không được dùng kỹ năng, nhìn, có thể chạy nhanh. Văn tự chiến nha, làm cho giống như hắn sẽ không chơi tựa như. Thiện nhân, hôm nay nhất định phải chém chết ngươi. Ta thật là sợ a, ngươi xem ta chạy đều có chút phát run a. Cùng 9 năm, còn muốn cùng hắn so ưu tú không thành. Trương Sơn không ngừng trêu chọc, Đông Hải Long Vương thật là tức giận đến phát run, vậy không nói thêm gì nữa, vùi đầu đuổi theo. Hắn phát hiện giống như múa mép khêu môi, vậy không phải là đối thủ của Trương Sơn vẫn là chỉ động thủ đường bi bi tốt đi một chút. Nhưng là, rất nhanh Đông Hải Long Vương liền tuyệt vọng, nơi xa Phong Vân Tiên Hạ đám người bóng người xuất hiện. 50 người đội ngũ, chính nhanh chóng hướng Trương Sơn cái này bên cạnh chi viện tới. Chương 97, Điểm danh. Chương 97, Điểm danh. Nhìn thấy Phong Vân Tiên Hạ bọn hắn xuất hiện, mà lại lập tức liền muốn cùng Trương Sơn hội hợp, tung hành tứ hải công hội người hỏng mất. Công hội khiêu chiến thi đấu đánh không thắng, bọn hắn đã nhận vậy Nhưng là bọn hắn chỉ muốn chém ngã Trương Sơn a, cái mục tiêu này cũng đã không thể thực hiện sao? Long Vương lão đại, làm sao bây giờ? Còn truy sao? Rút, trả lời ta nhóm dưới chiến kỳ phòng thủ. Đông Hải Long Vương vô lực phất phắt tay, quay đầu trở về chạy đã không có cơ hội chém ngã Trương Sơn a, đối mặt Phong Vân thiên Hạ bọn họ 50 người đội ngũ, mặc dù Đông Hải Long Vương còn có một chút nhân số ưu thế, nhưng là điểm này ưu thế không có bất cứ tác dụng gì, Trương Sơn phát ra quá mức biến thái, một người có thể áp chế một đám. Vừa rồi bọn hắn nhân số càng nhiều, Trương Sơn bên người chỉ có chừng 30 cá nhân, cũng không có đem hắn chém ngã. Hiện tại tăng thêm Phong Vân Thiên Hạ sống lại 50 người thì càng không có cơ hội rồi. Vẫn là thành thành thật thật lựa chiến đấu dưới cờ phòng thủ đi. Mặc dù vậy không nhất định có thể thủ đến cuối cùng, nhưng là có chiến kỳ thuật tính tăng thêm, chí ít có thể đánh được thể diện một điểm Đông Hải Long Vương đã hoàn toàn phật hệ rồi. Có thể làm sao đâu, làm mất quá, chỉ có nhận mệnh chứ sao. Hắn hiện tại hối hận nhất sự tình chính là, thiết lập công hội sau có điểm bảnh trướng, quá muốn khai hỏa danh khí, quá kiêu căng rồi. Sớm biết nên điệu thấp một điểm, hèn bọn phát dục. Chờ đến tung hành tứ hải công hội trong trò chơi phát triển lớn mạnh danh khí tự nhiên cũng liền chậm rãi lên a còn mẹ nó khiêu chiến phong vân công hội vượt qua thành truy sát trương sơn thật sự là đầu gốc động kinh a phải thật tốt tỉnh lại một chút bọn hắn trong trò chơi đại lượng nền tiền cũng không phải là bởi vì tiền a mà là muốn thông qua trò chơi kiếm lời nhiều tiền hơn cho nên vậy không có khả năng không hạn chế đầu nhập tài chính nếu như trò chơi ích lợi không thể trở lại bộ tự thân nói đưa qua không được bao lâu liền sẽ không lượng lớn đến đâu đầu nhập tiền bạc a dù sao hai tiền đều không phải do lớn tuổi tới đông hải long vương một bên đủ rũ túi đầu trở về chạy một bên tỉnh lại gần nhất khuyết điểm Mà Trương Sơn cùng Phong Vân Thiên hạ bọn hắn tụ hợp về sau, cũng không có vội vã đuổi theo, bởi vì trong lúc nhất thời không thể nào đuổi được. Tựa như Đông Hải Long Vương trước đó không có đuổi kịp Trương Sơn một dạng, cất bước khoảng cách kéo ra, tốc độ không kém nhiều lời nói. Trừ phi đối phương sai lầm, nếu không rất khó đuổi được. Bất quá, không truy cũng không còn quan hệ, đây chính là công hội khiêu chiến địa đồ, mục đích của bọn hắn cũng không phải chặt người, chỉ cần chém ngã đối phương lá cờ, hoặc kéo tới thời gian kết thúc là được. Tung hành tứ hải người lại có thể chạy đi đâu, tối đa cũng chính là trở về thủ lá cờ thôi. Thần khí đại lão Ngưu Bắc A, cái này đều không treo Hắn đương nhiên sẽ không treo a, hai đầu mệnh người làm sao sẽ tùy tiện của máy. Trọng Sinh thật là một cái biến thái kỹ năng a, hai đầu mệnh thật sự tốt quá phần. Đó cũng là bởi vì thần khí camera cho người hai đầu mệnh một dạng sẽ treo. Đúng vậy a, các ngươi nhìn chiến lược bảng, thần khí đại lao vừa rồi chém chết hơn 30, lúc này mới không bao lâu a. Sáu cái cái ống đại lao chính là mậy a, cũng chính là vận khí tốt, vừa mới bắt đầu thời điểm ở cách xa một điểm, bọn hắn cũng không phát hiện ta không có treo, chờ phát hiện thời điểm, ta đã chạy rồi. Hát hát. Trương Sơn Kiêm tôi nói, đừng giải thích, đại lao nhưu bước là được rồi. Các người có ai biết rõ Đông Hải Long Vương cái kia lôi đỉnh quyền trục tên gọi là gì sao? Thật sự thật mạnh mẽ a. Trương Sơn bây giờ còn đối cái kia quyển trục vẫn là khắc sâu ấn tượng, quá mạnh mẽ, mạnh như vậy tổn thương, như vậy lớn phạm vi, quả thực rồi. Không biết ta, chưa nghe nói qua, bất quá thật sự thật mạnh mẽ, dùng để đánh công hội chiến thật sự quá lãng phí a. Quyền trục hẳn là đều cùng kỹ năng có quan hệ, không biết về sau, đột Lệ ớ có phải hay không cũng có thể có được như thế như bất kỹ năng a. Không thể nào, cái kia lôi đỉnh quyền trục tổn thương lượng cùng phạm vi, ngươi lại không phải không thấy được, đây là đột Lệ có thể có sao? Bất kỹ năng còn tạm được đi nếu là là bờ leo kỹ năng là tốt rồi a lôi đỉnh nhất định là đạo sĩ kỹ năng vậy ta về sau không phải cũng có thể học được trung gió một mặt hướng tới biểu lộ giống như lập tức liền phải có ủng một cái mạnh như vậy đại chiêu tự như tiểu mỹ nữ tỉnh đừng có nham động ngươi chỉ là phụ trợ a chẳng lẽ còn muốn làm thạ nộ sao hừ chúng một bên thổi nước một bên chạy đường rất nhanh lại trở về phe mình trung lộ dưới chiến kỳ lão đại hiện tại làm sao làm chúng ta là tiếp tục thủ lá cờ vẫn là trực tiếp đi chặt đối diện lá cờ a trước chờ chút hỏi trước một lần đường biên tình huống một đạo các ngươi bên kia tình huống thế nào có hay không tại chém bọn họ lá cờ ngay tại chặt vừa rồi tại thanh nhân bọn hắn còn lưu lại hơn 10 cái người phòng thủ hiện tại đã bị dọn dẹp chặt bên trong lá cờ có thể chém vào động sao phong vân thiên hạ sợ đối diện chiến kỳ vậy thêm rất cao phòng ngự mặc dù chỉ có 1 triệu máu nhưng là phòng ngự quá cao lời nói cũng là không tốt chặt Tiên tâm đi chém vào động bọn họ lá cờ chỉ có một ngàn phòng ngự giá trị ta một dịu có thể chặt lên ngàn tổn thương đây không phải là 2 phút liền có thể chém ngã không sai biệt lắm chúng ta cái này bên cạnh vậy bắt đầu chặt lá cờ hai phút bên trong chém ngã. Các ngươi không nên gấp a, trung lộ đại chiến muốn chờ chờ ta a. Phong Vân Hỏa Pháo chính dẫn đội tại hạ đường chặt cờ, sợ không đợi kịp cuối cùng một đợt trung lộ đại chiến a. Được, vậy chúng ta trước tiên ở trung lộ chờ lấy, các ngươi chặt xong lá cờ về sau, đến trung lộ tập hợp, một đợt mang đi, không cần chờ đến một giờ. Phong Vân Tiên hạ an bài đạo tặc nhìn chăm chú vào đối diện trung lộ, những người khác liền đứng tại dưới chiến kỳ, chờ đường biên chặt xong lại khởi xướng tổng tiến công. Hệ thống nhắc nhở, Phong Vân công hội chém ngã đối phương một mặt chiến kỳ, kỳ khai đã thắng. Hệ thống nhắc nhở, Phong Vân công hội chém ngã đối phương mặt thứ 2 chiến kỳ, thế như trẻ che. Liên tục chém ngã đối phương hai mặt lá cờ về sau, công hội toàn thể tham chiến nhân viên hướng trung lộ tập trung, 200 người đại đoàn đội, hướng đối diện trung lộ đẩy tới. Tung Hành Tứ Hải công hội lúc trước cút máy người, cũng đều đã phục sinh, 200 người đều tập trung ở bọn họ trung lộ dưới chiến kỳ 200 người đối 200 người, nhân số tương đương, thực lực tổng hợp hẳn là Phong Vân công hội mạnh hơn một chút, mà Tung Hành Tứ Hải công hội có chiến kỳ thuộc tính tăng thêm, như vậy luận lời nói, kỳ thật cũng là không kém nhiều. Làm Trường Sơn đến đối phương chiến kỳ vị trí lúc, mới phát hiện Đông Hải Long Vương bày ra một cái rùa đen trận hình, toàn bộ co vào tại chiến kỳ phụ cận lão đại, cái này muốn làm sao đánh? tung hành công hội ngoại vi cũng là thị thuận, trung gian có mười mấy cái phụ trợ tại, không có chút thủ đoạn lời nói, cũng thật là không dễ làm. cái trận hình này dễ đối phó, chúng ta là người, lại không phải ra quái, sở hữu viễn trình tập kích đánh một cái, đồng thời công kích, một lần dây một cái. hắc hắc, biện pháp này tốt, dây lát dây, lại nhiều phụ trợ cũng vô dụng. phong vân công hội bên trên tại chỗ viễn trình nghề nghiệp có trên trăm cái, dưới sự chỉ huy của phong vân thiên hạ, từng cái từng cái công kích, mà nghề nghiệp chiến sĩ thì thủ hộ ở tại bọn hắn bốn phía, phòng ngừa đối phương từ bỏ trận hình, xông lại hôn chiến quân thể tập kích, từng cái điểm danh. Lúc bắt đầu tung hành công hội, bị đánh bại khiên thịt rất nhanh liền có thể bị phụ trợ nghề nghiệp kéo. Nhưng là theo ngã xuống càng ngày càng nhiều, phục sinh kỹ năng tiến vào CD cũng không còn có thể kéo người. xếp hàng xử bán, ai sợ ai là cháu trai. chương 98, kết thúc. chương 98, kết thúc. nhìn xem ngoại vi khiên thịt bị giống lột mang một dạng, từ từ bị phong vân công hội lột đi Đông Hải Long Vương gấp. hắn vốn còn nghĩ canh dự ở dưới chiến kỳ có thuộc tính tăng thêm, cũng có thể hôn đến thời gian kết thúc. Thể diện kết thúc trận này không có ý nghĩa khiêu chiến thi đấu. nhưng mà. Sự tình lại muốn hướng một phương hướng khác phát triển ai trên thực tế đại đoàn đội tác chiến, áp dụng chiến thuật con rùa đèn chính là muốn chết ta, quang bảo vệ nhường cho người đánh, chỗ nào có thể thủ được. Tiếp tục như vậy có thể không được, toàn rút lại để phong vân công hội làm con thỏ một dạng đánh, đây cũng quá tổn thương a, giải tán đội hình, cùng bọn hắn hỗn chiến, cùng bọn hắn liều mạng, chém ngã một là một cái. Tung hành công hội nhanh chóng giải tán đội hình, nghề nghiệp chiến sĩ khởi sướng tử vong xung phong, cái khác nghề nghiệp cũng mau nhanh theo vào. Rất nhanh xong phương liền mỗi bên đều có thương vong. Ổn định, bản thân tìm đồng đội, kết thành tiểu đội, mau chóng đem bọn hắn giải quyết nhìn thấy phía bên mình đồng đội cũng ở đây không ngừng đổ xuống, Phong vân Thiên hạ lập tức hạ lệnh lấy tiểu đội hình thức hỗ chiến, cùng bọn hắn liều tổn thương, liều phối hợp Đông Hải Long Vương giải tán trận hình về sau, nhìn chằm chằm vào xa xa Trương Sơn, đến mấy cái thịt một điểm chiến sĩ, chúng ta vừa xung phong, đem bổ tát 6 nòng chém. Sau khi nói xong nhanh chóng hướng Trương Sơn cái này bên cạnh chạy tới, khoảng cách tiếp cận đi sau lên dùng phong kỹ năng, một dịu chặt ở trên người hắn đây là muốn muốn chết tiết tâu a, Trương Sơn phụ cận thế nhưng là có thật nhiều đồng đội, quả thực là tặng đầu người. vãi liều Đông Hải Long Vương sông thần khí ca, nhanh tập kích giày hắn. Trương Sơn cũng không có khống chế gấu trúc bà bảo, thả liên kích kỹ năng, phù cận đồng đội các loại tổn thương liền đã hướng Đông Hải Long Vương đánh tới. Mười mấy người cùng một chỗ công kích, tăng thêm Trương Sơn tổn thương, vị này Tung Hoành Tứ Hải Công hội lão đại, lại năm à, ha ha, đầu người là của ta, ta đem Đông Hải Long Vương chém ngã rồi. Phong Vân Hỏa Pháo đắc ý cùng thiếu, gọi cái cọp lông, chú ý tẩu vị, cẩn thận bọn hắn sông ngươi. Quả nhiên, Phong Vân Hỏa Pháo còn không có đắc ý bao lâu, liền bị Tứ Hải Công hội mấy cái chiến sĩ đè mắt tới. Mẹ nó, chính ngươi cũng dám chém chúng ta lão đại, cùng tiến lên, loạn đao chặt hắn bốn năm cái chiến sĩ một đợt hướng phong vân hỏa pháo súng phong dao phay chém lung tung ngáy mắt liền bị vùi dập giữa chợ rồi phụ chợ đều không cơ hội cho hắn tăng máu xoáy bất quá ba giây a đồng dạng là thợ săn hỏa pháo cho là hắn là trương sơn a dám kéo cứu hận đây không phải là muốn chết sao trương sơn cùng phụ cận đồng đội cấp tốc đem mấy cái kia chiến sĩ đánh bại xem như giúp hỏa pháo báo thủ. loạn chiến cũng không có rằng co quá nhiều vài trăm người hỗ chiến chỉ cần không phải truy đuổi chiến rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại so vương nhân viên đều là đại lượng ngã xuống đất nói tóm lại, trang diện bên trên vẫn là Phong Vân Công Hội chiếm cứ một chút ưu thế, ngã xuống đất ít người một chút. Nhưng lại Y Nguyên rất khốc liệt, hội trưởng Phong Vân Thiên Hạ mặc dù bị một đám đồng đội liều mạng bảo hộ, vẫn bị các loại giao phay ném lan. liền ngay cả Trương Sơn cũng thỉnh thoảng xuất hiện các loại tình hình nguy hiểm, cũng may hắn khống chế gấu trúc bảo bảo thời khắc mấu chốt, dùng liên kích đập chết một cái, cái khác đồng đội các loại hỗ trợ mới khiến cho hắn chịu tới cuối cùng. Tung hành tứ hải công hội đại thế đã mất, còn lại lớn nhỏ mèo tầm mười con chạy trốn chết, Trương Sơn bọn hắn cũng không có đuổi theo. tốc độ chặt gỡ, công hội khiêu chiến thi đấu chặt người là thứ yếu đem lá cờ trả xong, liền hết thể đều kết thúc, làm gì truy người đâu. Trên trận còn giữ lại phong vân công hội thành viên, còn có ba bốn cái, vây quanh đối phương chiến kỳ không ngừng công kích. Tung hành tứ hải công hội chiến kỳ là 1 triệu máu, một ngàn phòng ngự. Trương Sơn mỗi lần đều có thể đánh ra hơn ba ngàn tổn thương, cái khác đồng đội cũng có thể đánh ra không sai tổn thương lượng. Tốc độ chặt, tranh thủ ở tại bọn hắn phục sinh chạy tới trước đó, đem lá cờ chém ngã. Giống như có chút khó à, vừa rồi chạy mất kia 10 cái, hiện tại lại chạy về đến lấn bọn hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta an tâm chặt lá cờ. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta yên tâm chặt. Mới mười đến người, nếu là dám xông tới lời nói, ván loạn đánh chết, lớn nhỏ mèo tầm 10 con, Trương Sơn không có chút nào để ở trong lòng, mấy chục hơn trăm người đội ngũ mới có thể để cho hắn tránh lui. Hơn 10 cái người, dám hướng hắn sao? Cái này bên cạnh Trương Sơn dẫn đội nhanh chóng chặt lá cờ, chiến kỳ lượng máu không ngừng hạ xuống, bên kia tung hoành công hội cá lội lưới cũng rất xoắn xuyễn. Làm nhìn đối phương chặt bản thân chiến kỳ, khó chịu à? Nhưng là xông đi lên lại là chịu chết, xoắn xuyễn. Long Vương lão đại, chúng ta còn muốn bên trên sao? Đều đứng lên, để bọn hắn chặt đi, sớm chút kết thúc. Lần này là lỗi của ta. Về sau chúng ta chuyên tâm thăng cấp, làm trang bị, trò chơi còn dài mà. Hệ thống nhắc nhở, Phong Vân công hội chém ngã đối phương toàn bộ chiến kỳ, thu hoạch được lần này công hội khiêu chiến thi đấu thắng lợi. Chiến thắng ban thưởng mời tại công hội bản khối thẩm tra. Nhắc nhở vang lên về sau, khiêu chiến địa đồ đóng lại, Trương Sơn đám người bị truyền tống về công hội chủ sở. Ha ha, cái này liền thắng, tầm 10 phút liền đem lá cờ chặt xong, đối thủ hơi yếu a. Đáng tiếc tung hoành công hội độ cống hiến hơi ít a, 10% mới cho chúng ta hơn 1000 điểm, từng mấy quỷ. Cũng có thể à, bọn hắn mới thiết lập công hội hơn một ngày, dù sao là lấy không, tao ước tham chiến đại lão. Đừng hâm mộ ta, ta chính là cái đánh xì dầu, cái gì đều làm, chiến đấu liền kết thúc. Phân đến 5 cái độ cống hiến, 100 kim tệ xì dầu tự đi ngang qua. Vãi lều, hết thảy 50 vạn kim tệ đâu, ngươi làm sao chỉ phân đến 100, chẳng lẽ ngươi là người xem sao? Không có chặt người. Bị vùi dập giữa chợ hai lần, đi đâu chặt người đi, tại phục sinh chạy đường bên trong vượt qua cả chảng. Ô ô ô. Vãi lều, sáu nam huynh, ngươi không sai biệt làm chiếm chiến lực bằng tổng số 40 phần trăm a, ngươi đến cùng chém bao nhiêu người a? Phong Vân nhất đao sợ hãi than hỏi. Không biết, trước trước sau sau cộng lại, khả năng có 6 7 10 cái đi. Trương Sơn vậy không xác định, dù sao không ngừng nổ súng là được rồi còn chém bao nhiêu người, hắn thật đúng là không có nghiêm túc tính qua. Nhất Đao Ca, ngươi còn khá tốt ta, đi đường biên, chém mấy người, chúng ta đi trung lộ, ngay từ đầu liền ăn quyển sách tổn thương, toàn bộ bị vùi dập giữa chợ, đâu còn có thể chém ngã người nha. Đúng vậy nha, cuối cùng hôn chiến thời điểm, xui xẻo bị trước chém ngã, cơ bản sẽ không chiến lực giá trị có thể nói à. Hắc hắc, chúng ta hậu bị bộ đội tiếp viện, đi theo thần khí ca, vậy chém điểm chiến lực giá trị. Vẫn khí cước chó. Trương Sơn kiểm tra một hồi phần thưởng của mình, kim tệ phân đến hơn 18 vạn, cá nhân cống hiến không đến 400 có chút thu hồi đi. hiện tại kim tệ hối đoái giá cả đã tiếp cận một so một, một trận công hội chiến mang đến cho hắn không sai biệt lắm 20 vạn làm tiền ích lợi đáng tiếp công hội khiêu chiến không thường có à? về sau hẳn là đều rất ít có đầu sát, tới khiêu chiến bọn hắn phong vân công hội đi. loại này ích lợi rất khó phục chế à mà lại phong vân công hội hẳn là cũng sẽ không đi khiêu chiến người khác, vừa đến có khiêu chiến số lần hạn chế, một tuần chỉ có thể khiêu chiến cùng bị khiêu chiến một lần. thứ hai chủ động khiêu chiến muốn phát triển chiến phí, một triệu kim tệ không phải số lượng nhỏ, phong vân thiên hạ mặc dù thổ hào nhưng hắn chưa từng hoa không cần thiết tiêu tiền. Mấu chốt là khiêu chiến co phong hiểm, bọn hắn lần này là chiến kỳ phòng thủ hình thức, lần sau tới nữa, có phải hay không là cái khác hình thức, còn chưa nhất định đâu. Thông cáo bên trên cũng không nói rõ. Công hội khiêu chiến chỉ có cái này một loại hình thức. Viết văn thật mẹ nó khó.